chương sáu mươi b ố vậy liền để trận này gió đến lớn hơn một chút chương sáu mươi b ố vậy liền để trận này gió đến lớn hơn một chút nàng nhìn chăm chú lý hưu thanh n â m có chút uy nghiêm thượng thanh cung chính là hoang châu nhất lưu thế lực chính là đối mặt ngũ đại thế lực cũng là không tiêu ngạo không tự ti giống như ngày hôm nay bị người không nhìn xem thường đồng thời mở miệng miệng ai mấy chục năm qua thế nhưng là chưa bao giờ có ta không phải là đang nói cho cười đương nhiên sẽ không buồn cười lý hưu ngẩng đầu đón cặp mắt của nàng chân thành nói đã không phải là đang nói cho cười vậy ngươi lại là đang nói gì đấy đang ngủ sau đó không hiểu thấu tiến vào biện sách ở trong đây chính là một chuyện cười mà lại là một cái không buồn cười cho cười trận này gió còn tại t u ổ i cũng không có ngừng cuốn lên một giọt lá r ụ n g cùng hoa mai gợi lên lấy tất cả mọi người góc áo ngươi hỏi ta muốn một cái công đạo ta hiện tại cho ngươi một cái công đạo chỉ thế thôi thanh âm nhàn nhạt theo gió truyền đi rất xa bọn hắn muốn chính là một cái lý do một cái công đạo hiện tại lý hưu đem cái này đáp án cho ra ngoài đây chính là nể mặt ngươi vô luận đáp án chính xác hay không vô luận đáp án này có phải là hay không lập mà ra ta nghĩ các vị đang ngồi đều quên đi một việc tại mở biện sách trước đó ta từng nói qua tháng ta người mới có thể tiến vào các ngươi thua mà lại thua rất triệt đề cho nên ta rất hiếu kỳ các ngươi có tư cách gì tại cái này bên trong chất vật ta mà lại phùng trưởng lão tựa hồ còn quên đi một sự kiện đó chính là vốn thế tử là có tư cách tiến vào biến sách ngươi cũng không cần biết ta là thế nào đi vào ngươi chỉ cần biết ta có thể vào cái này liền đầy đủ hiểu không lý hưu n g h i ê n mặt khoe mắt liếc qua liếc qua phùng trưởng lão kia càng thêm mặt â m trầm bên trên bá đạo ngự khi không che giấu chút nào thư viện đối đại khách nhân cho tới bây giờ đều là lấy lễ để tiếp đón nhưng nếu là khách nhân muốn ở không đi gây sự thư viện cũng sẽ phụng đổi tới cùng tuyệt đối lực lượng cùng tự tin từ trong miệng của hắn chuyển ra vô số người nắm chặt nắm đấm không biết nên nói cái gì thiếu niên trước mắt này còn vọng tựa hồ so với bọn hắn vốn làm u ố n tượng còn phải cao hơn không ít hiểu không bị một tên tiểu bối như thế quá lớn đây là bất luận kẻ nào đều không thể chịu được sự tình người trẻ tuổi quá mức khí thịnh thế nhưng là sẽ chết yểu phùng trường lão thanh âm có chút châm thấp giống như là tại đẻ nén l ử a giận lại giống là để ý có chỉ thư viện giáo tập nhóm người p h i biểu lộ có chút cứng đờ sau đó ánh mắt có chút sắc bén rơi vào thượng thanh cung một đoàn người trên thân cùng thánh tông chỉ tứ trưởng lão một người khác biệt thượng thanh cung tùy hành mà đến cường giả cũng không tinh thiếu chứ phùng trưởng lão một vị ngũ cảnh tông sư bên ngoài còn có mấy vị du giả tu sĩ ngược lại là muốn kiến thức kiến thức lý hưu quét nàng một chút thản nhiên nói hy vọng thế tử điện hạ sẽ không hối hận hôm nay sở tác sở vi nói dọa ai cũng sẽ mấu chốt là h ư u dụng không cùng loại với như vậy lý hưu nghe qua không chỉ một lần nhưng lại chưa hề để ở trong lòng thiên hạ rất lớn nhưng với hắn mà nói thiên hạ cũng rất tiểu người trong thiên hạ vì một cảnh hắn vì một cảnh lời này cũng không phải là nói ra trường khí thế sự thật chính là như thế Các người hỏi đề ta cho ra đáp án nếu như không có những chuyện khác liền dừng ở đây ta còn có việc lý hưu nhìn khắp bốn phía sau đó đ ố i thánh tông tứ trưởng lão cùng phùng trưởng l ã o còn có yêu tộc mấy vị ngũ cảnh tông sư thi lễ một cái quay người đi ra mục lục viện thứ doanh tú tự nhiên theo sau lưng trần chi mặc ngáp một cái kêu gọi ở xa trên cây lạc dị ông cùng nhau đi hướng phía sau núi lương tiểu đao đứng tại chỗ gãi gãi cái cằm sau đó dắt lấy hồng tụ cùng một chỗ đi theo trần chi mặc sau lưng yêu tộc sắc mặt muốn bình thản rất nhiều bởi vì lý hưu cùng bọn hắn quan hệ không tính là ác liệt ngược lại là phùng trưởng lao sắc mặt rất không tốt bị một tên tiểu bối nhục nhã một phen sau đó thong dong rời đi chuyển ra ngoài trên mặt của nàng thế nhưng là trèo không qua ở thánh t ô n g tứ trưởng lao ánh mắt không ngừng thay đổi không biết suy nghĩ cái gì h ã n tự hồ mãi mãi cũng là ưu tú nhất một cái kia mục lục viện sụp đổ bên tường trung lương cùng du lịch người ấy đứng tại k i a bên trong đứng sóng vai nhẹ nói du lịch người ấy ánh mắt rất phức tạp cũng không nói thêm gì bây giờ nàng khoảng cách lý hưu đã là càng ngày càng xa lúc trước ma sát nhỏ tự hồ còn tại trước mắt quanh quẩn đây hết thể chuyển biến rất nhanh nhanh đến thậm chí không kịp phản ứng chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Kết thúc. Vô lúc u Cung đều không phải dễ mà bóp quả ậ n Thánh Tông Thượng Thanh không hồng. Chẳng là là l mà biết hay phải bóp dễ nào sở hàng cùng diêu chi đi đến sở Chi Diêu đi trước người của bọn hắn, ánh mắt xa xa nhìn Thanh cái tiêu đạo đi của xa xa xa mắt xem đạo sở ơ Lương n thân ảnh, nói. Trung、Lương、nhìn hắn một cái, không biểu tình. một mặt trước cái, biểu Lúc s h à n g cùng diêu chi ngăn chặn cờ viện cùng kiếm các đại môn mặc dù cuối cùng bị lý hưu hóa giải nhưng phần này ân đoán cũng không phải kết thúc dễ dàng như vậy chỉ là về sau có thánh dùng y thiên hạ cứu lý hưu một mạng thư viện đệ tử nhờ ơn giờ phút này cũng là không tốt nói thêm gì nữa ba cảnh trở lên thư viện tự sẽ chú ý ba cảnh trở xuống cũng không phải là thế từ điện hạ đối thủ nhìn như nguy cơ từ phía kỳ thực không có chút nào sầu lo trung lương thanh âm có chút lãnh đ ạ m nói thiên hạ này có thể giết người cũng không chỉ là kiếm còn có rất nhiều tựa hồ đối với trung lương ngây thơ có chút khinh thường sở h à n g cười nhạo nói điện hạ là thiên hạ người thông minh nhất vô luận là thánh tông hay là thượng thành cung muốn đối phó hắn cũng không tính là dễ dàng húng chi đại đường cùng hoàng châu còn cách vô tận lục biển trung lương lại nói ta biết ngươi rất chán cái ta cũng không muốn cùng ta đáp lời chỉ là xem ở viên kia y thiên hạ trên mặt mũi đã như vậy dứt khoát cũng không cần mở miệng bởi vì ta cũng rất chán ghét ngươi sở hằng hư lạnh một tiếng sau đó phóng ra tường viện đi hướng nơi khác dần dần từng bước đi đến c ư ớ c bộ của hắn đột nhiên bỗng nhiên một cái trước mắt quay đầu lại nói gọi lý hưu cẩn thận một chút trường lâm người ta tam thánh trai y thiên hạ rất đắt ta sợ hắn dùng không nổi viên thứ hai thoại âm rơi xuống sở hằng thân thể cũng theo đó đi xa diêu chi ôm một đàn hướng về phía trung lương thi cái lễ sau đó cũng theo đi ra ngoài trong sân người dần dần tán đi lương thu trở lại mục lục viện bên trong sợi dâu giáo tập đứng dưới tảng cây nhìn xa xa nàng t r ầ n tiên sinh không biết đi đâu bên trong kiếm các giáo tập ngồi xổm ở cổng bưng lấy một cái chén lớn dầu dội mặt tư lưu tư lưu ăn trận này đơn giản rằng có như vậy kết thúc lý hưu cũng không có tại thư viện bên trong d ừ n g lại mà là trực tiếp đẩy ra cửa sân đi ra ngoài mai linh núi rất lớn nhưng mặt đất rất mềm cái này bên trong có rất nhiều người đi lại nhìn thấy lý hưu đều là dừng bước lại thi lễ một cái sau đó tại kế tiếp theo h à n h tàu một thất đại h ắ t mã từ mai rừng cây bên trong chạy ra ngoài đầu to lớn không ngừng đ ị a cọ lấy lý hưu mặt hoán hùng chẳng biết lúc nào xuất hiện treo ở hắn trên lưng còn có hai năm chính là thử kiếm mở ra thời gian lưu cho lý hưu tại đại đường thời gian không tính là nhiều hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành tỷ như lại đi một lần phía sau núi hồ nước tỷ như đi bắc địa nhìn một chút nhìn một chút tái bắc cùng yêu tộc tỷ như võ đăng sơn còn có hoàng cung chờ mình lên ngựa từ doanh tú ngồi tại sau lưng lý hưu mà không biểu tình ngồi ở phía trước đã mùa hè sắp kết thúc vậy liền để trận này gió đến lớn hơn một chút gió còn chưa ngừng mai lính cánh hoa bay xuống giữa thiên địa một trận mưa rơi xuống chương sáu mươi năm gặp một lần bệ hạ chương sáu mươi năm gặp một lần bệ hạ dọc theo con đường này người đi đường chưa từng đoạn tuyệt rời đi biển sách về sau có người trực tiếp trở lại kinh đô cũng có người lựa chọn lưu tại thư viện đi xem một chút hành lang trưng bày tranh cùng vãng lai trang đi đâu chu tước trên đường cái rất náo nhiệt từ doanh tú rác ngựa lý hưu phối hợp ở phía trước đi tới ta trở lại trường an gần một năm còn không có đi gặp qua bệ hạ bây giờ đã có thời gian vậy liền hẳn là đi xem một chút trận này mưa thu che giấu ngày mùa hè tất cả oi bức vì trường an mang đến từng tia từng tia ý l ệ n h quần áo nhiễm ở m dính trên người loại cảm giác này dễ chịu lại không tốt t ụ từ khi lý lai chi sau khi chết đương kim bệ hạ liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện dân gian thậm chí có đường hoàng trọng thương ngã gục đang lúc bế quan nghe đồn nhưng nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn bệ hạ đích thật là đang bế quan nhưng cũng không có sắp chết chỉ là đang b ế quan trước đó tuyên bố ba chuyện thái tử giáng quốc quốc sư tiết chế thái tử lương văn nhưng cần vương tiết chế thái tử tự nhiên không phải thật tiết chế mà là để quốc sư trợ giúp thái tử đỡ một chút thái úy cùng hoàng hậu gió lạnh bắc địa cần vương tự nhiên không phải chỉ không phải đường kim bệ hạ mà là thái tử đường hoàng cái này ba đạo ý chỉ trên cơ bản cam đoan tại hắn bế quan khoảng thời gian này bên trong lý huyền một tuyệt đối an toàn trừ phi hoàng hậu cùng tề tần có thể chống đỡ được bắc địa b i n h phong nếu không liền không khả năng đối lý huyền một an toàn sinh ra uy hiếp mấy ngày nay trong lâu người truyền đến rất nhiều tin tức ta nghĩ ngài sẽ có hứng thú từ doanh tú theo ở phía sau rơi xuống nước mưa ướt nhẹp hai người tóc cô tô thành xảy ra chuyện rồi lý hưu bước chân dừng lại một cái trước mắt hỏi từ doanh tú nhẹ gật đầu không có kinh ngạc thiếu lâu chủ rất thông minh nàng đã sớm quen thuộc lao kiếm thần không để ý tới sự tỉnh mộ dung anh kiệt g ã tâm khuyết trương quá nhanh hắn không cam tâm chỉ làm giang hồ bá chủ hắn muốn làm toàn bộ giang hồ chủ nhân tại ngươi rời đi tiểu nam cầu không cựu mộ cho cũng trở lại cô tô thành hắn cùng nhị ra liên thủ chống cựu mộ dung anh kiệt trong mắt của ta phần thắng cũng không cao ở trong đó rất phức tạp bây giờ cô tô thành đứng tại mộ dung anh kiệt một phương khẳng định phải so đứng tại mộ cho tự nhiên sau、so、lưng người còn nhiều hơn nhưng mấu chốt nhất chính là mộ cho lựa chọn đứng tại mộ cho tự nhiên một phương kể từ đó những người kia liền cần suy nghĩ một chút dù sao mộ cho là mộ dung anh kiệt nhĩ tử trong tương lai nhất định sẽ là cô tô thành chủ nhân không để ý tới sự tình thiên hạ này chưa từng có người nào có thể chân chính không để ý tới sự tình lý hưu thản nhiên nói lão kiếm thần sống thật lâu bây giờ sắp chết rồi cho nên mới sẽ lựa chọn bế quan phá kia xa và đến cực điểm cảnh giới từ đó tăng lên tuổi thọ nhưng mộ cho hai huynh đệ ở giữa tranh đấu cuối cùng nhất định sẽ phân ra sinh tử lão kiếm thần sẽ không nhìn xem bọn hắn chết vậy liền nhất định sẽ xuất thủ lập trường của hắn cũng rất trọng yếu từ khi trước đó vài ngày cùng mộ dung tuyết tại thư viện bên cạnh cửa cây kia dư thừa giới cây tán gẫu qua về sau đối với cô tô thành cục diện hôm nay lý hưu liền đã có đón trước vậy ngài định làm gì từ doanh tú hiếu kỳ hỏi giang hồ không thể loạn cho nên cô tô thành cũng không thể loạn lý hưu nói như thế cũng không có về sau văn nước mưa rơi trên mặt đất thanh em rất ồn ào trên mặt của hắn biểu lộ cũng không có gì thay đổi hiển nhiên đã sớm có đối sách còn có chuyện gì hắn lại hỏi lúc trước từ doanh tú nói qua mấy ngày nay trong lâu truyền đến rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện tự nhiên chỉ không phải một sự kiện bùi tử vân xuống núi nàng h ồ i đáp lý hưu chân mày cao lại trong lòng thoáng có chút kinh ngạc trên giang hồ hy vọng cao nhất ba cái địa phương cô tô thành thanh giắc ti thính biết lâu đây chỉ là p h i m chỉ bố thí ân huệ nhiều nhất thuộc về tam thanh trai nhưng thực lực mạnh nhất trừ võ đăng sơn bên ngoài không làm thứ n h ị tuyển nhưng võ đăng sơn người chưa từng sẽ hạ núi hoặc là nói rất ít xuống núi trừ đoạn thời gian trước vương chi duy xuống núi đi một vòng sau đó cái này sẽ không giết người dơm vàng giấy vị thứ n h ị bị khóa kiếm tại vu sơn thân hãm hiểm cảnh lúc ấy bùi tử vân từ trên núi đi xuống vu sơn bên trên bảy đ ầ y thi thể từ trên núi đến dưới núi phơi thây đ ầ y vu sơn hiện tại bùi tử vân lần nữa đi xuống võ đăng hắn muốn làm gì hắn sẽ làm cái gì không có ai biết hắn đi đâu bên trong lý hưu hỏi một câu từ doanh tú lắc đầu trong lâu người theo không kịp hắn cũng không dám theo sau chỉ biết hắn hạ sơn đi đâu bên trong không ai biết được giống đùi tử vân cường giả như vậy nếu như không nghĩ để người ta biết vậy liền không ai sẽ biết nước mưa rơi xuống tốc độ tựa hồ càng nhanh chút hai người đi ngang qua thái bạch lâu trận trận mùi rượu hôn tạp thượng nhân ở giữa hí khúc cầm thanh xuyên tiến vào lỗ thai lý hưu không có nghe bởi vì hắn nghe qua dễ nghe hơn hí khoảng cách hoàng cung còn cách một đoạn đại hắc mã hơi không kiên nhẫn lung lay đầu tựa hồ có chút vội vàng sao động nó thế nhưng là ghét nhất làm ớt thân thể hoán hùng treo ở lý hưu trên lưng chừng nó một chút đại hắc mã phỉ mũi ra một hơi yên tĩ cái này mưa càng lúc càng lớn giống như là muốn r ộ i tắt trong nhân thế tất cả chập trùng ồn ào náo động to như hạt đậu hạt mưa thẳng t ắ p nện ở mặt đất sau đó vỡ thành vô số cánh rơi vào lý hưu dày trên mặt cước bộ của hắn ngừng lại con người co lại thành một điểm trên gương mặt kia lần thứ nhất có vẻ kinh hoàng xuất hiện đây là chưa bao giờ có biểu lộ cho dù là tại lạc tiên hạp cùng tiểu nam cầu đều không có như thế qua hắn quay đầu nhìn xem từ doanh tú n ữ khí mang theo ngay cả mình cũng không từng phát giác được vẻ run dày hắn đi m ạ hồi cốc từ doanh tú túi đầu không nói gì lý hưu trầm mặc hắn là đáng sợ hắn đương nhiên hẳn là sợ hãi mặc hồi cốc danh sưng có đi không về chính là đại đường thứ nhất hiểm địa lúc trước hắn nếu không phải ở trong đó cùng trần kinh long ngẫu nhiên gặp trợ giúp lẫn nhau phía dưới mới hiểm mà lại hiểm may mắn sống một mạng bây giờ túy xuân phong dám l ẻ loi một mình đi vào là ai cho hắn lá gan hắn chẳng lẽ là muốn đi muốn chết phải không lý hưu chưa từng sợ hai tử vong nhưng hắn sợ hai bên cạnh mình người chết nhất là bằng hữu của hắn không nhiều cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi lao ra tử biết sao lý hưu có chút tức giận nhưng lại không thể đối từ doanh tu sinh khí cho nên có chút bị đè nén hắn tự nhiên không thể đi trách cứ trong lâu người không có ngăn lại túy xuân phong bởi vì ngăn không được mình không tại trong lâu mấy vị trưởng lão không kịp chạy tới ai có thể ngăn được từ doanh tú lắc đầu tin tức bị ta giấu đi trong lâu người cũng đang chờ người đi ra biển sách mấy ngày nay ngươi nếu là không nói lời nào lời nói bọn hắn chỉ sợ cũng muốn lên báo cho lâu chủ Đích xác, chức cùng chức chức thính nhất thủ tình tình không thể xuất hiện tình. doanh sát tuyết tổ tổ tổ xuất trên lớn nếu liền lâu uy vậy là là lửa gạt giữa báo, báo v sự、tình. Từ tú d ơ lên cánh tay lý hưu tại không trung làm một thủ thế một hồi về sau đường đi chỗ sâu đi ra một cái mặc áo xanh người tới hắn trước mặt k h ô n g người thi lễ một cái chuyện này đe xuống đừng nói cho lão gia tử gió xuân sự tỉnh ta sẽ xử lý vâng thiếu ra k h o á t tay áo thính tuyết lâu người lui ra ngoài thật không nói đối xử mọi người đi xa về sau từ doanh tú có chút không xác định mà hỏi chương sáu mươi sáu một đời người hai huynh đệ chương sáu mươi sáu một đời người hai huynh đệ lý hưu giải thích nói nếu như về sau lâu chủ biết trách tội tại này từ doanh tú có chút bận tâm thính tuyết lâu là tổ chức sát thủ trong lâu kỷ luật cùng đẳng cấp nhất là s ô n g nghiêm nhiều nhất chịu đống n h i ê n mắng không có gì lý hưu lắc đầu cũng không thèm để ý không nói thêm gì nữa c h ừ mưa to rơi xuống thanh âm bên ngoài không còn gì khác trường an thành rất lớn hoàng cung rất xa nhưng đường lại dài cũng có đi đến thời điểm lý hưu tại trước hoàng cung đứng yên thật lâu cung bên trong thị vệ nhận ra đây là một năm qua này d i à n h tiếng thịnh nhất thế tử điện hạ bởi vậy cũng không nói thêm gì chỉ là có chút hiếu kỳ thế tử điện hạ bước lên mưa to đến đây không biết có phải hay không là có chuyện gì khẩn cấp đi thôi tại trước cửa hoàng cung đứng trong chốc lát lý hưu quay người hướng về nơi khác đi đến hắn chuyến này là tới gặp hoàng thượng bệ hạ tự nhiên sẽ không ở tại bên ngoài hoàng cung lý hưu nếu là không đi vào đương nhiên liền không nhìn thấy đi cái kia bên trong thứ doanh tú theo sau lưng đại hắc mã mặt ủ mày trao cúi đầu hoán hùng ngược lại là thoải mái nhàn nhã treo ở trên eo vô luận trận mươn này dưới lớn hoặc là tiểu trên người nó ra mà cũng sẽ không con g nhiễm ở mức nửa điểm đông cung hắn vốn định đi gặp hoàng thượng bởi vì thiên hạ này cũng nhanh muốn loạn mà lại hắn là lý lai chi nhi tử đương kim hoàng đế chất tử nếu là thật sự tiến vào hoàng cung bệ hạ là nhất định sẽ gặp một lần cùng lúc trước đi màn lâm viên khác biệt khi đó hắn là vz dương phi bệ hạ mặc dù là đang bế quan nhưng chuyện lớn như vậy như thế nào lại không biết nhưng từ đầu tới đuôi đều không có phát ra âm thanh cái này liền biểu thị hắn đồng ý lý hưu làm như vậy hôm nay là chuyên đi đi thăm viếng chỉ cần tiến vào cái này hoàng cung cửa liền nhất định sẽ có người tới đón hắn nhưng túy xuân phong đi mặt hồi cốc đây chính là biến hóa việc hắn muốn làm liền muốn về sau kéo dài một chút cho nên gặp mặt bệ hạ liền cũng muốn về sau kéo dài một chút đông cung ngay tại hoàng cung ở bên không cũng không tính xa đi trên đường tự nhiên cũng muốn gần nhiều giúp ta đem thượng nhân ở giữa bao xuống tới đông cung trước cửa lý huyền một c h ạ m tại trong mưa đứng c h ắ p tay nhìn ra được hắn tại cùng lý hưu cũng biết lý hưu sẽ đến hoặc là nói từ từ doanh tú dẫn ngựa vào thành thời điểm thái tử liền nhận được tin tức lý hưu đem để tay đến hoán hùng trên thân xoa xoa sau đó lấy ra một chương ngân phiếu đưa cho từ doanh tú nói từ doanh tú tiếp tới nhưng không có động tác thượng nhân ở giữa là địa phương nào nói bình thường điểm chính là thanh lâu ta muốn cùng thái tử đi nghe cái khúc lý hưu có chút bất đắc dĩ giải thích nói hắn sợ nhất từ doanh tú sinh khí cũng coi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi thượng nhân ở giữa nghe hát lời này sức thuyết phục không lớn thúng chi thái tử sẽ đi thượng nhân ở giữa kia chỉ sợ ngày thứ nhì thượng lăng liền dám ở trên đại điện vật tội các ngự sử tấu trương đoán chừng sẽ chất đầy cả cái b à n lý hưu trung quy là lý hưu từ doanh tú nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu sau đó dắt ngựa đường cũ trở về hướng về thái bạch lâu đi tới đông cung là thái tử bên ngoài nếu là bề ngoài liền sẽ không thiểu thái tử sáu xuất người canh giữ ở đông cung trước cửa lý huyền một chạm tại kia bên trong lý hưu đi tới hai người mặt đối mặt đứng toàn t h â t nước súng giống như là hai tên ăn mày giả vờ giả vịt lý hưu niết miệng hỏi đường đường thái tử điện hạ đứng tại trong mưa cũng không bung rủ giả cho ai nhìn lời này mang theo chầm t r ọ c cùng nói móc nghe không quá dễ nghe lý huyền xem xét lấy hắn hỏi ngược lại đường đường thế tử điện hạ tại trong mưa đi một đường cũng không bung rủ ngươi là đang giả vờ cho ai nhìn ta thích gặp mưa lý hưu thản nhiên nói ta cũng thích lý huyền một đạo hai người đồng thời niết miệng sau đó liếc nhau lộ ra một vòng mỉm cười làm sao ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi lý hưu có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn lần này vào thành l à vì thấy bệ hạ liền ngay cả mình cũng không biết mình sẽ nửa đường cải biến quyết định lý huyền một liền càng không khả năng biết ta là g i á m quốc vô luận phụ hoàng cùng ngươi nói cái gì muốn biến thành hành động đều cần trải qua đồng ý của ta cho nên vô luận ngươi tiến vào không tiến vào hoàng cung có gặp hay không phụ hoàng cuối cùng ngươi đều phải tới tìm ta xem ra ngươi thông minh không biết lý hưu khó được tán dương một câu ta vẫn luôn rất thông minh thái tử nói lý hưu khinh thường h ừ nhẹ một tiếng ban đầu ở màn lâm viên ngươi ngăn cản ta giết d ư ơ i đó chính là ngu xuẩn nhất cử động hiện nhiên ngày đó xung đột hắn còn không có quên thật đúng là có chút lòng dạ hãy hỏi lý huyền cười một tiếng cười ta là thái tử giáng quốc nếu như nhìn xem ngươi giết lao thái b à kia ta mặt mùi hướng cái kế thả đây là rất đơn giản lý do hết lần này tới lần khác tìm không thấy cái gì phản bác lấy cớ nhưng ta vẫn là giết lý hưu có chút đắc ý nhữ nhữ mày mau nói đây là chuyện tốt lý huyền một cũng có chút đắc ý hắn đương nhiên sẽ không đấu kỵ hoặc là k i ê n kỵ lý hưu đi vào ngồi một chút thái tử nghiêng thân thể là một cái thủ hiểu mời từ cổng hướng vào phía trong bên trong nhìn lại có thể cửa phòng cửa phòng cũng không có khép kín một người mặc rộng lớn áo bảo lão g i ả đang ngồi ở cổng loay hoay một cái bồn hoa cầm trong tay cây kéo xem ra hẳn là tại thu bổn hoa dư thừa địa phương bộ giá nghiêm túc lại chuyên chú người này rất chán ghét tối thiểu lý hưu rất chán ghét người cái này đông cũng quá nhỏ ở không dưới ta lý hưu thu hồi nhìn chăm chú trong môn ánh mắt thản nhiên nói cũng không thể một mực bị d ầ mưa m lý huyền một đám vung tay nói đường đường đường quốc thái tử cùng thế tử cứ như vậy bị mưa to dội truyền đi cũng không tốt nghe người khác sẽ coi là đường quốc tương lai người thừa kế là hai cái kẻ ngu ta đem thượng nhân ở giữa bao số dưới chúng ta có thể đi nơi đó nói một số chuyện lý hưu nói thượng nhân ở giữa lý huyền m ẩ n người một chút sau đó một gương mặt trong khoảnh khắc biến thành màu g ă n h e o từ nguyên địa nhảy một cái cao ba trượng rơi trên mặt đất tung tóe b ọ t nước bắn ra b ố n phía chỉ vào lý hưu cái mũi chửi ầm lên ta lý h u c á ầm lên ta lý hưu một thái tử g i á g quốc tương lai đại đường hoàng đế ngươi để ta đi thanh lâu còn đặt bao hết lý hưu ngươi còn biết xấu hổ hay không ta cho ngươi biết hôm nay người phàm là có chút lương tâm liền từ nhà ta lan ra ngoài đừng đến bại hai o ạ i l o tử thanh danh. h a bên thái tử sáu xuất thân thể run dậy một chút nghĩ thầm ngài làm sao còn đem nội tâm ý nghĩ đều nói ra còn chưa đến hoàng đế l ờ i này là tùy tiện có thể nói sao có đi hay không cái này một trận mắng to lý h ư u tự nhiên sẽ không tức giận hắn nhìn xem không ngừng thở mạnh lý huyền một lại hỏi một lần lý huyền giận dữ nhìn hắn thật bao rồi thật bao tiền đều tốn rồi t ố n chương sáu mươi bảy hai chuyện chương sáu mươi bảy hai chuyện m á n h liệt lôi quang đem đông cung trước cửa mấy tên thái tử sáu xuất người sắc mặt chiếu thành màu xanh trắng vừa đúng che giấu đi vừa mới kém chút nhịn không được một vòng ý cười lý hưu nhìn hắn một cái cũng không có chọc thùng đây là đông cung mặt mũi trước mặt mọi người đương nhiên phải chú ý một chút t h ự c không dám dâu dếm đây là ta lần thứ nhất đi thượng nhân ở giữa lý hưu mở miệng thẳng thắn nói thái bạch lâu là trường an nổi danh nhất từ lâu lý hưu khi còn bé thường đi nhưng từ khi trở lại trường an về sau hắn cũng chỉ đi d i i rác mấy lần thượng nhân ở giữa càng là một lần đều chưa từng đi không cần lo lắng sau khi đi vào một mực nhìn vi huynh ánh mắt làm việc trước đây ít năm phụ hoàng chưa bế quan thời điểm cô thế nhưng là bên trong khách quen lý huyền vừa đi ra khỏi cửa đông cung đứng tại trong mưa gió có chút đắc ý mặt mày hớn hở bắt đầu. h á n bộ dáng này rất ít gặp từ khi tiếp nhận giám quốc về sau thái tử vô luận đi đến đâu bên trong đều là một bộ đã t i n h chức bình thản bộ dáng như là dưới mắt thiếu niên đồng dạng nhảy thoát thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua có thể bảo trụ thái tử vị trí thật là không đơn giản lý hưu mở miệng trêu chọc một tiếng tựa hồ có ý riêng lý huyền một n ú n b a i nâng lên một ngón tay chỉ chỉ đầu góc của mình người thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết đường đường một nước thái tử chơi gái gái kỹ nữ thế nào rồi lần này lý hưu không nói gì chỉ là vươn một cái ngón tay cái biểu thị tôn kính đồng thời trong lòng có chút tiếp lối từ phi chưa có trở lại trường h n nếu không hắn cùng lý huyền một nhất định sẽ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã hoặc là nói là cùng c h u n g trí hướng hoàng cung khoảng cách thái bạch lâu còn có đoạn khoảng cách thái bạch lâu liên tiếp thượng nhân ở giữa đông cung ngay tại hoàng cung một bên khoảng cách thượng nhân ở giữa tự nhiên cũng có đoạn khoảng cách thế tử điện hạ còn xin dừng bước đông cung bên trong một cái nghe rất nho nhã thanh nhầm vang lên lý huyền một mặt bên trên tiếu d u n g trong nháy mắt cứng nở lông mày m a u cũng đi theo gục xuống hai bên thái tử sáu xuất thân thể cũng là thẳng tắp khuôn mặt nghiêm túc rất nhiều lý hưu lại giống như là không có nghe được đi đến trong mưa dắt lấy thái tử cánh tay liền muốn rời đi. đông cung đại môn một mực mở ra trên trời nước mưa rơi tiến vào viện t ử hóa thành cái này đến cái khác mảnh vòng xoáy nhỏ sau đó vô số vòng xoáy trong khoảnh khắc hòa làm một thể hóa thành một cái cự đại thủy sắc lô đen mạnh liệt vô cùng hấp lực từ cửa cung bên trong t r u y ề n hình ra lý huyền một một cước đá vào lý hưu trên lưng mượn lực nhảy đến bên đường một góc nằm chắc một cái ụ đá không công tay lý hưu lung lay thân thể túi đầu xuống dùng sức chừng mắt hùng bàn h o a n hùng lại giống như là không cảm giác được đồng dạng túi đầu xuống hai cái móng đốt che mình hai cái mắt nhỏ làm như không thấy chớ não lao ra hỏa kia thực lực thâm bất khả chắc h ú ố n g hồ người ta chính là muốn tìm ngươi nói một chút mà thôi có cái gì lớn không được hai chân từ mặt đất rời đi lý hưu thân thể như là lá rụng đồng dạng phiêu tiến vào viện tử sau đó tại cái kia lục s ắ c bùn hoa một bên rơi xuống quốc sư ngồi ở kia bên trong ăn tĩnh tu bổ lấy cành lá trên mặt tiếu dung xem ra hòa ái cực lý hưu sắc mặt có chút khó coi ngươi bộ dáng này để người nhìn xem thật đúng là buồn ôn tại bùn hoa mặt khác ngồi xuống lý hưu hử l ệ n h một tiếng nói vương da chết mỗi người đều không muốn nhìn thấy ta cũng không nghĩ xuyên đâu qua lục sắc cành lá quốc sư nhìn xem lý hưu hòa ái khuôn mặt trở nên có chú đường đường đường quốc quốc sư đại nhân cũng sẽ như thế r ồ i trá lý hưu khỏe miệng nhẹ nhàng bên trên giường trâm trọng nói ngày này trên dưới lấy mưa nước mưa rơi vào trên mái hiên hướng về trái phải nhấp nô lời này trong mang theo đâm vô hình đâm vào bùn hoa phía trên rậm rạp sinh trường quốc sư buông xuống trong tay cái kéo từ né người sang một bên trên mặt đất cầm bốc lên một nắm đất đen thả tiến vào chậu hoa bên trong cái này diệp tử càng lục một chút thiều nam cầu sự tình làm không tệ đây là rất thật sự khích lệ không che giấu chút nào chút điểm cũng không quanh c o lòng vòng thái tử dự định sách thụ ngươi vì giang nam thứ sử kiêm thái tử thiếu bảo chỉ là thái u y không đáp ứng bây giờ còn tại g i ằ n g co quốc sư còn nói thêm giang nam thứ sử kiêm thái t ử thiếu bảo xem ra chức quan rất lớn nhưng lấy lý hưu cá tính đến nói hai cái này chức quan cho dù là đến trên tay cũng chỉ là hư c h ứ c m à t h ô i dự định lúc nào động thủ trầm mặt thật lâu mưa to dần dần thưa thất lên trong thành trường ăn lướt lên đã lâu ý lạnh mùa thu muốn so mùa hè lạnh một chút tựa như mùa đông muốn so mùa thu lạnh rất nhiều nơi này động thủ có hai cái ý tứ quốc sư không nói gì nắm bắt màu đen thổ nhưỡng ba ngón tay nới lỏng thật không có ý tứ lý hưu nết nếp miệng đưa tay từ trước mắt bùn hoa bên trên lấy xuống hai mảnh diệp tử cẩn thận nắn nót b à y ở chậu hoa biên giới bên trên ta không biết bệ hạ đang suy nghĩ gì cũng không biết người đang suy nghĩ gì nhưng thời gian của ta không nhiều vô luận các ngươi chuẩn bị bao lâu phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng hiện tại ta chuẩn bị nhúng một tay cho nên thời gian không nhiều hắn chỉ là ba cảnh tu sĩ nhưng hắn có tư cách nói lời như vậy bởi vì lý hưu địa vị rất cao nói theo một cách khác so quốc sư địa vị còn muốn cao còn bao lâu quốc sư cúi đầu nhìn xem kia hai mảnh diệp tử hỏi mười năm lý hưu hồi đáp vậy con không tính ngắn quốc sư đưa tay cầm lấy một chiếc lá bỏ vào trước mặt mình nói chuyện này sẽ mo một chút sau đó đưa tay chỉ một mảnh khác diệp tử sự kiện kia sẽ c h ậ m một chút lại là ngắn ngủi c h ầ m mặc lý hưu lắc đầu hai mảnh diệp tử một lần nữa bỏ vào cùng một chỗ bọn hắn sẽ cùng một chỗ phát sinh sau đó kết thúc lời này rất bình tĩnh chưa nói tới trịnh địa h ư u thanh nhưng trong đó tự tin lại giống như là muốn nhập một ba điểm quốc sư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đi qua cặp kia giả n mua con ngươi xuyên thấu qua bồn hoa lá xanh chăm chú vào lý hưu trên mặt tâm tình chập trần như thế lớn cũng không giống như là quốc sư dám vẻ lý hưu nhẹ nhàng gõ ngón tay c ư ờ i m ộ ta tiếng. t biết người đang suy nghĩ gì nhưng kia rất nguy hiểm cũng là chơi với l ử a tự tiêu quốc sư ngữ khí đột nhiên ở giữa trở nên có chút nặng nề trên thân kia rộng lớn áo choàng theo gió giật giật lý hưu cũng không thèm để ý mặt mày khép mở có màn trướng bên trong tuyệt đối lực lượng đua l ử a chưa chắc sẽ tự tiêu hắn là cầm l ử a đem người gió lớn tắt chính là như thế nào lại đốt đến trên người mình ngươi tại lên mặt đường quốc vận đến được quốc sư nhìn xem lý hưu hắn cảm thấy rất sinh khí cũng có chút kinh hãi hắn biết lý hưu nói hai chuyện là tại chỉ cái gì hai chuyện này đều rất lớn nếu là muốn đồng thời tiến hành vậy liền lớn hơn ai cũng không có cách nào trưởng khống đây không phải đang đánh cược bởi vì ta nhất định sẽ thắng lý hưu đứng lên ánh mắt r ơ i lên bỏ vào trên bầu trời mỗi khi có người muốn tại chiến tranh trước khi bắt đầu kết thúc chiến tranh liền sẽ có người hy sinh quốc sư nói trên trời mưa bắt đầu dần ngừng lại mặt đất có rất nhiều nước động sinh ra lý hưu thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa cung đứng chắp tay lý huyền một thân bên trên cho nên ta cần trợ giúp của các ngươi quốc sư trầm mặc một lát rất chân thành nghĩ chương sáu mươi tám đây chính là muốn để hắn chết chương sáu mươi tám đây chính là muốn để hắn chết g i ọ lớn áo choàng trải tại mặt đất quốc sư an tĩnh ngồi ở kia bên trong hai tay mang theo nhành hoa cùng cái kéo cực kỳ chuyên chú tu bổ lấy cành lá thượng như là tại tu bổ lấy hoa nở hai đầu đường quốc kia hai mảnh diệp t ử chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại chậu hoa biên giới bên trên cũng không theo gió mà đậu lý hưu đã rời đi đông cung cùng lý huyền cùng nhau vai mà đứng đi trên đường sau cơn mưa cùng trước khi mưa kiểu gì cũng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa vi d i ệ u t ỷ như bốn phía mà lên gió mát t ỷ như cái này tươi mát nhẹ nhàng vui vẻ đường phố không khí trường ăn ngựa xe như nước lại xuất hiện hai bên riêng phần mình có người đẩy cửa đi ra ngoài làm lấy trước đó còn chưa làm xong sự tình quốc sư cùng ngươi nói cái gì khoảng cách thượng nhân ở giữa còn cách một đoạn lý huyền vừa hiện nhưng không chịu nổi t ì c h m ị c h muốn tùy tiện trò chuyện chút cái gì nói hai chuyện lý hưu hồi đáp cái kia hai chuyện không thể nói lý huyền vừa nghe nói dùng khoe mắt liếc mắt nhìn hắn chê đ ù a ta chỉ nghe nói ngươi có một tên hòa thượng bằng h ư u nhưng lại không biết ngươi khi nào cũng thay đổi thành hòa thượng chỉ có phật mới có thể thường nói không thể nói dấu lời nói sắp bén làm thiên cơ thôi được không nói thì không nói ta liền không tin các ngươi có kế hoạch gì còn có thể ta đầy thái tử g á m quốc đi vòng qua có chút đắc ý những mày mau cước bộ của hắn cũng biến thành vui sướng rất nhiều đúng có kiện đây ồ vật muốn ngươi. cho h Lý là y mau để đối xuất từ cô tô thành thành chủ mộ dung anh kiệt thu bút nhanh đến ta còn tưởng rằng con đường này rất khó đi hai người đi một khoảng cách thái tử sáu xuất phân ra ba trăm n g ư ờ i xa xa gián tại đằng sau từ đông cung đến thượng nhân ở giữa nếu như đi rộng đường phố lời nói sẽ rất chậm lý hưu tiến vào hẻm nhỏ tha gần đường nhưng trong hẻm nhỏ dễ dàng nhất g i ấ u người người tốt hoặc là người xấu cũng có khả năng nhất cất g i ấ u trường lâm người may mắn chính là trên con đường này cũng không có nhân thiết nằm cũng không như tưởng tượng bên trong khó đi lý huyền một nhịn không được hơi xúc động theo thời gian trôi qua trường lâm chết đi người càng đến càng nhiều những người còn lại càng ngày càng ít có thể giấu ở đại đường nhiều năm như vậy muốn hoàn toàn phá vỡ cái này h ắ cám thế lực là không thể nào làm được sự tình tựa như là bao tô tiến đến bình tĩnh như trước trường lâm nhất định tại chuẩn bị lấy cái gì không ai biết cùng con đường này so ra con đường của ta hẳn là sẽ càng khó đi hơn một chút lý hưu đem kia phong thiệp mời thu vào trong lòng thản nhiên nói mộ dung anh kiệt tự mình v i ế t tin lần này cô tô thành hắn là vô luận như thế nào đều muốn đi cô tô thành khoảng cách trường an thành có hơn một trăm phẩy không không không g dặm kia là rất xa xôi lộ trình một đường này phải đi qua rất nhiều nơi nhất là sẽ trải qua từ ngọc gốc trên đời này có rất nhiều người muốn hắn chết trường lâm âm p h hoa người thượng thanh cung thánh tâu hoàng hậu thái úy địch nhân của hắn rất nhiều nhìn như một đường tiến lên vượt mọi trông gai không ai cả nổi kỳ thực lại lạ như giấm trên băng mỏng khó khăn trùng điệp hắn không thể đi sai một bước mộ dung anh kiệt mời ta đi chết ngươi thấy thế nào hai người hành tàu tại gạch xanh đen tường ở giữa hai chân giấm tại bến nước bên trong dị dạng thanh âm vang vọng tại hẻm nhỏ bên trong lý hưu không có quanh coi l n g vòng mà là trực tiếp hỏi dưới mắt cô tô thành loạn cục đã định thành chủ cùng nhị ra ở giữa nhất định sẽ điểm cái thắng bại thắng thua lại thêm trường lâm l ạ n cục hoang châu gặp khó âm phủ bị nục hoang người tổn thất nặng nề hết thể hết thể đều đang từ từ để ép vậy liền sớm muộn cũng sẽ có ép không được một ngày mộ dung anh kiệt mời hắn rời đi trường an tiến về cô tô thành đây chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọc dơm đây chính là tại mời hắn đi chết hắn là hoàng thượng sao lý huyền hỏi một chút một tiếng hắn tự nhiên không phải đã không phải hoàng thượng như vậy sao lại cần để ý đâu chẳng lẽ người ta mời ngươi đi chết ngươi liền thật đi chết trên thế giới nào có chuyện dễ dàng như vậy lý hưu nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn nhưng cho dù không phải hoàng đế chỉ là một cái chợ bữa đồ tể muốn giết người cũng rồi sẽ có biện pháp làm được làm sao tại cánh đồng tuyết mấy triệu hoang người trong trận tới lui tự nhiên người cũng sẽ sợ h ã i điểm này tiểu tràn g diện lý huyền một lại rêu cợt một câu cái này rất muốn ă n đòn lý hưu nhìn hắn một cái lý huyền co rụt lại rụt cổ vội và nói nếu là không muốn đi đại khái có thể không đi quản hắn làm gì ta tại cùng ngươi thương lượng không phải tại nói chuyện tiếm thái tử hôm nay bộ dáng rất nhảy thoát nói một cách khác chính là rất không đáng tin cậy nói mấy câu nói đó đều là nói nhảm chuyện này rất nghiêm trọng lý huyền một mặt bên trên trêu chọc rốt cục biến mất không thấy gì nữa trên mặt dần dần có túc mục tri sắc cô tô thành trên giang hồ có bắt đầu cấp bậc địa vị húng chi lần này là mộ dung anh kiệt tự mình viết thư cho ngươi mặt mũi này nhất định phải cho húng hồ cô tô thành không thể loạn hoặc là nói muốn đem phần này n h u loạn tại trong khoảnh khắc gáp xuống tới hắn đoán ra ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ bỏ mặc đại đường nội bộ loạn thành một bầy chỉ là ta nghĩ không hiểu hắn tại sao lại chủ động nhằm vào ngươi theo lý mà nói tại hắn cùng mộ cho tự nhiên rằng có khoảng thời gian này đối ngươi chủ động né tránh thỏa hiệp còn không quá đáng lại nơi nào đến lá gan dám t r e u cho ngươi đây chính là mấu chốt của vấn đề bắt liền tóm lấy trọng điểm lý hưu không nghĩ để đường quốc loạn đây là tất cả mọi người biết đến sự tình cô tô thành nội đấu đã chạm tới hắn d a n h giới cuối cùng lúc này đối với lý hưu hẳn là trốn tránh mới đúng mà mộ dung anh kiệt hết lần này tới lần khác chủ động đụng tới sự tình ra khác thường tất có yêu cổ nhân tổng kết ra lời nói thường thường đều sẽ có mấy phân đạo lý trừ phi hắn biết ngươi nhất định sẽ đứng tại mộ cho tự nhiên kia một đầu ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích đường quốc bên trong muốn giết ngươi rất nhiều người hắn chỉ cần trả giá một t r ư ơ n g thiệp mời liền có thể giết ngươi cái này mua bán rất đáng được lý huyền tưởng tự nghĩ vớt rõ ràng trước sau khả năng phát sinh cùng đã phát sinh tất cả mọi chuyện tổng kết ra điều này cái này đích sắc là có khả năng nhất khả năng đi ra h ẻ m nhỏ trước mắt ánh mắt trở nên k h g đạn thượng nhân ở giữa ngay tại cách đó không xa lý hưu con ngươi nhẹ nhàng c h ớ p chớp cái này rất gợ ép mộ dung anh kiệt là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoàn người nhưng chính vì vậy hắn mới không dám làm như thế giết chết ta khả năng rất cao nhưng cũng không phải là tuyệt đối ta nếu là sống tiếp được hắn hết thể cố gắng đều sẽ hồi phí lòng của hắn bên trong c n g có hành đồ muốn triển khai ta cho là hắn không dám đánh cược hai người lời nói đều có các đạo lý nhưng là nếu quả thật hiểu rõ qua mộ dung anh kiệt người này liền sẽ phát hiện kỳ thật lý hưu nói mới nhất có đạo lý hắn một lòng nghĩ đem cô tô thành phát dương quan đại trở thành toàn bộ giang hồ chủ nhân như vậy liền không thể cùng đại đường cứng đôi cứng cái này thiệp mời xem ra chỉ là tiểu thủ đoạn nhưng bên trong văn chương thế nhưng là không tiểu lý huyền lạnh lẽo cười một tiếng ánh mắt có chút nguy hiểm chương 69, h a i dòng sông tan băng cùng từ ngõ cốc chương 69, h a i dòng sông tan băng cùng từ ngõ cốc dù sao người ta phát ra thiệp mời bản ý là vì để lý hưu đi điều hành cô tô thành nội l o ạ n triều đình cũng không có trả thù lấy cớ đây là rất quang minh chính đại âm mưu cũng là rất thông minh thủ đoạn để người buồn ôn người muốn làm thế nào lý huyền hỏi một chút nói người sẽ làm thế nào lý hưu hỏi ngược một câu đơn giản mang lên trần tiên sinh cùng một chỗ ai có thể ngăn được ngươi ai có thể giết được ngươi chỉ là một cái cô tô thành mà thôi trần tiên sinh làm sao có thể động trần kinh long là thư viện phó viện trưởng địa vị rất cao huống h ổ cô tô thành nội loạn là gia sự hắn không có cách nào nhúng tay lý hưu khác biệt thân phận của hắn cũng rất cao nhưng là tiểu bối nhúng tay trong đó cố nhiên sẽ rơi xuống lên án nhưng cũng không có gì huống chi hắn là thế tử điện hạ huống hồ viện trưởng không tại trần kinh long liền không thể động thư viện là đại đường hạnh tâm n h ư không tất yếu ngũ cảnh giáo tập cũng không thể động mang lên trần chi mặc lý huyền một lại nói có trần chi mặc tại ngũ cảnh trở xuống có thể bảo vệ không lo chỉ là đáng tiếc tô thanh vãn đi thái tử lại có chút thổn thức lý hưu lại cũng không để ý cho dù là tô thanh vãn không có đi lấy tính tình của hắn cũng sẽ không làm một cái bảo tiêu tùy hình ở bên người hắn thật xin lỗi lý huyền một bước chân đột nhiên dừng lại bên cạnh thân mái hiên không ngừng rơi xuống g i ọ t nước nhỏ xuống tại chán của hắn sau đó theo gương mặt rơi vào trên bay hắn là thái tử không thể mạo hiểm vô luận là biên quan hay là cảnh nội những trách nhiệm này liền đều rơi xuống lý hưu trên bay lần này rất hữu hiểm hắn vốn hẳn nên phái người hộ tống nhưng bởi vì có hoàng hậu cùng thái úy tiết chế cho dù hắn thân là giám quốc cũng không có khả năng không chút kiên kỵ nào vận dụng đại quân tùy hành bảo hộ lý hưu huống h ổ vô cớ xuất binh đường quân không thể khinh động nhất là tại cảnh nội mà lại trong thành trường a n cấm quân thủ lĩnh là lý an chi lý hưu nhị thúc cũng là nhất làm cho người nhìn không thấu một người không ai biết hắn ý nghĩ là cái gì cho nên quốc sư cùng thái tử liền nhất định phải phân ra bộ điệp lực chú ý tại lý an chi trên thân người muốn m ạ n ta rất nhiều nhưng lại có ai có thể làm được đâu đối với đây hết thầy lý hưu cũng không để ở trong lòng từ hắn đeo lên kia đoá tiểu hoa về sau cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị h u ố n hồ i hắn thật không phải là dễ dàng chết như vậy quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ nếu như nhất định phải đi vậy sẽ phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng giữa hai người ngắn ngủi trầm m ặ t một hồi lý huyền một tướng bàn tay mở ra dùng linh khí ngưng tụ ra một cái tiểu địa đồ lần này đi cô tô thành có hai cái khu vực cần phải đi qua hai dòng sông t a n băng từ ngõ cốc hắn đưa tay chỉ trên bản đồ hai nơi địa phương ngữ khí rất là ngưng trọng hai dòng sông tan băng bờ sông trống trải không có bất kỳ vật gì sinh trường cùng loại với bình nguyên một chút liền có thể dọn toàn cảnh nếu như từ bình thường góc độ đến xem cái này bên trong sẽ rất an toàn lý huyền một tướng ngón tay hướng lên di động cuối cùng tại từ ngõ cốc ngừng lại từ ngõ cốc chính là một đầu cốc đạo từ miệng tiến b à o đi ba trăm hơn bên trong từ buổi trưa miệng ra con đường mặc dù không tính chật hẹp nhưng lại chỉ có một đầu đồng thời hai bên núi cao rừng rậm mà lại trong cốc ốn cố lượn tung hành nếu là bọn họ thật muốn giết người không hề nghi ngờ nhất định sẽ ở chỗ này bố trí mai phủ đây là rất phổ thông binh gia thôi diễn nếu như muốn giết lý hưu t ử ngõ g ố c đích thật là một cái chỗ tốt nhất dễ t h ủ khó công đồng thời còn cực kỳ thuận tiện ẩn ấp nghe những lời này lý hưu trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì mà là hỏi ngươi vừa mới nói tại bình thường góc độ đến xem nếu là không bình thường đâu cái gọi là bình thường chính là phổ thông cái gọi là không bình thường chính là không phổ thông muốn giết lý hưu người lớn nhất khả năng sẽ là âm phụ cùng trường lâm hai cái này thế lực đều mang ý nghĩa không phổ thông lý huyền một hai mắt tại trên lòng bàn tay không ngừng dọ xét nói nếu như là ta muốn giết người nhất định sẽ đem sáu mươi phần trăm lực lượng phóng tới hai dòng sông tam băng cho dù không thể giết ngươi cũng sẽ để ngươi mệt mọi bản thân bị trọng thương để ngươi coi là sự tình như vậy kết thúc sau đó đem sau cùng bốn mươi phần trăm sát chiêu phóng tới t ử ngõ cốc xuất kỳ bất ý phía dưới lại thêm nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bây giờ xem ra ngươi có thể tại thái tử trên vị trí này ngồi lâu như vậy bằng vào không đơn giản chỉ là lớn tuổi lý hưu nhìn xem hắn nói hẳn là tại t á n dương lý huyền nói chuyện lời nói rất chính xác bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy người muốn giết hắn rất nhiều không thể lại bệnh thành một sợi dây t ư ờ n g tụ tại cùng một nơi bởi vậy vô luận là hai dòng sông tan băng hay là tử ngõ cốc đều sẽ có người chờ hắn đã xác định địch nhân sẽ xuất hiện địa phương chuyện kế tiếp liền trở nên dễ dàng rất nhiều trường an thân quân không thể động lần này đi tiến về cô tô thành dọc theo đường bên trên đường quân có thể động cũng không nhiều dù sao hiện tại chính là diện s á t trường lầm khẩn yếu có đầu cơ hồ mỗi tòa thành chỉ đều tại phòng bị cái này bóng đen tổ chức lúc nào cũng có thể phát sinh phản công、Húng、hồ h hai người bọn họ cũng không đồng ý vận dụng quân đội đệ nhất sư ra vô danh thứ hai lần này chiến đấu nhất định là cường giả ở giữa sinh tử chiến ngay tại lúc này không đạt được số lượng nhất định quân đội chính là đang chịu、chết. vẹn vẹn dựa vào trần chi mặc cùng cái này gấu còn không qua được hai dòng sông t a n băng lý huyền hơi trầm ngâm trong chốc lát trước mắt có chút sáng lên cho nên nhất định phải làm cho người của triều đình giúp ngươi hắn nghiêng đầu nhìn xem lý hưu trong hai mắt l ó e ra h à o quang kỳ dị nếu như đem ánh mắt phóng tới toàn cục ngươi sẽ phát hiện có thể vận dụng quân cờ cũng chỉ có mấy cái như vậy lời này l ý hưu đã từng nói nếu như muốn để quốc sư người hỗ trợ hoàng hậu người liền nhất định sẽ ngăn cản hai cỗ thế lực ở giữa cân bằng đạt tới một loại có thể xưng vi diệu trình độ đã như vậy, vậy liền nghĩ biện pháp để hoàng hậu người không thể động đậy hoặc là không cách nào động đậy lý văn tuyên lý hữu hỏi hai người nhìn nhau lý huyền một mặt bên trên tiếu dung càng tăng lên ta có thể để lý văn viên cùng ngươi cùng nhau đi tới cô tô thành kể từ đó sinh tử của hắn liền bị ngươi bóp nơi tay bên trong có hắn tại hoàng hậu người liền không dám động nếu như thao tác thật tốt thậm chí còn có thể trở thành ngươi trợ lực lý văn viên chính là hoàng hậu con ruột đại đ ư ờ n g nhị hoàng tử địa vị cao thượng đồng thời đối với thái tử chi vị rất ngấp nghẽ chỉ là muốn để hắn cam tâm bồi lý hữu cùng nhau đi tới chỉ sợ không quá dễ dàng lần này cô tô thành nội loạn hắn thân là phụ hoàng thứ tử làm gì cũng nên ra chút lực đây là đại nghĩa vô luận là hoàng hậu hay là tề tần đều không có cách nào cự tuyệt lời này rất có đạo lý kể từ đó liền tương đương với ngăn chặn hoàng hậu cùng thái úy âm thầm hạ thủ khả năng đồng thời còn có thể mượn nhờ triều đình lực lượng đi qua hai dòng sông tan băng khả năng cũng liền càng lớn một chút nếu như ngay cả cái này đều đi không đi qua kia trừ tự cầu phúc bên ngoài cũng không có cái k này bên trong lý huyền dùng một lát ngón tay kia lấy địa đồ phía trên từ ngõ cốc trên mặt nặng nề cũng không có biến mất cái này bên trong sẽ là sau cùng sát chiêu không có tốt như vậy phá mà lý ạ i trọng yếu nhất chính là hắn trên thửa thể chính hắn bàn cờ cũng không có dư quân dùng. yếu cờ có cờ có là l dư hưu ánh mắt có chút thay đổi không chừng hắn trầm mặc hồi lâu hai người đã đứng tại thượng nhân ở giữa cổng bốn phía có tính h tuyết lâu người đem hai người vây vào giữa tránh nội dung nói chuyện bị những người khác nghe qua thượng nhân ở giữa bên trong rất tiến tĩnh chưa từng dán đoạn hát hí khúc cầm thanh tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa lý hưu nâng tay phải lên bỏ vào trên bản đồ một vị trí ta muốn đi tìm mấy người lý huyền một ánh mắt rơi vào ngón tay hắn lấy địa phương sau đó con ngươi có chút cọ g i ụ lại quan hải cái này rất khó hắn nhìn xem lý hưu chân thành nói lý hưu lông mày m a u c ú i một chút hắn đương nhiên biết kia rất khó khăn nhưng đáng giá thử một lần làm hết mình nghe thiên mệnh tại kinh đô lớn nhất thanh lâu thượng nhân ở giữa trước cửa đại đường địa vị cao nhất hai người thiếu niên răm ba câu liền định ra phá cục chi pháp cái này tựa hồ có thể gọi là bảy mưu nghị kế có lẽ còn có thể gọi là vùng vẫy dãy chết t r ư ơ n g bảy mươi hiện tại ngoài cửa sổ mặt lại bắt đầu mưa t r ư ơ n g bảy mươi hiện tại ngoài cửa sổ mặt lại bắt đầu mưa giữa hai người liếc như nhau sau đó cùng nhau đi tiến vào thượng nhân ở giữa ở trong tất cả mọi thứ đều đã thành sau l ư n g sự tỉnh không ai có thể làm được không rõ chi tiết đối với chuyện sắp xảy ra có thể có được một cái đại khái phán đoán cái này cũng đã là cực kỳ chuyện không tầm thường như sự tại nhân thành sự tại tiên câu nói này rất già nhưng rất có đạo lý ngày xưa cũng không hiểu biết nhưng hôm nay thượng nhân ở giữa cũng không náo nhiệt bên trong một người khách nhân đều không có trên đường lui tới rất nhiều khách hàng đều là lòng đầy căm phẫn đứng ở đằng xa nhìn xem bị tính h tuyết lâu cùng thái tử sáu xuất vây quanh một sắt thanh lâu giận mà không dám nói gì đồng thời cũng không ít người âm thầm đ o á n thầm có chút nghĩ không thông đường đường thái tử cùng thế tử điện hạ vậy mà lại như vậy dòng chống khua chiên bao một gian thanh lâu cái này truyền đi còn không bị lễ bộ nhân xông chết bất quá nói đến bây giờ thái tử tựa hồ còn chấp trưởng lấy giám quốc trách nhiệm mình phê mình trách không được làm việc ngông cùng như thế thượng nhân ở giữa rất đẹp điểm này tại kinh đô mọi người đều biết quản tri lý hưu trước kia chưa từng tới bao giờ nhưng cũng nghe qua nơi này danh khí đây là hắn lần thứ nhất tiến vào bên trong từ doanh tú ngồi tại lầu một chính giữa bàn tròn một bên nhìn thấy lý hưu hai người sau khi đi vào đứng người lên thi cái lễ sau đó một lần nữa ngồi xuống trong đại s ả n h trừ nàng bên n g o à i không còn gì khác nữ tử chính là cái này thượng nhân ở giữa nữ chủ nhân đều không hề lộ diện đây là rất thất lễ cử động đường đường thái tử cùng thế từ hai người đích thân tới thượng nhân ở giữa lao bản nương vậy mà tránh mà không gặp hai người đứng tại cổng lý hưu cũng không bị gì ngược lại là lý huyền vừa có chút xấu hổ lúc trước hắn còn tại cùng lý hưu nói mình là cái này thanh lâu khách quen hiện tại tiến đến nhưng không có một người nên đón mặt mũi này bên trên thực tế là có chút không nhịn được được rồi nhìn thấy lý huyền một bộ dáng lý hưu cười khoát tay áo sau đó liếc qua từ doanh tú biết được cái này nhất định là nàng làm b a n về phồn hoa trình độ tiểu nam cầu tự nhiên không bằng trường an xuân lai c ư cũng không bằng thượng nhân ở giữa g i a lưng vào thái bật lâu thượng nhân ở giữa trên dưới có tầng tám chi cao mỗi ngày người lui tới nối liền không dứt chưa từng gián đoạn cái này bên trong mỗi ngày nước chảy nhiều khiến người tắt lưới đi đến tối cao lâu tùy ý đẩy ra một căn phòng gọi người chuyển tới hai tờ ghế trúc lý hưu liền phối hợp nằm đi lên vô l u ậ n là ở đâu bên trong tối cao lâu phong cảnh đều là tốt nhất trong phòng trang trí cũng là như thế lâu một đã đầy đủ l o a mắt nhưng còn xa không bằng căn này nội thất cực điểm xa hoa khỏi phải nhìn ta như vậy sớm liền cùng ngươi đã nói ta chỉ là cùng thái tử cùng một c h â nghe một chút từ khúc từ doanh tú đứng bình tĩnh tại sau lưng như bóng v ớ hình lý hưu có chút bất đắc dĩ vớt vớt chán của mình cảm thấy có chút không nói、gì. lý huyền một mặc dù là cao quý thái tử nhưng là đại đường dùng võ l ậ p quốc nó bản thân càng là ba cảnh tu sĩ tự nhiên không có cái gì giả mồm lập tức cũng là trực tiếp nằm tại trên ghế trúc nhẹ nhàng loạn trọng thân thể đứng ở cửa một tên thính tuyết lâu người còn có một tên thái tử sáu xuất người việc này không nên chậm trễ hiện tại liền sớm chuẩn bị giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì lý huyền vừa từ trong ngực lấy ra ngọc giấy ở phía trên viết mấy câu sau đó đắp lên ngọc tỷ đưa cho canh giữ ở cổng thái tử sáu xuất tướng lĩnh nhỏ giọng phân phó đôi câu về sau một lần nữa trở lại trên ghế trúc nằm xuống sắc trời dần dần tối xuống hai người cứ như vậy yên thẳng đến triệt để đi vào đêm tối hắn bên mặt nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần hô hấp đều đều lý hưu thanh âm đánh v ỡ hiến tĩnh gọi cô ra ngươi đến tột u cùng dự định nói cái gì cái này bên trong rất t h i ê n tĩnh từ doanh t ú từ đầu đến cuối đều không có phát ra nửa điểm thanh âm l ờ i nên nói không phải đều sớm nói xong sao lý hưu không có động tác thậm chí liền ngay cả con mắt đều không có mở ra đích xác muốn nói lời tại dọc theo con đường này đều đã nói xong tự nhiên không có cái gì tốt lại nói lý huyền sững sờ một chút hỏi vậy bây giờ làm cái gì lý hưu đem con ngươi mở ra ánh mắt nhìn chăm chú thái tử mặt nói rất chân thành cái này bên trong là thượng nhân ở giữa đến cái này bên trong không phải vì chơi gái chính là vì nghe hát ta nghĩ ngươi hẳn là không nghĩ chơi gái lời nói này rất thô tục đồng thời không e r è lý huyền một mặt sắc có chút khó coi dưới thân ghế trúc lắc lư biên độ càng lớn một chút cô tới đây dĩ nhiên không phải vì làm kia chuyện xấu xa lý hưu hài lòng nhẹ gật đầu một lần nữa chỉnh lý tốt thân thể nằm lại trên ghế thản nhiên nói nếu như thế vậy liền an tâm nghe hát lý hưu đổi lấy một cái tương đối tư thế thoải mái sau đó nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng g i ở ngoài cửa thính tuyết lâu đệ tử lập tức tìm được bị khóa ở lầu hai nơi hẻo lánh gian phòng lao sau đó mời đến hai cái thượng nhân ở giữa bên trong âm luật tốt nhất diệu nhân đẩy cửa vào đây là hai cái rất xinh đẹp nữ tử có thể ở trên nhân gian bên trong trở nên nổi bật vẹn vẹn dựa vào thuần thục kỹ nghệ bắt đầu nói cũng không đầy đủ trên thân bộ này tối ra cũng rất trọng yếu lý huyền một đôi tay gối lên sau đầu hai mắt có chút sáng lên lý hưu vẫn nhắm mắt dưỡng thần không nhúc ních từ doanh tú đứng tại ghế trúc về sau đem hai tay phóng tới chán của hắn nhẹ nhàng xoa hai tên nữ tử đối hai người c h ậ m rãi thi lễ một cái trong lòng hơi có gợn sóng dâng lên cho dù là ở trên nhân gian bên trong nhìn quen quan to hiền quý nhưng cùng lúc phục thị thái tử cùng lừng lẫy nổi danh trần lưu vương thế tử chuyện như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất làm không biết hai vị điện hạ thích nghe cái gì từ khúc lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi âm điệu hiển nhiên đang tận lực nắm nghe như là không c ố c cú lan thấm vào ruột gan lý huyền một không nói gì lý hưu trầm mặc một hồi sau đó hỏi có thể sẽ đạn tốn cầu nước hai vị nữ tử nghe vậy đều là s ư n g sở sau đó hai mắt nhìn nhau một cái nhẹ gật đầu tự nhiên là sẽ tôn cầu nước là rất đơn giản từ khúc cũng không tính khó nàng hai người thân là thượng nhân ở giữa mọi người tự nhiên sẽ hiểu như thế nào đ à t đấu chỉ là có chút kỳ quái thế t ử điện hạ vì sao muốn nghe đơn giản như vậy thứ khúc vậy liên đạn đi lý hưu nhẹ nói trong thanh n m mang theo một vòng n u hòa thanh lịch tốn cầu nước nhàn nhạt vang lên lý hưu khỏe miệng dần dần hướng lên dơ lên lý huyền một cũng không để ý nghe quen xa hoa hư vị nghe một chút thanh nhã dân ca cũng, cũng là tốt ghế trúc bày ra tại dưới bệ cửa phương đưa tay đem cửa gỗ lời ra lý hưu méo một chút đầu ghé mắt nhìn về phía bầu trời vô tận đen nhánh treo ở trên trời hiện tại ngoài cửa sổ mặt lại bắt đầu mưa từng đầu nước mưa tựa như là d è m c h â u đồng dạng từ trên cao đi xuống sâu chuỗi lấy đại điện nửa đêm trường an thành chưa nói tới yên tĩnh từ chỗ cao xem tiếp đi có thể thấy được vô số đèn đuốc lấp lóe trường an không có cấm đi lại ban đêm đây là một cái bất gia thành tôn cầu nước tiếng đàn đang không ngừng văng lên từ doanh tú nhìn ngoài cửa sổ có chút xuất thần động t á c trên tay nhưng không có dừng lại lý hưu từ từ nhắm hai mắt giống như là ngủ lý huyền một đôi tay gối lên sau đầu đôi chòng mắt kia xuyên thấu qua cửa gỗ nhìn chăm chú lên rơi xuống muôn vản nước mưa bầu trời hồ não náo động kiểu gì cũng sẽ bị nước mưa bao phủ nhưng khi thời tiết cạnh thời điểm tất cả bình phục lại hết thệ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện lần nữa chưa từng ngoại lệ chuyến trưng quyền n l ã bước. người. cộng c Tổng h này đi theo lý huyền vừa đến thượng nhân ở giữa chỉ có ba trăm n g ư ờ i mặc dù không coi là nhiều nhưng đều là sáu xuất bên trong hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ cùng loại với kỷ luật nghiêm minh như vậy phổ thông kỷ luật là cơ sở ở trong cơ sở mà nguyên bản cùng tính h tuyết lâu người cùng nhau canh giữ ở cổng chính là tạ vệ xuất tướng quân cũng là dơm vàng trên giấy xếp hạng thứ hai mươi ba cờ giả ứng tử an người này cùng túy xuân phong đồng dạng chuyên dùng trường thương từ khi phá cảnh du g ã về sau vẫn luôn đi theo thái tử bên cạnh thân thiếp thân bảo hộ có thể nói là tâm phúc bên trong tâm phúc tự nhiên cũng là đáng giá tín nhiệm nhất người cho nên l ý huyền một mới đem tiêu một trương ngọc giấy giao cho hắn tiếp nhận ngọc giấy ứng tử an liền trực tiếp đi ra ngoài tự nhiên là nghe không được sau một lát mới vang lên nhàn nhạt tốn cầu thủy c h i âm thanh bất quá cũng may lúc này trên trời đã bắt đầu có mưa có lẽ là vì tuyên cáo mùa thu tiền đến một ngày này mưa rơi rất cần trương an thân、Quân、lấy vàng s á giáp thái tử sáu xuất cũng là như thế ứng tử an đi tại trong ngõ phố đêm tối đ ê m k i a thân giáp vàng n h u ộ n thành màu đen k ị t trên tay ngọc giấy như là đom đóm đồng dạng tại bóng đêm bên trong có chút lóe ra sáng lời chính là nước mưa cọ rửa cũng không có chút nào tác dụng cất bước ở giữa trên thân áo giáp tiếng ma sát lộ ra thanh thúy e m hai ứng tử an nâng lên một cái tay bỏ vào một bên gạch xanh phía trên hai ngón tay theo sâu cạn không một vách tường hướng về phía trước c h ậ m r ã i trượt lên mặt cho nước mưa rơi vào trên mặt nổi lên lạnh b ư ớ c loại cảm giác này rất hài lòng cũng làm ấy năm qua này khó được hài lòng từ khi bệ hạ bế quan về sau giáng quốc trách nhiệt liền rơi xuống thái tử, tử, tử chị đại quốc như nấu món ngon. nhưng nếu không có hoàng hậu cùng thái huy đối chọi gây gắt chỉ sợ bây giờ đường quốc quốc lực sẽ càng thêm cường thịnh mấy tháng trước tiểu nam cầu biến cô tin tức truyền vào kinh đô thời điểm ứng tử an lúc này liền muốn xuất quân tiến về chi viện tiếc rằng xuất binh sự tỉnh bị thái huy gắt gao để ép xuống từ đó trở đi hắn liền phát t hệ đời này nhất định phải vì đường quốc thanh nội hoạn tận tru tiêu tiểu ngọc giấy hiện ra rất nhỏ ánh sáng phía trên văn tự có thể thấy rõ ràng lý huyền cùng nhau không có dấu diếm ứng tử an ý tứ mà lại chuyện này cũng không có cần thiết dấu dếm từ khi lý hưu phá tiểu nam cầu tử cục về sau h ứng tử an đối với cái này chỉ ở màn lâm viên bên trong gặp mặt một lần thế tử điện hạ có cực kỳ phức tạp hảo cảm mộ dung anh kiệt chỉ là đưa một c h ư ơ n g t h i mời lại mang đến một trận tử cục trong đó m ở ám hắn tự nhiên nhìn ra được nguyên bản còn lo lắng hoàng hậu cùng thái úy cùng những tặc nhân k i a n ộ i ứng ngoại hợp bây giờ có thái tử điện hạ cái này một đạo ý chỉ, nội hoãn ăn vậy quốc sư chắc hẳn còn tại đông cung bên trong chưa rời đi từ khi bệ hạ tuyên bố thái tử giám quốc về sau quốc sư đại nhân tại đông cung thời gian muốn so tại quốc sư phủ muốn lâu dài hơn nhiều nay chiếu phát ra trước đó nhưng v lại nghĩ chậm rãi gặp mưa lại nghĩ mau mau giao tiếp ý c h ỉ cũng chỉ có thể đi tắt con đường này chính là mấy người lúc đến con đường dưới chân hẻm nhỏ cũng là lúc đến hẻm nhỏ đường này đi đến cuối cùng sau đó rẽ n g ậ t lại đi một đoạn liền có thể tiến vào rộng đường phố bên trong chỗ cách đông cùng không xa hẻm nhỏ rất dài ứng tử an đi rất chậm nhưng đường kiểu gì cũng sẽ đi đến hắn đứng tại cửa ngõ bên đường lại là không có kế tiếp theo hướng phía trước mà là đứng tại kia bên trong đem có chút nổi lên sáng n g ờ i ngọc giấy nhét tiến vào mang bên trong sau đó một cây trường thường từ trong nạp giới xuất hiện bị hắn giữ tại lòng bàn tay ở trong ngập miệm chỗ đứng một người một nữ nhân một cái thân mặc áo tím nữ nhân áo khoác ngắn tay mỏng áo tơ nước mưa s ố i t ó c d à i tại bóng đêm ở trong gương mặt kia nhìn cũng không rõ ràng ứng tử a n m ặ t không biểu tình trường thương lập tức xa xa chỉ vào nữ tử kia nhường đường trong con người không thích nhất nói nhảm cũng không thích nói thêm lời thừa thãi ngươi ngăn trở con đường của ta như vậy liền nhường đường như thế mà thôi đơn giản nhất trực tiếp nữ tử kia cũng không có động tác trong đêm tối rơi xuống màn mưa giống như là nước vải đồng dạng che chắn tại hai người ở giữa thực an hồi lâu không gặp nữ tử kia mở miệng nói ra mặc dù là tại mưa thu dâm mắt đêm nhưng thanh âm kia ở trong chỗ để lộ ra đến mị hoặc lại là không giảm chút nào chỉ là vô cùng đơn giản một câu lại tựa hồ như giống như là dây đàn đồng dạng vẩy đầy người t â m hai người nhận biết đây là người quen n h ư u n g đường hoặc là chết người quen gặp mặt đương nhiên phải ôn chuyện sau đó hồi ức một chút quá khứ tâm tình lấy về sau đây đều là nhiều hơn lại vô dụng nói nhảm nếu là nói nhảm như vậy liền không cần nhiều lời n h ư u n g đường hoặc là chết cái này rất lựa chọn tốt miếu đường cùng giang hồ lần này quyết tâm muốn hủy diện trường lâm khác biệt dĩ vãng đây mới thực là thử cục nữ tử kia kế tục khai miệng thanh âm bên trong mị hoặc ít đi rất nhiều mang lên nghiêm túc cùng cấp bách ứng tử an cũng không nói lời nào trong mắt có chỉ là tràn đầy kiên nghị hắn dẫn theo thương đi thẳng về phía trước nếu là lại không tránh ra cái này một thương liền sẽ giết người nhìn thấy hắn bất vi sở động nữ tử á o tím phát ra cười lạnh một tiếng trâm trọng nói một ngày là trường lâm cả đời là trường lâm đừng tưởng rằng thái tử hiện tại như thế nào coi trọng ngươi một khi ngươi trường lâm thân phận bại lộ ngươi cho rằng đại đường sẽ còn bỏ qua cho ngươi vừa dứt lời màu đen thương ảnh đành tới nữ tử h o tím biến sắc lách mình lui hướng ở bên ứng tử an thu hồi cùng tước cùng nó thoáng trong người xuống, nhẹp gặp giữa tử tơ. hai áo qua. Mưa vai đêm rơi ở bả ứng tử an kế tiếp theo đi lên phía trước nữ t ử áo tím đứng cô đơn ở ngõ sâu bên trong sắc mặt nhiều lần thay đổi cuối cùng có chút chán nản cười cười thử an làm trường lâm không tốt sao thanh âm của nàng rất thấp vừa vặn ra khỏi miệng liền bị mưa to bao phủ đang tiếng vang ở trong nhưng ứng tử an bước chân lại ngừng lại hắn đem trường thương thu hồi nạp giới bên trong sau đó quay đầu nhìn xem nữ tự áo tím lạnh lùng trên mặt hơi phát sinh một tia biến hóa ta từ nhỏ ở trường lâm lớn lên nhưng ta là người nhà đường điểm này chưa hề dám có quên mất sinh m ạ n vì người nhà đường dù cựu tử càng chưa hối hận thanh âm của hắn có chút khẳng khản sau lưng đầu này hẻm nhỏ rất hẹp rất dài trước mắt phố dài rất rộng hắn bước một bước về phía trước đi ra hạ cám đi tiến vào con minh hai người quá khứ hết thệ tựa hồ cũng theo một bước này triệt để tách rời không còn ứng tử an đi không tính nhanh nhưng con đường này không lâu lắm trong khoảnh khắc liền biến mất ở màn mưa trước mắt nữ tử á o tím bình tĩnh đứng tại ngọ sâu trong mưa gió có chút ngơ ngác nhìn hắn kêu biến mất thân ảnh hồi lâu qua đi ánh mắt bông xuống rơi vào trước người cách đó không xa trên đường phố đây chẳng qua là một đầu rất phổ thông đường đi chỉ là tại lúc này bị hai người giao phó ý nghĩa hoàn toàn bất đ ộ n g ta chưa từng hận ngươi đi hướng quang minh ta chỉ hận ngươi đi hướng quang minh thời điểm lại quên mang lên ta nữ tử á o tím rửa lưng vào gạch xanh phía trên thân thể nhẹ nhàng trượt xuống dưới rơi trên thân áo tơ tựa hồ mất đi hào quang Trưng trưng một cái tay đặt tại ngược tấm kia ngọc trên giấy, 5 ngón tay trên mặt run rời, người người ngược nhưng gương cùng nói, cùng nói. Hắn ngọc ngón nhẹ nhàng giấy, cái kia địa k là trường lâm thân phận chưa từng bại lộ trước đó thuận tiện sinh phụ tá thái tử nếu như có một ngày bị người khác đâm ra ngoài dù chết mà thôi còn gì phải sợ thương quân đến đông cung trước cửa thủ vệ tại hai bên thái tử sáu xuất đối hắn chào theo kiểu nhà binh sau đó mở ra một bên cửa nhỏ nhẹ nhàng gật gật đầu ứng tử an lập tức cất bước đi vào chỉ một cái l i ế c mắt liền nhìn thấy quốc sư xếp bằng ở phòng nhỏ bên trong thân ảnh đông cung làm thái tử mặt mũi tự nhiên sẽ không đơn sơ nhưng quốc sư lại thích thô nhặt một chút hoàn cảnh cho nên tại đông cung bên trong liền đơn độc vì hắn chuẩn bị một gian pháo trang trí cách g n mặc cùng ẩn sĩ giống nhau giờ phút này quốc sư ngồi tại bên cửa sổ một tay mang theo ấm nước một tay mang theo phân bón hoa đang dùng tâm bảo dưỡng lấy trên bệ cửa bột tốn quốc sư đại nhân ứng tử an tại phía trước cửa sổ dừng lại không người thi lễ một cái nói dừng tay lại bên trong động tác quốc sư ngẩng đầu cười ha hạ nhìn xem hắn hỏi tử an đêm khuya trở về thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu lúc này còn tại trời mưa nhưng nước mưa cũng đã không thể rơi vào ứng tử an trên thân từ đỉnh đầu hướng về hai bên trở xuống h i ệ n nhiên đây là quốc sư thủ đoạn thái tử mô phỏng một đạo ý chỉ tử hạn y lấy ra cùng quốc sư xem qua nói hắn liền đem trong ngực viên kia ngọc giấy lấy ra ngoài đưa ra ngoài b ệ hạ từng nói quốc sư tiết chế thái tử cố nhiên sẽ không thật tiết chế nhưng cũng có ý cảnh cáo để lý huyền một không muốn bảo thủ mọi thứ phải nhiều hơn nghe theo quốc sư ý kiến của đại nhân cho nên cơ hồ thái tử dưới phát mỗi một đạo ý chỉ đều sẽ trước cho quốc sư xem một chút đưa tay tiếp nhận trên dưới dò xét một phen quốc sư trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiểu dung sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị khen ngợi thái tử kế này mới ra nội hoạ định vậy nhìn thấy quốc sư mỉm cười ứng tử an có chút không hiểu hỏi quốc sư đại nhân thái tử đạo này ý chỉ ý tứ lại r nhị hoàng tử chuyến này là nhất định phải đi nhưng dù vậy hoàng hậu cùng thái úy đại nhân tối đa cũng chính là không quan tâm muốn trở thành giúp đỡ theo tử an nhìn còn kém bên trên một chút đúng là như thế có lý văn tuyên làm cả tay hoàng hậu một phương đích xác sẽ không dễ dàng thiệt động nhưng muốn để bọn hắn toàn tâm toàn ý xuất lực hỗ trợ chỉ sợ cũng không có khả năng khi người phóng ra bước đầu tiên thời điểm ngay sau đó liền sẽ phóng ra b ư ớ c t h ứ nhì vô luận ngươi nghĩ hoặc không muốn b ư ớ c t h ứ nhì b ư ớ c t h ứ ba đều sẽ bước ra ứng tử an là người thông minh tự nhiên cũng nghe hiểu ý tứ trong đó nên làm như thế nào hắn có chút hiếu kỳ hỏi quốc sư lần nữa nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay mọc sau đó dội ra một ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng địa gật, gật. ngay sau đó lòng bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới tấm kia ngọc giấy từ cửa sổ bay ra ngoài mang theo nhàn nhạt hình quang trong chớp mắt biến mất tại bóng đêm ở trong ứng tử an thấy nhịn không được có chút tâm trí hướng về đây mới là đại cảnh giới mới có năng lực dù giá mặc dù đã đầy đủ đứng ngạo nghệ thế gian nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút hắn đứng tại ngoài cửa sổ quốc sư cũng đang nhìn ngoài cửa sổ cặp mắt kia thần hòa ái lại thân thúy nói không rõ là đang nhìn bóng đêm mịn mờ hay là đang nhìn chính hắn đại đạo sâu vô cùng vĩnh vô chỉ cảnh ngươi cũng có thể ứng tử an sửng sốt một chút có chút kinh ngạc đứng tại chỗ một lát sau mới lấy lại tinh thần song quyền có chút nắm chặt hắn đương nhiên cũng có thể ngọc giấy giống như là hồng nhạn tại thiên không bên trong mấy lần xoay chuyển sau đó liền biến mất vô tung trong hoàng cung một nữ tử thân mang áo phượng đầu đội mũ phượng ngồi tại tấm màn về sau thân hình đoan chính chỉ là ngồi ở kêu bên trong liền cho người ta một loại to lớn cảm giác c áp bách loại kêu bẩm sinh cao quý càng làm cho người mặc cảm nàng chính là đương triều hoàng hậu nhị hoàng tử lý văn tuyên thân sinh mẫu thân ngồi tại phía sau màn thưởng thức toàn bộ đại đường nữ nhân t â tân ngồi ở một bên t r ư ớ c ghế phía trên an t ĩ n h tựa ở kia bên trong nhắm mắt dưỡng thần lúc này đêm khuya theo lý mà nói hắn lẽ ra không nên tiến vào hoàng cung càng không nên tiến vào hậu cung nhưng nhị hoàng tử lý văn tuyên cũng tại cái này bên trong đồng thời trần lưu vương phi tể liễu cũng ở chỗ này trừ cái đó ra còn hữu lễ bộ thượng thư thượng lăng hộ bộ thượng thư giang mãn tuyển từ khi dương phi sau khi chết ác lý lưu giang mãn tuyển đương nhiên phải một lần nữa tìm kiếm một cái dựa vào hoàng hậu phương này chính là lựa chọn tốt nhất sáu người đêm khuya tụ ở chỗ này tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng lần này khác biệt dĩ vãng đây là từ c thượng lăng mở miệng nói ra lý hưu c h ấ n q u a n hải nhục cô tô ép âm phủ diệt trường lâm càng là tại tiểu nam cầu để cánh đồng tuyết hoang người bị thiệt lớn nhìn như phong quang vô hạn kỳ thực như giống trên băng mỏng lần này mộ dung anh kiệt đưa tới một t r ư ơ n g thiệp mời chính là tại mời hắn đi chết đây là t ử cục tự nhiên khó phá thượng lăng đại nhân nói cực phải lý hưu lần này tiến về cô tô thành trên đường đi tất nhiên hung h i ể m trung điệp bắc địa cùng nam cầu xa cuối chân trời không cách nào ỉ vào túy xuân phong lại đi m ạ hồi cốc thư viện một đám không phải vạn bất đắc di thời điểm không thể động lý hưu hẳn phải chết vậy giang mãn tuyển nhẹ gật đầu đạo lý rõ ràng phân t cùng thượng lăng khác biệt hắn chính là về sau gia nhập nói hoàng hậu trận danh o đồng thời lúc trước còn trận có xung đột hiện tại đương nhiên phải biểu hiện một chút không biết điện hạ thấy thế nào hắn đem ánh mắt ném đến lý văn tuyên trên thân cố ý dò hỏi lý văn tuyên trước kia tính tình quái đản về sau tức thì bị thư viện trục ra ngoài nhưng nó tâm trí khá cao toan tính quá lớn bây giờ lòng dạ càng sâu một chút n g h e tới giang mãn t u y ể n tra hỏi hắn mỉm cười sau đó nâng t r u n g t r à lên một ngụm cái này tự nhiên không phải muốn tiễn khách di tứ Từ lý văn tuyên đem chén trà bông xuống một ngón tay nhẹ nhàng dỗi tiến vào trong chén thấm ớt đầu ngón tay sau đó ở trên bàn nhẹ nhàng địa họa một vòng tròn mỉm cười nói lý hưu nếu không ra liền đã chết ta cùng không cần độc thủ mục đích đã đạt tới điện hạ kế sách hay chỉ là cái này chỗ phái phái người thân phận nhất định không thể bại lộ dù là chuyện xảy ra cũng cùng điện hạ không quan hệ giang mãn tuyền nhắc nhở ra đây tất nhiên là rõ lý văn tuyên nhẹ gật đầu nói thượng lăng ánh mắt thoáng có chút thay đổi cảm thấy phức tạp nhị hoàng tử nếu là phái người canh giữ ở tử ngõ cốc về sau lý hưu thì hẳn phải chết không nghi ngờ thượng lăng đại nhân đang suy nghĩ gì dèm c h â u về sau thanh âm của hoàng hậu lạng yên văng lên mang theo cựu cư cao vị hở h ữ g thượng lăng đứng dậy thi lễ một cái chi tiết áp lý hưu dù sao cũng là lý lai chi con trai độc nhất nếu là như vậy chết rồi thượng lăng thẹn trong lòng hoàng hậu nhẹ gật đầu gương mặt kia tựa hộ bị một đoàn mây mù bao vây thấy không rõ khuôn mặt cùng bịa lý văn tuyên nhàn nhạt liếc một cái thượng lăng tề liêu từ đầu đến cuối chưa từng chen vào nói ngược lại là một mực nhắm mắt dưỡng thần thái úy tề tần nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng thân thể gầy yếu giống như là gần đất xa trời hắn mở to mắt vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy một chương ngọc giấy phá vỡ cửa sổ bay vào sau đó treo tại tất cả mọi người đ ỉ n h đầu ngọc giấy triển khai mấy câu ngưng tụ thành linh khí hiện lộ tại gian phòng không chương bảy mươi ba cắc nghe một đêm mưa gió chương bảy mươi ba cắc nghe một đêm mưa gió thật đúng là hào thủ đoạn hoàng hậu ở thượng vị lạnh giọng nói trên trời văn tự dần dần tán đi t quốc sư ở xa đông cung lật tay ở giữa liền có thể đưa một trang giấy tiến vào hậu cung hoàng hậu vị trí đây có phải hay không đại biểu một loại cảnh cáo tiêu chi hành tung đều ở trong lòng bàn tay thân cư đông cung lại biết được mấy người bọn họ hôm nay gặp nhau đây chính là hào thủ đoạn thượng lăng trầm mặc không nói lời nào giang mãn t u y n sắc mặt có chút khó coi thái tử thân là giám quốc giờ phút này một tờ chiếu thư đến đây càng thêm có đại nghĩa mang theo chính là muốn chống lại đều là không thể nào làm được sự tình chỉ có thể tiếp xuống điện hạ như thế nào dự định tề tần nhìn xem sắc mặt có chút âm trầm nhị hoàng tử mở miệng hỏi thăm lý văn tuyên nuốt v ố t chén trà trong tay suy nghĩ một lát sau trên mặt vẻ âm trầm dần dần biến mất ngược lại lộ ra một vòng tiêu dung đã hoàng huynh muốn chơi vậy ta liền cùng hắn chơi tiếp tục b ă n g vào ta làm con t i tử để đại nhân cùng mẫu hậu bó tay bó chân không cách nào lại t o công không thể không nói đây là một cách hay Nụ cười hoàng hậu n ngồi ở phía trên nhẹ nhàng gật gật đầu lý văn tuyên mặc dù cũng là bên trên ba quan tu sĩ nhưng nếu luận chiến lược kém xa lý hưu nếu là cuối cùng bọn hắn phục binh xuất hiện chỉ sợ lý hưu sẽ tại trước khi chết trạm nhị hoàng tử đây là nhất định sẽ phát sinh sự tình bọn hắn không dám đánh cược phục binh một chuyện cũng chỉ có thể hủy bỏ giang mãn tuyển cũng là đi về phía trước một bước cung kính nói chuyến này k h u n g hiểm đoạn không thể để điện hạ một người t i h n đến theo ta thấy đến hẳn là p h ả i người âm thầm bảo hộ không cần đi quản lý hưu sự t ì n h chỉ cần bảo hộ điện hạ an toàn là đủ trừ cái đó ra còn muốn chọn lựa một người cùng điện hạ đồng hành lấy làm c h i ế u ứng có thể tại triều làm quan nhiều năm như vậy đồng thời tại dương phi sau khi chết còn có thể bảo toàn tự thân giang mãn tuyển tự nhiên là có chút bản lãnh một phen phân tích cũng là đạo lý rõ ràng có cây có theo lý văn tuyên dơ lên chén trà đối hắn ra hiệu một chút hơi chút tốt kính chọn lựa người này tốt nhất là thân phận khá cao đồng thời thực lực không tầm thường vậy theo ngươi nhìn người nào thích hợp tề tần n ử a hít mắt nhắm mắt hỏi lúc này tốt nhất là tự đ ề cử mình nhưng giang mãn tuyển sâu âm đạo này tự nhiên hiểu được nóng đội đạo lý thú n g chi mình chính là hộ bộ thượng thư kinh thành rất nhiều vận chuyển đều không thể rời đi hắn chỗ nào có thể tùy tiện rời đi thế là giang mãn tuyển đối tề tần thi lễ một cái sau đó nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở bên cạnh lễ bộ thượng thư thượng lăng cười nói nhiệm vụ này không phải thượng lăng đại nhân không ai có thể hơn vừa dứt lời thượng lăng liền từ trên ghế đứng dậy sau đó đối cao vị bên trên hoàng hậu thi lễ một cái nói thượng lăng nguyện theo điện hạ cùng đi như thế tốt lắm mất quá thanh âm nhàn nhạt văng lên thanh âm của hoàng hậu xuyên thấu qua tầng kia nhàn nhạt mây mù xuyên ra ngoài tê tấn vẫn chưa nhiều lời cái khác h i ệ n nhiên cũng là như thế nghĩ chỉ là lần này lại là bị thái tử ép một đầu lý văn tuyên thở dài một hơi nhưng coi trên mặt tần hàm ý cười h i ệ n nhiên cũng không có vì vậy cảm thấy phẫn nộ hoặc là cái khác điện hạ nghĩ nhiều lần này s á t cục đã định lý hưu quả quyết không có khả năng đi qua hai dòng sông tan băng cùng từ ngọc gốc giang mãn tuyền cười cười lên tiếng an ủi cái kia cũng ngọc giấy từ bên ngoài bay tiến vào đánh vỡ cửa sổ tần ngồi trên ghế g i n g lớn áo bảo che đậy lấy thân thể khô gầy ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài mưa to liên tiếp đêm tối mưa như chút nước mà rơi lại có ai nói đến chuẩn cái này mưa khi nào sẽ ngừng đâu thượng lăng cùng giang mãn tuyền đã t ố i lui tề liêu đi theo r ờ i đi vị này lá hai phu nhân từ đầu tới đôi đều chưa từng mở miệng nói một câu thái uy đại nhân nghĩ như thế nào trong phòng còn sót lại ba người hoàng hậu nhìn xem tề tần lối ra hỏi thăm trên mặt mây mủ tựa hồ tán đi một chút nhưng vẫn là thấy không rõ khuôn mặt điện hạ chuyến này cái gì cũng đừng làm một mực đi theo liền có thể tề tần thu hồi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ánh mắt sau đó rơi vào nhị hoàng tử trên thân lý văn tuyên trầm mặc một hồi sau đó nói đại nhân cư yên tâm văn tuyên không phải có người lỗ mãng huống hồ ta cũng đã sớm muốn nhìn một chút kiên lý hưu đến tột cùng có bản lĩnh gì lần này đi đường vừa vặn và nguyện nhẹ nhàng gật gật đầu tê t ầ n ánh mắt một lần nữa phóng tới ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói cho dù ngươi sống qua t ử ngõ gốc lại có thể thế nào thật tình không biết phía sau còn có càng lớn sát cơ đang chờ ngươi thật sự là thật là lớn ván chính là không biết lần này cờ người đến cùng là ai là địch hay bạn mưa to mưa lớn mà rơi cái này sâu tường cung bên trong không có nửa điểm thanh âm tựa như cùng chết đồng dạng yên tĩnh hoàng hậu đã rời đi nơi đây tây t ầ n lại là yên tĩnh ngồi không nói một lời nhưng cũng chưa từng rời đi lý văn tuyên bưng lấy c h é n t r à n g h i ê n hai lắng nghe lấy ngoài cửa sổ mưa rơi nguyên bản có chút căng cứng tâm thần dần dần nối l ỏ n g x u ố n g dưới thái tử ra kìm mưu nếu như thế vậy liền đi tới một lần thì thế nào ta lý văn tuyên còn gì phải sợ tôn cầu nước tại yên tĩnh vang lên lý huyền một nằm tại trên ghế trúc nhẹ nhàng đung đưa thân thể một cái tay đặt ở trước người theo tiết đấu vô nhẹ nhẹ đánh lý hưu đã sớm ngủ từ doanh tú nhẹ nhàng xoa nắn lấy bờ vai của hắn cùng trên đầu hệ vị động tác chậm chạp lại đu hòa hoán hùng nằm tại lý hùng Cái, cái tôi h cầu h nước thắng ở bình thản cùng n g u y ề n chuyển đàn tấu ở giữa giống như là thiên hạ vạn vật đều ở trước mắt nhẹ nhàng lưu chuyển một màn lại một màn tràng cảnh trống rông xuất hiện chính là nghe một đêm cũng là không chút nào dính mà lại cái này hai tên thượng nhân ở giữa nữ tử kỹ nghệ thực tế cao tuyệt không hổ làm mọi người xưng hảo đồng thời cũng là người trong tu hành cho dù là đàn tấu một đêm từ khúc cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi đồng thời trong lúc phất tay kỹ xảo càng thêm thành thạo một đêm thời gian l ặ n g yên trôi qua ngoài cửa sổ mưa đã ngừng không khí lạnh như băng theo cửa sổ phiêu vào phòng từ doanh tú đứng dậy đứng qua một bên lý hưu mở mắt sau đó từ trên ghế trúc ngồi dậy tôn cầu nước thanh em im b ặ t mà dừng cửa gỗ mở ra ứng tử an đứng tại một bên đêm qua rời đi đông cung về sau hắn liền trực tiếp trở lại thượng nhân ở giữa dù sao còn gánh vác bảo hộ thái t ử trách nhiệm không thể lười biếng lý huyền một mặt lấy một cái khay đi đến nhẹ nhàng đĩa bỏ vào mặt bàn hai bên phía trên đặt vào hai bát cháo loang cùng một đĩa dương mối lý hưu ngồi tại đối diện uống một ngủ, không có hương vị. vậy l i ề n không sai hai người tại lầu nhỏ bên trong nghe một đêm từ khúc chương bảy mươi b ố triệu lượng mua mình mệnh chương bảy mươi b ố triệu lượng mua mình mệnh đây vốn chính là một kiện rất đẹp sự tình khi nào khởi hành một bát cháo uống sạch sẽ một bên đĩa nhỏ bên trên dưa muối còn lại một nửa cái này bên trong là tầng tám đương nhiên rất cao ánh nắng xuyên tấu h qua cửa sổ chiếu vào trên mặt bàn trên đường phố có thật nhiều loại hương khí phiêu vào lý huyền vừa lên tiếng hỏi tiếp nhận từ doanh tú đưa tới khăn mặt lý hưu tùy ý lau miệng sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tính một cái canh giờ về sau nói vừa trưa liền đi mộ dung anh kiệt trên thiệp mời nói rõ ngày 22 tháng 10 m ờ i lý hưu hướng cô tô thành một lần từ trường an nói cô tô thành nếu là c ư ớ i ngựa nói ít cũng muốn 20 ngày hôm nay là tháng 9 n ă m 29. thời gian cũng không dư dả thậm chí có thể nói có chút khẩn trương nhất là lý hưu còn muốn đi một chuyến quan hải vậy liền càng khẩn trương lý huyền một điểm một chút đầu cũng không nhiều lời phối hợp ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần hôm qua một đêm không ngủ mặc dù không có b ồ i d ố i nhưng tóm lại không quá quen thuộc sau khi ăn cơm xong lại rót một chén trả cũng không để ý thái tử uống một mình tự uống hai chén về sau lý hưu liền đứng dậy từ trên lầu nhảy xuống mấy cái dừng lại về sau liền rơi vào mặt đất thứ doanh tú tự nhiên theo ở phía sau công đứng thẳng tên kia thính biết lâu đệ tử yên lặng thối lui lý huyền vừa đi đến cửa sổ đứng xuống mắt thấy trên đường dài lý hưu dần dần từng bước đi đến thân ả n h ánh mắt có chút phức tạp ứng tử an đẩy cửa vào đi đến ánh mắt tùy theo dò xét quá khứ thế tử điện hạ chuyến này hung hiểm muốn hay không để hữu vệ xuất tùy hành bảo hộ lý huyền lay động lắc đầu thái tử sáu xuất cách không được kinh đô húng chi bằng vào chuyến này sự nguy hiểm cho dù là phái quân tiến đến cũng chỉ là chịu chết thôi không có nửa điểm tác dụng hắn lần này đi quan ải có thể hay không sự thành còn còn chưa thể biết được ga thanh âm của hắn có chút thổn thức ứng tử an đứng tại một bên nịu nhũ mày có chút không hiểu thái tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy nhìn xem lý h ư u càng chạy càng xa lý huyền một sắc mặt cũng là càng ngày càng trọng nặng chuyến này quan ải chi hành thành công hay không liên quan đến lấy lý h ư u thân gia tính mệnh tuyệt đối không cho sơ thất quan ải cũng gọi hành l a n thành từ trường an hướng bắc đi hơn hai phẩy không không không bên trong liền có thể đến lý hưu trước đó cùng tý xuân phong cùng nhau đi qua một lần lần này lại là cùng từ doanh tú cùng một chỗ hơn 2,000 bên trong lộ trình cũng không tính xa giống như trước đó từ buổi trưa xuất phát tới gần trạm vạn g tối thời điểm cũng đã đổi tới từ xa nhìn lại cổ p h á t màu xanh cửa thành mở rộng trên đó treo hành lang thành hai chữ bút tàu long xà tự nhiên hào phóng xác nhận mới treo lên bảng hiệu lý hưu lần trước lúc đến nhìn thấy cũng không phải là cái này một bộ đứng ở cửa sáu tên quân sĩ d á người n g thẳng tắp ứng mắt sắp bén không một người dám ở cửa thành náo sự từ lần trước xua hồ nuốt sói sau khi thành công bãi âm sơn niêm phong cửa rơi không có hành lang thành bên trong hai đại gia tộc tần gia cùng cảnh gia cũng là tử thương vô số triệt để xuống dốc xuống dưới bây giờ quan hải đã triệt để bị người của triều đình tiếp nhận từ trên xuống dưới dùng thủ đoạn thiết huyết tiến hành quản lý dù sao lúc trước quan hải người đi sự tình quá mức c ác liệt có thể nói bị vô số người nhà đường chỗ t r ớ c h ẽ n đi vào trong thành lý hưu cũng không có vội vã làm cái gì mà là rắc ngựa bốn phía đi dạo sau đó tại treo ngược trời xuất hiện địa phương dừng lại hồi lâu trên đất khe hở vẫn tồn tại như cũ lấy như thế thiên địa lực lượng xuất hiện dễ dàng muốn lần nữa khôi phục như thường thế nhưng là khó mà làm được rất nhiều người lui tới đã sớm quen thuộc lần này bộ dáng nhìn thấy lý hưu hai người ngừng chân mà đứng cũng không kinh ngạc từ khi treo ngược trời xuất hiện về sau cơ hồ mỗi một ngày đều có nơi khác người cố ý tới đây quan sát di trị đây đã là chuyện lại không quá bình thường đi thôi đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu lý hưu dắt ngựa hướng về đường cũ đi đến hành lang thành bên trong tốt nhất khách sạn không hề nghi ngờ là quan hải khách sạn lui tới quan to hiện quý chín mươi chín phần trăm đều sẽ ở tại kia bên trong lý hưu lại là không có theo đường đi chậm chạp tiến lên cước bộ của hắn cuối cùng dừng lại tại còn nho khách sạn trước cửa đem đại hắc mã buộc tại mỗi bên lý hưu tại cửa ra vào trầm mặc một lát sau cất bước đi vào đêm qua trời mưa không đơn giản chỉ có kinh đô hành lang thành mưa to đồng dạng không nhỏ mặt đường nước động rất sâu lại thêm còn nho khách sạn vị trí chỗ ở không tính là tốt chỗ lúc này đi vào bên trong khách sạn đúng là một người khách nhân đều không có vị khách quan kia mời ngài ngồi vừa đi vào nhân viên lập tức liền tiến lên đón vẻ mặt tươi cười dẫn lý hưu ngồi xuống một chỗ vị trí tốt một mặt lấy lòng đứng ở m ộ t bên ta lúc đầu lưu lại hai gian phòng trên hôm nay còn tại lý hưu mở miệng hỏi trong thanh âm mang theo không hiểu ý vị nhân viên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó vỗ một cái chán của mình bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là công tử lưu lại lưu lại công tử muốn gian phòng tự nhiên giữ lại từ ngày đó về sau ta liền không có để người bên ngoài đi và ở qua bạc còn lại bao nhiêu ngày đó lý hưu lưu lại một phẩy không không không lượng bây giờ quá khứ hơn nửa năm nhân viên nụ cười trên mặt cứng đờ có chút lúng túng ho khan một tiếng sau đó ngẩng đầu hướng về phía quầy hàng hô một tiếng tú h tài ngươi nhanh tính toán vị công tử này ngân lượng còn lại bao nhiêu phía sau quầy tú h tài lốp bốp lay lấy bàn tính chỉ chốc lát sau ngẩng đầu hồi đáp còn lại bốn trăm ba mươi sáu lạng bỏ đi đảm bảo phí sạch sẽ phí còn có đảm bảo phí còn lại ba trăm chín mươi bảy lượng ba trăm chín mươi bảy lượng lý hưu nhẹ nhàng cười, cười. đối với còn lại bao nhiêu bạc hắn tự nhiên là không thèm để ý chút nào thứ doanh tú lui lại mấy bước sau đó đóng lại cửa tiệm không có ánh nắng bên trong khách sạn đột nhiên ảm đạm xuống một người mặc tạp dề nữ tử từ, từ hậu viện đẩy ra rèm đi đến vừa đi vừa hô chuyện gì xảy ra a giữa ban ngày đóng cửa tiệm cửa lão bạch ngươi liền không sợ t r ư ở n g quý mà ngươi n g nữ tử này tay bên trong còn cầm một cái quét đem hai tay xem ra có chút tức át vừa mới nàng ngay tại hậu viện giặt quần áo nhân viên trên mặt lập tức lộ ra một vòng cởi khổ không có quan hệ gì với ta còn nói cùng ngươi không quan hệ trưởng quý, trưởng quý, giữa ban ngày l a o bạch vậy mà đem cửa tiệm cho quan câu nói này thanh â m rất lớn c h u y ế n đi rất xa chỉ nghe lầu hai phía trên có cửa phòng mở ra khép kín thanh â m vang lên ngay sau đó liền chuyển ra cộc cộc cộc xuống thang lầu tiếng vang sau đó một người mặc đỏ trắng vay trắng tay cầm tròn phiến nữ tử cao mày đi ra ách giọt thần nha vừa dứt lời nữ tử này ngẩng đầu nhìn đến lý hưu cùng từ doanh tú trên mặt lập tức xuất hiện tiểu dung vội vàng hô hai vị khách quan thế nhưng là muốn ăn chút gì không dứt lời cũng không cùng lý hưu đáp lời liền hướng phía hậu viện hai tiếng miệm rộng miệm rộng mau ra đây có khách quý đến lời này mới ra từ sau chủ đi tới một cái cao lớn vạm vỡ mập mạp cầm trong tay một cái cái nổi chuyện gì a ta cái này đang bật đâu nữ trưởng quỹ chưa tu tài đầu bếp nhân viên còn có một cái làm việc vạ năm người đồng thời lộ diện tụ lại với nhau lẫn nhau phản nàn không ngừng từ doanh tú con ngươi co lại thành một điểm hô hấp hơi gấp rút một chút lý hưu an tĩnh nhìn xem một màn này một lát sau hắn từ mang bên trong lấy ra triệu lượng ngân phiếu bỏ vào trên mặt bàn ta ra triệu lượng mua mình mệnh tiếng ồn à o yên tĩnh trở lại năm người cùng nhau quay người nhìn về phía lý hưu chương bảy mươi lăm phải thêm tiền chương bảy mươi lăm phải thêm tiền. Đây là rất lớn một bút lớn lượng, Đây là số kia h thể h ô n g k n thường. trên thế giới này nhất không h Cho thế giới dù là m năm g người danh nhìn h lợi t ấ t triệu túi phiếu lượng ngân phiếu cũng sẽ túi đầu xuống nhìn đầu một ánh mắt đồng loạt rơi vào trên mặt bàn kia thật dậy một sấp ngân phiếu phía trên ánh mắt rất trình tệ ngân phiếu cũng rất trình tệ công tử đây là ý gì b à n điếm chính là khách sạn chỉ là cung cấp người qua đường ăn cơm mà thôi huống hộ mệnh của ngươi ngay tại chính ngươi trên thân nói gì mua chữ kia lấy váy trắng trưởng quý cười nhẹ nhàng đi đến lý hưu trước mặt ngồi xuống lời tuy nói như thế ánh mắt lại là chưa từng từ kia ngân phiếu trên thân rời nơi đây cũng vô ngoại nhân đông trưởng quỹ lời này lại là không có ý nghĩa nhìn người trước mắt lý hưu mở miệng thản nhiên nói thế là trong tiệm trở mặt lại từ doanh tú như cũ tại cửa ra vào yên tính đứng không nói một lời đông trưởng quỹ đem ánh mắt rời cùng nó hơn mấy người liếc nhau một cái sau đó cười nói điện hạ thân là đại đường thế tử lại là thư viện hạ nhiệm thủ tịch càng thêm tính h tuyết lâu thiếu lâu chủ c h i vị địa vị cao thượng người trong thiên hạ đều kính ngưỡng như thế nào tùy tiện nói chết lời nói nhu hòa chậm rãi mỉ cười lại là bóc giữa song phương cách tầng kia mạng che mặt lẫn nhau mới chân chính đối với người trước cũng không do dự lý hưu đưa tay từ trong ngực lấy ra mộ dung anh kiệt cho hắn tấm kia thiệp mời nhẹ nhàng đ ị a bỏ vào trên mặt bàn đông trưởng quỹ ngẩng đầu quay đầu nhìn thoáng qua tú tại túi đầu sắt quầy hàng không nói một lời nhân viên đi lên phía trước cầm lấy tấm kia thiệp mời mở ra nhìn thoáng qua sau đó đưa cho sau lưng mấy người mấy vị thấy thế nào lý hưu bưng lên trước người chén trà nhấp một miếng sau đó hỏi cái này cái kia bên trong là tại mời ngươi một lần rõ ràng là tại mời ngươi đi c h ế m ạ kia mang theo tạp dề nữ tử nhìn một chút thiệp mời cười nhạo một tiếng nói. Tiểu quách. đông trưởng quy cao mày quát to một tiếng nữ tử kia miết miệng lại là không có tại kế tiếp theo nói thêm cái gì lão bạch ngươi cứ nói đi nàng nhìn xem bên cạnh nhân viên lên tiếng hỏi thăm điện hạ bằng hữu mặc dù rất nhiều nhưng đắc tội người đồng dạng không ít từ t r ư ờ n g an hướng cô tô thành một đường muốn đi gần đến hai mươi ngày trong đó nhưng làm chi đ ị a rất nhiều điện hạ chuyến này sự nguy hiểm theo tại hạ nhìn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn đứng tại một bên nhìn chăm chú lý hưu cùng lúc trước khổng lúng khác biệt hắn giờ phút này ánh mắt sắp bén chỉ là một lời liền trực chỉ vấn đề mấu chốt đáng sợ như thế ánh mắt không tại lý huyền một phía dưới lý hưu cũng không có phủ nhận mà là rất thẳng thắn nhẹ gật đầu nói nếu không phải chuyến này h ắ n phải chết ta cũng sẽ không đến này m ờ i các ngươi tương trợ trên đời này có thể tương trợ điện hạ rất nhiều người cần gì phải tới tìm chúng ta cần biết ta cùng đã sớm tị thế không ra chỉ muốn an tâm tại cái này hành lang thành bên trong làm quyển vợ nhỏ sinh ý lời này cũng không sai lý hưu địch nhân rất nhiều nhưng bằng hưu cũng rất nhiều có thể người cứu hắn tự nhiên cũng sẽ không thiếu hắn nhìn xem tên kia nhân viên khuôn mặt nghiêm túc chân thành nói có thể tại những người kia trước đó dẫn đầu chạy đến chỉ có bạch ngọc thang một người mà thôi bạch ngọc thang xuất sinh không rõ nơi sinh không rõ m ộ ư ơ i hai năm trước đột nhiên xuất hiện tại đ ư ờ n g quốc nhắc lên ba năm mưa gió có một m ư g i ả m trích tinh chi danh sau đó lặng yên vô t u n g thế nhân khắp nơi tìm lại tìm không thấy nửa điểm tung tích ai có thể nghĩ đến đường đường một m ư g i ả m trích tinh vậy mà lại có đầu rút cổ tại một cái tiểu tiểu quan núi bên trong cam làm một cái nhân viên làm ăn là vì kiếm tiền ta nghĩ lần này sinh ý hẳn là không tính là thua thiệt lý hưu nhìn chăm chú lên bạch ngọc thang thản nhiên nói một triệu l ư ợ n g bạc đây là hấp dẫn rất lớn nhất là năm người yêu nhất tiền tài yêu tiền thắng bệnh cùng đông trưởng quỹ lấy nhau bạch ngọc thang quay đầu lại hướng lấy tú tài hô một tiếng như thế nào kia tú tài l a u bàn động tác dừng lại sau đó đưa tay cầm lấy cách đó không xa b à n tính vẫn lay một lát sau cũng không ngẩng đầu lên nói t ừ t r ư ờ n g an hướng cô tô cần phải trải qua hai dòng sông tan băng cùng tử ngõ cốc việc này điện hạ hẳn là biết được từ khi năm t r ư ớ c điện hạ vào kinh thành đến nay đắc tội qua hoàng hậu t h á i h thúy trường lâm âm phủ cô tô cánh đ ô n g tuyết tái bắc còn có bái âm sơn nhóm thế lực những người này đều muốn giết người mặc dù mục đích giống nhau nhưng là làm lại rất khác nhau hai dòng sông tan băng cùng tử ngõ cốc đều sẽ có người cùng điện hạ theo tại hạ xem ra hai dòng sông tan băng mặc dù khó đi lại ngăn không được ngài nguy cơ ứng tại tử ngõ cốc cùng tử ngõ cốc về sau tú tài trong m i ệ n g nói động tác trên tay s á t thực nửa điểm không ngừng thái tử thân là giáng quốc chuyến này lại là đại nghĩa ta nghĩ điện hạ hẳn là có thủ đoạn để hoàng hậu cùng thái uy bó tay bởi vậy cái này t ử ngõ cốc về sau hiểm cảnh cũng đã biến mất ta nghĩ điện hạ tới này hẳn là để ta cùng đi trước tử ngõ cốc thanh nguy cơ tiêu hiểm cảnh nhưng tử ngõ cốc nếu thật là tốt như vậy giải điện hạ cũng liền không cần tới tìm ta cùng cho nên cái này một triệu lượng ngân phiếu tuy nhiều lại còn kém bên trên một chút bàn tính lốt b ú t vang lên tia tú tài trong miệng lời nói lại là không ngừng tiếp tục nói từ ngõ cốc ít nhất sẽ có một vị ngũ cảnh tông sư đang chờ ngài ngũ cảnh tông sư phân lượng điện hạ hẳn phải biết thiên hạ ít có đương nhiên phải thêm tiền một triệu năm hai chân lấy ngũ cảnh sở dĩ được xưng là tông sư chính là bởi vì nó không lường được không ai dám nói có thể tự mình có thể chắc thắng x h ú n g chi đến cùng là người phương nào tại từ ngõ cốc cản đường cũng còn chưa biết nếu là âm phủ người nguy hiểm như vậy trình độ khi lại một lần nữa lên cao cũng muốn thêm tiền một trăm tám mươi vạn lượng xuống hồ lần này ta giống như là rời núi trợ giúp điện hạ phá địch mặc dù trong mắt của ta bồi điện hạ cùng chết khả năng muốn lớn hơn một chút nhưng cho dù may mắn thắng về sau thời gian cũng sẽ không lại như thế thanh nhàn hồng trần nhốn náo h phiền náo rất nhiều ta cùng hết thể năm người liền thêm năm trăm linh lượng hai triệu ba trăm ngàn lượng là đủ đặt mình vào nguy hiểm từ nay về sau lại thả bằng ngày nói không chính xác còn muốn đứng trước những người kia thế lực sau lưng truy sát ghi hận cân nhắc đến về sau có thể sẽ một mực ở vào đảo vong hoặc là đang chạy trốn trên đường vẫn là phải thêm tiền không bằng góp cái cả ba triệu lượng là đủ thêm tiền thêm tiền thêm tiền kia tú tài phối hợp nói rất nhiều cuối cùng nhưng vẫn là tránh không khỏi hai chữ này lý hưu trầm mặc một hồi sau đó nhẹ gật đầu ba triệu lượng không phải một con số nhỏ nhưng với hắn mà nói lại tính không được cái gì như thế nói đến chư vị là dự định rời núi giúp ta rồi lý hưu lên tiếng hỏi đã thêm tiền đã tính xong như vậy tự nhiên là đại biểu đồng ý đông trưởng quỹ không nói gì bạch ngọc thang cũng t ạ i yên tĩnh nhìn xem tiểu quách cùng miệng rộng đều đứng ở một bên h i ệ n nhiên cùng loại với chuyện như vậy như thế nào quyết định cuối cùng muốn nhìn hay là cái này giống như túi k h ô n tanh hôi tú tài ai ngờ kia tú tài lại là lắc đầu sau đó đem mặt g ơ lên lần thứ nhất ánh mắt nhìn lý hưu hai người ánh mắt tại không t r u n g gặp nhau đối mặt t r ư ơ n g bảy mươi sáu giảm tiền giảm tiền t r ư ơ n g bảy mươi sáu giảm tiền giảm tiền mặt trời triệt để rơi tiến vào trong núi xuyên thấu qua d â y dán cửa sổ chiếu vào phòng ánh nắng hoàn toàn biến mất bạch ngọc thang đi tới cửa tại trong môn hoành bên trên một khối trường mục xem như khóa lại phòng tiểu quét xuất ra mấy cái ngọn đ ế n phân biệt b à y ra tại mặt b à n cùng q u i hàng không tính ánh sáng trói mắt sáng có chút lấp lóe tỏa ra nửa gian phòng bên trong khách sạn rất tiến tĩnh trừ tú tài thanh âm bên ngoài không còn gì khác hai mươi một năm trước tại hạ từng đi qua thư viện may mắn phải viện trường chỉ điểm phá du g ã đây là ân tình khi báo nhưng giảm năm trăm linh lượng còn lại hai triệu ba trăm ngàn lượng tính châu trên dưới nhấp đô lạng yên ở giữa biến mất bảy mươi vạn lượng mười hai năm trước bạch ngọc thang từ hoang châu đến đại đường k h u ấ y động phong vân giết người sáu trăm linh hai vị về sau bại vào kiếm tiền tiêu bạc như thủ h ạ phải cỏ thánh qua đường cứu một mạng giảm ngân sáu trăm hai mươi thừa hơn một trăm sáu mươi tám vạn thoại âm rơi xuống bạch ngọc thang m ặ t không biểu tình nhìn hắn một cái lại là vẫn chưa nói thêm cái gì bại bởi tiêu bạc như cũng không tính mất mặt phóng nhãn toàn bộ đức quốc chứ tiết hồng y y cùng viện trưởng bên ngoài không ai dám nói mình có thể thắng dễ dàng tiêu bạc như cái gọi là kiếm tiên cũng không phải là chỉ là hư danh tú tài lại là cũng không thèm để ý bạch ngọc t h ă n g nội tâm suy nghĩ cái tay kia vẫn tại lay lấy bản tính lẩm bẩm nói l ý đại trùy vốn là con thân bởi vì tính nết năng n g ư ợ c chỉ hạ bất lực lại mù quáng tự đại khiến cho kỳ sơn nội loạn phản loạn vốn nên lấy cái chết tạ tội cuối cùng may mắn được điện hạ chi phụ bắc địa quân xoáy lý lai chi bảo vệ sau đó rời xa miếu đường đến chỗ này lưu phải một mạng vì vậy giảm ngân năm trăm phẩy không không t h ư n g một trăm mười tám mươi phẩy lượng lý đại t r ù sắc mặt tối xâm lại vỡ môi run dậy chính là kia cầm cái nổi bàn tay đều là nổi lên lít nha lít nha lít nh năm đó ngoài có cánh đồng tuyết tử chiến nội bộ kỳ sơn quận đột nhiên phản loạn càng đem đại đường trực tiếp đặt trong nước lửa suýt nữa là út như thế chịu tội dù có chết một trăm lần cũng không đủ nhưng lý lai chi lại đem hắn bảo đảm xuống dưới đây là đại ân lý hưu không nói gì trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh ngạc hắn đã đi tới còn nho khách sạn tìm được năm người tự nhiên là đều sớm biết được năm người nề tảng nếu không cũng sẽ không tới quách phủ dung xuất thân kinh thành quất gia sáu năm trước từ trong nhà chạy ra vô pháp vô thiên đi khắp truyện ác bốn năm trước gặp tử phi cùng nó đánh cược đại bại, liền cơ quan lại không ra vì báo tử phi ẩn không giết giảm ngân mười tám mười phẩy không không không lượng thừa một triệu quách phủ dung nện trật lưỡi ánh mắt có chút lơ lửng không cố định nàng từ nhỏ điêu ngoa vô lý về sau rời nhà bên trong về sau không người quản thúc càng là vô pháp vô thiên giết người cướp đường sự tình làm không ít về sau bởi vì không phục t ử phi thanh danh tiến đến khiêu khích đại bại rơi vào bây giờ hạ t r ạ n g đông tư ơ ngọc n g xuất thân giang hồ thế g i a chính là kiếm sát sơn trang trang chủ c h i nữ về sau nó cha trang chủ b ỏ mình mẹ kế lưu thị bức bách nó gà vào hành sơn kiếm tông làm hai thế lực lớn ở giữa tương liên dây thửng nó không tử bị trấn áp h à n h núi dưới núi ba mươi sáu năm về sau bị chu du thiên hạ nô g mặc bức c ế u thiếu một ngày đại nhân t ì n h giảm ngân bảy trăm linh thừa ba trăm h ô n h lượng tú tài thanh âm tiếp lấy v a n g lên giữa sân năm người danh tự cũng là một cái tiếp theo một cái từ trong miệng hắn xuất hiện đông tương ngọc lại giống như là không có nghe được những này trên mặt của nàng từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong tay kia đem tròn phiên trái phải vạch lên mảnh tiểu nhân biên độ nàng nhìn xem lý hưu cười nói nhân sinh sinh mà long đong cho dù là điện hạ sinh ra ở thế nhân cái gọi là điểm cuối cùng nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió trên thân gánh cùng thường nhân tương đối không biết muốn nặng hơn bao nhiêu dứt lời nàng ngẩng đầu cùng bạch ngọc thang l h ắ c nhau lẫn nhau trong mắt đều là mang theo không h i ể u hương vị lại nghe được kia tú tại thanh â m không ngừng tiếp tục nói ta cùng năm người ở q u o n hải tin tức này rất bí mật nhưng không giấu giếm được điện hạ tự nhiên cũng không gạt được triều đình nhưng bây giờ đã có rất nhiều năm qua lại từ không một người đến tìm phiền phước đây chính là t ì n h là t ì n h liền muốn trả giảm ngân ba trăm linh chút s u bạc không dư thừa thoại âm rơi xuống động tác trên tay của hắn cũng đi theo ngừng lại cái kia bản tính phía trên tất cả tất cả h ạ châu đều đã khôi phục hình dáng cũ trên dưới trình tế bất động máy may đây chính là một văn không nợ ý tứ một triệu lượng ngân phiếu bị đông tương ngọc cầm trong tay đẩy trở lại lý hữu trước mặt tú tài tính toán tự nhiên là chính xác hắn nói ngươi một đồng tiền không dùng r a đó chính là một đồng tiền không dùng r a bạch ngọc thang m ặ t không biểu tình quách phủ dung sắc mặt có chút chán nản hiển nhiên là không nợ những ngày ngân phiếu nhưng lại chưa từng mở miệng nói chuyện cái này liền nói rõ nàng cũng đồng ý tú tài trước đó nói tới lý đại t r ù y đứng ở một bên thần sắc cảm đạm kỳ sơn bất ngờ làm phản ba trăm bốn mươi phẩy không không không kỳ sơn quân đội tự giết lẫn nhau việc này mãi mãi cũng sẽ khắc ở lòng của hắn bên trong không cách nào quên s i n ý chính là s i n ý vô luận như thế nào làm cũng không thể lỗ v lý hưu cũng không có đem ngân phiếu thu hồi mà làm mở miệng nói h i ệ n nhiên hắn cho rằng cái này một triệu lượng tốn rất đáng được cũng không cần trả lại tú tài cầm lấy bàn tính phóng tới quầy hàng một góc sau đó đem trước mặt khăn mặt chỉnh chỉnh t ề t ề chồng chất lên nhau nhìn xem lý hưu chân thành nói sử dụng nhân tình đến đổi tiền thua thiệt là ngươi lại chưa từng là chúng ta ân tình luôn luôn không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc bởi vì vô luận cho cho thêm thiếu song phương tâm lý đều sẽ có trô khúc m ắ c cho nên ân tình chỉ có thể trả nhân tình tiền chỉ có thể trả tiền lý hưu trầm mặc một hồi đôi chòng mắt kia đi theo cục xuống ban đêm quan hải rất yên tĩnh hành lang thành là một tòa sơn thành tối nay chưa từng trời mưa trăng sáng sao thưa xuyên thấu qua thật mỏng tuyết trăng d i y dán cửa sổ hướng ngoại nhìn lại một mảnh trong sáng sáng tỏ trên đường thỉnh thoảng sẽ qua đường mấy cái người đi đường cũng có người sẽ tại khách sạn trước cửa ngừng chân mà đứng nhìn thấy đại môn đóng c h ặ t đ e n đốt cảm đạm liền biết được đã đóng cửa thế là lắc đầu hướng về trong thành tâm đi đến từ doanh tú tại cửa ra vào yên t ĩ n h đứng căng cứng một ngày tâm thần tại thời khắc này mới thoáng gông xuống một chút đã năm người này đã đáp ứng hỗ trợ từ ngọ cốc khi không phải lo rồi trong khách sạn không có nửa điểm thanh âm ngọn n ế n bên trên ngọn lửa thẳng tắp thiếu đốt cũng không từng trái phải chập trờn trong phòng không có nửa điểm gió lạnh thổi tế i n v à o lý hưu nghĩ thật lâu nói cái này một chuyện hẳn là các người làm qua nhất lô vốn sinh ý bọn hắn đang dùng ân tình đến trả tiền nhưng trừ lý đại truy bên ngoài nó hơn bốn người ân tình cùng lý hưu cũng không có trực tiếp quan hệ lại có thể nào tính tới trên đầu của hắn đâu huống hồ bọn h ắ năm người bỏ đi bình ổn bị quá h ó a liệu như thế chính là lớn nhất ân tình từ ngọ cốc ít nhất sẽ có một vị ngũ cảnh tâm sư nhưng nếu như nhúng tay trong đó chính là trường lâm cùng âm phủ ứng sẽ có hai vị. vị ngũ cảnh nó dưới sẽ còn đi theo mấy vị du giã chỉ bằng bạch ngọc thang một vị ngũ cảnh tông sư cũng không một thỏa làm sao có thể thắng xúc động chịu chết lý hưu chính là ý tứ này đông t ư ơ n g ngọc cười cười quách p h ủ dung cùng lý đại t r ù y ệ riêng phần mình lui về sau một bước bạch ngọc thang hai tay vây quanh quay đầu nhìn xem tú tài thế là lý hưu cũng nhìn sang chua tú tài n g n g đầu nhìn thẳng hắn trên mặt lộ ra một cái t i ế u d u n g sau đó lấy ra một c h â m đem đầu tóc quấn lên cắm một cái quân tự phát hắn hướng về lý hưu đi một cái thư sinh lễ sau đó ngồi thẳng lên quan hải phía trên phong vân biên sắc lãng trong đêm nổ tung một đạo kinh lôi trong phòng ánh n ế n lung lay một đêm này quan bên trong thư sinh lữ khinh hầu phá du giã nhập vũ cảnh thành cựu t ô n g sư trước kia như thế hôm nay như thế từ khi đêm qua hành lang trên thành không h m vang nổ tung một đạo kinh lôi về sau hôm nay sắc trời vừa mới sáng lên mây đen liền che đậy bầu trời ngăn lại ánh nắng liên miên mưa r ầ m rơi xuống tuy nói cùng vừa mới nhập thu có chút quan hệ nhưng cái này mưa không khỏi dưới quá cần một chút nhập thu chỉ có ba ngày dưới hai trận mưa chỉ là ở giữa cách một ngày lý hưu lại đã sớm rời đi quan hải thời gian rất gấp không thể bị dở dang tự nhiên là trong đêm mà đi mưa p h ù n liên miên quan cảnh như thế thích hợp nhất ngồi tại trong nhà uống rượu một chén hai người chúng ta lại muốn đổi đường chẳng phải là cô phụ thượng thiên ý đẹp từ quan hải hướng về cô tô thành đi đường vòng lữ k i n h hầu bám lấy một thanh r ù giấy treo lên đỉnh đầu cản trở mưa gió một bên hành tẩu một bên gật gù đắc ý nói một câu xúc động đi liền đi cái k i a nói nhảm nhiều như vậy bạch ngọc thang hay hắn một cái cũng không thấy bung dù che chắn nước mưa từ đỉnh đầu hắn hướng về hai bên trượt xuống không có một giọt rơi vào trên người l ã bạch lời này của ngươi liền không đối tử đã từng nói qua hành lạc vui ngồi nhạc nhạc lại đi lại vui đi đường vốn là b u ồ n thẻ chịu chết liền càng thêm b u ồ n thẻ nếu là không ở trên đường tìm được một hai niềm vui thú chẳng phải là đi một chuyến buồn công tú tài lung lay đầu trên đầu khăn chít đầu tùy thân mà đ ộ n g tuy là tại nói chết sự tình trên gương mặt kia lại là không có nửa điểm vẻ sợ hãi liền như là uống nước ăn cơm đồng dạng tùy tâm sử dụng tùy ý mà vì hành lạc vui ngồi nhạc nhạc bạc h ngọc thang nhắc tới một lần sau đó mang theo niệm ai mà hỏi cái nào tử nói ta làm sao không từng nghe qua nghĩ hắn bạch ngọc thang cũng là xuất thân danh môn viên bác chi sĩ dù kém xa lý hưu như vậy đọc h i ể u thiên hạ lại là có phần tinh sách văn lữ khinh hầu nghe được lời ấy không khỏi vì đó cứng lại ngượng ngùng cười một tiếng lữ tử nói con lửa cũng h i ể u nhân ôn bạch ngọc thang lại làm n g a mai một tiếng sau đó cười ha ha một tiếng hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại màn mưa bên trong tú tài sắc mặt xanh trắng một mảnh tay cầm dù giấy lạng yên ở giữa biến mất tại trong núi bên trong mưa to giả dích v ề xuống trên đường lại là không gặp hai người trường an thành hôm nay hoàn toàn như trước đây địa phồn hoa náo nhiệt cái này bên trong là đại đường cốc đô trong thiên hạ cho dù có lại nhiều phân tranh nơi đây cũng là an toàn nhất cái chỗ k cửa thành người lui tới xưa nay sẽ không đoạn tuyệt s u ấ t một chút tiến vào tiến vào lấy một vị lại một vị khách tới khoảng cách biển sách kết thúc bất quá hai ba ngày hoang châu cùng yêu tộc người tự nhiên là chưa từng rời đi đại bộ phận điểm cũng còn lưu tại thư viện bên trong vãng lai trang là chỗ tốt đáng giá để cho người ta lưu lên quê n về lý hưu cưỡi ngựa đi tiến vào cửa thành từ doanh tú ngồi tại trên lưng ngựa vì hắn chống đỡ b ặ c rủ. không có bất kỳ cái gì dự định lưu lại ý tứ cũng không có đi đông cung hoặc là trần lưu vương phủ nhất định phải gấp sự tình không được cưỡi ngựa lý hưu trước đó vào thành đều là xuống ngựa đi bộ nhưng hôm nay lại là ngồi tại trên lưng ngựa chưa từng xuống dưới. quá khứ tuần thành quân sĩ thấy thế cũng chỉ là nhẹ nhàng địa l ư ớ t qua giả vợ như không nhìn thấy con ngựa tại thái bạch lâu trước đó dừng lại lý hưu đi vào gánh hai đại đàn thịt kho tàu đao ra sau đó cơi tại trên lưng ngựa một lần nữa đi ra cửa thành hướng về n g o à i thành đi đến cái này hai vỏ rượu rất nặng c h u n g vào một chỗ hẹn A có bảy nghìn tám mươi cân đầy đủ một người bình thường uống mấy tháng có hơn mặc dù đối với hắn và đại h ắ t mã đến nói điểm này trọng lượng tính không được cái gì nhưng cầm nơi tay bên trong t r u n g quy khó coi vậy không bằng thả tiến vào trong nạp giới chỉ là lý hưu lại chưa từng làm như vậy phối hợp dùng hai tay nâng mà không biểu tình trở ra cửa thành chỉ hơn mười bước lý hưu liền tìm ngựa dừng lại túi đầu nhìn xem trước người cách đó không xa một người người kia lấy q u a n bảo đứng tại trong mưa to chưa từng tránh mưa toàn thân đã ướt đẫm hiển nhiên đã đợi đã lâu vào thành cùng ra khỏi thành cũng không tại một cái cửa thành người kia quần áo dù vào bớt khuôn mặt lại là không có chút nào gợn sóng mặt chữ quốc bên trên tràn ngập cưng ơ nghị chi sắc một đôi mắt hổ cho dù là trong mưa to cũng là quýnh quýnh có thần Phạm Hưu nhìn xem hắn nhẹ nhàng xem tương quân. Lý ban đầu ở màn lâm viên lý hưu muốn giết dương phi thời điểm phạm vô cứu chính là nghĩa vô phản cố đứng tại hắn phía sau đây là đại nghĩa người cũng là có thể đáng tin cậy người cho nên lý hưu mới dừng lại hát mã rơi xuống con ngươi phạm vô cứu nhìn xem lý hưu mắt hổ bên trong mang theo một chút n u h ò a hắn chính là trong quân ngũ người không chút nào khoa trường đường quốc bảy mươi quân nhân đều là xuất từ lý lai chi dưới trướng hai mươi đều kính ngưỡng lý soái chỉ có m ư không tuân theo lý soái chỉ có mười k h ô n t u â l m không tuân theo lý lai chi từ châu phạm vô cứu gặp qua thế tử điện h ạ hà nội lý hưu cũng cung kính kính thi lễ một cái không từng có nửa điểm, vượt qua cũng chưa từng có nửa điểm lý hưu nhìn xem hắn hỏi phạm đại nhân đội mưa đến đây thế nhưng là có chuyện quan trọng gì phạm vô cứu nghe vậy đứng thẳng người lên ánh mắt nhìn thẳng lý hưu hai mắt cất cao giọng nói ta cùng vô năng làm không là cái gì đại sự nhưng là đến đây đưa điện hạ đoạn đường vẫn là có thể làm được người chờ lý hưu nhẹ nhàng địa nhịu nhữ mày sau đó liền nhìn thấy từ hai bên cây cối về sau liên tiếp đi ra hơn bảy mươi người chỉnh chỉnh tề tề đứng tại phạm vô cứu sau l ư n g sắp xếp thân mang quan bảo đều là đại thần trong triều hơn bảy mươi người đứng tại trong mưa hướng phía lý hưu cùng nhau thi lễ một cái khi ngồi thẳng lên về sau toàn thân đã bị nước mưa chỗ xối trên dưới ở mức cái thấu triệt từ doanh tù dưới h ắ t mã hai vỏ rượu từ trong tay biến mất lý hưu đi theo dưới h ắ t mã hơn bảy mươi người ánh mắt đều là rơi vào hắn trên thân chưa từng rời mảy may cùng một lát lý hưu trầm m ặ t lại mưa phùn giả d í c h rơi vào đỉnh đầu chưa từng ngăn cản một lát sau hắn xoay người không người trào mã xuống đối đối diện hơn bảy mươi vị quan viên làm một đại lễ hồi lâu mới ngồi thẳng lên rất nhiều quan viên hô hấp có chút gấp rút không ít người hốc mắt bắt đầu đỏ lên ta cùng cung tiễn thế t ử điện hạ trình tề tiếng la chấn động trên trời mưa rơi cửa thành sáu tên quân sĩ xa xa quỳ gối sau lưng lui tới bách tính ngừng chân mà đứng trông mong quan sát nhìn trước mắt hơn m ộ ư ơ i người lý hưu trên mặt khó được lộ ra một vòng ý cười lần này đi chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi lại không phải chịu chết làm như thế cảnh tượng hoành tráng làm cái gì hắn dắt ngựa đi lên phía trước muốn giữa lúc đ ả m tiếu lướt qua việc này phạm vô cứu nhưng không có động k i a hơn bảy mươi vị mệnh quan triều đình cũng không hề động sau lưng q u ỷ thủ thành quân sĩ cũng không hề động thế là lý hưu dừng b ước lần nữa trở mặt lại không biết qua bao lâu trên trời mưa dần dần trở nên càng l ớ n chút ta sẽ không chết vô luận lúc nào đều là như thế lý hưu ánh mắt tại những người này trên mặt đảo mắt một vòng chân thành nói đám người yên tĩnh trở lại phạm vô cứu từ trong nạp giới xuất ra một cái b á t đưa cho sau lưng một người sau đó lấy ra một v ò rượu ngược lại tiến vào trong chén sau đó lại lấy ra một cái b á t đi hướng người thứ nhì t h ẳ n g đến giữa sân hơn bảy mươi người mỗi người tay bên trong đều bưng một chén rượu hắn xoay người nhìn chăm chú lý hưu giơ cao trong tay chén lớn nước mưa mưa như chút nước mà rơi b á t bên trong đã không biết là nước mưa hay là rượu điện hạ lại uống rượu hắn xoay người làm một đại lễ sau đó ngựa đầu uống sạch trong chén nước mưa lập tức hung hăng quẳng xuống đất chỉ nghe bột một tiếng nhẹ văng lên sau đó hơn bảy mươi người lần nữa đối lý hưu làm một đại lễ điện hạ lại đầy uống rượu này cúc bát vỡ vụn không ngừng bên hai lý lưu cũng là lấy ra một chén rượu cao cao nâng tại trước người sau đó ngẩng đầu lên sọ uống một hơi cạn sạch có gió t r ợ t nổi lên cuốn lên một p h ẩ không không không tầm mưa ta cùng cung t i ễ n điện hạ hơn bảy mươi người lần thứ ba đi này đại lễ lần này lại không người ngẩng đầu nghẹn ngào thanh nhâm ẩn l ẩn chuyển ra c h ư n g bảy mươi tám trên đời này kiêu ngạo rất nhiều người c h ư n g bảy mươi tám trên đời này kiêu ngạo rất nhiều người lý lưu rất tôn kính đại đường cũng rất xem trọng đại đường vì quốc gia này hắn có thể cúc cung tận tụy có thể đem sinh tử không để ý nắm hắc mã từ mấy chục tên giữa quan viên ghé qua m ạ qua lý hưu trên mặt không có chút nào ba động bình tĩnh để người cảm thấy đáng sợ tiếng v õ ngựa dần dần từng bước đi đến mười mấy tên quan viên ngồi thẳng lên xa xa nhìn qua lý hưu đi xa bóng lưng q u a n lớn điện hạ lên đường bình an thanh âm cực lớn chấn động mây tiêu mưa to không dám rơi những người này đứng tại trong mưa thật lâu không chịu tán đi trượt xuống ở trên mặt đã nói không nên lợi là nước mắt hay là nước mưa thủ thành quân sĩ vẫn q u ị gối mặt đất trường thương thẳng tắp đứng lặng hướng phía lý hưu đi xa phương hướng dùng sức dập đầu lý an chi đứng tại trên tường thành như là ngày ấy đồng dạng một cái tay nhẹ nhàng vớt ve chua kiếm ánh mắt băng h à n để người thấy không rõ đoán không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì thiếu ra đang suy nghĩ gì lý hưu trên mặt cũng không có cái gì ba động nhưng là từ doanh tú như thế nào lại không biết lòng của hắn bên trong đã bắt đầu hỗn loạn cách cục quá tiểu lý hưu dẫn ngựa đi ở phía trước nghe vậy đáp cách cục quá nhỏ lời này hắn lúc trước liền nói qua hiện tại là lần thứ n h ì nâng lên từ doanh tú có chút không hiểu nơi đây là g i ã ngoại hoa vu hai người tự nhiên không phải hướng cô tô thành mà đi mà là tại hướng thư viện hành tẩu vô luận có thể hay không chết trước khi chuẩn bị đi cũng nên cùng bằng hưu từ biệt lần này cũng đích xác hẳn là từ biệt thiên hạ này người muốn g i ế t ta rất nhiều làm sao trùng hợp như vậy toàn bộ tụ lại với nhau mà mộ dung anh kiệt lại vừa vặn đưa tới một chương thì mời lý hưu ánh mắt nhìn thẳng phía trước dưới chân vũng bùn dơ giấy bẩn t i ị u dạy cùng mắm ngựa hắn tiếp tục nói sự tình ra khác thường tất c i yêu hết thể loạn cục phía sau đều sẽ có một cái tay tại lửa cháy thêm dầu g i ế t ta sau đó lại loạn thiên hạ như bốn phương tri đ i ệ muốn thôn tính tiên đ i ệ quả nhiên là hào thủ đoạn lý hưu khỏe miệng có chút bên trên giường treo nhặt không thể gặp đồ con có chút khinh、thường. từ doanh tú trầm mặc nàng cuộc đời là chán ghét nhất những ngày âm mưu quy kế nhưng việc này cùng lý hưu có quan hệ cho dù chán ghét cũng là nhất định phải nhúng tay muốn mưu toàn bộ thiên hạ như thế cũng coi là cách cục tiểu sao từ doanh tú có chút không hiểu trên thân đạo bảo màu xanh lung lay y phục của nàng cũng không t ừ n g xối tia đem dù giấy một mực bị nàng chống tại đỉnh đầu toàn bộ thiên hạ cách cục cái này tự nhiên không tiểu thậm chí có thể nói rất lớn lý hưu lại là nợ nụ cười trong lúc hành tẩu ánh mắt xuyên tấu qua nước mưa rơi vào trên bầu trời có gió thổi qua hẳn chỉ bên trên tia đó tiểu hòa giận cách cục cuối cùng quá tiểu trường an cách thư viện chỉ có mười dặm xa nhập mai lĩnh về sau đại h ắ t mã liền tự động rời đi một con đâm tiến vào mai lĩnh chỗ sâu chẳng biết đi đâu nhàn nhạt linh khí thấu thể mà ra toàn thân trên giới tảng đá quần áo nháy mắt khôi phục sạch sẽ lý hưu đi đến thư viện cổng g õ vang đại môn đường đường đ ư ờ n g ba tiếng tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ thư viện bên trong quanh quẩn tại cả tòa mai l ĩ n h trên không những ngày này lui tới thư viện rất nhiều người mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc thậm chí liền ngay cả ngoáy nhìn nhìn lên một cái dục vọng đều chưa từng có đại môn mở ra trung lương có chút nhàm chán ngáp một cái sau đó g ư ơ n g mắt nhìn thấy lý hưu đánh tới một nửa ngáp đông nhiên nén trở về gương mặt kia đỏ lên trong lòng bối rối cực cảm thấy mình chính là dài mười tấm miệng cũng giải thích không rõ ràng người quả nhiên chính là cái giữ cửa lý hưu liếc mắt nhìn hắn phối hợp hướng thư viện đi vào trong đi trung lương khỏe miệng giật giật lập tức đem đại môn đóng lại có lòng muốn muốn giải thích nhưng lại không thể rời đi cổng chỉ có thể thở dài một hơi cười khổ một tiếng hôm nay lúc đầu không phải hắn canh cổng nhưng nguyên bản người kia đúng lúc muốn phá cảnh trung lương cùng nó quan hệ không tệ liền tới này thay một ngày ai có thể nghĩ tới vị này thế từ điện hạ hết lần này tới lần khác hôm nay trở、về. cười khổ qua đi trung lương sắc mặt lập tức nặng nề xuống tới ánh mắt rất nhỏ lấp lóe mộ dung anh kiệt đưa tới thiệp mời sự tình cái này ngắn ngủi hai ngày đã truyền khắp trường an bôn u phía thư viện đệ tử ánh mắt sao mà chi cao lại thêm giang hồ cũng ẩn ẩn có truyền lại nghe lý hưu chuyến này nguy hiểm sợ là không thua gì tiểu nam cầu một nhóm thật sự là b u ồ n cười ta đại đường thế tử chưa từng chết người ở bên ngoài tay bên trong ngược lại là muốn chết tại nội đấu ở trong thư lệnh một tiếng trung lương lưng tựa ạ i môn khuôn mặt xanh xám nếu là thời khắc này đại đường bệnh thành một sợi dây thửng không có hoàng hậu cùng thái lý kiềm chế quốc sư cùng chỉ là cô tô thành lại có sợ gì nhưng giờ phút này tuy nói mang lên lý văn tuyên từ đó khiến cho hoàng hậu cùng tề tần không cách nào âm thầm hạ thủ nhưng là tại kinh đô đối thái tử cùng quốc sư k i ể m chế lại là nửa điểm không ít ngược lại càng tăng lên rất nhiều an tính đi tại thư viện bên trong hai bên hương hoa mai khí cho dù là mưa thu cũng là không thể che giấu trên đường đi nhìn thấy thư viện đệ tử rất nhiều đều là sắc mặt phức tạp đối với lý hưu thi lễ một cái trợ đứng tại một bên đưa mắt nhìn thế t ử điện hạ đi xa lui tới hoang châu cùng yêu tộc người cũng là như thế mừng thầm người có chi cười trên nôi đau của người khác người có chi tiếp hận người cũng có chi chuyến này có chắc chắn hay không phía trước cách đó không xa đi ra một người nhìn thấy lý hưu đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lên tiếng hỏi một câu lý hưu nhìn hắn một cái bước chân ngừng đều không có ngừng la p h ù huyên cũng không thèm để ý chỉ là thản nhiên nói ngươi cũng đừng thắng ta lại chết tại người khác tay bên trong lý hưu bước chân dừng lại bình tĩnh nói trên đời này không ai để giết ta thoại ô m rơi xuống hắn liền tiếp tục đi đến phía trước thánh tông sẽ không đ h ú n g tay ta cam đoan la p h ù huyên lại nói lý hưu lại giống như là không nghe được gì đồng dạng chưa từng quay đầu cam đoan ngươi có thể như thế nào cam đoan nhan n h ạ t trào phúng từ sau lưng mà đến la p h ủ h u y n quay đầu nhìn thoáng qua biết được đây là tam thánh trai có thánh nhị đệ tử sở hằng lạnh lùng nói thân là người nhà đường lại chỉ có thể nhìn thế tử chịu chết ta nếu là ngươi sớm đã xấu hổ không nói một lời phẩy tay áo bỏ đi lời này là tại t r u tâm không có mấy người có thể nhận được sở hằng tính tình xúc động tự nhiên cũng chịu không được nhất là la p h ủ h u y n nói rất có lý thân là người nhà đường lại chỉ có thể nhìn thế tử một thân một mình sông đầu này sinh tử lộ sao mà xấu hổ thánh tông năm gần đây danh tiếng vô lượng đuổi sát hoang châu ngũ đại thế lực lý hưu lần này đoạn mất kia chu nguyên một tay ủy an kinh thành lại tại thư viện trước cửa g â y thánh tông mặt mũi như thế thù hận ta nhưng không tin ngươi c ũ n g sẽ không bỏ đá xuống giếng thanh âm của hắn có chút dừng lại mà có chút cười khẩy nói cho dù là ngươi chưa từng nghĩ như vậy khó đảm bảo phía sau ngươi người sẽ không nghĩ như vậy la p h ủ h u y n tao mày dường như có chút không kiên nhẫn ta la p h ủ h u y n làm việc quang minh lỗi lạc ta muốn thắng qua lý hưu tự nhiên là đường đường chính chính nếu là chuyến này có thánh tông người n h ú n g tay ta liền tự phế tu vi cấm tại mai lĩnh thoại âm rơi xuống la phụ u y n h h lạnh một tiếng quay người rời đi nơi đây hắn chính là thánh tông trưởng giáo thân truyền đợi tiếp theo dự định thánh tử, tự có mắt thấy bóng lưng của hắn sở hàng trên mặt miệng mai biến mất không thấy gì nữa ánh mắt dường như có chút phức tạp Trưng tướng như binh quân nghẹn ngào nhi 79, kỵ đại ồ đồng. n trưng binh tướng quân nghẹn ngào như nhi g 79, kỵ đ đa số người trên mặt đều mang ý cười hiển nhiên lần này vãng lai trang chi hành thu hoạch tương đối khá dù sao lấy thư viện nhiều năm tích lũy cùng tại đường quốc địa vị muốn có được một vài thứ lại cực kỳ đơn giản lý hưu từ trong đám người ghé qua mà qua mặt không biểu tình đối hai bên hành lễ thanh âm n g o ả n mặt làm n ơ thứ doanh tú an tính theo sau lưng giữ i l ặ n hai bên lui tới lấy rất nhiều người rất nhiều nhìn quen mắt người thư viện các đệ tử tự nhiên không cần nói thêm chú nguyên cùng nhuế cô nương đứng tại đám người về sau ánh mắt liếc qua lý hưu b ó n g lưng trên mặt mang như có như không t i ế u dung cái kia hẳn là gọi là cười trên n ỗ i đau của người khác trước đó chưa từng hiểu rõ nghĩ không ra cái này lý hưu vậy mà đắc tội nhiều như vậy thế lực hơn nữa còn tại b i ể n sách bên trong trạm âm phủ dưới thánh tử m ố i thù này o á n không thể bảo là không sâu lần này đi cô tô thành hơn một trăm phẩy không không không dặm rất xa cũng rất khó đi ta cũng không tin hắn còn có thể sống được trở về chú nguyên vừa cười vừa nói thanh em không tính lớn nhưng cũng chưa từng che giấu quanh mình rất nhiều thư viện đệ tử đối nó trợn mắt nhìn nếu không phải thời khắc nhớ kỹ lấy lễ đãi người cái này một tín điều lời nói chỉ sợ sớm đã đi lên biện một biện lý nói một chút không phải là lý hưu người này không thể khinh thường bất kỳ cái gì xem thường hắn người đều sẽ trả giá đ ắ t điểm này ngươi tâm lý hẳn là rõ ràng nghe tới chu nguyên lời nói nhuế cô nương nhìn hắn một cái thản nhiên nói chu nguyên sắc mặt c h ầ m xuống chật lại lộ ra một vòng mỉm cười q u ẳ n hắn trước kia như thế nào ta lại là không tin lần này hắn sẽ còn sống trở về ngươi tâm lý hẳn là cũng rõ ràng cho dù là thánh tông thánh tử đến đây cũng là đi bất quá một đường này từ quan nhuế cô nương không nói gì cất bước muốn đi gấp lại nghe được từ một bên chuyển ra một thanh â m ngữ khí cao cao tại thượng mang theo hờ hững có mấy lời chỉ có thể để trong lòng bên trong không thể nói ra miệng đây chính là ngươi vĩnh viễn không bằng là phủ huyền địa phương chu nguyên nhún mày trong mắt hiện hiện một vòng vẻ hung á c sau đó ghé mắt nhìn lại chỉ thấy hoa vũ dao đứng chắp tay đứng tại kia bên trong đỏ mắt tàn nhẫn hơi bất phóng túng đi một chút không nhắm rượu bên trong hay là châm chọc nói làm sao đường, đường thượng thanh cung thanh nữ sợ rồi hãn ngữ điệu có chút bên trên giường lời này nghe rất trói thai giờ phút này khoảng cách biển s á c kết thúc chỉ có ba ngày hoa vũ giao bị thương rất nặng bây giờ khôi phục không đến hai ba hoa vũ giao lại là không có sinh khí chỉ là đạo bỏ đi trên thân bộ kia vàng s á n g khải ngươi còn lại cái gì không dám làm việc người trước chỉ có thể ở sau l ư n g tính toán gặp khó một lần liền sinh lòng sợ hãi đây chính là người mãi mãi cũng so ra kém l à phủ huyền địa phương hoa vũ giao quay người hướng về thư viện bên ngoài đi đến ánh mắt lại là tại chu nguyên trên thân ngừng một cái trước mắt ngươi còn kém xa lắm đâu song quyền nắm chặt chu nguyên khuôn mặt tâm trầm nhìn chòng chọc và hoa vũ giao đi xa bằng lưng một lát sau mới hử lạnh một tiếng vô luận phương pháp gì chỉ cần có thể giết người chính là phương pháp tốt nhớ ngày đó chu nguyên từ hoang châu vượt qua vô tận lục biển giá thiên mã mà đến ngồi kim sắc xa giá tay cầm s o n g kích một thân vàng sáng kim khải chiếu sáng dạng dỡ giống như thiên thần giáng lâm sao mà phong quang phóng nhãn thiên hạ nhưng có một người dám cùng nó đối mặt đứng ngạo nghễ tại an kinh thành bên trong xem mệnh quan triều đ ỉ n h tại không có gì sau đó bị lý lưu một quyền đánh nát ngay trước tứ trưởng lao trước mặt ngạnh sinh giật xuống hắn một cánh tay từ đó về sau mãi cho đến kinh đô hắn liền một mực bị lý lưu gắt gao đè ép một đầu mấu chốt nhất chính là từ đầu đến cuối lý hưu thậm chí ngay cả con mắt đều chưa từng nhìn qua hắn một chút bây giờ đã có cơ hội diện sát lý hưu cho là không dung bỏ lỡ chu nguyên ánh mắt lóe ra tâm lý không biết suy nghĩ cái gì việc này ngươi không nên nhúng tay nhuế cô nương cao mày nhìn hắn một cái dạng dỏ nàng hiểu rất rõ chu nguyên biết trong lòng của hắn tất nhiên không c a m l ò n g chắc chắn có tính toàn k ế còn chưa tới phiên ngươi đến quả ta hư l ệ n h một tiếng chu nguyên quay người liền rời đi nơi đây rút dây đậu rừng lý hưu mà chết bắc điệu tất nhiên sẽ dùng hết, hết thẻ vì đó báo thủ ngày sau trả thủ lại có mấy cái thế lực gành dưới nhuế cô nương nhìn xem bóng lưng của hắn cười lạnh một tiếng hữu dũng vô mưu nếu không phải có hắn ca ca tại thánh tông phù hộ chỉ sợ cái này chu nguyên đã sớm không biết chết bao nhiêu lần tiểu võ vương ha ha từ thư viện ở giữa ghé qua mà qua lý hưu thẳng tắp đi tiến vào phía sau núi rừng trúc ở trong rừng trúc trước có một cây phòng trần chi mặc cùng lương tiểu đao liền ở chỗ này lạc dĩ ông ngày hôm trước liền đi chẳng biết đi đâu hắn cùng thánh tông có t h ủ chuyển k i ế p thực lực chưa từng cường đại trước đó tự nhiên sẽ không lưu tại cái này bên trong thư viện lại không phải thư viện của hắn cũng không thể phù hộ hắn vĩnh cựu đập cửa mà vào. lý hưu không chút khách khí ngồi tại hai người bên cạnh thân sau đó từ nạp giới ở trong lấy ra một bàn lại một bàn ăn uống tiếp lấy lại lấy ra hai đại đàn thịt kho tàu đao nghĩ không ra n g ư ờ i đi xa quan h ải vẫn không quên cho chúng ta hai cái mang một chút ăn uống không sai lương tiểu đao phủi tay đắc ý uống một mục rượu sau đó thở dài ra một hơi cảm thấy dễ chịu cực đây mới là rượu ngon hương vị đâu chỉ là không sai xác nhận rất không tệ trần chi mặc không nhanh không chậm bưng lên vỏ rượu vì ba người rót đầy rượu trên mặt mang theo tiểu dung nghe nói hoang châu điển mục ty tại hành hình trước đó đều sẽ cho phạm nhân ăn một bữa ăn chẳng chạc hiện tại xem ra cái này cho là một kiện chuyện tốt lý hưu nhìn hắn một cái nói ngươi cho rằng ta sẽ chết trần chi mặc chỉ chỉ sau lưng bàn cờ phía trên trải rộng đen trắng tử hát tử là ta lý hưu d ư ơ n g mắt nhìn nhìn hỏi không phải vậy trần chi mặc lắc đầu bạch tử là ta lý hưu lại hỏi lần này trần chi mặc không nói gì chỉ là nhẹ nhàng cười cười thiên cơ bất khả lộ nói ra liền mất linh vậy ta hẳn là sẽ không chết lý hưu chân thành nói sinh tử đại sự ai còn nói phải chuồn đâu trần chi mặc lung lay chén rượu trong tay rượu tại cúc trong v á c bên cạnh lay động ánh mắt của hắn nhìn xem lý hưu chân thành nói nếu là nhất định phải chết như vậy ta nhất định ở phía trước lương tiểu đao phối hợp đang ăn cơm chỉ là gấp thức ăn tốc độ càng lúc càng nhanh lý hưu trầm mặt một lát sau đó nói vậy nhưng chưa hẳn ta luôn luôn không rơi người về sau lại uống chén này trần chi mặc r ơ i lên trong tay chén rượu sau đó ngựa đầu uống sạch sẽ lý hưu cũng là như thế lương tiểu đao vẫn tại gấp thức ăn động tác trên tay càng lúc càng nhanh b á t bên trong cơm càng ngày càng ít hắn cầm đũa tay có chút run r u y đôi trong mắt kia lại là đỏ bừng vô cùng nước mắt quần quận mà tăm tích tiến vào bắt bên trong hắn không uống rượu ngồi quý chân trên mặt đất k h ô n g người đầu tựa vào bát cơm bên trong bả vai nhẹ nhàng có gáp nghẹn ngào tiếng khóc càng lúc càng lớn dần dần gào khóc thưa thất tiểu vũ ở bên ngoài rơi xuống trong phòng mấy người không nói một lời hắn xuất từ bắc địa đao b ú a ra thân không nhăn nửa lần lông mày chính là một mươi t r ư i n g thâm viên cũng là như không có gì bắc địa biên quân chưa từng sợ chết nhưng sợ người chết lương tiểu đao đã ngất đi trần chi mặc tại ngoài phòng dùng quân cờ bày ra chất pháp trong phòng lưu lại rất nhiều ăn uống đầy đủ ăn được mới hơn trận pháp này, này pháp cùng cùng chuyến này sinh tử chỉ có ngũ cảnh tông sư có thể giải nhưng vô luận là kinh đô hay là thư viện hiện tại cũng không có dư thừa ngũ cảnh cường giả có thể cung cấp sử dụng là dùng cái này đi sinh tử khó liệu t i ể u tử nhất sinh không chiếm được đáp án trần chi mặc cũng không thèm để ý hắn chỉ là muốn tùy tiện trò chuyện thôi vô luận sau lưng người là ai hoặc là sau lưng có người hay không đi ra nhà gỗ lý hưu theo đường nhỏ đi tiến vào trong núi quẹo mấy cái cua quẹo sau đó tại một phương hồ nước trước mặt ngược lại mặt nước rất bình tĩnh thưa thất hạt mưa nhỏ xuống tại nước hồ phía trên nổi lên muôn vàn mảnh tiểu gợn sóng đầu kia dài móng đuất tiểu bạch xạ như cũ an tịnh gh vào lá xanh phía trên thân thể phấp phồng hô hấp rất là đ tại a muốn đi. t trong mưa đứng yên thật lâu lý hưu trước tiên mở miệng nói một câu nơi đây không có mờ a a i tự nhiên sẽ không còn có thanh â m khác vang lên một đường này rất xa cũng rất khó đi nhưng ta hẳn là sẽ không chết dù sao ta mệnh còn rất lớn lý hưu l ặ n g lặng đứng cũng chỉ là phối hợp lẩm bẩm cũng không thèm để ý cái khác ta không sợ chết nhưng còn không muốn chết hai năm sau ta còn muốn đi hoang châu một lần nhìn một chút kia vạn hương thành thử kiếm ra sao bộ dáng còn có tiểu nhỏ ta đã đáp ứng thử kiếm về sau muốn đi cưới nàng quan minh chính đại cưới nàng ta còn không có thành q u a thân không biết đó là cái gì tư vị bất quá nghĩ đến phải rất khá sau khi kết hôn hẳn là muốn một đứa bé nam hải nữ hải đều có thể tốt nhất là nam hải không phải thành kiến ta chỉ là cho rằng nam hải tử nâng lên thiên hạ trách nhiệm muốn càng nhiều hơn một chút mà lại nếu là nữ hải về sau nói không chính xác bị cái nào khốn nạn cho đầu đi nói đến đây bên trong lý hưu n é t miệng cười cười trong mắt mang theo ước mơ bất quá bây giờ nói những này giống như quá sớm dù sao ta mới hai mươi tạm thời cũng không có sinh con dự định dù sao ngày này còn rất cao ta còn dự định đi lên một chuyến lý hưu ngẩng đầu nhìn trời hạ tại nghĩ những n à y mưa là từ đâu bên trong rơi xuống là mây sao mưa là mưa mây là mây nhưng trong miệng hắn mưa lại không phải mưa mây tự nhiên cũng không phải mây phía sau núi rất lớn đồng thời bị thư viện liệt vào cấm địa cho nên cũng không có người đến đây một người đuối đường nước cùng cây cối thì thảo cảm giác này coi như không tệ tiểu bạch xà nâng lên một cái móng nuốt gãi gãi đầu sau đó xoay người cái bụng chỉ lên trời yên tính nằm xem ra ngủ rất ngon bốn con móng nuốt nhỏ đặt ở trên bụng xem ra đáng yêu cực lý hưu đột nhiên cười cười sau đó đ ố i trong hồ vây vây tay lá xanh từ trên mặt hồ trôi giặt đến phụ cận hắn đưa tay bỏ vào tiểu bạch xà trên bụng nhẹ nhàng địa gãi gãi sau đó quay người rời đi phía sau núi hoán hùng một mực treo ở ngày thời gian h cũng không tính dài dang giặc cho dù ngươi không làm gì chỉ là chừng to mắt nhìn xem dưới mặt đất cỏ nhỏ thời gian cũng sẽ trôi qua lâu đời thời gian dài dằng giặc trường hà xưa nay sẽ không vì người nào đó mà đình chỉ chạy xuôi sắc trời vừa mới sáng lên Hỏa hồng sắc mặt trời lên ở chân trời. hôm ỏ a nay cũng rất i náo nhiệt trời. thư viện trước cửa tụ tập rất nhiều người mấy trăm tên thư viện đệ tử đứng tại cổng ánh mắt phức tạp nhìn xem lý hưu mai lĩnh trên đường nhỏ đứng ba người hai trung niên nam tử còn có một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên điện hạ kia hai tên nam tử trung niên đi lên phía trước đối lý hưu thi lễ một cái cùng kính nói một người trong đó chính là biện sách kết thúc ngày ấy trở ở mục lục viện ở trong lễ bộ thượng thư thượng lăng đã hắn ở đây như vậy người trẻ tuổi kia thân phận liền vô cùng sống động nhị hoàng tử lý văn tuyên đương kim hoàng hậu thân thân nhi tử lý hưu ánh mắt nhìn qua lý văn tuyên trên mặt lộ ra một cái mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu thái độ hữu hảo cũng không cao ngạo đáp l ễ lại sau đó lý hưu đem ánh mắt bỏ vào một tên k h á c nam tử trung niên trên thân hạ quan chính là quốc sư phủ tế tiểu giang vĩnh n i ê n phụ thái tử khiến theo điện hạ trung phó cô tô thành lý hưu trên giới g ò xét hắn một chút giang vĩnh n i ê n dáng người cũng không tính k h i n ô khuôn mặt nhìn qua ngược lại có chút khô gầy hốc mắt bốn phía có chút đ e n nhánh xem ra tựa như là hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi thật tốt qua quốc sư phủ người lại là lý huyền một p h á i tới xác nhận không lo thế là lý hưu đối với hắn nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó liền cất bước hướng mai linh bên ngoài đi đến chuyến này văn tuyên cũng là bồi đ ư ờ n g đệ mà đến trên đường đi rất nhiều công việc ngươi lại chủ trương liền có thể ta chỉ cần nhìn xem thuận tiện hai người sóng vai thời điểm lý văn tuyên mở miệng vừa cười vừa nói như thế liền cảm ơn nhị điện hạ lý hưu bước chân dừng lại một chút thản nhiên nói khắc khí lý văn tuyên hai mắt khẽ hít một cái lặng lẽ nói Ta cùng cùng c ù nàng g c tâm i n thế đoạn nhìn qua lý hưu càng ngày càng xa bóng lưng trung lương mở miệng lần nữa hét lớn một tiếng mời điện hạ đi thong thả mấy trăm tên thư viện đệ tử lần nữa cùng kêu lên hét lớn ta cùng cùng tiễn thế từ điện hạ mặt trời càng lên càng cao ngày đã treo ở trên trời chỗ cao nhất bây giờ đã là buổi trưa thư viện đệ tử vẫn đứng tại dưới ánh mặt trời đầu chưa từng di động nữa bước mấy trăm áo trắng khuôn mặt xanh xám đầy cói lòng áy náy ta các loại vô năng trong thư viện lương thu cùng sợi dâu giáo tập cùng nhau đứng tại trần tiên sinh trong sân lương thu vẫn còn coi là khá tốt sợi dâu giáo tập lại là trận mắt nhìn một gương mặt kìm nén đến đỏ bừng trần tiên sinh ngồi tại bên bờ ao một bên rộng lớn áo bảo c h e kín trên thân ta biết ngươi cùng trách tội ta không chịu xuất thủ cũng không chịu hỗ trợ nhưng ta không thể rời đi thư viện nó hơn ngũ cảnh giáo tập cũng có chuyện quan trọng muốn làm sợi dâu giáo tập lại là nghe cũng không nghe phẫn nộ nói chuyện quan trọng trần a cũng phải nghe một chút nghe phải một a sao quan so cùng chuyện trọng mệnh quan trọng, vậy mà、so、thế tử mệnh còn trọng yếu hơn. thế vậy yếu tử t r mà kinh long trầm mặc một lát sau đó nói thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân gặp chắc chờ ác không thể thiếu thời khắc sinh tử có đại triệt đại ngộ chúng ta hẳn là tin tưởng hắn mới là sợi dâu giáo tập không nói gì lương thu cũng là ngầm đầu lên bọn hắn chỉ muốn biết đến tột cùng ra sao sự tình m u ố n so lý hưu mệnh còn trọng yếu hơn trần kinh long thở dài ánh mắt nhìn qua xa xôi thiên ngoại chương t á ư bình thản lại vô sự một ngày một đêm chương t á bình thản lại vô sự một ngày một đêm lý hưu thần sắc bình thản liên phản phát chuyến này đường chỉ là bình thường du lịch đương đệ lần này đi cô tô thành đường xá xa xôi nếu là một đường cưới ngựa thân thể hứa sẽ chịu không được bởi vậy vi huynh chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa đều là công bộ thượng hạng tay nghề hành xử không chỉ có bình ổn mà lại tốc độ so với cưới ngựa cũng là không thua bao nhiêu lý văn tuyên tại con đường một bên dừng lại sau đó chỉ chỉ trên quan đạo ba chiếc xe ngựa k h ẽ cười nói sau đó cùng lý hưu đi đến bên cạnh hắn thời điểm nhị hoàng tử lại tận lực giảm thấp thanh n â m nói mà lại làm công t i n h lương thích hợp nhất để phòng ám tiễn đạt h ư ơ n g người như thế đó chính là cảm ơn điện h ạ lý hưu bước chân có chút dừng lại nhàn nhạt trả lời một câu sau đó thẳng lên xe ngựa thái độ rất lạnh cũng sẽ không che giấu cũng không có làm mặt ngoài công phu bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết chuyến này ta nói rõ chính là muốn dùng ngươi lý văn tuyên mệnh đến hộ mệnh của ta để hoàng hậu một phái thế lực sợ ném chuột vỡ bình không dám động thủ đã mục đích đã đạt tới ngày sau lại chú định sẽ trở thành đ ị n h nhân như vậy cần gì phải vào lúc này giả ý qua loa đâu lý văn tuyên trong mắt hàng quang lóe lên tức thì trên mặt mang t i ê u d u n g lại là không có chút nào giảm bớt từ doanh tú cũng tới xe trần chi mặc dũ cụp lấy b ả vai mặt mũi tràn đầy mặt ủ mày trau dáng vẻ chầm từng cái từng cái cũng bỏ lên dưới mắt hết thầy ba chiếc xe sáu người tự nhiên là muốn hai người một cỗ từ doanh tú đương nhiên phải cùng lý h ư u ngồi cùng một chỗ trần chi mặc thân là thư viện thủ tịch địa vị cao thượng nơi nào sẽ đi để ý lý văn tuyên bởi vậy cũng cùng lý h ư u bên trên một chiếc xe nhị điện hạ mời thượng lăng bước nhanh đi lên phía trước sau đó dội ra một cái tay dẫn phía trước nói khẽ lý văn tuyên nhẹ gật đầu sau đó lại đội nhìn thoáng qua lý h ư u ba người ngồi xe ngựa sau đó quay người lên tới thứ ba cỗ xe ngựa phía trên một trước một sau bây giờ chỉ còn lại có ở giữa một cỗ nhị hoàng tử tâm cao khí ngạo dưới mắt tình huống như vậy lúc ấy muốn một thân một mình cưới một cỗ lắc đầu giang đại nhân mời giang vĩnh n i ê n có chút chắc tay khô g ầ y trên khuôn mặt kéo ra một vòng thiếu dung thượng lăng đại nhân k h á c h khí người ta lại ngồi chung hai người lẫn nhau k h á c h khí một câu sau đó trước sau ngồi lên chiếc xe thứ hai hai người là quan đồng liêu mấy chục năm đối với lẫn nhau đều tại hiểu rõ bất quá mà lại bởi vì trận doanh đối lập ngồi tại xe bên trong đã không còn gì để nói lẫn nhau tính tọa không nói gì nhắm mắt dưỡng thần từ trường an hướng cô tô thành xuất phát tổng cộng có hơn một trăm linh dặm trên đường đi sẽ trải qua hai mấy tòa thành trì trên đường có thật nhiều địa phương có thể cung cấp nghỉ ngơi mặt trời mọc mà đi mặt trời lặn thì nghỉ xe ngựa này tốc độ đích xác rất nhanh mà lại cũng đầy đủ bình ổn khoảng cách mộ dung anh kiệt mời thời gian còn có một đoạn thời điểm chưa nói tới khẩn trương thời gian không khẩn trương người kiểu gì cũng sẽ khẩn trương xe ngựa bên trong trần chi mặc hai chân không ngừng run lấy hai tay đặt ở trên đùi mười ngón tay không ngừng đ i ể m b ớ t phát ra một chút xíu như có như không thanh âm không sánh bằng bánh xe nhấp đô nhưng tương tự rất ồn ào lý hưu lông mày nhẹ nhàng n h h n lại nói ta biết được ngươi âm luật coi như không tệ nhưng như thế đập bắp đùi xác thực không được tốt lắm nghe nếu như ngươi thực tế sợ chết hoặc là khẩn trương không bằng đi trần xe ngồi một hồi thổi thổi th hẳn là sẽ so hiện tại dễ chịu một chút toa xe hai bên riêng phần mình mở ra một cái lỗ hồng nhỏ từ doanh tú đẩy ra màn cửa nhìn xem bên ngoài ban đêm hai bên cây cối như bay hướng về sau rút lui n à n g nhìn có chút xuất thần trần chi mặc lại là trường lý hưu một chút hét lớn sợ ta sẽ sợ ngươi cũng không hỏi xem ban đầu là ai vừa phá du g ã liền bốc lên sinh tử c h ạ m dơm vàng trên giấy xếp hạng thứ một ư ơ i một trăm dặm kỳ ta đường đường thư viện thủ tịch sẽ biết sợ c a o giọng quát mắng đôi câu trần chi mặc phất ống tay á o một cái từ cửa xe ngựa miệng đi ra sau đó xoay người lên xe đỉnh đại khái lại qua chừng nửa canh giờ ba chi phía trước chính là một cái thành nhỏ không tính là n ổ i danh nhưng bởi vì khoảng cách tiếp giáp kinh đô cho nên cũng coi là bên trên phồn linh điện hạ cần phải vào thành nghỉ ngơi một đêm đánh xe mã phu ở bên ngoài hô một tiếng không cần lý hưu kéo ra màn xe cũng nhảy lên chân xe cùng trần chi mặc sóng vai mà ngồi thản như nói n vâng lên tiếng về sau mã phu đem xe ngựa chốt đến một bên trên cây sau đó tìm một cái khoáng đặt lại thoải mái địa phương ngồi xuống dã ngoại nghỉ ngơi là một kiện rất thường gặp sự tình nhất là đối với xuất thân từ đường quân ở trong bọn hắn đến nói liền càng là như vậy ba vị sa phu ngồi vây chung một chỗ ở giữa mọc lên một đoàn đống lửa không có nói chuyện phiếm cũng không có nhìn chung quanh ba người sắc mặt đều có chút nặng nề g h phối hợp nghĩ đến riêng phần mình tâm sự thế tử điện hạ bây giờ tình cảnh cơ hồ mọi người đều biết bọn hắn tự nhiên cũng là biết được giờ phút này sắc mặt khó coi lo lắng cũng không phải là cái mạng nhỏ của mình mà là điện hạ mệnh nơi này phong cảnh tuyệt đối chưa nói tới tốt bóng đêm bình thản bốn phía cây cối cũng chỉ là bình thường nhất c â y dương bất quá may mắn chính là hôm nay thời tiết rất tốt một mươi d m không mây rất sáng sủa trên bầu trời tinh thần trải rộng giống như một đầu vóng ánh tinh thần trường hạ ngẩm đầu nhìn lại quần tinh lấp lóe vầng trăng kia rất tròn mà lại rất lớn phảng phất cách mặt đất rất gần dưới mặt đất bình thường trên mặt đất lại là đẹp không sao tả xiết lý văn tuyên chưa hề đi ra thượng lăng cùng giang vĩnh n i ê n ngồi tại toa xe bên trong nhắm mắt dưỡng thần đêm nay ánh trăng thật tốt trần c h i mặc tay bên trong mang theo một cái rượu túi hơi xúc động ánh trăng đích sắc rất đẹp bất quá còn có một chút không được hà o n mỹ lý hưu nói không được hà o n mỹ trần c h i mặc nhịu nhữ, nhữ m à y mau sau đó t r e o chọc nói thế nhưng là thiếu g i a nhân ở bên lý hưu không có phủ nhận chỉ là cười cười nếu quả thật có g i a nhân ở bên kia nghĩ đến nhất định là một kiện cũng không tệ lắm sự tình đêm thu gió sẽ không quá ấm chạm mặt tới mang theo lạnh bớt khoảng cách hai dòng sông tan băng còn bao lâu trầm mặc một lát lý hưu thân thể ngựa về sau một cái nằm tại toa xe phía trên hai tay gối lên sau đầu con ngươi lẳng lặng mà nhìn xem trên trời tinh hà trần chi mặc cũng nằm xuống loại cảm giác này rất hài lòng muốn so tại cánh đồng tuyết nhìn phụ tăng tốn cảm giác còn tốt hơn rất nhiều người mới đi một ngày trần chi mặc hít vào một hơi thật dài cây dương diệp t ừ từ không trung bay xuống trái phải chập chậm chạp về hướng mặt đất cùng chân xe đã mới đi một ngày tự nhiên còn rất xa kia còn có bảy mươi tám ngày lộ trình lý hưu nói một ngày quan cảnh đã qua bảy mươi tám ngày sẽ còn xa s a o một đêm này liền như vậy quá khứ giống như là dân chúng tầm thường sáng sớm mở ra đại môn giống như là điếm tiểu nhị sáng sớm đánh thứ nhất chậu nước lại bình thường bất quá không có bất kỳ cái gì sự t ì n h khác phát sinh nhấp nô bánh xe ép động lên mặt đất bùng t á c thời gian năm ngày thoáng qua liền mất chương tám mươi hai đây chính là đạo lý chương tám mươi hai đây chính là đạo lý không khí mãi mãi cũng là trôi chảy lại mỹ hảo khoảng cách hai dòng sông tan băng còn có ba ngày lộ trình lý hưu vẫn là thấy thành không vào thẳng đi qua trên gương mặt kia cũng không có sợ hãi cũng không có nặng nề hắn chết qua mấy lần nếu như nghiêm cẩn đến nói chính là tại địa phủ m ì n h trên cầu đi qua mấy lần cảm giác kia có chút khó chịu nhưng cũng không khó tiếp nhận trên mặt lãnh đạo mang theo bình tĩnh ánh mắt dọc theo con đường này đều là gió em sóng lặng an t ĩ n h để người cảm thấy tim đập nhanh trường hợp như vậy rất quen thuộc cái gọi là trước bao táp yên tĩnh chính là như thế mỗi người đều ở bên xem chuyện này rất lớn lớn đến để giang hồ thế lực c h ù m bước muốn giúp đỡ giúp không được gì dám hỗ trợ xa ngoài một mươi phẩy không không giúp không được gì một đêm này dưới một cơn mưa nhỏ cầm tiếp theo thời gian không tính là lâu phản p h t cũng chỉ là vì đẻ xuống theo bánh xe nhấp nô mà lên bụi trên đường đi lý văn tuyên cũng không có làm gì liền liền xe toa đều rất ít rời đi thượng lăng ngẫu nhiên tới một lần giang vĩnh niên cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ đi tìm lý hưu trò chuyện chút hắn là quốc sư p h ụ tế t i ể u nam quyền lớn lần này tùy hành mà ra nghe nói là hắn chủ động hướng thái tử nói ra sau đó l ý huyền một mới có thể để hắn theo tới xe ngựa vẫn đang đi đường tiểu vũ đã sớm ngừng lại nơi đây khoảng cách hai dòng sông tan băng còn có hai ngày thời gian lần này lý hưu lạ thường để xe ngựa mở tiến vào thành sau đó tùy ý tìm một cái khách sạn ăn một bữa ăn c h ẳ n chê cái n h t này bên trong khoảng cách vo đang sơn rất xa nhưng cách dịch chạm rất gần nếu như ngươi muốn lưu một phong di thư như vậy tối nay chính là lựa chọn tốt nhất có lẽ là cùng nhau đi tới quá mức không thú vị trần chi mặc đưa tay chỉ con đường một bên triều đình d ị c h trạm sau đó đối từ doanh tú vừa cười vừa nói rất nhiều người không sợ chết nhưng rất nhiều người đều sợ hãi lưu lại t i ế t đ ố i nếu như có thể tại trước khi chết gặp lại vương chi duy một mặt đó nhất định là được xưng tụng chết cũng không tiếc sự tình từ doanh tú n h ư mày trần chi mặc lời này đương nhiên là đang nạp h báng nhưng nàng lại là thật tại suy nghĩ đã không được gặp mặt như vậy lưu lại một phong thư cũng là tốt lý hưu lại là nhìn qua ngoài cửa sổ cũng không để ý tới hai người bọn họ ý tứ bởi vì túy xuân phong quan hệ hắn đối với vương chi duy cũng không có hào cảm thậm chí còn có chút chẳng h é t nhưng tương tự bởi vì từ doanh tú quan hệ hắn đối với chuyện này cũng chỉ có thể lựa chọn đứng ngoài quan sát huống chi cho dù nhúng tay trong đó cũng không được cái tác dụng gì được rồi coi như ta lưu lại một phong cũng vô dụng hắn là sẽ không nhìn sắc mặt hơi ảm đạm một chút từ doanh tú nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trời lặn yếu ớt nói nàng sẽ rất ít lộ ra dạng này tiểu nữ nhi tư thái lý hưu nhữu mảy t r ợ ra ra trần chi mặc cười cười cảm thấy có chút không thú vị giữa nam nữ tình yêu vô dụng nhất chỗ hắn phiền vô cùng cũng ghét vô、cùng. mặt trời rơi lên núi bên trong đêm tối bắt đầu gián g lâm ba chiếc xe ngựa tại bờ sông ngừng lại cái này dĩ nhiên không phải hai dòng sông tan băng chỉ là rất phổ thông tiểu hạ v ố n lượn cúc chiết cũng không tính rộng đại khái chỉ có khoảng mấy trượng khoảng cách trên mặt sông mang lấy một cái cầu gỗ xem ra có chút cũ nát tựa như là lâu năm thiếu tu sửa từ doanh tú tựa tại toa xe bên trên nghĩ đến tâm sự trần chi mặc bưng lấy vỏ rượu ngồi tại bờ sông khởi d à y đem hai chân bỏ vào nước sông bên trong nước sông rất thanh tịnh liền ngay cả đáy sông đá vụn cùng ngẫu nhiên thành đàn tiểu ngư đều có thể rõ ràng nhìn thấy lý hưu đứng tại trên cầu một cái tay chắp sau lưng xa xa nhìn lên trời bên cạnh tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên giữa tại trên cầu phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm hắn nhũ mày thượng lăng đi tới đại nạn lâm đầu thế tử điện hạ còn có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp vẹn vẹn phần này tâm tính liền để hạ quan kính nghệ nheo nheo cái c ằ m thượng lăng tại bên người của hắn đứng xuống thân thể nói khẽ đã người sớm tối đều sẽ chết như vậy ngơi ư giờ phút này vì cái gì còn muốn sống đây này lý hưu không quay đầu lại thậm chí đều không có liết hắn một cái trong miệm thản như nói thượng lăng nghe vậy cười, cười. cũng không có sinh khí trên mặt cũng không có cái gì phẫn nộ biểu lộ chỉ là theo lý hưu ánh mắt hướng lên trời vừa nhìn đi sau đó hỏi hôm nay là cái thời tiết tốt lãng ngày trời t r ò n nhưng ban đêm mây lại rất dày trừ lộ ra một chút hình dáng mặt trăng bên ngoài liền ngay cả một vì sao đều không nhìn thấy như thế cảnh sát tuyệt đối không gọi được đẹp đã như vậy k i a điện hạ là đang nhìn cái gì đâu bầu trời mỹ lệ xưa nay không ở chỗ tinh thần bóng đêm cũng rất đẹp lý hưu nói quần tinh biến mất mây đen ngập đầu hạ quan trong mắt nhìn thấy đều là h á cám sao là cảnh đẹp thượng lăng lấp đầu như là nói mỗi người đều có mỗi người lập trường mỗi người đứng tại riêng phần mình lập trường làm ra ra quyết định cũng không giống nhau trong mắt ngươi vô việc này nhìn thấy liền đều là hát á m trong mắt ta có việc này nhìn thấy lại là cảnh đẹp thượng lăng từ chối cho ý kiến lại hỏi việc này ra sao sự t ì n h ngươi chuyện cần làm cùng ta chuyện cần làm thế là thượng lăng trầm m ặ t lại lời này rất khó hiểu nhưng hắn nghe hiểu được chuyện nơi đây chỉ cũng không phải là sự t ì n h mà là thế cái gọi là phiếu chỉ chính là như thế điện hạ cho rằng chuyến này sống s ó t s á t x u ấ t như thế nào hỏi lời này rất trực tiếp không có nửa điểm quanh c o lòng vòng ta sẽ không chết lý hữu nói điện hạ làm sao chắc chắn như thế thượng lăng hơi kinh ngạc nhìn xem lý hưu mặt tựa hồ không nghĩ ra sắp chết đến nơi hắn lực lượng vì sao hay là như thế đủ trên gương mặt kia biểu lộ vì sao hay là như thế chẳng thèm ngó tới lúc trước không ai có thể giết ta về sau tự nhiên cũng sẽ không có đây là rất đơn giản đạo lý đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ý tứ đây là đạo lý thượng lăng thanh â m hơi cất cao một chút đây coi như là cái gì đạo lý hắn kinh ngạc hỏi cái gọi là đạo lý tự nhiên phải có lý có thể tìm ra có dấu vết mà lần theo có đạo nhưng theo như thế mới là đạo lý n g ư ơ i nói ngươi không thể chết ngươi liền thật không thể chết đây coi như là đạo lý gì ta là đường quốc thế tử lý lai chi nhi tử cho dù là chết cũng là chết tại biên cương phía trên hai dòng sông tan băng thế nhưng là đường quốc biên cảnh lý hưu n h í u m à y h ỏ i tự nhiên không phải thượng lăng do dự một chút hồi đáp từ ngọ cốc thế nhưng là đường quốc biên cảnh dĩ nhiên không phải thượng lăng c h ắ t tay hồi đáp kia cô tô thành thế nhưng là đường quốc biên cảnh lý hưu thanh âm càng thêm lạnh t ấ u xương quả quyết không phải thượng lăng cung kính làm một đại lễ bái phục nói lý hưu một cái tay cóng ở sau thắt lưng khuôn mặt đ ạ m mạc chương t á ư ơ i ba luận cá trích cùng cá mẹ hoa thắng bại quan hệ chương 83, luận cá trích cùng cá mẹ hoa thắng bại quan hệ thượng lăng đứng tại kêu bên trong trầm mặc thật lâu mấy lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì lý hưu một cái tay chắp sau lưng một cái tay khác đặt ở cầu gỗ trên la n can nhìn về nơi xa lấy bầu trời hỏi như vậy hiện tại ngươi cảm thấy cái này bóng đêm như thế nào thượng lăng im lặng không nói một lát sau trầm dai thối lui đi xuống cầu gỗ một lần nữa trở lại toa xe bên trong tựa như nói là tốt mọi chuyện điểm trước sau t h ư ợ n giang Lăng lát g trở bất một về quá vĩnh nhiên không để lại dấu vết liếc qua lý văn tuyên cùng thượng lăng hai người xe ngựa sau đó đối lý hưu dàn dò giang đại nhân không cần lo lắng chỉ cần lý văn tuyên tại cái này bên trong bọn hắn liền sẽ không có khác tâm tư lý hưu nhìn xem mặt sông trong bầu trời đêm lộ ra một nửa mặt trăng ở trong nước phản chiếu ở trên mặt nước hắn nhìn có chút xuất thần lý văn tuyên là nhị hoàng tử nhưng dọc theo con đường này lại là hạt nhân nếu như hoàng hậu người thật dám nhúng tay chuyện này lý hưu muốn giết hắn như là lấy đồ trong túi dễ như t r ở bàn tay cũng nhanh muốn tới hai dòng sông tan băng điện hạ trong lòng nhưng có dự định giang vĩnh niên mặt tổn thương mang theo lo lắng đây là thứ nhất nói quan cũng là khổ sở nhất một quan lý hưu không nói gì con cá trong nước liên miên trồng chất lại với nhau tại cái này tràn đầy ý lạnh ban đêm ở trong ngủ say tựa hồ là do dự một cái trước mắt giang đại nhân lại nói bằng không liền đ ư n g đi cô tô thành điện hạ thiên tư tuyệt thế nếu là dốc lòng tu hành ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng cho dù là kêu mộ dung anh kiệt trong giang hồ vì kình thiên một trụ sao lại cần để ý hắn là đang q u y ê n giới lý hưu địa vị rất đặc thủ bởi vì lý lai chi địa vị rất đặc thủ lại thêm hắn nhận thư viện tại tiểu nam cầu ngăn cơn sóng giữ tại đại đường u y vọng rất cao nếu là vô duyên vô cớ chết ở chỗ này chẳng phải là oan l u ồ n cực kỳ cũng vô dụng rất lý hưu rời qua ánh mắt trên mặt của hắn nhìn thật sâu một chút vẫn không có nói chuyện lần này cô tô thành là nhất định phải đi điểm này không thể nghi ngờ trừ là bởi vì mộ dung anh kiệt tự mình m i bên ngoài còn có một cái nguyên nhân lớn nhất chính là cô tô thành trên giang hồ địa vị quá cao một khi mộ cho tự nhiên cùng mộ dung anh kiệt bất hòa triệt để vạch mặt về sau cả tòa giang hồ có lẽ đều có thể lại bởi vậy loạn bắt đầu mà bây giờ chính là triệt để trừ tận gốc trường lâm cuối cùng cơ hội nếu như giang hồ phân loạn động đảng triều đình khó tránh khỏi lại nhận liên lụy nếu như trường lâm mượn cơ hội sinh sự đục nước béo c ò bởi như vậy toàn bộ đường cốc đều sẽ trở nên trương khí mù mịt thậm chí dần sinh nội loạn nam t u y ế t nguyên bị thương nặng Thủ trọng h ủ t nghỉ ngơi dưỡng n g khôi phục sức u yếu ê n tương lai trong vòng 10 năm khí, lai quả q u y t tái sẽ không dễ dàng tái khởi bình dàng dễ q a t r ọ nhất g yếu n chính là bắc cánh đồng tuyết một khi đường quốc nội loạn bắc địa liền sẽ chịu ảnh hưởng dạng n à y đại giới không ai chịu được nổi lý hưu cũng chịu đựng không nổi cho nên hắn nhất định sẽ đi cô tô thành sau đó tại thời gian ngắn nhất bên trong lắng lại phân l o ạ n mà mộ dung anh kiệt cũng chính là xem thấu điểm này hoặc là nói kia giấu ở sau lưng âm thầm thao túng đây hết thảy bàn tay lớn kia thấy rõ ràng điểm này cho nên mới sẽ làm như thế con cá này không sai giang vĩnh nghiên tiến về phía trước một bức túi đầu hướng trong nước nhìn lại sau đó đưa tay chỉ núp ở nơi hẻo lánh bên trong kia một đồng cá lên tiếng tán dương giang đại nhân lời ấy ta nhưng cũng không dám g ậ t bựa cá trích mặc dù phổ biến chất thịt cũng xem là tốt nhưng bắt đầu ăn lại là không bằng cá mẹ hoa lý hưu đưa tay chỉ nước sông khác một bên tại kia bên trong có mấy đầu nửa cánh tay lớn nhỏ hắc ngư đang nhẹ nhàng bãi động cái bôi cá mẹ hoa giang vĩnh n i ê n hơi xứng sở sau đó phóng n h ã n nhìn lại phát hiện kia mấy con cá đầu đích thật là muốn so thân thể lớn hơn vài vòng đích sắc không phụ cá mẹ hoa chi danh điện hạ có chỗ không biết cái này cá trích hương vị mặc dù hơi có trần canh nhưng nếu là cách làm đạt được cái kia cũng vẫn có thể xem là là một đạo mỹ vị có hạ quan quốc sư phủ thời điểm thường xuyên là quốc sư đại nhân nấu nương món ngon cái này thịt kho tàu cá trích cũng là có chút tấm đ ắ c trước chuẩn bị kỹ càng một đầu cá trích không cần quá lớn một cân là đủ sau đó chuẩn bị tốt gia vị lại đem cá trích thả tiến vào n ồ i bên trong sắc đến hai mặt kim hoàng lúc này lửa nhất định phải nhỏ không thể quá lớn nếu không cá không chỉ có sắc không tốt còn sẽ có vị khét sắc tốt về sau lại đem gia vị để vào trong nổi nổ một chút cao cấp đi tanh lại nấu một khắc trước trong cuối cùng đại hòa thu nước lại g ả i lên tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng gia vị thịt ra để vào trong mâm Từ bị kia. nói đến chỗ này giang vĩnh n i ê n nhắm mắt lại động đậy khe khẽ lấy cái mũi mặt mũi tràn đầy vẻ say mê nghĩ đến tình thâm chỗ thậm chí còn nhẹ nhàng lung lay đầu lý hưu nhìn rõ ràng tại hắn kia trên khoe miệng tựa hồ còn chạy xuống một giọt v h ó n g ánh mà hóng ánh nước bọt lắc đầu từ cầu gỗ phía trên đi xuống sau đó cùng trần chi mặc ngồi cùng nhau cùng nhau đem chân để vào nước sông ở trong nước sông lạnh bút kích thích bàn chân để lý hưu tinh thần vì đó d ù n một cái thế nào có hứng thú cả n ư ơ n sao trần chi mặc hai tay chống tại sau lưng hai cái chân tại nước sông bên trong lung tung huy động lấy sợ quá chạy mất kia một đám ngủ cá trích giang v ĩ n h n i ê n đứng tại trên cầu kinh hô một tiếng đấm ngược dẫm chân bộ dáng xem ra rất là đáng thương n g ư ơ i nghe thấy rồi lý hưu hỏi ta lại không biết trần chi mặc n i ế t miệng ánh mắt tại nước sông phía dưới không ngừng đánh giá vậy ngươi nhận thức thế nào nếu như là cá nướng đương nhiên phải ăn cá trích cá mẹ hoa không được không được vậy ta không ăn thích ăn không ăn ai còn ngươi bữa cơm này ăn xong không sai không thể không nói cá trích hương vị s á t thực còn có thể dưới chân xương cá xếp thành một cái đống nhỏ nhi lý hưu nằm tại cỏ bên bờ sông trên mặt đất đánh một ở n o nê thế nào ta liền nói nếu như là nướng lời nói cá trích nhất định thắng qua cá mẹ hoa trần chi mặc lấy củi trò đụng đụng lý hưu cánh tay hơi có chút đắc ý nói hừ xoa cái bụng h ừ h ừ hai tiếng lý hưu nhắm mắt lại không có đang nói chuyện cặp kia thượng hạng tuyệt hảo giá trị liên thành đạp hồ dạy cứ như vậy tùy ý ném ở trên đồng cỏ ép con mảnh nhỏ cỏ xanh hắn đ ỗ n g nhiên rất muốn ngủ một giấc rất n g h i kỹ tốt ngủ một giấc từ doanh tú rời đi cửa sổ xe đi tới tại lý hưu bên cạnh ngồi xuống ánh mắt rơi vào hắn trên mặt đôi chòng mắt kia cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem nháy mắt cũng không nháy mắt như thế một đêm trôi qua. khoe miệng của nàng dần dần dơ lên một vòng đường c o n g như thế như vậy mới là đẹp nhất sự tình sắc trời sáng lên tia nắng đầu tiên chiếu vào trên mặt mọi người giờ phút này khoảng cách hai dòng sông tan băng còn có một ngày từ nơi này đến hai dòng sông tan băng ở giữa đã không có thành chỉ có thể nhập một đường hướng phía trước đều làm ê n ngông biển cây quan đạo cắt đá bay lên bốn rơi ba người ngồi tại toa xe bên trong lẫn nhau không nói gì bầu không khí rất là yên tĩnh cái này dĩ nhiên không phải tử vong trước mới có thể có nặng nề lý hưu chỉ là lười nhác mở miệng trần chi mặc có chút nhàm c h á n ngáp một cái từ doanh t ú lần này không có nhìn về phía ngoài cửa sổ mà là ngồi ở trong xe nhắm mắt giữ thần trên thân đạo bảo cạnh góc nhẹ nhàng r ũ cục lấy trong tay phất trần theo cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa nàng đã làm tốt chuẩn bị vô luận là giết người vẫn là tử vong một ngày này cũng rất bình tĩnh trừ giang vĩnh niên giữa đường dừng lại bên trên một lần nhà vệ sinh bên ngoài không còn có sự tỉnh khác phát sinh bánh xe nhóp nhô thanh â m biến mất xe ngựa tại trong một vùng sơn cốc n ừ n g lại mặt trời lửa rơi vào sơn lâm về sau không đi rồi trần chi mặc nhịu nhũ mày kinh ngạc hỏi một ngày này bên trong hắn đều tại điều tiết khí tức của mình. giờ phút này một thân tinh khí thần đều đã tới gần đ ỉ n h phong trạng thái cực kỳ tốt nếu như không có tính sai từ nơi này đến hai dòng sông tan băng chỉ có nửa ngày lộ trình nói cách khác đêm nay hoàn toàn không có nghỉ ngơi tất yếu vậy không bằng sớm đi tìm đến sớm đi giải quyết lại hoặc là chết sớm sớm siêu sinh hiện tại là ban đêm lý hưu nhìn xem hắn sau đó rất chân thành giải thích một câu nếu là ban đêm kia tự nhiên hẳn là nghỉ ngơi chuyện ngày mai ngày mai lại làm cũng không mượn trần chi mặc sửng sốt một chút sau đó sờ sờ cảm của mình một lát sau nhẹ nhàng gật gật đầu lời nói này phải còn có, chút đạo lý. Hơn nữa còn có sự kiện phải giải quyết lý hưu dèm xe vén lên nhìn xem dần dần rơi xuống tàn dư đỏ dương yên lặng nói trần chi mặc trừng mắt nhìn sau đó hớn hở nhẹ gật đầu đã chuyện sau này còn nói không chính xác như vậy trước giải quyết đương nhiên muốn so về sau giải quyết muốn tốt một chút thanh âm của hắn dừng một chút bổ sung một câu muốn tốt rất nhiều ba người tại toa xe bên trong yên t ĩ n h ngồi mắt thấy cuối cùng một k i a ánh nắng ở trước mắt trôi qua đêm tối dần dần bao phủ đại điện chiếc thứ nhỉ xe ngựa bên trong thượng lăng cùng giang vĩnh niên hai người ngồi đối diện nhau Mặc dù là quan đồng liêu nhưng hai người gặp mặt số lần cũng không tính nhiều thượng lăng thân là lễ bộ thượng thư chủ yếu phụ trách ngoại giao cùng toàn bộ đại đường trên dưới tất cả lễ tiết vận chuyển cùng dạy bảo nói hắn là sáu bộ ở trong người bận rộn nhất cũng không đủ gặp mặt số lần thiếu tự nhiên cũng không có quá nhiều lời muốn nói nhất là hai người hiện tại vị trí trận doanh không hề giống giang vĩnh niên là quốc sư p h ụ tế t i ể u thân c ư y ế u t r ư ớ c tại thái tử một phương có, có chút ó c địa vị trọng yếu thượng lăng càng không cần nhiều lời một bộ thượng thư chức vị cao nếu như là giang vĩnh niên chỉ là có chút trọng yếu lời nói như vậy thượng lăng chính là trụ cột vức vàng ngày mai buổi t r ư a hẳn là liền có thể đến hai dòng sông tàn băng thượng lăng đại nhân giờ phút này m ặ t không đổi sắc xem sinh tử c ũ n g không có gì thực tế là đ ể hạ quan kính nể không thôi có lẽ là rõ ràng ngày mai chi hành quá mức hữu hiểm có lẽ là bởi vì cái khác giang vĩnh niên trước tiên mở miệng nói hắn còn tại cười giang đại nhân can đảm cũng làm cho bản quan sinh lòng bội phục thượng lăng nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói có thể tại đồ đ à o treo cái cổ t r ư ớ c một khắc còn có thể b ậ t cười không thể không nói dạng này tâm tính rất không tệ thế tử điện hạ đã từng nói vô luận ngươi sợ hãi hay không ngày mai y nguyên sẽ như lúc đến nên đến như cũ sẽ đến đã như vậy sợ c ũ n g không sợ lại có quan hệ gì đâu giang vĩnh niên cười nói không hổ là thế t ử điện hạ thượng lăng trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nhưng nghĩ lại lời này xuất từ lý hưu miệng như vậy cũng liền không khó lý giải hạ quan có hai chuyện muốn hỏi không biết đại nhân có nguyện ý hay không nghe giang vĩnh niên nhẹ nhàng địa chắp tay hỏi nói thượng lăng nhìn hắn một cái thanh âm có chút b ă n g lãnh bây giờ song phương phân biệt rõ ràng những cái kia hứa khách sáo tự nhiên không cần thiết c h ứ a ở trên mặt hắn cùng lý văn tuyên tới đây trừ là ngăn chặn hoàng hậu bọn người âm thầm hạ thủ bên ngoài một nguyên nhân khác chính là muốn tận mắt nhìn xem lý h ư u chết chỉ có tận mắt thấy một mặt kia mới có thể triệt để yên lòng chính như sau quan chức đó nói tối nay ở đây nghỉ ngơi ngày mai buổi t r ư a lúc điểm liền có thể đổi tới hai dòng sông t a n băng đại nhân như thế nào dự định giang vĩnh niên nhìn thẳng thượng lăng hai mắt hỏi lời này là đang thử thăm dò thượng lăng nhữ nhữ mày hắn hỏi cái này lời nói chẳng lẽ là xuất từ lý hữu thụ ý điện hạ chính là đường quốc thế tử ta ngang vì mệnh quan triều đình an lộc của vua gánh quân tri lo đứng trước sinh tử tự nhiên là dốc hết toàn lực bảo đảm điện hạ an uy như thế mới là vi thần c h i đạo hắn hồi đáp lời này rất chính phủ giang vĩnh niên nhịn không được túi đầu xuống cười nhạo một tiếng khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm trên gương mặt k i ê u biểu lộ lại là đã phát sinh biến hóa liền ngay cả n g ự a khí đều là có chút âm lạnh bắt đầu đại nhân nói lời này mình tin tưởng sao lời ấy ý gì thượng lăng mày nhữ lại càng sâu một chút tựa hồ có chút không hiểu đưa tay chỉnh lý một chút y phục của mình giang vĩnh niên nụ cười trên mặt biến mất thanh âm của hắn nghe rất lạnh thản như nói người trong thiên hạ đều biết triều đình bây giờ c ậ u thả người ta càng là lòng dạ biết rõ lý lưu là lý lai chi nhi tử đợi một thời gian trưởng thành tất nhiên sẽ tiếp nhận lương văn trở thành bắc địa thông soái đến lúc đó bằng vào hắn cùng thái tử quan hệ ngươi cho rằng kia lý văn tuyên có thể thành công đoạt đích khả năng sẽ có bao nhiêu lớn cho dù hắn là hoàng hậu thân nhi tử lại có thể thế nào hoặc là nói cho dù là hoàng hậu lại có thể thế nào ba chiếc xe x a phu đã sớm đi đến nơi xa nghỉ ngơi lý lưu đám người cùng lý văn tuyên đều là riêng phần mình ngồi ở trong xe chưa từng ra lời nói này hắn miệng vào tới một m ạ thôi không có người nào nữa nhưng e thượng lăng hai mắt có chút neo h lại hắn nhìn chăm chú giang vĩnh nhiên lạnh giọng nói giang đại nhân nhưng cũng có biết mình đang nói cái gì lời này là tử tội cơ hồ dẫm lên vòng cấm ai ngờ giang vĩnh nhiên lại giống như là người không việc gì đồng dạng nửa điểm đều không có cảm thấy sợ hãi đây chính là hạ quan muốn nói chuyện thứ hai hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói lý hưu nếu như chết ở trên con đường này như vậy í t lợi lớn nhất chính là ngươi các loại không có lý hưu bắc địa thái độ liền sẽ trở nên mập mờ bắt đầu không có bắc địa nhúng tay lý văn tuyên làm đường kim hoàng hậu thất tử càng có thái h u ủng hộ cái này tương lai hoàng vị rơi vào tay người nào coi như càng cũng、biết. hai ngón tay nhẹ nhàng địa gõ lấy chỗ ngồi giang vĩnh n i ê n lời nói tại toa xe bên trong tiếng vọng thượng lăng nhìn xem hắn t i ế n tĩnh như chết sinh ra người rốt cuộc là ai giang vĩnh n i ê n lắc đầu nói hạ quan là người nào cũng không trọng yếu trọng yếu chính là người ta ở giữa mục tiêu nhất trí lý hưu kỳ tài ngũ trời càng là có ngũ cảnh gấu linh thiếp thân bảo hộ hai dòng sông tan băng mặc dù khó đi lại là ngăn không được hắn hoàng hậu muốn để hắn chết ta cũng muốn để hắn chết cái này liền đủ đại nhân chỉ cần đáp ứng cùng ta liên thủ lý hưu nếu là không qua được từ ngõ cấp hết thể đừng nói mà nên làm chuyện hôm nay chưa từng xảy ra cho dù hắn qua tử ngõ cốc cũng là bản thân bị trọng thương không tiếp tục chiến trí chi lực đại nhân lại cho ta liên thủ giết hắn như thế mà thôi lời này sức hấp dẫn rất lớn thượng lăng trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nâng lên con ngươi ánh mắt cùng nó tại không trung đối mặt thân là quốc sư p h ụ tế tiểu giang vĩnh niên trừ cơ bản tế tự bên ngoài còn trưởng quản lấy quốc sư p h ụ thượng dưới vận doanh cùng đối ngoại hết thẻ an bài cơ hồ có thể được xưng là quốc sư p h ụ người đứng thứ hai trừ quốc sư đại nhân cùng mấy tên thân phận đặc thù người bên ngoài đứng núi chịu xào chính là hắn bên ngoài càng là đại biểu quốc sư phủ mặt núi hơn nữa còn thâm thụ thái tử tín nhiệm một người như vậy lại là trường lâm người việc này nếu là chuyển ra ngoài sợ rằng sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn trọng yếu nhất chính là giờ này khắc này cái này trường lâm người lựa chọn bại lộ thân, thân phận chỉ vì j ế t lưu ý mà cái này tựa hồ cũng đích thật là chu sát vị này thế tử điện hạ duy nhất cơ hội nghĩ không ra đường đường quốc sư phủ tế tiểu giang đại nhân vậy mà lại là trường lâm yêu nhân thật đúng là để b ả n quan giật này cả mình thượng lăng nhìn chăm chú hắn thản nhiên nói ta là ai cũng không trọng yếu quốc sư phủ tế tiểu cũng tốt trường lâm yêu nhân cũng được lại có quan hệ gì đâu giang vĩnh n i ê n đầy không thèm để ý nợ đủ cười trọng yếu chính là chúng ta đều muốn để lý h ư u chết cái này đích sắc là chuyện rất trọng yếu thượng lăng nhẹ gật đầu đồng ý nói không qua sông đại nhân liền không sợ ta đem việc này báo cho thế tử để ngươi kế hoạch toàn bộ thất bại trên mặt của hắn lộ ra một vòng nghiền ngẫm nói đại nhân là người thông minh cùng người thông minh hợp tác thường thường muốn đơn giản nhiều lý hưu một khi chết đối đại nhân trăm lợi mà không có một hại đối hoàng hậu cùng nhị hoàng tử cũng là như thế cuộc mua bán này rất có lời cũng rất đáng được giang vĩnh n i ê n nói hắn tựa hồ rất có lòng tin những lời này có thể nói động thượng lăng nếu như chỉ từ kết quả đến xem cái này xác thực được x ư n g tụng là một kiện cùng có lợi sự tình đối với song phương đều có chỗ tốt hơn nữa còn là chỗ tốt cực lớn không ai chọn cự tuyệt đích sắc rất đáng được đây là thượng lăng lần thứ nhì lên tiếng tán dương như thế nói đến đại nhân là đồng ý rồi giang vĩnh niên nhịn không được lộ ra một vòng vui mừng vội vàng hỏi đã việc này đối người ta đều hưu ích chỗ đồng thời sau đó hoàn toàn có thể đẩy lên những người kia trên thân không có nửa điểm liên lụy đến người ta đây là chuyện tốt vì sao không làm thượng lăng cười cười hai người lấy nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngao ngoan động chỉ là lý hưu cũng không dễ đối phó dù là hắn bản thân bị trọng thương cũng tuyệt đối không thể khinh thị thượng lăng nhắc nhở giang vĩnh n i ê n nhẹ gật đầu lời nói này rất đúng từ vừa mới bắt đầu lý hưu vào kinh thành thẳng đến trước đó không lâu tiểu nam cầu một chuyện phía trên đều có thể nhìn ra được bất kỳ cái gì khinh thị lý hưu người đều không có kết cục tốt cho nên cho dù là năm chắc thắng lợi trong tay nhưng cũng cần hào h ả o địa chuẩn bị một phen giang vĩnh n i ê n cùng thượng lăng đều là du giã cảnh giới cừng giả thân cư cao vị tự nhiên thực lực không tầm thưởng mặc dù còn không có đạt tới đủ để leo lên dơm vàng giấy trình độ nhưng du giã trung quy là du giã trong đó chi tiết còn cần cùng giang đại nhân thương lượng một hai từ giờ phút này đến bình minh còn có đại khái năm mươi sáu canh giờ đại nhân nếu là trong lòng có nghĩ không ngại nói thẳng ra căn hệ trọng đại không qua loa được khi tinh tế quyết định giang vĩnh niên dèm xe vén lên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ba tên x a phu x a x a ngồi cùng một chỗ trước sau hai chiếc xe ngựa riêng phần mình cách xa nhau mấy chục mét cái này rất an toàn thượng lăng nghe vậy trầm ngâm một lát sau đó nhẹ nhàng địa vây vây tay nói giang đại nhân lại đưa lỗ hai tới ta có một kế có thể bảo vệ việc này t ấ t thành đại nhân mời nói giang vĩnh niên c h ắ c tay sau đó thân thể nhẹ nhàng ngồi xuống thượng lăng bên cạnh thân nghiêm n hai nghe qua giang đại nhân nghe ta nói là như vậy thượng lăng đem đầu thiếp quá khứ trong miệng nói lời còn chưa dứt gương mặt kia lại là càng ngày càng lạnh trong hai mắt cũng là có vô tận băng hàn sát ý đột nhiên bắn ra cơ hồ là trong cùng một lúc hắn nâng lên bàn tay trong lòng bàn tay h m vang nổ tung một đạo lôi quang phiếm tử sắc lôi đỉnh từ trong tay sinh ra cơ hồ là tại tiếng sấm vang lên một nháy mắt cái tay kia liền rơi vào giang vĩnh niên đầu lâu phía trên côn bạo lôi điện tại toa xe bên trong lấp lóe nổ tung tiếng oanh minh xuất từ công bộ chi thủ từ thượng hạ vật liệu chế tạo mà thành toa xe tại thời khắc này vậy mà là bị những cái kia du t ẩ u tại không trung lôi đình n g ạ n h xinh xinh nổ bể ra đến hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài kia ba tên x a phu quá sợ hãi bỗng nhiên đứng người lên hướng nơi đây nhìn lại thượng lăng tay vẫn đặt tại giang vĩnh niên đầu lâu phía trên từ xác lôi đỉnh du t ẩ u toàn thân của hắn giang vĩnh niên hai mắt chừng to lớn lại ngay cả nói cái gì cơ hội đều không có kia cùng bạo lôi đình cơ hồ là trong nháy mắt liền cướp đi hắn sinh cơ đồng thời phá hủy nó thể nội tất cả xương cốt giờ phút này giang vĩnh niên thân thể tựa như là một bãi bùn hắn thậm chí cũng không kịp suy nghĩ thượng lăng vì sao lại giết hắn vì cái gì dám giết hắn rất nhỏ tiếng bước chân văng lên lý hưu cùng trần chi mặc sóng vai đi tới chính như thế từ điện hạ lời nói vô luận là cá trích hay là cá mẹ hoa chỉ cần là cá vậy liền nhất định sẽ mắc câu chỉ là vượt quá hạ quan dự kiến chính là con cá này mắc câu tựa hồ quá s ớ m chút thượng lăng liếc qua đã chết đi giang vĩnh n i ê n thản nhiên nói chỉ cần con mồi đầy đủ rụ hoặc như vậy con cá mắc câu thời gian tự nhiên sẽ sớm rất nhiều lý hưu phất phất tay bốn phía bay lên rất nhiều bùn đất cùng toa xe mảnh vụn đem giang vĩnh n i ê n thân thể che lấp dù sao cũng là quốc sư phủ tế tiểu. đều phải chết thể d i ệ n chút làm xong đây hết thể lý hưu cũng không quay đầu lại một lần nữa đi trở về toa xe bên trong giang vĩnh niên chết cũng không có nhấc lên nửa điểm sống cả tựa như là người này chưa hề xuất hiện qua đồng dạng trần chi mặc tò mò nhìn thượng lăng một lát sau nhỏ giọng hỏi nếu là lý hưu không có sớm thông chi ngươi ngươi có thể sẽ liên thủ với hắn thượng lăng an t ĩ n h đứng tại chỗ cũng không trả lời ngắn ngủi chầm mặc một hồi trần chi mặc lắc đầu hai tay chắp sau lưng một bước nhoáng một cái đi trở về toa xe đại đường đại đường hắn thì tháo hai tiếng nụ cơi trên mặt càng ngày càng đậm nguyên bản đã đạt đỉnh phong tinh khí thần vậy mà lần nữa c thượng lăng nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống bị che giấu giang vĩnh niên thi thể phía trên cho dù là thân tử đạo tiêu vạn kiếp bất phục người nhà đường cũng sẽ không cùng trường lâm hợp tác thanh âm đ ạ m mạc vang lên cũng không biết là đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u hay là đang trả lời trần chi mặc vấn đề mới vừa rồi người nhà đường sinh ra kiêu ngạo bọn hắn có thể mượn h o a n g châu thế có thể mượn yêu tập thế nhưng tuyệt sẽ không mượn trường lâm thế cho dù là chuyện này có ích rất lớn cho dù là cùng cái tia vị trí có quan hệ cho dù là chết hết thể chỉ có ba chiếc xe ngựa bây giờ tổn hại một cỗ thế là ngắn ngủi trầm mặc qua đi thượng lăng liền quay người đi tiến vào nhị hoàng tử lý văn tuyên chỗ toa xe ở trong r e m xe vẫn lên hai cái ánh mắt đối mặt một cái trước mắt sau đó riêng phần mình rời ngồi lý văn tuyên chuyển qua một bên sau đó hướng về mặt khác một bên dương dương cái cảm đa t ạ điện hạ thượng lăng thi lễ một cái sau đó tại khác một bên ngồi xuống gió đêm thổi ra hai bên màn xe gợi lên lấy hai người quần áo cách đó không xa đống lửa nhẹ nhàng lay động nhánh cây thiêu đốt phát ra lốp b ú p mảnh nhỏ giọng âm tại cái này yên tính sơn cốc bên trong truyền g a rất xa chứng tám mươi sáu thằng u đến lý văn tuyên trước tiên mở miệng nói một câu hắn như cũ nhắm hai mắt nữ khí không có chút nào ba động hoàn toàn nghe không ra lời nói ở trong h ỉ nộ thượng lăng nhìn xem hắn nhị hoàng tử lòng dạ rất sâu điểm này tất cả mọi người biết qua nhiều năm như vậy lý văn tuyên cũng chỉ tại thư viện thất thố qua một lần sau đó bị khu trục ra ngoài chính như trong miệng hắn lời nói cơ hội này không sai là một cái cơ hội tuyệt hảo dựa theo lý h ư u cá tính đến nói chỉ cần giang vĩnh n i ê n không có chức n g ô i đầu lên hắn liền sẽ không sớm động thủ cho nên chỉ cần thượng lăng giả vờ như không biết như vậy giang vĩnh n i ê n sẽ không phải chết tối thiểu sẽ không chết nhanh như vậy nếu là vận hành thỏa đáng đợi đến sau đó hoàn toàn có thể đem lý h ư u chết đẩy lên giang vĩnh n i ê n đẩy lên trường lâm trên thân mà lại trọng yếu nhất chính là giang vĩnh n i ê n là quốc sư phủ người là thái tử tự mình hạ lệnh cùng đi đường n à y người nếu là lý h ư u chết rồi hoàng hậu cùng thái úy lại đem giang vĩnh n i ê n thân phận bại lộ thiên h ạ thái tử tất nhiên sẽ đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên vị trí này dung chuyển liền sẽ càng sâu hắn lý văn tuyên hy vọng liền sẽ cao hơn n à y dài k i a tiêu hắn sẽ c á c h cái k i a vị trí thêm gần trọng yếu nhất chính là lý hưu như vì vậy mà vòng dù là biết được lý huyền m ộ không phải cố ý bác địa thái độ cũng sẽ trở nên càng thêm mập mờ lý văn tuyên hiểu những này lý hưu cùng trần chi mặc cũng hiểu những thứ này thượng lăng cũng hiểu nhìn chằm chằm gương mặt kia nhìn trong chốc lát thượng lăng gật đầu nói không chỉ có không sai đây là một cái cơ hội ngàn năm một r đã một năm một r vậy tại sao còn phải bỏ qua đâu lý văn tuyên mở mắt hai người ánh mắt một lần nữa nhìn nhau lần này không có người rời sau một lúc lâu thượng lăng lộ ra một cái t i ể u d u n g hỏi điện hạ có ý tứ là ta cùng hẳn là đáp ứng giang vĩnh n i ê n mang trên mặt một chút niềm a i hắn bên trong đã có bất thiện thượng lăng là lễ bộ thượng thư quan cư một phẩm tại triều đình phía trên có tuyệt đối không nhỏ lực ảnh hưởng mặc dù cùng hoàng hậu cùng tề tần là đứng tại cùng một trận d i à n h nhưng là nếu như nói kiên kỵ cùng sợ hãi lòng của hắn bên trong lại là cũng không có quá nhiều giết trường lâm không cùng yêu nhân hợp tác vô luận quá trình cùng kết quả như thế nào đây là mỗi một cái người nhà đường đều hẳn là có ranh giới cuối cùng cùng kiên trì lý văn tuyên nhìn xem hắn ánh mắt của hắn ngang nhiên chưa từng chút nào tránh né một lát sau nhị hoàng tử cũng lộ ra một cái mỉm cười lắc đầu nói thượng lăng đại nhân nói sao lại nói như vậy giang vĩnh niên nếu là trường lâm người vậy liền đã ngăn chặn cùng hắn khả năng hợp tác tính ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc thôi đáng tiếc cái này xác thực rất đáng tiếc thượng lăng trừng mắt nhìn sau đó rời ánh mắt trong lòng cười lạnh một tiếng trên mặt lại làm ở miệng nói ra điện hạ rất không cần phải lo lắng cho dù hai dòng sông tan băng ngăn không được hắn hắn cũng quả quyết đi bất quá từ ngõ cốc lý văn tuyên hứng hờ nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa hai người lần nữa sa vào đến trầm mặc ở trong như thế như vậy một đêm liền lặng lẽ trôi qua l o n g người khó giỏi nhất lý văn tuyên tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì không ai biết hắn có hay không là thật cảm thấy đáng tiếc cũng không ai biết thượng lăng ngồi một đêm hợp một đêm mắt nhưng không có nửa điểm buồn ngủ lý hưu cùng trần chi mặc còn có t ử doanh tú ba người cũng là như thế ngày mai sẽ có một trận á c chiến trần chi mặc xếp bằng ở trong xe nhắm mắt giữa thần kia đã sớm đến đỉnh phong tinh khí thần từ đầu đến cuối duy trì rất tốt chưa từng rơi xuống nửa điểm nửa điểm chính là sinh cùng từ trên lệ dung không được một lát qua loa từ doanh tú như cũng nhìn ngoài cửa sổ thỉnh t h o n g địa quay đầu nhìn xem lý hưu trong mắt của nàng có hai cái quyền một ở trước mắt một ở chân trời lý hưu tựa ở một bên một cái tay theo cửa sổ cúi ra ngoài gió đêm phát động bắt đầu bên trên mồ hôi mao hướng về một bên nghiêng t h u ý dần dần d à i hắn cũng không có tại nghĩ ngày mai hẳn là làm sao sống đến hai dòng sông tan băng dẫn đầu muốn làm gì hắn chỉ là trong lòng trong lặng lẽ địa đếm lấy số lượng ngay từ đầu đến vô rừng tận đếm lấy thời gian thời gian là qua c h ậ m nhất hắn muốn để cái này đêm càng dài một chút có lẽ cũng muốn để từ doanh tú cùng trần chi mặc chết chậm hơn một chút đi thôi mặt trời hôm nay không có dâng lên nhưng sắc trời lại thuận theo tự nhiên phát sáng lên lý l ư u nâng lên ngoài cửa sổ xe cánh tay kia tại toa xe bên trên nhẹ nhàng địa gó gó nói ngồi tại đằng trước xa phu lên tiếng móng ngựa dơ lên hai cái bánh xe bắt đầu ở mặt đất chuyển động còn có nửa ngày lộ trình buổi trưa liền có thể đến hai dòng sông t a n băng vô luận có sợ chết không nhưng giờ phút này thần kinh của tất cả mọi người cũng bắt đầu căng cứng chính là sau lưng trên xe ngựa thượng lăng đều là ướt thuốc hô hấp của mình âm thầm t r e o đùa thân thể đại nhân dự định giúp hắn một tay nhìn thấy hắn bộ dáng này lý văn t u ê n có chút ghém ắ t hơi có chút kinh ngạc hỏi đường cảnh bên trong lý hưu vẫn là ta đại đường thế tử điện hạ cái ó chút sự này xem ra rất ngu xuẩn nhưng đây chính là khác nhau nếu như bồi ta đến chính là giang mã tuyển hắn nhất định sẽ không như thế nói cũng sẽ không làm như thế lý văn tuyên sắc mặt trở nên có chút lãnh đạo trầm giọng nói thượng lăng mỉm cười nói hạ quan không phải giang mã tuyển thượng lăng tự nhiên sẽ có thượng lăng cách làm cho dù là chết lý văn tuyên lời nói lạnh hơn lý hưu chỗ đi con đường có thể xưng ơ tự cục nếu như thượng lăng cùng hắn đứng ngoài quan sát tự nhiên vô sự những người kia còn không dám giết hắn cái này đường quốc nhị hoàng tử nhưng nếu là nhúng tay trong đó vậy liền nhất định sẽ chết bởi vì hắn biết thượng lăng nhất định sẽ chết tại lý hưu đằng trước không nói gì cũng không có trả lời trên quan đạo có thể gặp đến một chút lùi tới thương nhân còn có tùy hành tu tù sĩ hộ vệ thương nhân nhập hàng vận hàng bán hàng tu sĩ phụ trách bảo hộ hàng hóa an toàn đạt được t ù lao loại hình thức này đã cầm tiếp theo rất nhiều năm công bộ xe ngựa tự có nó đặc biệt tiêu chí rất nhiều người lui tới nhìn thấy về sau đều là ngừng chân mà đứng có mặt người mang hiếu kỳ có mặt người mang tôn kính còn có mặt người mang thương cảm giác chuyện này đã bên trên khuynh thiên sách trà trước ghi chép ngắn ngủi năm mươi sáu ngày liền chuyển khắp toàn bộ đại đường lui tới thương nhân tin tức linh thông nhất bọn hắn tự nhiên biết xe bên trong ngồi là người phương nào cũng biết phía trước cách đó không xa đầu kia dù sao một chút nhìn không thấy bờ to lớn trường hà chính là hai dòng sông tan băng hai dòng sông tan băng bên trên kiến tạo một cây cầu lớn rộng hơn mười bên trong dài trăm hơn bên trong vượt ngang nước sông hai bên bờ hai dòng sông tan băng rất dài dạng này cầu lớn cũng có sáu mươi bảy cái nhiều nhưng đi hướng cô tô thành cũng chỉ có thể đi đầu này câu đang trước đứng một số người ngồi một số người xe ngựa dừng lại lý hưu cùng trần chi mặc còn có từ doanh tú bọn người từ trên xe đi xuống xa phu dắt ngựa hướng một bên câu h như bạch như trưng mai, chương 87, bạch như mai. c nói này nói đến nghĩ đến chính là dưới mắt hình ảnh này hai dòng sông tan băng rất trắng lệ quần quận mà dưới nước sông đụng chạm lấy cự thạch cùng cầu trụ phát ra hoanh minh tiếng vang tựa như là từ mười phẩy không không không chợ phía trên vông xuống thác nước đồng dạng đinh thái như góc bốn phía chỗ xa xa đứng thưa thất người cũng không tính nhiều nhưng vẫn là có một ít những người này cũng đều là người đứng xem lại hoặc là muốn nhúng tay hỗ trợ lại bất lực người đáng thương lý văn tuyên k h ó được từ xe ngựa bên trong đi ra đứng tại trên mui xe nhìn xa xa đầu cầu một màn này hắn cũng không có tiến lên đây bo bo giữ mình vẫn có thể xem là một loại lựa chọn thượng lăng lại đi tới dưới chân lôi quăng quanh quẩn hắn đứng tại lý hưu bên trái từ doanh tú đứng ở bên phải trần chi mặc dù cụp lấy b ả vai có chút nhàm chán đứng tại đằng trước h o a n hùng từ lý hưu trên lưng nhảy xuống tới giống như là một cái tiểu viên thịt đồng dạng rơi trên mặt đất lay động mấy lần trải qua thời gian dài sống ăn nhàn sung sướng dẫn đến hiện tại hùng bàn thật rất m ậ p cặp kia mắt nhỏ nhìn chằm chằm đầu cầu bên trên trung ương nhất một người người kia xem ra có chút gầy yếu ở trong đám người có vẻ hơi đứng ngồi không yên giờ phút này cảm nhận được hoán hùng ánh mắt càng là mặt lộ vẻ xấu hổ có chút xấu hổ đối với lý hưu bọn người cười cười có thể làm cho hoán hùng trận địa sẵn sàng người tự nhiên sẽ không như là nhìn qua đơn giản như vậy đây là một ngũ cảnh t ô n g sư mà lại thực lực không tầm thường tựa hồ là cảm nhận được lý hưu nhìn chăm chú người kia lộ ra càng thêm xấu hổ liền ngay cả gương mặt kia đều trở nên đỏ bừng xa xa c h ắ p tay bạch như mai gặp qua thế tử điện hạ hán cử chỉ cực kỳ hữu lễ trong giọng nói mang theo tôn kính cùng xấu hổ ngũ cảnh tông sư địa vị cao thượng so với thế tử điện hạ cao hơn bên trên rất nhiều chỉ là lý hưu là lý lai chi nhi tử thân phận tóm lại là đặc thù một chút huyết thư sinh bạch như mai trần chi mặc hơi kinh ngạc n g ầ g đầu lên cặp kêu bà vai tựa hồ thẳng tắp một chút tên kia ngũ cảnh cường giả không có ý tứ sờ sờ đầu xem ra có chút vui vẻ có thể bị thư viện thủ tịch trần chi mặc ghi tạc tâm lý thực tế là vinh hạnh cực kỳ lời này rất bình thường nhưng từ ngũ cảnh tông sư trong miệm nói ra liền không bình thường c h ỉ nói là lời này chính là bạch như mai vậy liền tại bình thường cực kỳ quả nhiên là chó đồng dạng ngũ cảnh tông sư ta sớm nên nghĩ đến ngăn ở nơi đây sẽ là ngươi trần chi mặc khoanh tay cười lạnh một tiếng c h â n trọng nói khách khí đều là mọi người nâng đỡ bạch như mai như c ũ đang cười trên mặt hồng nhuận còn lưu lại một chút cặp con mắt kia chỗ sâu quả thật có băng h à n tại điểm điểm l ư n g kết đường quốc ngũ cảnh tông sư ghi lại ở chư thiên c u ố n lên tổng cộng có bốn mươi sáu tên bạch như mai xếp tại ba mươi chín nhã hào hết thư sinh chứ thỉnh thoảng sẽ có mấy tên tị thế không ra người bên ngoài u y nguyên h thiên sách chỗ chú chi n chú đ ư ờ q ố c chư h t c u bộ dáng này thật đúng là để người buồn nôn trần chi mặc có chút chán ghét nhúm mày quát lên dù sao chờ một lúc mấy vị liền muốn lên đường cần gì phải để ý trước mắt đâu bạch như mai t i ế u dung xem ra có chút n g ạ i ngủ liền liên tục nói ra lời nói đều là nhu nhu nhược được trần chi mặc trên mặt c h á n ghét càng sâu thượng lăng cũng là sắc mặt băng lãnh lý hưu dù bận vẫn đúng dung nhìn xem hắn đây là hắn lần thứ nhất gặp được chân chính thuộc về đường quốc ngũ cảnh tông sư muốn giết hắn trước đó vô luận là hoa người n g bành việt hay là âm p h ụ lâm hàn lý hưu lại hoặc là thánh tông tứ trưởng lão lý hưu đều gặp không ít muốn giết hắn ngũ cảnh cường giả nhưng chân chính thuộc về đường quốc huyết thư sinh hay là cái thứ nhất huyết thư sinh bạch như mai tán tu không môn không phái một mình đi tới thế gian đối với hết thệ không có vương hữu hắn thậm chí cũng không thèm để ý mình có thể hay không nhìn thấy ngày thứ nhì mặt trời làm người đ ô đậu làm việc tàn nhẫn đồng thời không có điểm mấu chốt cho dù là thân là chư thiên cuốn lên xếp hạng ba mươi chín tuyệt đối cường giả toàn thân trên giới nhưng không có nửa điểm thuộc về cường giả tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng chỉ cần đại giới đầy đủ hắn thậm chí có thể g i ế t du giã rét tới ba quan g i ế t n h ậ n ý liền ngay cả người bình thường hắn đều sẽ g i ế t không có điểm mấu chốt không có tôn nghiêm thủ đoạn đ ộ c á c đồng thời thích ngược sát người bị hại đang chiến đấu trước đó lộ ra nhu nhu nhược nhược tựa như bất tài thư sinh chiến đấu thời điểm lại ngang ngược hung ác lấy rét người vì vui vì vậy được xưng là huyết thư sinh bạch như mai nếu như không phải bốn mươi năm trước hắn không biết tốt xấu dự định đ ú n g tay thính tuyết lâu sinh ý từ đó suýt nữa bị lao lâu c h ủ chém giết lời nói hắn nhất định sẽ là một cái cực kỳ xuất sắc sát thủ hai dòng sông tan băng nước sông mãi mãi cũng đang vang vọng cây cầu này kiến tạo rất tốt nghe nói là công bộ thượng thư tác phẩm đại ý danh xưng ba trăm năm không tổn hại mảy may sinh tử đang ở trước mắt lý hưu ánh mắt mang theo điều tra sau đó lên tiếng hỏi bao nhiêu tiền hỏi lời này rất đột n ộ t nhưng là bạch như mai nghe hiểu hắn ý tứ thế là méo một chút đầu cẩn thận nghĩ nghĩ không thể nói nhưng ta muốn giết n g ư ơ i cùng tiền không quan hệ tựa như lúc trước liễu nhiên muốn giết ta cũng cùng tiền không quan hệ liễu nhiên chính là tính tuyết lâu lâu chủ danh tự cũng chính là lý hưu trong miệng thường xuyên nâng lên láo gia tử ngươi là một con chó chó sẽ không vì báo thù mà mạo hiểm lớn như vậy bởi vì chó là m u ố n ăn thịt lý hưu con ngươi nhẹ nhàng chấp c h ấ p lại nói bạch như mai không có sinh khí hắn n é t n é t miệng phát ra một cái không có thanh â m cười to nguyên nhân là cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ta đứng tại cái này bên trong mà ngươi sẽ chết tại cái này bên trong nét mặt của hắn đột nhiên trở nên rất chân thành lý hưu một mực t h ở phụ một câu muốn đánh liền đánh sinh tử cần nhờ hai tay phân ra mà không phải dựa vào một mép cái này bên trong không có văn thánh sẽ không có người hiểu được ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa nhưng bây giờ hắn muốn nhiều lại nhải một hồi thế là lại đem ánh mắt từ huyết thư sinh b ạ c h như mai trên thân rời sau lưng hắn cùng hai bên nhìn quanh một lần các ngươi cũng muốn giết ta đầu cầu đứng một chút người ngồi một chút người từ khi lý hưu đi xuống xe ngựa về sau ngồi những người kia liền cũng đi theo đứng lên hiện tại đứng rất nhiều người phóng tầm mắt nhìn tới có chừng ba mấy vị toàn bộ đều là du dạ tu sĩ cái này đội hình rất cường đại có thể sưng xa hoa chính là phóng nhãn cả tòa đại đường muốn tụ tập nhiều như vậy du dạ cũng không phải như vậy mà đơn giản sự tình những người này ở trong không ai là đại đường người thật đúng là để mắt ta cười nhạo một tiếng lý hưu nhìn qua mọi người thản nhiên nói ba mấy vị du dạ tu sĩ như thế đội hình h á lại khủng bố hai chữ có thể hình dung người d â m không nên d i m địa phương giết không nên giết người cho nên nhất định phải chết phía trước nhất một người mặc lớn áo đông váy nam nhân mở miệng đáp trả lý hưu vấn đề âm phủ chương t á lục không cự cùng đại hương bảo chương t á lục không cự cùng đại hương bảo nhưng người trước mắt này đã nói bị giết không nên giết người như vậy nó thân phận rõ ràng chính là âm phủ lúc trước bởi vì vương bất nhị quan hệ nhúng tay âm phủ sự tình sau đó lại tại cánh đồng tuyết bên trên trạm âm phủ mấy tôn g sư trước đó không lâu còn tại biện sách ở trong một kiếm đâm xuyên phong vu tu trái tim thu hận này rất sâu nghe tới lý hưu hỏi thăm k i a mặc lớn áo đông váy nam tử nâng lên cánh tay c h ắ p tay mắt như ưng mắt sắc bén vô cùng âm phủ đại hồng bảo gặp qua thế t ử điện hạ thoại âm rơi xuống gió trợt nổi lên gợi lên đầy người tồn váy đầu cầu không khí đột nhiên ở giữa túc mục xuống tới âm phủ đại hồng bảo vẹn vẹn là cái tên này liền có thể gọi hoang châu vô số bên trong thế lực nhỏ trùm bước sợ hãi phi thường mà lại không chỉ có ở đây đại hồng bảo hay là âm phủ ở trong đại thánh tử mặc dù tại đại thánh tử ở trong vẹn vẹn xếp tại cuối cùng nhưng dù vậy cũng là có thể sưng không tầm thường một sự kiện như thế cũng tốt nếu là lo lắng quá nhẹ ngược lại là không có gì hay lý hưu nết nết miệng lẩm bẩm nói lần này âm phụ không chỉ có thuyết phục bạch như mai đích thân tới càng là phái ra nhà mình đại thánh tử canh giữ ở nơi đây đây là nhất định phải ý tứ giết hắn trần t r i mặc trên mặt m i ệ mai cùng tiếu d u n g biến mất không thấy gì nữa cũng không có nặng nghề xem ra cũng chưa từng có tại ngưng trọng cảm giác cũng chỉ là như vậy mà không biểu tình hơi có chút rũ cụp lấy hai vai tại lúc này triệt để thẳng tắp hoang châu dơm vàng giấy xếp hạng thứ hai mươi mốt cái này đương nhiên rất đáng gởm trần chi mặc tâm lý cũng vô quá lớn n ắ m chắc l i ê n như là ngày đó xa xa dán tại một trăm dặm kỳ sau lưng húng chi bốn phía còn có mấy chục tên du dạ tu sĩ nhìn chằm chằm các ngươi cũng muốn giết ta lý hưu nhìn xem những người kia lại một lần nữa hỏi vấn đề này chỉ là không giống với bạch như mai cùng đại hồng bảo lần này không có người trả lời hắn mười mấy tên du dạ tu sĩ cũng chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn trong ánh mắt mang theo hoàn toàn khác biệt ánh mắt lý hưu vẫn nhìn những người kia trên mặt rốt cục mang lên vẻ nghiêm túc có á cánh quá sát i giã chia riêng liếc lại biệt này tên ẩn ẩn phần mình đứng thẳng, liếc nhìn lại mặc dù nhìn không ra quá lớn phân biệt nhưng cẩn thận quan sát còn mấy ba ba ra mặc tu du dù sĩ c phe thể một nhìn hai. ra Có sáu người đứng tại ngoài cùng bên trái nhất nhìn về phía lý l ư u trong mắt s á t ý dày đ ặ c nhất cũng cường liệt nhất trên người của bọn hắn mặc vái t h ô áo gai hai tay bại lộ trong không khí lộ ra ra thị tuyết t trắng hắn ánh mắt có chút ngưng lại nói hoa người sáu người kia trên mặt cũng không có cái gì v ẻ giật mình như cũng như là như con dối chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm hoa người n g đặc thù rất rõ ràng k i ê m một thân vải thô áo gai rất dễ phân biệt nhất là lâu dài thân ở cánh đồng tuyết ở trong đưa đến làn da tái nhuận không nói toàn bộ nhưng tám mươi hoa người n g đều là như thế mà lại bọn hắn tới đây hiển nhiên cũng không có phải ẩn dấu thân phận ý tứ chỉ là lý hưu rất hiếu kỳ hoa người n g là như thế nào tiến vào đường cảnh thế là hắn rời ánh mắt bỏ và ở giữa mười chín tên du dạ tu sĩ phía trên cảm thấy nghĩ nghĩ sau đó trên mặt nợ nụ cười nhẹ giọng hỏi trường lâm bây giờ đại đường không người nào dám trắng trận ngăn ở trước mặt hắn muốn giết hắn la phủ huyên đã mở miệng thánh tông sẽ không nhúng tay việc này như vậy cho dù là chu nguyên tại n g h ĩ như thế nào muốn dở trò gian cũng sẽ không đạt được tứ trưởng lao ủng hộ phóng nhãn hoang châu trừ thánh tông cùng hắn có sinh tử thù hận bên ngoài nó hơn cùng loại với thượng thanh cung hoặc là diệp g i a thiên đao môn cùng cùng đều chỉ là ma sát nhỏ xa xa lên cao không đến muốn vân sinh t ử tình trạng yêu tộc liền càng thêm không có khả năng dù sao đường quốc cùng yêu tộc quan hệ mặc dù không hòa hợp nhưng cũng là bình an vô sự bỏ đi tất cả không có khả năng còn lại một cái kia vô luận đến cỡ nào không cho nên những người này nhất định là trường lâm người thật không nghĩ tới sắp chết đến nơi các ngươi lại còn nghĩ kéo ta cùng một chỗ nghiêng đầu một chút hơi có chút trêu chọc điện h ạ n h ẹ nhàng một câu liền đem toàn bộ trường lâm bước đến t u y ệ t cảnh có lập tốt nguy hiểm chẳng lẽ không đáng chết tựa như là đại hồng bào đứng tại âm phủ kia bảy tên du giã tu sĩ trước nhất đầu trả lời lý hưu lời này người đồng dạng đứng tại trường lâm một đám tu sĩ trước nhất đầu đây là địa vị biểu tượng cũng là thực lực biểu tượng trường lâm làm hại đường quốc nhiều năm làm việc không kiêng nể gì cả là cái nào cho các ngươi lá gan dám tại đại đường như thế d ư n g ai lý hưu sắc mặt băng lãnh l ệ n h dọ quát ta là lý hưu đường quốc thế tử ngươi cũng xứng ở đây cả ta chó đồng dạng đồ vật cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sổ loạn quen không tự biết mở miệng người sắc mặt nhiều lần biến hóa cả khuôn mặt đều là trở nên có chút màu đỏ tím cực kỳ khó coi lý hưu lại là thu liễm trên mặt vẻ giận dữ ngược lại hóa thành một vòng cười nhạt tựa hồ vừa mới cảnh tượng đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua khởi thừa chuyển hợp hiển lộ rõ ràng tài giỏi có hơn ngắn ngủi vài câu liền đem trước mắt tràng diện nắm giữ toàn bộ tại trong tay mình ngươi là người phương nào hắn mở miệng hỏi hắn vốn không thích nói nhảm nhưng nơi đây lại liên quan đến thế đối thế n ắ m chắc là rất huyền diệu một loại tồn tại dưới mắt đầu cầu tổng cộng đứng một vị ngũ cảnh cùng ba mấy vị du g i ã tu sĩ đây là tình huống tuyệt vọng nhưng cũng may trần chi mặc rất mạnh từ doanh tú cũng rất mạnh hùng bàn cũng không yếu nếu quả thật đánh lên chưa hẳn không có một chút hy vọng sống tồn tại mà cái này cái gọi là sinh cơ chính là thế mới đầu bạch như mai bọn người ngồi tại đầu cầu chính là xúc thế lý hưu đến đây vận sức chờ phát động không thể ngăn cản nhưng lý hưu chú xe dừng lại g i a m ba câu ở giữa bẻ gây đại thế sau đó lại quát mắng trường lâm đem phe mình thế dần dần tuyên dương cao điều này rất trọng yếu trường lâm cầm đầu người kia hiển nhiên cũng xem hiểu đây hết thảy nhìn về phía lý l ư u ánh mắt thoáng có chút tấm lãnh nhưng vẫn là hồi đáp trường lâm lục không cự lý l ư u t r ầ m mặc một cái trước mắt từ doanh tú sắc mặt lạnh leo t h ấ u xương trần chi mặc nhịn không được d ư ơ n g mắt nhìn một chút người trước mắt lục không cự cái tên này đối bọn hắn đến nói tự nhiên không tính là lạ l ắ m chính là đối toàn bộ đại đường đến nói cũng không tính lạ l ắ m g i ữ vàng giấy người thứ mười hai trường lâm lục không cự xếp hạng khoảng t r ừ n g trần chi mặc về sau hai vị thực lực như vậy rất mạnh không thể không thừa nhận xem ra trường lâm thật đã cùng đồ mặt lộ lý hưu còn chưa nói chuyện Trần chi mặc lại là cười nạo một tiếng nạo nói. Người Chi mặc cười lại là đây là ý gì?、Lục、không nhìn Lục cự quay đầu tự h Chi mặc, lên tiếng hỏi. Trưng 89, ta trạng thái hẳn là khôi phục. thái hẳn là khôi phục. hạng nhưng không hiện không o á n Trần lên tiếng Trưng trạng Trưng trạng vàng trên giấy xếp có lẽ sẽ xảy ra vấn g giấy qua tuyệt đối sẽ không xuất ta ta ra tại mặc, có lục c đối Dơm là là lẽ xếp xảy sẽ sẽ đề, tin r ê n thân. tự t Đây là tự tin. vô luận là dơm vàng giấy hay là thương lan bảng lại hoặc là c h ư thiên quyển xếp hạng trước mười tới sau có lấy giống như hồng câu đồng dạng trên l ệ n h mười hai chính là mười hai chật nhìn lại kém hai tên trên thực tế lại kém rất xa nghe tới hắn lục không cự trên mặt khó coi chi sắc càng đậm điềm như nói thứ mười chết tại thứ mười hai tay bên trong cái này nhất định là một một chuyện rất có ý tứ trần chi mặc nhìn xem hắn ánh mắt đàm mạc nếu như ngươi làm được t i ê u đích thật là một một chuyện rất có ý tứ hết bài này đến bài khác nói nhảm đã đầy đủ nhiều hiện tại đã không có tiếp tục nói nữa ý nghĩa giữa sân tổng cộng có ba mươi ba tên du g i ạ tu sĩ ngăn ở đầu cầu hoang n g ư ờ i sáu tên trường lâm mười chín vị âm phủ bảy vị còn có một người phối hợp ngồi tại hai dòng sông tan băng bên cạnh đưa lưng về phía lý hưu bọn người an tĩnh nhìn x e mặt sông cái này rất làm ra vẻ nhưng đích xác rất là m người khác chú ý lý hưu chỉ là nhìn thoáng qua người kêu bóng lưng liền không tiếp tục để ý nếu là địch không phải bạn vậy liền sớm muộn cũng sẽ lộ diện đại hồng b à o đi về phía trước hai bước ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở trần chi mặc trên thân lục không cự cũng là như thế hai người tâm lý đều biết địch nhân trước mắt cũng không phải là lý hưu mà là cái này một thân áo lam trần chi mặc thư viện đệ tử mặc bạch đi d ề nhưng trần chi mặc lại thích mặc áo lam tựa như là cùng lý hưu tại thư viện lần đầu gặp mặt thời điểm cách ăn mặc đầng dạng chỉ là bình thường rất ít mặc con đường này không dễ đi áo trắng tổng điểm xấu từ doanh tú bước một bước về phía trước trần chi m ặ c thanh n â m đồng thời vang lên ngươi liền đứng ở đây đây là không để nàng nhúng tay ý tứ ba mấy tên du giã khó đảm bảo sẽ có người đột nhiên chạy lý hưu đi cho nên lý hưu bên người nhất định phải có người thượng lăng mặc dù cũng là du giã nhưng thực lực t r ê n lệch rất nhiều cũng không thèm để ý bảo hộ lý hưu cho nên từ doanh tú nhất định phải lưu lại ba mươi hai tên du giã tu sĩ cùng nhau đi về phía trước bàn chân giẫm tại mặt đất cũng không có phát ra cái gì tiếng vang im ắng khí thế từ đầu cầu về sau của tới vốn là ưu ám bầu trời càng thêm ảm đạm trần chi mặc bí môi sau đó đón phần này áp lực đi tới thượng lăng đại nhân vì ta áp trận được chứ h ạ n tại lý hưu trước người một trăm em mở chỗ dừng lại sau đó nghiêng đầu đối tượng h lăng hỏi được hơi chút trầm mặc thượng lăng từ trong miệng phun ra cái chữ này mang trên mặt như có như không tay đắng cái gọi là áp trận chỉ nói là thật tốt nghe đội hình như vậy hắn lại có thể giúp bên trên gấp cái gì đâu trần chi mặc dự định một người thất chiến hắn ngay từ đầu liền làm tốt quyết định này có chút đáng tiếc nhìn xem càng ngày càng gần ba mươi hai vị du giã tu sĩ trần chi mặc nện c h ậ t lưỡi thán một tiếng kia một bộ áo l ă n tại thời khắc này lộ ra vô cùng đơn bạc giống như là một đoá tiểu hoa tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ lý hưu đứng tại chỗ không nhúc ních trầm mặc có chút tái nhợt trang diện này rất bất lực hắn trừ đứng ngoài quan sát bên ngoài cái gì đều làm không được đáng tiếc cái gì trần chi mặc đứng tại kia bên trong ngạo nghễ mà đứng đại hồng bào một bên hướng về phía trước vừa nói hắn mặc dù tại hoang châu dơm vàng trên giấy xếp hạng khá cao nhưng lại sẽ không bởi vậy xem thường đường quốc dơm vàng giấy phải biết nếu như đơn thuần thế lực đến nói đại đường thế nhưng là cả tòa đại lục ở bên trên trừ thanh sơn kiếm tông bên ngoài mạnh nhất thế lực kia là hoang châu ngũ đại thế lực một chọi một đều là không bằng đường quốc trần chi mặc lắc đầu cảm thấy có chút đáng tiếc ta cảm thấy ngươi hẳn là đáng tiếc là cái mạng này mà không phải những cái kia rượu đại hồng bào hư lạnh một tiếng nói nhẹ nhàng địa lắc đầu trần chi mặc nuốt xuống một miếng nước bọn cười nói rượu so mệnh trọng yếu ta ngược lại là thả ràng uống nhiều một ngụm bước chân hơi ngừng lại đại hồng bào trầm mặc một cái chớp mắt sau đó nói chờ ngươi sau khi chết ta sẽ đem khắp thiên hạ rượu ngon nhất lấy ra vẩy vào ngươi trước mộ phần lời ấy thật chứ trần chi mặc con ngươi có chút sáng lên nói coi là thật đại hồng bảo nhẹ gật đầu lục không cự trên mặt có chút không kiên nhẫn nhưng nơi đây sự tình đều lấy âm phủ làm chủ bởi vậy cũng không có x e n vào có chút hưng phấn lung lay đầu trần chi mặc tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống sau đó ngẩng đầu nhìn cách mình càng ngày càng gần ba mươi hai tên du giã tu sĩ thản nhiên nói nếu như thế thư viện trần chi mặc m ờ i chư vị chỉ giáo đối phó ngươi ta hai người là đủ lục không cự hư lạnh một tiếng thân hình đột nhiên biến nhanh cùng đại hồng bảo hai người liên thủ một trái một phải hướng hắn công tới Nó hơn bản ê n tắn hướng đánh đoáng. người chết ta sống, không tới chết ta đi, Đây xa xa phía Hưu chấp h Lý là i lôi đài đấu t ư ớ g g chỉ cần i ế thân Lý ư u luận liền cái dùng đoạn. Bản có thể, thủ t h vô gì nhập thư viện đến nay điểm qua rất nhiều lần sinh tử chưa hề có người thắng được qua ta đã thắng không nổi ta như vậy các ngươi dựa vào cái gì muốn giết lý hưu đâu giờ phút này đã có không ít người vượt qua hắn thân thể hai bên v ọ o tới trần chi mặc mang trên mặt chuyên chú hai mắt bình tĩnh nhìn trước mắt chân thành nói thoại âm rơi xuống đất bằng dâng lên sóng gió áo lam cạnh góc hướng về bốn phía phiêu dương hắn nâng lên tay phải chậm rãi vươn hai ngón tay làm ra nhặt quân cờ động tác sau đó bỏ vào trên mặt đất giữa thiên địa phong vân biến sắc hai dòng sông tan băng ầm ầm tiếng vang biến mất không thấy gì nữa những cái kia vốn đã vượt qua thân thể của hắn hai mấy tên du giã tu sĩ giống như là đụng phải một đạo vô hình tường sau đó vậy mà là bị n ạ n h sinh sinh đẩy trở về lấy mình làm trung tâm phương biên một trăm t r ư ợ n g bên trong trong lúc đó dâng lên từng cái từng cái cách tuyến đem tất cả mọi người vây ở nguyên đ ị a cho dù là đại hồng bảo cùng lục không cự đều là một mặt ngưng trọng dừng lại vọt tới trước động tác bàn cờ to lớn hiện lên ở tất cả mọi người dưới chân hắn thư viện là đại đường thư viện g lên cũng là người trong thiên hạ thư viện thanh danh truyền khắp toàn bộ đại lục trước kia viện trưởng đại nhân còn tại thời điểm âm phụ không dám đặt chân kinh đô nửa bước thân là người nhà đường lại muốn làm âm phụ chó bạch như mai ngươi thật đúng là một đầu chó văn lý hưu nhìn xem hắn nhạy nói Điện bạch như mai nhìn g g chung quanh sau đó sáng mắt lên đưa tay chỉ cách đó không xa sớm đất vỗ tay cười nói nếu là thật sự có một ngày như vậy ta nghĩ táng tại cái này bên trong hai dòng sông tan băng một bên có núi có nước nghĩ đến nhất định không sai vậy ta nhất định thành vào ngươi lý hưu nói bạch như mai cười ha ha thân thể đằng không mà lên lướt lên giữa không trung hoán hùng nâng lên móng luốt vút vút mình mặc béo trong lòng có chút lo sợ mình bị phong ấn hơn 1,0005, thực lực bây giờ không đủ lúc toàn thịnh vô cùng một cũng không biết đánh thắng được hay không tên kia hít một hơi t h ậ t sâu hoán hùng thân thể hư không tiêu thất ngay tại chỗ đủ để chấn động thiên địa to lớn gào thét tại mây tiêu phía trên phát ra tới so sánh k i a đinh thai nhức cóc hai dòng sông tan băng nước lộ ra yên t ĩ n h cực một con to lớn gấu linh tại thiên không hiện hiện á n tử sắc hai cánh từ hai bên triển h a i lan tràn mấy trăm dặm tinh hồng sắc con ngươi nhìn chăm c h ú như là một cái điểm nhỏ đồng dạ bạch như mai ngập trời hung sát chi khí t ử thương k h ô n g rơi xuống phía dưới chương chín mươi cuốn ngược đám mây chỉ ngồi trời nguyên chương chín mươi cuốn ngược đám mây chỉ ngồi trời nguyên gió lạnh như đ a o lấy vô hình hóa hữu hình đỉnh đầu thâm hậu tầng mây tại thời khắc này vậy mà là bị cự gió phất động lạnh xinh xinh nghiêng lui mà đi như là gợn sóng đồng dạng hướng cao hơn đứng giữa không t r ú n g cuốn ngược mà lên vừa mới lộ ra tinh mịn ánh nắng trong c h ớ c mắt liền bị một lần nữa bao trùm mây đen cao hơn lại càng thêm áp đỉnh bạch như mai giơ cánh tay lên trước người nhẹ nhàng vạch một cái trên mặt ngại ngùng cùng hồng nhuận đã sớm biến mất không thấy gì nữa đôi chòng mắt k cái này gấu linh thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn chỉ là nhẹ nhàng đ ị a kích động một chút cánh liền có thể mang theo như thế thiên địa chi uy thực tế là khó có thể tưởng tượng nó lúc trước không bị chấn áp thời điểm thời kỳ toàn thịnh nên mạnh bao nhiêu đưa tay bổ ra cự gió bạch như mai thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã đứng tại gấu linh đỉnh đầu cùng tia to lớn đầu lâu so sánh hắn thậm chí còn so ra kém hoán hùng trên mắt một cây tờ bao vô luận ngươi trước kia mạnh bao nhiêu nhưng bây giờ ta muốn ngươi chết cùng lúc trước nhu nhược bộ dáng khác biệt thời khác này bạch như mai ánh mắt băng lãnh ngự khí bá đạo trên thân áo bào bay phất ph hắn giơ cánh tay lên hướng về hoán hùng một q u y ề n hung h ă n g vung ra ngoài hắn giờ phút này mới giống như là một cái chân chính ngũ cảnh tông sư nay khí c h ẳ n g cùng lực á p bách đúng là làm cho trên trời mây đen cũng vì đó ngưng đọng một q u y ề n này giản dị tự nhiên không có chút nào ngăn trở rơi vào hoán hùng đỉnh đầu trên đầu vô số lông tóc hướng về bốn phía khuynh đảo ma đi bạo động linh áp từ q u y ề n trên khuôn mặt nổ tung như là gợn sóng đồng dạng tại trên trời quỷ dị lan tràn hoán hùng phát ra một tiếng gào thét tiếng gầm chấn thiên triệt đề bạch như mai cười lạnh một tiếng ở trên người hắn bay ra một quyển thanh sách trang sách lật qua lật lại một thanh kiếm c h ố n g rông xuất hiện mà tựa như tia chấp chém nát những cái tia tiếng gầm sau đó chạm tại hoán hùng đỉnh đầu thân thể to lớn hướng về sau ngược lại đẩy hai chân dâm tại mặt đất nghiền nát mấy ngọn núi máu đỏ tươi từ đỉnh đầu chạy sôi mà xuống nhiễm ẩm mướt lông tóc xẹt qua hai mắt đôi t r ò n g mắt k i a càng thêm tinh hồng ngang ngược thú tính tại thời khắc này hoàn toàn bị kích phát ra đến vốn là hung thần ngập trời khí tức đột nhiên tăng vọt tay gấu nâng lên sau đó nhẹ nhàng một nằm hướng về bạch như mai đánh ra thân thể của hắn rất lớn nhưng tốc độ rất nhanh muôn tr nhưng bạch như mai lại là cười lạnh đỉnh đầu thanh sách không ngừng lật qua lật lại thân thể của hắn như là lá dụng đồng dạng lơ lửng không cố định trên bầu trời như ẩn như hiện song trưởng tìm được trước người bạch như mai cũng đã lui ra phía sau rất xa tại trong tầng mây s ẹ t qua một t i a t r ắ n g giống như là từ thâm lên rơi xuống còn tinh trên mặt hắn ý cười còn chưa biến mất cũng đã ngưng kết bởi vì trước mắt kia cao tới mười phẩy không không không m mở gấu linh vậy mà biến mất không kịp kinh hãi bạch như mai cơ hồ là trong nháy mắt quay người mặt hướng phía sau, sau đó hai tay giao nhau tại trước ngực cùng lúc đó đỉnh đầu lơ lửng thanh s á c cũng là rơi xuống như là màn tre đồng dạng màu xanh nhặt nhưng đã quá muộn từ kim sắc cánh xương tại trong chốc lát liền đ ầ m xuyên màn ánh sáng kia ngay sau đó một con to lớn tay gấu giữa trời chụp được vậy mà là ngạnh xinh xinh đem bạch như mai từ không trung bên trong hung h ă n g vỗ xuống đi hóa thành một điểm sáng rơi vào hai dòng sông tan băng trong nước cánh xương chấn động mở rộng mà ra trên đó hoa văn hiện hiện chất động tựa như là bao quát trừ thiên và giới muốn phá thiên tiếng giống từ hoán hùng trong miệng chuyền ra kéo dài vô tận tầng mây ở giữa phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng giống như là bị xé mở lỗ đen ánh nắng từ trong động rơi xuống vẩy vào gào thét không ngừng gấu linh thân bên trên chấn động lòng người trận h chiến kia cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại khách quan đến nói hắn càng thêm lo lắng lại là trước mắt trận này cũng chính là mặt đất trận này một người độc chiến ba mươi hai vị du giã tu sĩ cho dù hắn là trần chi mặc lại có thể nào làm được thư viện thủ tịch nhìn như hàm kim lượng rất nặng nhưng hắn dù sao chỉ là vừa mới phá cảnh du dã mấy tháng mà thôi nếu như có thể chìm đắm trong đó thời gian mấy năm lý hưu căn bản sẽ không có nửa điểm lo lắng cờ vây là một môn học vấn mà lại là một môn rất sâu học vấn b à n cờ đen trắng tử nhưng nói là thiên hạ đại thế nhưng nói là hai quân đối trọi nhưng nói là uống trà làm vui cũng có thể nói là sinh tử lưỡng nan b à n cờ lấy trần chi mặc làm trung tâm từ phương viên một trăm n h triệu bên trong bay lên vì hình vông chưa từng dài ngắn nửa tớp tung h à n h mười chín đầu dây dài tổng cộng ba trăm sáu mươi một cái giao lộ trên b ả n cờ có chín vi tinh Trần đại hồng n bảo càng mạnh hắn chính là âm phủ đại thánh tử từ khi ngày ấy phiêu diêu thuyền nhỏ đáp lấy phòng vụ tu trở lại âm phủ sau đó vị đại nhân hắn kia mời mộ dung anh kiệt làm xuống ngày ván hắn cùng âm phủ tu sĩ khắc cùng hoang người sáu tên du giã liền cùng nhau đi qua minh cầu xuất hiện tại đường cảnh bên trong sau đó gặp trường lâm người gặp bạch như mai đặt thành trung nhận thức về sau liền cùng một chỗ canh dự ở đầu cầu trước đó đây chính là coi trọng ta chưa là tử chư vị nếu là muốn đi lời nói hiện tại còn không tính quá chế. một cái hoàn toàn có linh khí ngưng tụ mà thành cờ bình xuất hiện tại hắn đ u ổ i một bên cờ bình bên trong đồng dạng dùng linh khí ngưng tụ mà ra quân cờ đen trắng hát tử một trăm tám mươi một mai bạch tử một trăm tám mươi mai tổng cộng ba trăm sáu mươi một viên cùng trên bàn cờ giao lộ số giống nhau sức một mình ngăn cản ba mươi hai vị du giã tu sĩ trần chi mặc n g ư ờ i làm được sao đại hồng bào đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ trên bàn cờ mỗi một cái ô vung ở giữa đều mang t ầ n một cách ngăn muốn đột phá qua đi cũng muốn tốn hao một phen khí lực hắn lại cũng không vội vã đậu thủ ngược lại là nhìn xem k i a khoanh chân ngồi dưới đất thanh niên áo lam hỏi đây là sự thực tại hỏi thăm cũng không có bất kỳ cái gì mỉa mai hoặc là cái khác hàng nghĩa ta không phải túy xuân phong tự nhiên không có cái này nắm chắc ngăn lại các ngươi tất cả mọi người nhưng ta nghĩ thử một lần trần Chi mặc ngẩng đầu nhìn hắn ngữ khí khó được nghiêm túc lại nghiêm túc vô luận sau đó thành cùng bại thử một lần luôn luôn tốt lời này rất có đạo lý vô luận sự tình gì vô luận là có hay không thành bại thử một lần luôn, luôn tốt đại hồng bào trầm mặc một lát ánh mắt nhìn thẳng trần tr sau đó lung lay thân thể lớn áo đông váy theo gió đ ô n g đưa chỉ nghe một tiếng vang nhỏ sau đó rất nhỏ tiếng vang liên tiếp sinh ra c h ư ơ như g c lên trời mà ơ n lên lên quang Như g chỉ cực hai trời mà màu vậy hiện tại ngươi còn cho là mình có thể ngăn được ta cùng sao hắn tiếp lấy lên tiếng hỏi sau lưng lục không c ử cũng đã chậm rãi đi tới hắn đi không tính nhanh cũng không tính chậm chính là như vậy một bước tiếp lấy một bước nghệ bước giống như là buổi t r ư a t r à về sau tàn bộ sau bữa cơm chiều hành tẩu nó hơn ba mươi tên du giã tu sĩ cũng là hoặc nhanh hoặc chậm hướng phía cái này đi vào trong tới trên bàn cờ tung hoành bạch tuyến bắt đầu điểm điểm tan giã nhưng trần chi mặc trên mặt nhưng không có nửa điểm sợ hãi cùng bối rối hắn ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn đại hồng bảo sau đó mỉm cười đương nhiên ngăn được thoại âm rơi xuống trần chi mặc nhặt lên một viên hắc tử quân cờ hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà ra hắn nhặt lên quân cờ phóng tới mặt đất linh khí giống như là sương mù đồng dạng tiêu tán theo ngay sau đó phương viên một trăm triệu bên trong trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện một trăm tám mươi mốt mai màu đen quân cờ một trăm triệu bên trong tự thành không gian trên bàn cờ giống như là cùng ngoại giới chia cắt ra đến bóng tối bao trùm lấy tất cả mọi người trên bầu trời tựa hồ có lưu tinh xuất hiện b ạ c h rơi mà xuống trước mắt dâng lên bao quang sau lưng nhóm lửa biển dưới chân tựa hồ gặp mười phẩy không không không trượng thâm u y ê n trên bàn cờ biến ảo khó lường cơ hồ tất cả mọi người bước chân đều tùy theo dừng lại bị ngăn cản xuống dưới những cái kia nguyên bản dần dần hướng tới tiêu tán dây dài một lần nữa ngưng thực cho dù là lục không cự bước chân đều là có chút dừng lại những này cho xiết mặc dù không yếu lại là ngăn không được hắn dù là ngươi ngăn lại bọn hắn lại có thể thế nào đâu ta ngay tại trước mắt ngươi ngươi định làm như thế nào đâu đại hồng bảo nhìn xem hắn cũng không có cản cờ rơi xuống. chính không ngăn quân xuống, như hắn nói, rơi trần chi mặc chuẩn bị làm t h ế nguyên à o đ địa đứng lên nhẹ nhàng địa đập một chút quần áo trên người sau đó cười nói đại hồng bảo không có phủ nhận rất thẳng thắn nhẹ gật đầu hắn là âm phủ đại thánh tử cái kia bên trong cần phải đi cố ý hiểu rõ người khác húng chi trần chi mặc trước đó thanh danh cũng không giống như tử phi như vậy chuyển khắp toàn bộ đại lục thì tính sao thế là hắn mở miệng hỏi cho nên ta dự định làm như vậy trần chi mặc nửa ngồi lấy thân thể lên một cái tư thế dưới chân mặt đất sụp đổ một chút một cái quạt xếp treo ở cái ông của hắn vừa đi vừa về tới lui đây là lúc trước giết một trăm dặm kỳ thời điểm dùng qua k ê u cây quạt bây giờ đã không thể lại dùng cũng không nghĩ lại dùng hắn nâng lên một quyền thẳng tắp đánh ra chiêu này kêu là làm trực đảo h o à long là đầu đường đánh nhau thường dùng nhất chiêu thức một trong nhưng hắn xuất ra chính là giết người chiêu thức bốn phía linh khí vì đó không còn toàn bộ tụ tập tại quyền trên khuôn mặt cánh tay dội ra không khí bắt đầu chấn động bắt đầu một vòng mùi vị k h á c thường chuyển tiến vào hai người cái m ũ i bên trong đây là không khí cùng linh khí gặp nhau cùng thiêu đốt phát ra đến hương vị lớn áo đ ô n g váy hướng về sau giơ lên linh khí vòng quanh cồn phong đối diện đánh tới một quyền này rất nhanh trần chi mặc hạ thủ quả quyết lại tàn nhẫn không lưu tình một chút nào huống hồ hắn cùng đại hồng bảo ở giữa cũng không có giao tình tự nhiên không cần lưu tình trên mặt đất chữ viết nhầm lặng yên lên không sau đó bỗng nhiên rơi xuống trong chốc lát phương viên một trăm triệu dáng vẻ k ị biến quân cờ đen trắng sen lẫn dung hợp uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi. đại hồng bào con người co lại thành một điểm nhất trưởng chống chọi một quyền này thân thể nhưng vẫn là rút lui hơn m ư ờ bước trên bàn cờ tách ra vô số hào quang đem trong đó chia cắt trở thành cái này đến cái khác tiểu thế giới đem tất cả mọi người giam ở trong đó hồn võ xong đừng đại hồng bào nhìn một chút mình đỏ lên mà có chút run dày cánh tay ánh mắt tựa hồ là có thể xuyên tấu qua tiểu thế giới nhìn thẳng trần chi mặc kinh ngạc nói đã nhường trần chi mặc khẽ k h n g người thản nhiên nói đại hồng bào ngưng tụ thành một điểm đôi mắt b u n g lòng một chút trên mặt lộ ra tiểu dung hai mắt chỗ sâu có lăng vân chiến y bốc lên mà ra lúc này mới có chút ý tứ hắn cười ha ha một tiếng lớn áo đ ô n g váy giống như là bồ công anh đồng dạng theo dõi m à động bàn chân hướng về phía trước bước ra phương k i u tiểu thế giới liền từng khúc băng liệt vậy mà là không có cách nào đem nó ngăn cản lại nhìn trần chi mặc thu hồi q u y ề n thế hai tay xuôi ở bên người nhìn xem phía sau hắn nói đại hồng bào tiến lên bước chân có chút dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua trận sắc mặt dần dần băng lánh bắt đầu chỉ thấy sau lưng ba mươi mốt tên du giã tu sĩ trừ lục không cự vẫn đang không ngừng hướng về phía trước bên ngoài những người còn lại cùng đại bộ phận điểm đều bị vây ở tiểu thế giới ở trong đời trước thư viện thủ tịch có thể ép tới toàn bộ thiên hạ không ngẩu được lên tử a tự thể. túc. t nhiên cũng có thể. Chân chi mặc nhìn hồng giọng nói vô cùng vì nói nghiêm、túc. Nhưng cũng không phải là mỗi người chi chằm chằm đại phải mỗi có mặc vì đều bào, là vô là phi Đại bào cười lạnh, cười chối cho ý kiến.、Tử、phi hồng cho bào từ Tử ý danh s ư n g hoành ép một đời cùng cảnh vô địch ép tới toàn bộ thiên hạ không ngầm đầu được lên mới vào ngũ cảnh liền chém hết âm phủ cùng hoang người phải đi cánh đồng tuyết bên trên tông sư cực giả càng là từ nhỏ nam cầu một đạo kiếm khí tung hoành một triệu dằm một đường chém tới hoang người đại tế tư tòng phổ cửa nhà chém nát hàng rào tưởng suýt nữa đem giang lâm dù trạm dưới kiếm vừa mới phá cảnh liền tại chư thiên quấn lên xếp hạ n g vị thứ bảy đây là cực cao khen ngợi nhưng không có một nhân khẩu sinh sự nghị âm vũ cũng tại thiên hạ bên trong tự nhiên cũng vô pháp tại tử phi trước mặt ngầm đầu lên nhưng ta cũng là thư viện thủ tịch trần chi mặc trả lời như vậy sau đó hắn xuôi ở bên người hai đầu cánh tay giơ lên song song tại trái phải mở rộng trên bàn cờ mỗi một đường mỗi một cái điểm mỗi một chỗ ô vung đều tách ra h à o quang màu trắng như tuyết đồng thời hướng lên bầu trời phía trên dâng lên máu tươi từ trong miệng p h u n ra mà rơi giống như là hoa mai đồng dạng điểm điểm khắc ở mặt đất trần chi mặc sau lưng xuất hiện một cái bàn cờ hư ảnh đồng dạng tản ra c h ó i mắt dị sắc vô số linh khí giống như là vòng xoáy đồng dạng lấy hắn làm trung tâm không ngừng thu nạp một trăm t r ư ợ n g bên trong tuyết trắng bỗng nhiên sen lẫn một nửa đen nhánh đen trắng đồng thời bay lên bầu trời sau đó hóa thành một đầu cự long xoay chuyển mà hạ bàn cờ vỡ ra mặt đất tầm vang sụp đổ dưới chân thâm viên đã sớm xin đ ợ i đã lâu cự long va chạm mặt đất thế không thể đỡ mặt đất cục đá nhấp đô sau đó đình chỉ từng tầng từng tầng không ngừng tiêu dung chỉ là một cái hô hấp tảng đá lớn liền hóa thành một cái điểm nhỏ sau đó trở trở thành mảnh ti lóa mắt lại quang hoa chói mắt biến mất không thấy gì nữa giữa sân hết thệ lại lần nữa hiện hiện đến trong mắt tất cả mọi người đại hồng bào trên thân áo đông váy vỡ vụn rất nhiều lỗ hổng khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi trong ánh mắt sen lẫn cùng nhiệt ngập trời hưng phấn lục không cự chẳng biết lúc nào chạy tới cách đó không xa sắc mặt của hắn tái nhận hai chân thoáng có chút run r u dày kia nhìn về phía trần chi mặc trong hai mắt tràn đầy kiên kỵ trần chi mặc tại nguyên chỗ yên tĩnh đứng triển khai hai tay đã một lần nữa thả lại bên cạnh thân trong miệng hắn còn tại chảy máu mặt đất cùng lòng dạ đều n h u ồ n đỏ nhưng trên gương mặt đất nhấp nô mười mấy cái đầu người còn có bảy mươi tám bộ thi thể cái này máu tanh vị thật đúng là gây mũi cực kỳ dễ ngửi cực kỳ chương chín mươi hai mảnh vụn rơi vào tinh hà chương chín mươi hai mảnh vụn rơi vào tinh hà tiết hồng y hiện tuy mạnh một thanh huyết đao giết vào tuyết quốc hoàng cùng còn phục g i ế t ra đỏ đao nhuộm đỏ áo càng là tại lạc tiên hạp một đao liền chạm diệt gấu linh loại này tự nhiên rất mạnh nhưng đây chẳng qua là một đao đương nhiên không tính là đặc sắc nô mặc bút ba trang giấy trang xuất quỷ nhập thần thiên địa bạch như đêm bao la hùng vĩ trong nhân thế nhưng lúc đó lý hưu hôn mê bất tỉnh đương nhiên cũng không gặp được như là trước mắt trần chi mặc hư hảo bàn cờ đảo ngược thiên cực đen trắng s o n g tử bẻ gãy càng khôn sức một mình lực gáp ba mươi hai vị du giã tu sĩ trong đó càng là có hai tên tại dơm vàng trên giấy có cực cao xếp hạng tồn tại bàn cờ xoay chuyển vỡ vụn thâm viên mở ra miệng lớn thoáng qua ở giữa liền có hai mươi ba người mất đi tính mệnh thừa hơn chín người đều là mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng t h ư ơ n g thế không gây một người hoàn hảo trên bầu trời to lớn gấu linh ngửa mặt lên trời gào thét cùng bạo sóng âm hướng về mặt đất quần quận mà xuống hắn tại thỏa thích phóng thích ra phẫn nộ của mình che trời cánh x ư ơ n g đem không gian cắt thành mảnh mảnh v ụ c tiến mỗi một lần kích động tựa hồ cũng có thể mang theo mảnh tiểu nhân mảnh vỡ như là tinh huy đồng dạng vãi xuống tới tại trước mặt h o á n hùng giữa không trung nổi lơ lửng một người chính là trước đó rơi vào hai dòng sông tan băng bên trong bạch như mai chỉ gặp hắn đứng tại trên trời toàn thân trên giới tản ra cực kỳ băng lanh khí tức hai tay trái phải bên trên n h ở hai dòng sông tan băng bên trong nước sông vậy mà hóa thành hai đạo vòi rồng trôi giạt đến trên bầu trời tại thân thể của hắn hậu phương hai bên cao tốc xoay t r ò lấy nước sông như là tinh trụ bên trên tiếp dưới bầu trời ngay cả đại địa cao thấp vô d ư n g t dài rộng không biết bao nhiêu một mươi phẩy không không không dặm hai dòng sông tan băng nước ngạnh sinh sinh hạ xuống một tấc đầy trời ngân hà tách ra mây đen tre khuất bầu trời lãnh đạm lại tàn bạo ánh mắt nhìn về phía gấu linh bạch như mai nét mặt biểu lộ một vòng có thể xưng điên cuồng tiêu dung hoán hùng trên đầu máu tươi còn tại một chút xíu chảy xuôi bạch như mai ngực cũng có được ba đạo đáng sợ c h ả o ấn r a thịt bên ngoài lật máu tươi lan xuống huyết tinh vị đạo xuyên tiến vào cái mũi làm cho trên mặt hắn một màn kia điên cuồng càng thêm tấm dương nhớ được tựa hồ có một câu nói như vậy chỉ có khởi thác danh tự không có khởi thác ngoại h một khi mình thụ thương hoặc là địch nhân sau khi bị thương bạch như mai phải tính cách liền sẽ trở nên ngang ngược bắt đầu và mẹo cái này thật đúng là có ý tứ cực lời của hắn có chút dừng lại lần nữa nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm kia một đôi t r ò n g mắt nháy mắt chừng lớn trợn tròn vo sau lưng hai đạo nước sông hình thành vòi rồng sen lẫn sóng lớn đồng dạng còn ngoan theo cánh tay hắn mua hướng về gấu linh vỡ đê mà m đi nước sông tại thời khắc này vậy mà là ngạnh xinh xinh che lại cao tới mở hoán hùng thân ảnh đồng thời hóa thành thủy đao không ngừng địa cọ g i a thân thể của nó rơi xuống nước từ cao không mà ép xuống xuống mặt đất tựa như trời xanh nghiêng rõ ràng chỉ là nước tại thời khắc này lại s o bất kỳ vật gì đều muốn nặng nề cùng mặt đất chỉ là vừa mới tiếp xúc liền đập vụn mấy ngọn núi phá tan vô số rừng rậm mặt đất vì đó sụp đổ tự nhiên c h i lực khủng bố phi thường chỉ là dư ba liền có uy lực này có thể n g h ị thân ở trong đó hoán hùng thừa nhận áp lực nên đến cỡ nào khổng lồ sóng lớn ngập trời đánh tới sau lưng hai dòng sông tan băng bên trong không ngừng địa có nước sông sông lên trời không trước mắt vòi d ò n g hai bên tách ra nước sông màn tre phá vỡ một cái khe hở bạch như mai thân thể từ trong đó xuyên qua mà ra gần như kinh lôi đồng dạng hướng về hoán hùng đánh ra một trăm t r ư ợ n g nước sông v ờ n quanh cánh tay tựa như là đang điều khiển thiên địa đồng dạng rung động lòng người hoán hùng cánh sương kích động to lớn tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người của nó vậy mà là dùng nhục thể thân thể ngăn lại nước sông nghiêng về phía trước nó không chút nào làm né tránh d ơ cánh tay lên dự định cùng bạch như mai cứng đối cứng nhưng hai tay chỉ là nâng lên một nửa liền không cách nào kế tiếp theo nguyên lai kia nặng nề trình nghiến ép chi thế nước sông vậy mà là hóa thành từng đầu mảnh tiểu roi dây t ừ n g c u ấ n chặt lấy hai cánh tay của nó để nó không cách nào dùng sức mặc dù cũng không thể trở ngại quá lâu nhưng đã đầy đủ bạch như mai một quyền này rơi xuống kinh lôi chưa tạm biến một trăm t r ư ợ n g nước sông giống như lưu tinh thiên thạch đồng dạng đụng vào gấu linh trên ngực trước ngực lông tóc tà mát thân thể của nó lảo đảo lưu lại gấu trong miệng lần nữa có máu tươi vẩy xuống hơn nữa còn có nước xương thanh em xuyên thấu qua hoanh minh nước sông lẩn lẩn chuyển ra thủy đao còn t ạ i không ngừng đánh thẳng vào hoán hùng to lớn thân thể nó toàn thân trên dưới đã làm ì n h đầy thương tích bạch như mai cười lạnh thủ hạ lại là không ngừng chút nào thể nội linh khí bạo động trong miệng hét lớn một tiếng một cây to lớn bàn tay màu xanh trên bầu trời ngưng tụ mà ra sau đó hướng về hoán hùng đỉnh đầu đột nhiên trục được bằng vào, vào bạch như mai thực lực tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại trình độ này giải thích duy nhất chính là k i u bản thanh sách dị bảo tri lực có thể ngự sử thiết địa không thể bảo là không mạnh mẽ nhưng hắn không có lên tiếng nhắc nhở hồng bàn chính là thượng cổ gấu linh không có khả năng nhìn không ra điều này nó liều mạng tiếp nhận bạch như mai một cách cũng không tránh né thậm chí liền ngay cả phòng ngự đều không có phòng ngự nhất định có toàn tính nhất là khi bạch như mai quát lạnh mở miệng ngưng tụ to lớn bàn tay về sau lý hưu liền càng thêm khẳng định mình ý nghĩ bàn tay khổng lồ kia sắp rơi xuống mà lúc này hoán hùng cũng rốt cục n g ầ g đầu lên gào thét thanh â m không đang phát ra bốn phía trừ ủ nước sông không còn có cái khác có vẻ hơi yên tĩnh quyển sách kia không sai hoán hùng đứng tại chỗ hai con cánh sương tách ra hóng ánh hảo quang màu t ử k i m vô số nước sông ở trên bầu trời đột nhiên ngưng kết không còn lưu động tựa như là đám mây đồng dạng cố định nước sông mang đến tiếng vang cũng biến mất theo lời này là hoán hùng nói lý hưu xứng sờ ngay tại chỗ từ doanh tú quá sợ hã liền ngay cậu ả thí Như Mai xách nát nhìn n bàn ra ta sẽ nát ngươi có chút táo bạo thanh em từ hoán hùng trong miệng truyền ra nó nhẹ nhàng ngửa về đằng sau lấy thân thể tinh hồng hai con ngươi hơi nâng lên sau đó từ nó con ngươi bên trong đột nhiên nổ bắn ra hai đạo hào quang màu đỏ chỉ là trong nháy mắt liền bắn tới trên không chúng sau đó xuyên qua lơ lửng tại bên trong tầng mây kia bản thanh sách một à u xanh n s á tờ i biến mảnh ấ t k h t ấ y vụn từ trên trời rơi xuống giống như là cánh hoa trái phải chập chấn sau đó từ lý hưu trước mắt bay xuống đây là kêu bản thanh sách mảnh vụn sau đó vô số dạng này mảnh vụn bay xuống xuống tới chương chín mươi ba giết người đau cùng ngưỡng vọc gấu chương chín mươi ba giết người đau cùng ngưỡng vọc gấu cái này dị bảo đối với nó ảnh hưởng rất lớn chiến đấu thời điểm trói đấu bất u ộ c cũng là không ít. Thanh sách công năng có không Thanh năng nói là là thể ít. r đầy đủ, độ đó địa được đã này bây thủ, tiếng thể thể thể một thao túng tiên tự nhiên chi lực. Có được cái này dị bảo tăng thêm, thực thiên trước Bất lui nhiên chi cái giờ Mai người. xếp công, càng nào Như không cuốn lên xếp hạng năm gì có có có mức lực, có chỉ Bạch lực chư là ở kém bảo dị sợ quá rất hiển nhiên cái này dị bảo cũng không phải là bạch như mai nguyên bản liền có sát xuất rất lớn là âm phủ hoặc là trường lâm dùng đây là đại giới mời hắn cùng một chỗ chu sát lý hưu thủ lao điểm này từ vừa mới trong chiến đấu liền có thể nhìn ra một hai t h a n h sách tuy mạnh nhưng bạch như mai cũng không thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực ngự x ử ở giữa cảng là có rất nhiều v ư ơ n g hữu bởi vậy có thể thấy được hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa này gì bảo cho nên hoán hùng mới có thể gặp địch giả yếu sau đó xuất kỳ bất ý tại bạch như mai trầm t ĩ n h lại thời điểm một kích hủy đi bản này thanh sách bạch như mai sắc mặt hết sức khó coi cặp mắt kêu bên trong băng lãnh tựa hồ cũng sắp tràn ra con ngươi thanh sách bị hủy hắn chuyến này chọc cho thiên hạ khiển trách canh g i ở hai dòng sông tan băng trước chu sát lý hưu cố nhiên bởi vì một chút tư hoán tồn tại càng nhiều hay là bởi vì âm phủ cùng trường lâm đưa cho bản này thanh sách hiển nhiên chính là trong đó một trong mà lại cũng là hắn để ý nhất một cái có thể nói có thanh sách về sau hắn tại chư thiên c u ố n lên xếp hạng tất nhiên sẽ có một cái không nhỏ bay vọt nhưng bây giờ quyển sách này lại hủy bị trước mặt đầu này xuẩn gấu cho hủy người đang tìm cái chết hắn không nhìn lấy trước ngực vẫn chạy x ô i máu tươi vết thương treo lên đỉnh đầu phía trên con kia to lớn bàn tay rơi xuống tốc độ lần nữa tăng lên cái tay này rất lớn năm ngón tay mở ra đủ để đem hoán hùng đầu lâu giữ tại trong lòng bàn tay nhưng quyển sách kia đã vỡ vụn biến mất giống như là hoa rơi bay tán loạn g ả i đầy đại địa cái tay này uy lực cũng liền hạ xuống không ít nhất là chung quanh không có những cái kia hai dòng sông tan băng nước làm vướng víu trở ngại hoán hùng thân thể đều là vì một trong nhẹ trong mắt tinh hồng tiêu tán một chút nó nâng lên móng phải vươn hướng đỉnh đầu hai bàn tay khổng lồ tại thiên không bên trong gặp nhau va chạm sau đó ẩm vang nổ tung hoán hùng thân thể đ ỗ n g nhiên chìm xuống mặt đất sụp đổ vài trăm mét bạch như mai ngưng tụ ra đến con kia linh khí cự t h ủ tại thời khắc này cũng là đều tiêu tán lần này va chạm hắn vậy mà là chiếm thượng phong thân ảnh lấp lóe tay áo bê dương bạch như mai không chút nào dừng lại hướng về hoán hùng nước tới bên trên bầu trời xuất hiện vô số trưởng ấn trên giới trải rộng hơn nghìn thước không ngừng địa vớt hoán h ù n g toàn thân từ kim sắc cánh xương tại sau l ư n g khép lại sau đó tại trong chốc lát triển khai giữ dằn tiếng gầm gừ từ gấu linh trong miệng t r u y ề n ra vô số trưởng ấn cơ hồ trong cùng một lúc đ ỗ n g nhiên tại bầu trời ngay sau đó một chút x í u biến mất không thấy gì nữa tay gấu to lớn thôi động không gian hướng về phía trước bình di bạch như mai thân thể giống như bị cự lực va chạm đồng dạng không ngừng hướng về sau t ố i lùi tại thiên không bên trong phi t ố c trượt trải rộng toàn thân đau đớn cuốn sạch lấy hoán hùng mỗi một cây thần kinh t i ê m ẩn tại nó xương bên trong tia một phần máu tanh nhất thú tính tại thời khắc này bị kích phát ra cánh xương kích động ở giữa không có mang theo một điểm sóng gió nhưng nó thân thể lại trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ tựa như là lôi minh mây mưa đêm tối phá không sáng lên một tia chớp bạch như mai thân thể giống như bóng da đồng dạng tại trên trời trên dưới trái phải không ngừng địa bay rớt ra ngoài tay gấu đánh ra đến n ụ c thể tiếng vang thời khắc chuyển đến nặng nghề đen nhánh tầm mây một lần nữa ngưng tụ bạch như mai thân thể hướng tiến vào trong tầm mây biến mất không thấy gì nữa hồi lâu không có vô luận là mưa xuân hay là mưa thu đều là mưa nhưng cho dù là mưa cũng có được nhỏ bé khác biệt mưa thu kiểu gì cũng sẽ so mưa xuân muốn mãnh liệt hơn một chút cũng muốn càng giữ d ầ n một chút mây đen không tại vô hình một mảnh lại một mảnh đám mây hội tụ lại với nhau dần dần ngưng là thất chất như ẩn như hiện màu lam lôi quang tại bên trong tầng mây không ngừng thoáng hiện cảm giác gác bách mạnh mẽ từ trên trời chuyển tới trực kích linh hồn hoán hùng đứng trên mặt đất sau lưng cái đôi u lắc tới lắc l u i lấy ngầm đầu nhìn kia cách mình cũng không tính xa hắc cám tầng mây b ạ c như mai từ mây đen bên trong đi ra quần áo của hắn lộn vỡ vụn trên đầu sợi tóc đều là tán loạn t ỏ a tạp trên mặt mang một chút cháy đen vết thương trên người sẽ rách không ngừng hướng bên ngoài thấm vào hết u y dịch nhưng là đôi t r ò n g mắt kia ở trong lại là càng thêm lạnh động bị phong ấn vô số năm n g ư ờ i dù là đi ra hương sầu khe bây giờ lại có thể khôi phục bao nhiêu chiến lực có thể chém giết một con đến từ thượng cổ gấu linh vẫn có thể xem là một kiện điều thú vị bạch như mai phẫn nộ cùng ngang ngược đều bị đặt ở tâm lý n g ự a khí của hắn rất lạnh thanh âm hờ hững hắn đứng tại trên trời đỉnh đầu tiếng sấm quần quận tựa như là đại biểu cho thiên phạt dương cung mà không phát hắn tại thời khắc này so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm cường đại. sơn hải lực áp bách c à n quét mà xuống hoán hùng trên mặt sợi dâu giật giật từ kim sắc cánh sương tản ra thâm thúy qua mang cho dù không có quyển sách kia ta bạch như mai đồng dạng có thể giết n g ư ơ i cùng vọng tràn ngập ngạo khí thanh â m tại thiên không bên trong n ổ tung bạch như mai nâng lên một cái cánh tay cao cao dơ lên nâng quá đỉnh đầu màu tuyết trắng tuyến tại đầu ngón tay của hắn sinh ra sau đó hướng lên trời lên cao lên càng ngày càng dài càng ngày càng dài ngập trời linh khí không ngừng thu nạp cây kia tuyến tại đỉnh đầu của hắn dần dần hình thành một cái hình dáng kia là một cây đao hình dáng sắc mặt của hắn có chút tái n h u ậ cây đao kia hình dáng lại càng thêm rõ ràng. cây đao kia cũng chỉ là rất phổ thông treo lên đỉnh đầu xem ra thậm chí không bằng trong mây đen màu lam lôi điện đến nguy hiểm nhưng là thân là h u n g thú nhất là một con t ử thượng cổ lưu giữ lại hung thú hắn k i u bẩm sinh nhạy cảm đang không ngừng nhắc nhở lấy một đao này nguy hiểm cùng đáng sợ chính như là bạch như mai nói đây là sẽ giết người một đao hoán hùng ngẩng cao lên đầu lâu sau lưng kéo dài mấy trăm dặm cánh xương phía trên hào quang màu t ử kim tại thời khắc này đều thu liễm vẫn chưa biến mất mà là dung nhập vào toàn thân cao thấp ở trong nó t o á t miệng làm người ta sợ hãi răng nanh từ trong miệng sinh ra thân thể đứng thẳng tắp đôi trong mắt kia ở trong nguyên bản đã nhạt rất nhiều tinh hồng trong nháy mắt trở nên nồng n ặ n lên độc thuộc về thượng cổ hung thú khí tức từ trong cơ thể của hắn phát ra trên trời mây đen bắt đầu xoay tròn lấy hoán hùng làm trung tâm hình thành một cái lỗ đen thật lớn vòi rồng màu xanh đậm lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống đánh r ấ t tại mặt đất quanh thân bốn phía có một tia màu đen nhánh màu hướng lên dâng lên nó ngước nhìn kia đem bình thản đến cực điểm đao hung thần ngập trời chương chín mươi b ố mưa xuân cùng mưa thu chương chín mươi b ố mưa xuân cùng mưa thu tựa hồ cho dù phía dưới chỗ sừng sức chính là khắp thiên hạ kiên cố nhất sơn phong cũng vô pháp đào thoát bị chém thành hai nửa vận mệnh hoán hùng đứng đấy mà lên lông tóc một lần nữa bình phục lại đi tia từng đạo từ dưới lên trên màu đen khí tức vậy mà là hóa thành ám hát sắc áo giáp đem nó toàn thân cao thấp bao vây lại hắc khải thâm thúy đến cực điểm tựa như là thâm nguyên đồng dạng ngưng tụ hút vào hết thạy tất cả mấy trăm dặm dài ngắn cánh xương cao cao dơ lên giờ khác này hoán hùng giống như từ thượng cổ chiến trường ở trong còn sống sót bất diệt hung linh uy thế đâu chỉ ngập trời thâm thúy hắc khải phía dưới chỗ bạo lộ ra chỉ có kia một đôi tinh hồng giống như là từ minh phủ bên trong leo ra con người ngang ngược vang lãnh huyết tinh không có chút nào tình cảm không giống với yêu thú cùng linh thú hung thú tồn tại chính là vì rét chóc cùng chiến đấu mà、sinh. cũng chính bởi vì vậy lúc trước hoán hùng mới có thể bị phong ấn ở hưng ơ sầu khe thẳng đến gần đây mới bởi vì hai quật quỷ tự ý rời vị trí từ đó phá phong mà ra cho ta chạm mở miệng phát ra một tiếng l ệ n h thấu x ư ơ n g q u á lớn bạch như mai cao cao nâng lên cánh tay bỗng nhiên vung xuống tiêu đem một mực treo mà chưa phát đao cũng đi theo rơi xuống tựa như là vượt qua không gian đồng dạng từ rơi xuống đến rơi xuống trước mắt cũng chỉ dùng ngắn ngủi một cái trước mắt thời khác này mặt đất đã là bừa bộn một mảnh nước sông còn không có toàn bộ thối lui lưới đao rơi xuống nước sông hướng về hai bên tách ra mặt đất vỡ ra một đạo dài nhỏ khe hở sụp đổ sơn phong cùng rừng rậm tại phế tích bên trong một phân thành hai tinh hồng chùm sáng từ trong mắt phát ra hoán hùng chắp tay trước ngực cầm cây đao này một cái gấu linh hư ảnh từ trong cơ thể của hắn sinh ra đứng tại hắn trước mặt duy trì động tác giống nhau cầm một cây đao này hắn hướng lên dơ cây đao kia rơi đi xuống màu đen hung thần cùng bạch như mai tương hố rằng co xa vào đến rằng c o ở trong mây đen tụ mà tán giải tán lúc sau còn tụ một cơn mưa thu rơi xuống mưa thu nhuận vật lại cũng không i mắng nước mưa rơi vào hoán hùng trên khải giáp mặt phản xạ trên bầu trời kia màu lam nhạt lôi quang sau đó lần nữa trượt xu lý hưu ngẩng đầu nhìn một màn này ánh mắt hơi trầm xuống mưa thu thẳng tắp rủ xuống sau đó dần dần nghiêng một trận gió từ hai dòng sông tan băng mặt phá đi qua gợi lên cái trận mưa này sau đó gợi lên hoán hùng trên thân áo giáp cùng bạch như mai kia vỡ vụn quần áo cùng càng thêm sắc mặt tái nhuận sau đó hắc khải nước ra một cái lỗ khe hở trừ một tiếng b ă n g giòn vô số đạo vết rách từ áo giáp mặt ngoài hiện hiện dâng lên hoán hùng bước chân rút lui trên thân áo giáp tại thời khắc này triệt để băng liệt từng mảnh từng mảnh từ trên thân bóc ra sau đó rứt xuống trên đỉnh đầu có âm thanh xé gió chuyển đến một khối h ắ c giáp mảnh vỡ từ lý hưu trước mắt rơi xuống nện ở hắn dưới chân r ơ i lên trận trận khói bụi nhưng cặp mắt của hắn lại là nháy đều không nháy mắt một cái liền ngay cả con ngươi đều là chưa từng hôn loạn mảy may tây đao kia trở nên mỏng nhạt vô cùng tựa như là tầng một thật mỏng không khí đồng dạng tựa như lúc nào cũng khả năng biến mất đồng dạng tựa như lúc nào cũng k h ô n g n g biến mất bạch tuyến trường đao xuyên qua hoán hùng lòng bàn tay sau đó chạm xuống dưới cánh xương vây quanh ở trước người ngồi sau cùng phòng ngự lưới lao vạch tại cánh xương phía trên lưu lại thật sâu vết tích một trận q u a n g mang hiện lên cánh xương biến mất theo không gặp cây đao kia trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng như cánh ve nhẹ nhàng s ẹ t qua hoán hùng thân thể một đầu từ bả vai đến đeo dài đến mấy ngàn mét vết thương xuất hiện sâu đủ thấy xương máu tươi mưa như chút nước đồng dạng vương b a i xuống đem đại địa cùng nước sông nhuộn thành màu huyết hồng hoán hùng lảo o đ ngã trên mặt đất trong con mắt tinh hồng tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều bạch như mai đứng tại trên bầu trời đùng đưa thân thể miệng lớn thở hồn hện tiếc như là giấy vàng đồng dạng khắp khuôn mặt là tiểu thụy toàn thân trên h ắ tiếp tiếp như như bởi phút vậy có n g thể thấy được bạch như mai chỉ sợ cũng đã đến cường n ộ chi kết thúc biên giới cao tới mười phẩy không không không mở thân thể ngã trên mặt đất áp bách không biết bao nhiêu sơn thủy cây tối hoán hùng dãy rủi lấy đứng lên thân thể lung lay nhìn qua tựa như là một chút khí lực cũng không có hắn hiện tại có chút hối hận mình ngày thường bên trong quá mức tham ăn tham ngủ không có hào hào khôi phục thực lực nếu không cũng không đến nỗi tại hôm nay rơi vào bị động như thế hạ tràng muốn giết bàn ra ngươi còn kém xa lắm đâu lãnh đ ạ m thanh âm từ hoán hùng trong miệng truyền ra nó rất ít nói chuyện cho dù là hôm nay đứng trước sinh tử cũng chỉ là nói ba câu nói mà thôi biến mất cánh xương lần nữa từ phía sau l ư n g hiện hiện hoán hùng bàn chân thoát ly mặt đất thân thể bay tới trên bầu trời từ kim sắc một lần nữa bao trùm tại cánh x ư ơ n g phía trên chấn động phương viên mấy trăm dặm sau đó đem đỉnh đầu cái kia vốn là hư hảo trường đao triệt để tách ra bạch như đ e m trong miệng thốt ra một n g ụ m máu tươi cả người lần nữa bay rớt ra ngoài hoán hùng nhìn không thấy b ờ thân thể thẳng tắp mà thẳng tắp đứng tại chỗ nước mưa theo thân thể hướng phía dưới chạy xuôi nhiễm ở m ớ c kia máu me đầm địa lông tóc từ doanh tú xuất ra một thanh r ù giấy nhẹ nhàng mở ra bỏ vào lý hưu đỉnh đầu trận mưa này không tính nhỏ nhưng cùng trước mắt tràng diện tương đối cái gì cũng không tính căn bản không có che chắn tất yếu nhưng từ doanh tú hay là đem cái này hiện ra màu xanh trắng dù giấy đem ra lý hưu cũng không có ngăn cản chỉ là giữ im lặng đứng tại kia bên trong lộ ra rất là yên tĩnh thanh dù này c h e không phải mưa thanh dù này tĩnh chính là tâm đỉnh đầu nơi xa là hoán hủng dưới mắt trước người đứng trần chi mặc dưới chân mấy trăm triệu phương viên bản cờ đã sớm biến mất liền ngay cả nó phía sau bản cờ mệnh hồn đều là biến mất không gặp trần chi mặc đứng tại cầu trước không xa đứng chắc tay quần áo màu xanh lan bị nước mưa ướt nhẹp hắn ngầm đầu mặt mày nhẹ dơ lên diện mục nặng n ba mươi hai tên du g ã qua trong dây lát chết đi hai mươi ba vị đây là rất đáng gờm sự t ì n h đại hồng bào đưa tay chỉnh lý một chút mình áo đông váy cổ áo sau đó lao đi khỏe miệng máu tươi ánh mắt sáng tỏ mang theo k h ă n phục hắn bị thương không tính nặng trần chi mặc b ẻ g ã y càn k h ô n xoay chuyển m ệ n h hồn mới có thể xuất kỳ bất ý đạt tới trình độ như vậy m ệ n h hồn của hắn tiếp xuống đã không thể lại dùng hồn võ song tu bây giờ chỉ còn lại có võ tu lại dựa vào cái gì cùng hắn đâu đâu đại hồng bào đứng tại chỗ không hề động lục không cự h ừ l ệ n h một tiếng lao đến sau lưng b ả y tên du dã trên mặt sợ hãi nhìn thoáng qua trần chi mặc sau đó lại nhìn một chút trên mặt hắn tái nhật cùng n g ự máu trên mặt sợ hãi n h ạ t rất nhiều sau đó cũng đi theo lướt đi tới có ba người các hướng về hai bên phải trái lách qua thẳng hướng lý hưu lần này trần chi mặc không có ngăn cản hoặc là nói hắn đã không cách nào ngăn cản thương thế của hắn rất nặng hướng hồ lục không cự đã đứng tại hắn trước mặt trong tay dẫn theo một thanh kiếm kiếm quang c h ặ t đ ứ t mưa thu hiện ra băng hẳn ba người k i a mặt không biểu tình nhìn xem lý hưu chỉ cần giết người này vậy liền vạn sự đ ề u yên lý hưu giơ tay lên cầm cán rủ thứ doanh tú tay cầm phát trần n h n đón tiếp lấy chương chín mươi lăm không hộ là thư viện thủ tịch chương chín mươi lăm không hộ là thư viện thủ tịch nhất là ba người này đều là âm phủ người đồng k h í liên c h i phối hợp cũng coi như ăn ý chỉ là trong nháy mắt đứng tại lý hưu bên cạnh thân thượng lăng sắc mặt liền trầm xuống bằng thực lực của hắn chỉ có thể đối phó một người cũng may từ doanh tú cũng rất mạnh phất trần từ trong tay bay ra giống như là ngàn vạn đạo sợi tơ đồng dạng sen lẫn trở thành một t r ư ơ n g tấm màn sau đó đem lý hưu vây vào giữa nàng tay không hướng về kê ba người nên đón tiếp lấy nhiễm ở mức nước mưa đạo bào nhẹ nhàng bày b i ệ t rõ ràng là đang chiến đấu nhưng bức tranh này lại nhìn rất đẹp màu xám nhạt đạo bào giống như là ngày đó tại an kinh thành phiêu khởi minh tốn từ doanh tú cao mày mặt lạnh lấy cho dù trong tay không có phất trần nhưng vẫn là đem kia ba tên ấm phủ du giã tu sĩ chăm chú ngăn ở trước người mình để nó không cách nào tấp tiến vào m ả y may song trưởng giống như là d i ò xét nước hoa sen đồng dạng phá vỡ trước mắt ba người thế công tại sao lưng nàng đột nhiên xuất hiện một trường kim s ắ t phụ lục kia là hoàn toàn dùng linh khí châu ngưng tụ mà ra t a y đoạn chỉ là trong nháy mắt liền lạc ấ n tại bên trên bầu trời lý hưu con người có chút ngưng lại thính t u y ế t lâu p h á p môn thu l i ê m thiên hạng dù không dám nói vạn toàn nhưng các phương các mặt đều có chỗ thu nhận sử dụng cái này sử dụng phụ lục thủ đoạn tự nhiên cũng biết nhưng lại không có khả năng tại ngắn ngủi như vậy điệu thời gian ng Muốn đạt t kim sắc phù lục mang theo thần bí khó lường uy lực trong khoảnh khắc khắc ở ba người kia trên thân sau đó ẩm vang nổ tung sau đó huyễn hóa ra muôn vàn đạo ấn chấn áp bùn phương âm phủ ba người thân hình nhanh lùi lại sau đó đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến nhìn chăm chú lên đỉnh đầu kim sắt đ o ấn sắc mặt cùng nhau chầm xuống mà từ doanh tu thân thể lại là không chút nào dừng lại lần nữa xuống tới dưới mắt chiến cuộc phân l o ạ n chỉ có lây sắt ngăn sát mới có thể sống sót xuống dưới mưa thu rơi xuống liên miên bất tuyệt lục không cự thanh kiếm kia khoảng cách trần chi mặc chỉ có một chỉ khoảng cách mũi kiếm chỉ vào ánh mắt tựa như lúc nào cũng sẽ đâm rơi xuống dưới sau lưng hắn có bốn người nhảy lên thật cao tay cầm binh qua cùng phát ấn theo sát phía sau cùng một chỗ đánh ra trần chi mặc con ngơi lại tại giờ khắc này chậm rái khép kín hắn n hai cái ngón tay tại không trung nhẹ nhàng thu về làm một cái nhạt hoa hình tựa như là lúc trước tại thư viện bóp nát tử phi trước cửa hoa mai động tác này rất tùy ý, xem ra thậm chí có chút chậm chạp cùng nhu h ò a nhưng chính là dạng này không chút nào thu hút hai ngón tay lại là vững vàng nắm lục không cự trên tay thanh kiếm kia để nó không cách nào tấp tiến vào máy may dâu tóc bay dương linh áp t ử mu bàn chân nổ tung gào t h é t mà lên linh khí kích thích q u ầ náo h o n g khô nước mưa bốn phía bay dương ngón tay của hắn dùng sức đốt ngón tay chỗ phát ra bột một tiếng g i n vang thanh kiếm kia gây thành hai nữa sau đó lục không cự thân thể bay ra ngoài tựa như là một con tôm bự đồng dạng không lưng sau đó trên mặt đất kéo đi ra một đạo thật dài vết tích mưa thu cùng nước sông để mặt đất nổi lên vũng bùn lục không cự trong tay cầm kiếm gãy cắm ở mặt đất cưỡng ép khiến cho thân thể của mình ngừng lại hắn đứng người lên túi đầu ngạc nhiên nhìn xem ngực nơi đó quần áo vỡ ra một cái ám tử sát trưởng ấn rõ ràng vô cùng khắc ở kia bên trong hắn chừng to mắt nhìn xa xa trần chi mặc trên mặt lần thứ nhất mang lên khó có thể tin biểu lộ hắn làm sao dám người đang tìm cái chết lục không cự nhìn xem trần chi mặc lên tiếng hỏi lần này không phải đang uy hiếp hắn là thật tại hỏ bởi vì trên bầu trời nó hơn bốn tên du giã thủ đoạn của tu sĩ đã đánh tới khoảng cách này phía dưới trần chi mặc không có khả năng né tránh nhưng hắn vừa mới có thể né tránh chỉ là lại ra ngoài ý định lựa chọn b ẻ gây h ă n kiếm đánh gây hắn trước ngực sân ư sườn cái này bốn đạo công phạt cùng nhau rơi xuống trần chi mặc cho dù không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương dù mình trọng thương đến đổi lục không cự trọng thương bất luận nhìn thế nào cái này đều không phải một kiện có lời sự tình trần chi mặc không có trả lời nâng tay lên cánh tay cũng không có bông xuống hắn ngầm đầu trong mi tâm bắn ra một đạo màu nhạt qua mang tựa như là nổi lên gợn sóng đồng dạng tại đỉnh đầu k h u ế c tán bốn đạo mãnh liệt thế công rơi vào gợn sóng phía trên màu nhạt màn sáng phát ra kịch liệt run dày tựa như lúc nào cũng khả năng phá mất cùng lúc đó kia gãy mất trường kiếm lơi kiếm bộ điểm mới từ không trung rơi xuống rơi vào hắn trong lòng bàn tay thần bí ba động đập mà ra kia một nửa trường kiếm nháy mắt hóa thành một m i ệ n p h ấ n kết thúc theo gió bay ra ngoài tựa như là từ đi lên đẩy trời bay tán loạn bù công anh đồng dạng vẩy vào lục không cự trên thân kiếm cửa hàng son phấn c h e kín toàn thân của hắn từ đỉnh đầu đến chân dưới không có một chỗ may mắn thoát khỏi lục không cự tay bên trong còn cầm kia đem kiếm gãy ánh mắt như cầ con n g ư ờ i cũng mất đi tập trung hắn đứng trên mặt đất vẫn chưa đổ xuống cũng đã mất đi sinh thức toàn thân trên giới thậm chí tìm không thấy một cái vết thương mi tâm phía trên màu nhạt dần dần chuyển biến trở thành từng cái từng cái thủy mặc s á m đen nhan sắc huyết tán đến gợn sóng bên trong bốn người kia thân thể đi theo rơi xuống từ trên không trần chi mặc hướng về phía trước đạm một bước trong miệng máu tươi vẩy ra ánh mắt có chút t h ả m đ ạ m bên hông quạt xếp xuất hiện tại hắn tay bên trong sau đó mặt quạt k h é p mở giống như là một đạo lưỡi dao đồng thời xẹt qua bốn người h t hầu dơ lên như là hoa mai đồng dạng huyết chứ trên trời gào thét cùng sau l ư n g giao kích hết thẻ trước mắt đều khôi phục bình tĩnh trần chi mặc lung lay thân thể có chút đáng cười lắc đầu cái này thật đúng là làm khó người a thở dài đỉnh đầu không ngừng rơi xuống lạnh buốt làm cho hắn kia bắt đầu tan giã con ngươi một lần nữa ngưng tụ thành một điểm bên mặt nhìn về phía cách đó không xa hiện tại trước mắt cũng chỉ còn lại có một người đại hồng bảo đại hồng bảo cũng đang nhìn hắn cả hai ánh mắt giữa không chung nhìn nhau thần võ hồn ba tu hắn nhẹ nói người muốn nói cái gì nhếch miệng đỏ tươi bao vây lấy răng trần chi mặc hỏi không hổ là thư viện thủ tịch đại hồng bào sửa sang lấy mình lớn áo đông váy chân thành nói thần võ hồn ba tu trung cũng tiến vào đều bước vào du d i ã cánh cửa đây đương nhiên là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường cũng chỉ có thể nói một câu không hổ là thư viện thủ tịch trừ cái đó ra còn có thể nói cái gì đó không hề nghi ngờ chuyên tu một môn thành công tính lớn hơn một chút cũng sẽ càng mạnh một chút nhưng mọi thứ thông mọi thứ lòng cùng mọi thứ thông mọi thứ tin h là có trên lệnh mà lại rất lớn ta rất hối hận vào hôm nay gặp được ngươi giữa hai người trầm mặc một lát hàn phong gợi lên mưa thu đánh vào trên mặt đại hồng bào mở miệng nói sau đó có chút tiết mới chương chín mươi sáu Ta ta cùng cuối cùng đoạn đường, chương 96, ta cùng cuối cùng ngươi đoạn đường, ngươi đoạn đường. âm phủ là toàn bộ đại lục cái bóng bình thường thế lực cho dù là danh tiếng vô lượng như thánh tông môn hạ cũng chỉ có tám vị thánh tử thôi nhưng âm phủ nhưng lại có c h ọ n vẹn ba mươi sáu vị cái này tới một mức độ nào đó cũng đại biểu một loại không tầm thường bởi vì thánh tử không phải tùy tiện nói một chút chỉ có chính thức có được kia phần thực lực mới có thể đạt được cái danh xưng này cho nên đại hồng bào rất yêu ngạo hoặc là nói như người như hắn đều rất yêu ngạo hắn nghĩ muộn một u n m ộ chút hoặc là sớm một chút đụng phải trần chi mặc dạng này cũng có thể luận bàn một phen nói không chừng còn có cơ hội trở thành bằng hữu tựa như là phong v u tu cùng lý h ư u ở giữa nếu như không có gặp được vương bất nhị lời nói có lẽ cũng sẽ trở thành bằng hữu cũng khó nói hắn có chút hối hận đồng thời cũng mang theo tiên b ố i bởi vì vô luận ngày sau như thế nào hôm nay hắn nhất định phải g i ế t lý h ư u cho nên trần chi mặc cũng sẽ chết tại cái này bên trong ngươi xem ra thật đúng là rất tự tin trần chi mặc nhẹ nhàng cầm tây quạt vừa cười vừa nói đại hồng bào không có khiêm tốn bởi vì cũng không có khiêm tốn tất yếu cho dù là không có bọn hắn nhúng tay ta cũng có thể giết n g ư ơ i hắn nghiêm túc nói đây là tới từ âm phủ đại thánh tử t i ê u ngạo cũng là đến từ hoàng châu dơm vàng giấy xếp hạng người thứ hai mươi mốt kiêu ngạo chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể giết trần chi mặc ta cũng không cho rằng như vậy trần chi mặc t r ầ m mặc một lát sau đó nói mệnh hôn ẩn lui thân hôn ảm đạm ngươi bây giờ ngay cả đứng đều đứng không vững lại dựa vào cái gì thắng ta đại hồng b o hỏi hắn cũng không có vội vã đ ộ n thủ bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay trần chi mặc đột nhiên cười mà lại cười rất vui vẻ vỡ ra khỏe miệm dần dần mở rộng tiếng cười càng lúc c thậm chí chấn động từ trên trời giáng xuống mưa thu lại có ai cùng ngươi đã nói mệnh hồn của ta không thể lại dùng đây tiếng cười thu liễm trần chi mặc bên trong thân thể đột nhiên hướng ngoại bắn ra lấy linh khí quần áo cùng sợi tóc bay dương xem ra tựa như là đứng tại trong gió l ố c hương biến mất bàn cờ lại xuất hiện sau đó từ phương viên một trăm trượng co nhỏ lại thành vì phương viên mười trượng lớn tiểu tướng hai người vây ở trong đó vẫn là quen thuộc trời nguyên vị trí trần chi mặc ngồi ở kia bên trong chuyển đổi thể nội toàn bộ linh khí chữa trị bị hao tổn mệnh hồn có thể tái hiện hắn hiện tại liền ngay cả bảo trì đứng thẳng dạng này một cái đơn giản đến cực điểm động tác đều không thể làm được thần hồn tại sâu trong t h ứ c h ả i du đãng quần quận mà đi lực á p bách như là thủy triều đồng dạng không ngừng đánh thẳng vào đại hồng b à o t h ứ c hải để lông mày của hắn nhũ chặt sắc mặt cũng làm mất tự nhiên tái nhuận thần hồn công kích khó khăn nhất phòng ngự nhất là giống trần tri mặc như vậy thần tu nổi bật cờ giả bàn cờ không gian vốn là ngăn cách thế giới tại tăng thêm thần tu c h i lực nghe nhìn lẫn lộn nào chỉ là một thêm một đơn giản như vậy húng chi cái gọi là thần tu nó cường đại nhất chỗ chính là vô khổng bất nhập không từ bất cứ việc xấu nào quỷ dị khó lường có thể xưng khó lòng phòng bị đại hồng báo đứng tại bàn cờ ô vương bên trong hắn đưa thay sở sở trước mặt liền phảng phất có tầng một trong s u ố t bình t r ư ớ n g đồng dạng tại ngăn cách lấy chính mình một tay nắm tay đụng vào bình t r ư ớ n g phía trên bàn cờ phát ra một tia lắc lư trước mắt bình t r ư ớ n g nứt ra một cái lô k h ẽ hở đại hồng bào đưa tay đem nó xé rách sau đó bước một bước về phía trước đi tiến vào cái thứ n h ì ô vông lông mày của hắn nhữ càng ngày càng gấp hắn hiện tại muốn xé nát bình t r ư ớ n g trôi trả ra đại giới muốn so trước đó cao hơn nhiều cũng khó hơn nhiều rất hiển nhiên trần chi mặc tiêu hao thể nội toàn bộ linh khí trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa chữa trị bệnh hồn cách làm như vậy rất đáng m ặ trần k chi mặc lấy bả vai không nói Chi n tán g i tương đợt cảm giác suy yếu cảm giác không ngừng địa quân sạch lấy toàn thân hắn hiện tại liền ngay cả mở mắt ra khí lực đều để đề lên không nổi bàn cờ chỉ có mười triệu lớn nhỏ nhưng trong đó tự thành không gian nhìn thấy trần chi mặc bộ dáng này đại hồng bảo có chút thất vọng lắc đầu có lẽ là thất vọng cũng có thể là là tiếc nuối không thể cùng đỉnh phong thời điểm thư viện thủ tịch chiến đấu nay đã tiếc nuối phi thường một hồi lại muốn giết hắn vậy thì càng thêm tiếc nuối áo đ ô n g váy lắc tới lắc lui đại hồng bảo ngẩng đầu đi thẳng về phía trước thân thể sẽ rách bàn cờ ô vông hắn không ngừng hướng đi về trước cái này đến cái khác ô vông tùy theo vỡ vụn biến mất trên bàn cờ sinh ra vô số dị tượng liên tiếp ở giữa có đao binh trống rông xuất hiện hướng về đại hồng bảo trải qua thân hôn nói, nói trong thức hải truyền lại đến như là kim đâm đồng dạng cảm giác để động tác của hắn có chút dừng lại dị tượng nghiền ép toàn thân thân thể của hắn lảo đảo một cái c h ư ớ c mắt sau đó một cây đào s ẹ t qua trên vai của hắn mang theo một đầu tơ máu nhưng hắn tại bỗng nhiên một cái c h ư ớ c mắt về sau liền tiếp tục hướng phía trước hành tẩu ô vương không ngừng vỡ vụn bàn cờ run dày biên độ cũng càng lúc càng lớn đại hồng bào trên thân tầng kia áo đ ô n g váy đã lộn xộn trở thành m ả n h vụn trên người có lít nha lít nhít mảnh vết thương nhỏ liền ngay cả vành thai đều là bị chém rụng được á i nhưng hắn cách trần chi mặc càng ngày càng gần đen trắng từ từ trên ba trăm sáu mươi một quân cờ kết nối kính chuyển dung hợp trở thành một thanh kiếm một thanh nửa trắng nửa đèn cự kiếm treo tại trên bàn cờ ba mươi tám đầu dây dài cùng nhau tách ra sau cùng q u a n mang trong thức h ả i thần hồn chi lực không giữ lại chút nào dung nhập vào một kiếm này ở trong đã kê tiếp theo mang xuống không có chút ý nghĩa nào vậy liền sớm đi quyết ra thắng bại xếp bằng ngồi dưới đất trần chi mặc rũ cụp lấy đầu nghĩ như vậy đến đại hồng báo bước chân lần nữa dừng lại hắn cách trần chi mặc chỉ có còn có sáu bảy ô vương khoảng cách cái này rất ngắn nhưng hắn thủ thương không nhẹ từ khi trở thành em phụ thánh tử về sau hắn còn là lần đầu tiên nhận nghiêm trọng như vậy đã ngươi muốn làm như vậy ta nhất định phụ c bồi đại hồng bào thu hồi kế tiếp theo trước tiến vào bộ pháp ngầm đầu nhìn con kia màu trắng đen to lớn trường kiếm nói nếu như nói đây là trần chi mặc trước khi chết đánh cược l ầ n c u ố i như vậy hắn nguyện ý bồi nó đi đến đoạn đường cuối cùng này đỉnh đầu không có mưa rơi xuống sau lưng cũng không có gió thổi tiến vào hoa của hắn ý phục lại rơi tại mặt đất thanh kiếm kia chạm xuống dưới thẳng tắp mà rơi đại hồng bào ngựa đầu hắn cầm bàn tay tựa như là cầm hôm nay kia chưa từng xuất hiện qua ánh nắng trong lòng bàn tay của hắn tách ra một điểm con chóng sau đó cấp tốc mở rộng vầm sáng che khuất toàn bộ bản cờ che khuất thanh kiếm kia. mưa rơi xuống gió đi theo thổi tiến vào tia đem cự kiếm không biết tung tích trên mặt đất bàn cờ chỉ còn lại có loang thoáng hư tuyến đại hồng bào đứng tại trần t r i mặc trước mặt hắn túi đầu ánh mắt phức tạp gương mặt kia giống như là cánh đồng tuyết bên trên tuyết trắng đồng dạng tái nhuận ra trên người vỡ ra máu tươi từ thể nội chạy ra nhuộm đầy toàn thân nhưng hắn hay là đứng tại trần t r i mặc trước mặt người thua đại hồng bào thở dài tràn đầy tiếc gối chương chín mươi bảy khi hết thệ đều đừng thời điểm chương chín mươi bảy khi hết thệ đều đừng thời điểm bởi vì đại hồng bào vốn có thể tại thanh kiếm tia rơi xuống trước đó liền đi ra kia sau cùng sáu cái ô đây chính là tỉnh từ doanh tú sắc mặt chấm xuống dự định tiến lên lại bị ba người kia liều chết ngăn lại ba người bọn họ liên thủ cũng không so từ doanh tú yếu hơn mấy điểm chỉ là trước đó tại bản cờ bên trong đều là nhận thương thế không nhẹ giờ phút này đứng trước cao cư dơm vàng giấy từ doanh tú tự nhiên không phải là đối thủ cho dù không có trong tay cây kia phát triển nàng cũng là lộ r a tài giỏi có hơn mắt thấy đại hồng bào tại làm lấy sau cùng sự tỉnh âm phủ ba người này tự nhiên không thể đưa nàng bỏ qua nói cái gì cũng muốn ngăn ở cái này bên trong ngươi cho rằng mình thật thắng sao trần chi mặc xếp bằng ngồi dưới đất vẫn là dáng vẻ đó liền ngay cả mở mắt ra khí lực đều không có nhưng thanh âm của hắn lại vang lên rõ ràng làm rất gần thanh âm nghe lại rất xa chuyện này có vẻ rất khó tin đại hồng bào lông mày nhẹ nhàng n h u lại hắn nhìn xuống trước mắt trần chi mặc sau đó chậm rãi giơ tay lên cánh tay trong lòng bàn tay nở rộ lấy màu trắng v ầ n g sáng sau đó trong khoảnh khắc liền đem trần chi mặc n u ố t vào mưa thu vẫn đang rơi xuống trận tiết gió cũng không có biến mất trần chi mặc thân ảnh cũng đã không gặp đại hồng bào sững sờ ngay tại chỗ sau đó cười khổ lắc đầu xoay người qua nhìn xem bàn cờ bên kia trên mặt đất chưa biến mất hư tuyến lóe ra cực kỳ nhạt và man hết thể mê vụ tùy theo sô tan lộ ra trần chi mặc tại bên kia thân thể nguyên lai、like、cái này trong bàn cờ hết thể từ đầu đến cuối đều là hư hảo đều là hắn lợi dụng cường hãn vô cùng thần tu thực lực tại lạng yên không một tiếng động bên trong bố trí ra huế tượng mà đại hồng bảo vẫn chưa phân biệt ra được hư hảo c ờ hồn ở sau lưng như ẩn như hiện hắn vết máu đầy người ánh mắt bình tĩnh nhìn đại hồng bảo hai người ánh mắt lần nữa ở chỗ không trung đối mặt lần này lẫn nhau muốn biểu đạt ý tứ thì là nhiều phức tạp không hổ là thư viện thủ tịch đại hồng bảo trên mặt lộ ra một cái tiếu dung xuất phát từ nội tâm đội phục nói đây là hắn lần thứ nhìn ó i lời như vậy nhưng trừ câu nói này bên ngoài lại có một câu k i a xứng được với đâu âm phủ tính toán quá lớn n g ư ơ i thân là trong đó đại thánh tử hẳn là tất cả hiểu rõ trần chi mặc nói chính như như lời ngươi nói ta là âm phủ đại thánh tử cho nên dù là trưởng giáo mưu đồ lại lớn với ta mà nói chỉ có trăm lợi mà không có m ộ t hại ta cần gì phải đi còn đâu đại hồng bào khó được giải thích một câu nhưng âm phủ không nên g i ế t lý hưu ngươi cũng không nên đến đại đường tới trầm mặc một hồi trần chi mặc con ngươi hơi thấp nói khẽ đại hồng bào nhìn thẳng mặt của hắn chân thành nói nếu như lý hưu không có nhúng tay thanh sơn sự tình ta nghĩ âm phủ cũng không muốn cùng đại đường đối n ị c h hai người đều có riêng phần mình làm việc lý do t h ú ố hồ s ự tính đến một bước này đã không cách nào lui bước nói cái gì đều là phi công thôi dù sao cùng ta không còn có quan hệ trầm mặc hồi lâu đại hồng bảo đột nhiên cười một tiếng có chút tự dễ ước sau đó học trần chi mặc bộ dáng ngồi tại mặt đất đem ánh mắt bỏ vào trên bầu trời trên người hắn có máu tơi ư không ngừng chạy xuôi qua trong dây lát liền nhuộm đỏ y phục tại chỗ ngực có hai viên quân cờ một viên đen nhánh một viên tuyết trắng d ạ n này tổn thương rất nghiêm trọng trong thời gian ngắn hắn đã mất đi năng lực chiến đấu ngươi vì cái gì không giết ta nhìn lên bầu trời đại hồng bào thanh â m như là hỏi tại bị thần tu chi lực che đậy thời điểm hai cái k i a quân cờ vốn có thể trực tiếp giết hắn nhưng hắn bây giờ lại sống thật tốt đẹp cái này dĩ nhiên không phải mạng lớn chỉ là bởi vì trần chi mặc không muốn giết hắn mà sự thật cũng đúng là như thế trần chi mặc ánh mắt bình tĩnh phương viên mười trượng bản cờ hoàn toàn biến mất hắn hiện tại cũng đã mất đi chiến đấu tiếp năng lực thiếu tình đương nhiên phải còn hắn trả lời như vậy đây là đang còn vừa mới đại hồng bào chú thân tiếp kiếm tỉnh đúng vậy a thiếu tình liền muốn trả bản này chính là chuyện thiên kinh địa đại hồng bào n ử a đầu nhìn lên trời có chút thổn thức nói đây đã coi như là năm chắc thắng lợi trong tay trần chi mặc cơ hồ giải quyết tất cả mọi người k i u âm phủ ba người còn lại thua ở từ doanh tú trên tay là chuyện sớm hay muộn hiện tại muốn nhìn cũng chỉ là hoán hùng cùng bạch như mai ở giữa chiến đấu trận này thắng bại quyết định lý hưu sinh tử nhưng ngươi thả ta hắn hay là sẽ chết ánh mắt trên bầu trời nhìn thật lâu đại hồng bảo vừa quay đầu nhìn về phía nơi xa nhìn về phía đầu cầu bên kia trần chi mặc có chút ngạc nhiên sau đó đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía kia bên trong con ngươi co lại thành một điểm một ngụm máu tươi lại lần nữa phú tới sắc mặt của hắn t r ắ n g bệnh con ngươi ảm đạm nguyên bản khí tức bình hòa lập tức lâm và o h ể vải ở trong thượng lăng cũng nhìn xem chỗ kia lý hưu im lặng không nói nguyên bản tại đầu cầu một bên trên đá lớn ngồi một người hiện tại thì là đứng một người cái kia trước đó xem ra rất làm ra v ẻ n g ư ờ i người kia mặc một thân trường sam mà ặ không biểu tình chậm rãi đi xuống cự thạch cùng trần chi mặc gặp thoáng qua sau đó xuyên qua từ doanh tú mấy người t r ê n trường cứ như vậy đứng bình tĩnh tại lý hưu cùng thượng lăng trước mặt kết quả là ngươi vẫn là phải đậu thủ đại hồng bào đưa lưng về phía người kia lối ra trâm trọng nói ngâm miệm người kia nhịu n h ữ mày thản nhiên nói Cười tiếng, khổ một tiếng, đại hồng bào cũng không nói lời nào một màn này để trần chi mặc sắc mặt càng thêm â m t r ầ m hắn là người p h ư ơ n g nào hắn lên tiếng hỏi đại hồng bào lắc đầu không nói gì cùng từ doanh tú tử đấu ba người kia cũng là không xét ở mệnh trên mặt lo lắng dần dần biến mất ngược lại biến thành lấy chiến đấu làm chủ mệnh của ngươi thật là lớn người kia nhìn xem lý hưu trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ cùng thưởng thức duy chỉ có không có sai ý nhưng tất cả mọi người biết hắn nhất định sẽ giết lý hưu dù là trong mắt không có sai ý trên đời này có thể giết ta người không nhiều các ngươi hẳn là không ở trong đám này lý hưu cầm dù giấy nhìn xem người kia nói nhưng ngươi một hồi liền muốn chết trên tay ta vô luận trần chi mặc phải t r ă n g bản thân bị trọng thương điểm này cũng sẽ không có thay đổi hắn tự tin nói mà hắn cũng đích xác có cái này tự tin t ư bản lý hưu nghiêng đầu nhìn xem hắn nghĩ thật lâu người kia cũng không có độc thủ thậm chí cũng không x u ấ t ruột cũng chỉ là như thế này yên tĩnh nhìn xem đối với trước mắt toàn thân còn quấn tử sắc lôi quang thượng lăng làm như không thấy thật lâu khi trận này mưa thu càng lúc càng lớn thời điểm lý hưu trên mặt rốt cục lộ ra mình nộ chi sắc giật mình nói nguyên lai n g u y ê là từ nhạc n ô n trần chi mặc sắc mặt biến rồi lại biến hoang châu ngũ đại thế lực một trong tam thất nhai từ nhạc n ô n tại hoang châu dơm vàng trên giấy xếp hạng mười bốn xa xa cao hơn đại h ồ n g bảo khó trách hắn thì ra tin nói cho dù trần chi mặc không có t h ụ thương cũng vô pháp ngăn được hắn không hổ là thế t ử điện hạ để người bội phụ tư nhạc nôn trên mặt vẻ hân thưởng càng đậm tán dương một câu không có phủ nhận liền đại biểu thừa nhận thật sự là hắn là tư nhạc nôn chương chín mươi tám cuối cùng trung quốc chương chín mươi tám cuối cùng trung quốc thanh thế dọn người trong sân tình thế nhất chuyển lại chuyển quanh mình đứng ngoài quan sát mười mấy tên qua đường người nhà đường đã sớm lẫn mất xa xa càng có một ít thậm chí bị dìm ngập tại nước sông ở trong trên mặt đất chiến trường khôi phục bình tĩnh trên bầu trời lại còn chưa từng ngừng hoán hùng thân thể to lớn sừng sững tại đại địa phía trên sau lưng cánh x ư ơ n g lần nữa tách ra h à o quang m à u tử kim nhìn qua thâm thúy vô cùng giống như là có thể trầm đ i ề n tâm thần đồng dạng làm cho không người nào có thể rời ánh mắt dạng này hoán hùng rất uy phong tuyên cổ hung uy từ từ bay lên tựa như là ma d i ệ t chư thiên nó đứng rất cao nhìn tự nhiên cũng đầy đủ cao nhưng nó hay là ngửa đầu nhìn xem chỗ càng cao hơn nhìn xem tia dày đặc đen nhánh tầng mây ở trong bởi vì bạch như mai liền đứng tại kia bên trong thời khác này bạch như mai toàn thân trên dưới quần áo tất cả đều vỡ thành điều trạng. trên thân vỡ ra mấy đạo thật dài lỗ hỏng sắc mặt t âm trầm tóc hai dối b ầ i chật vật đến t ự c điểm nhưng dù vậy hoán hùng vẫn là không có nửa điểm bưng l ỏ n g một bộ bộ dáng như lâm đại địch bởi vì nó bị thương càng nặng trước đó vì tìm cơ hội hủy đi kêu bản thanh sách hùng bản trả ra đại giới có thể tính không lên t i ể u không nghĩ tới hôm nay ta vậy mà lại bị một con gấu bước đến tình cảnh như thế cho dù là chết ngươi cũng không tiếc bạch như mai đứng tại trên trời cao nhìn xuống hoán hùng tinh hồng hai con ngươi tấm kia mặt âm trầm bên trên đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn chật liền nhìn thấy tay phải hắn hai ngón khép lại tại trên người mình dùng sức vạch một cái làn da vỡ ra đến lại là một cỗ máu tươi phun ra ngay sau đó trong miệng của hắn liền phát ra hét lớn một tiếng sau đó cả người bay lên trên n â n bút thẳng l ư ớ t tiến vào lôi vân bên trong d i à y đặc lại đen nhánh đám mây lóe ra màu xanh đậm lôi điện sáng lợi bạch như mai thân thể khi tiến vào biển mây bên trong một nháy mắt liền vang lên cùng loại giang đậu đồng dạng lốt búp to lớn thanh â m thậm chí đều che lại ầm ầm tiếng sấm hoán hùng đứng trên mặt đất ngạo nghễ mà đứng toàn thân trên giới thiêu đốt lên ngọn lửa màu lam nhạt bốn phía hư không cùng mặt đất hết thể đều tùy theo hóa thành hư vô một mảnh sau lưng cánh xương phía trên quỷ dị xuất hiện vô số hoa văn tựa như là trên đời này thâm ảo nhất linh trận đồ đồng dạng tối nghĩa khó hiểu tràn ngập thái cổ cùng khí tức thần bí mây đen phá vỡ một cái cửa hang bạch như mai thân thể từ trong đó xuất hiện hắn treo giữa không t r ú n g phía trên vô số lôi quang giống như là vô số đường đồng dạng kết nối tại hắn toàn thân trên linh dưới bạch như mai d á n tại kia bên trong tựa như là một cái bị đề tuyến như con rối nhìn qua khủng bố đến cực điểm lôi quang lan tràn toàn thân các con mắt kia đều là hướng ngoại tràn ra lấy lôi điện bạch như mai khí tức trên thân tại trong nháy mắt tăng lên điên cuồng bắt đầu ngắn n g ủi hô hấp ở giữa liền đạt tới mình thời đỉnh cao sau đó lại lần tới thăng cất cao một đoạn hắn hiện tại cơ hồ có chư thiên c u ố n lên xếp hạng trước ba mươi thực lực kinh khủng một c ỗ bạo tạc lực lượng cảm giác từ trong cơ thể dâng lên hắn bây giờ thậm chí có một loại chỉ cần mình nghĩ liền cả thiên không đều có thể xé rách cảm giác từng đầu sợi tơ từ đầu ngón tay của hắn sinh ra sau đó hội tụ lên đỉnh đầu phía trên dần dần biến thành một thanh trường đ a o bộ dáng cùng lúc chiếc màu nhặt trong suất so sánh lần này sợi tơ toàn thân màu lam hiển nhiên đã hoàn toàn bị lôi điện chỗ đồng hóa trường đ một màn này rất quen thuộc nhưng là giờ phút này mang đến cảm giác nguy cơ lại là hơn xa trước đó mấy lần trên mặt đất lẫn mất xa xa k i a m ư ờ i mấy tên người nhà đường cùng nhau ngẩng đầu nhìn chăm chú lên một màn này rung động trong lòng không thể ngôn ngữ cây đao này cách bọn họ trọn vẹn 1 0 0 0 0 m x a nhưng cho người cảm giác lại phảng phất giống như là áp sát vào đỉnh đầu của mình tựa hồ đầu của mình tùy thời đều có thể cùng cổ phân ra loại kia đập vào mặt sắc bén cùng ngạt thở cảm giác nhịn không được để người tuyệt vọng hoán hùng tinh hồng con ngươi đột nhiên ở giữa trở nên thâm thúy bắt đầu toàn thân cao thấp lam sắc họa diễm càng thêm cực nóng phía sau lan tràn mấy trăm dặm hai con to lớn cánh x ư ơ n g trên đó hoa văn rõ ràng vô cùng từng đạo hoa văn bí ẩn lóe ra q u ỷ dị quan mang thổ văn t h i ê u đốt hoán hùng ngẩng cao lên đầu lâu cái cổ dối dài ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét màu lam nhạt hỏa diễm trong nháy mắt từ toàn thân cao thấp chuyển rời đến cánh x ư ơ n g phía trên sau đó tia vô số đạo thần bí vô cùng hoa văn trong cùng một lúc điên cuồng bốc cháy lên hoán hùng thân thể không ngừng run r ậ y trong m i ệ n gào g thét dần dần điên cuồng toàn thân trên giới khí tức lại là cấp tốc tăng lên thú huyết sôi trào k h ô n cùng hung thần từ mặt đất mà lên từ thương khung mà rơi chỉ thấy nó toàn thân cao thấp giống như mặt trời đồng d ạ n g tách ra chói lóa mắt q u a n hoa sau đó tất cả h à o quang từ trên dưới hai đầu đồng thời hướng về ở giữa ngưỡng tụ dần dần trở thành một điểm sau đó từ hoán hùng trong miệng ẩm v a n g bộc phát một đạo phẩm chất chừng mấy trăm dặm xanh thẳm của sáng gọt lên tận trời cùng lúc đó cây đao kia cũng là không chút do dự chém xuống tới bốn phía người ngựa đầu nhìn xem một màn này tất cả mọi người trong lòng đều lại quá là rõ ràng đây chính là sau cùng quyết đấu Bạch như mai nhập lôi vân mượn thiên địa lực lượng tăng lên cảnh giới từ đó thu hoạch được so với đỉnh phong thời điểm cường hãn hơn thực lực nhưng cái này dù sao chỉ là ngắn ngủi mà lại dẫn lôi nhập thể sau đó có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề hoán hùng cũng là như thế nó chính là thượng cổ hông thú cánh xương phía trên những cái kê hoa văn bí ẩn là sinh mà mang tới tổ văn nhờ vào đó ngày sau không chỉ có thể khôi phục thực lực thậm chí còn có cơ hội nâng cao một bước bây giờ nó lại đem tổ văn tiêu đốt từ đó đổi lấy đến ngắn ngủi lực lượng tăng lên dạng này hy sinh không thể nghi ngờ là to lớn mặc dù tổ văn cũng không phải là bởi vậy biến mất nhưng thiêu đốt tổ văn mang đến tác dụng phụ thế nhưng là không so dẫn lôi nhập thể đến nhẹ nhõm cho nên cuối cùng này một k í c h chính là cả hai sau cùng toàn lực đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử lôi s ắ c trường đao từ trên trời giáng xuống mấy trăm s ả m phẩm chất xanh thẳm c ổ sáng ẩm vang thẳng lên chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cả hai liền đan vào với nhau vô biên năng lượng trên bầu trời ẩm vang nổ tung một cái cự đại linh khí mây ở trên trời c u ầ n quận mà ra hào quang nóng ánh đem đỉnh đầu nhuộn thành xanh lam chi sắc tựa như dị tượng tạo ra lại giống là màn trời bông xuống mây đen đã triệt để tiêu tán trước một khắc còn mưa như chút nước mà dưới mưa thu tại thời khắc này hư không tiêu thất mặt trời lộ ra treo ở trên trời bốn phía mà lên gió lại càng lúc càng lớn trên trời chuyển ra vỡ vụn thanh â m không gian vỡ ra một đường vết rách sau đó quy tắc chi lực điên cuồng tràn vào sau một lát lần nữa khôi phục như lúc ban đầu cột sáng cùng trường đao biến mất không thấy gì nữa trên tay sợi tơ nước gãy lôi quan g tại trong da bên ngoài ru động lấp lóe mặt như mai thân thể từ trên trời rơi xuống cặp mắt của hắn vẫn mở ra màu lam nhạt hỏa diễm từ trong cơ thể sinh ra sau một lát hỏa diễm biến mất thân thể của hắn cũng đi theo biến mất nguyên địa chỉ để lại một đống sân cho đột nhiên theo gió mạ qua cao tới 1 0 0 0 0 m hoán hùng thân thể cấp tốc co lại nhỏ sau đó một lần nữa biến thành trước đó treo ở lý h ư u bên hông bộ dáng kia đi theo rớt xuống phía sau cánh sương đã sớm biến mất không thấy gì nữa hoán hùng thẳng tắp rơi xuống lý h ư u đưa tay đem nó tiếp được chỉ thấy hoán hùng nhắm mắt lại toàn thân trên giới không có một khối hoàn hảo địa phương hơi thở mong manh liền liền tâm nhảy đều là hồi lâu mới nhảy lên một chút thời khác này nó đã ở vào sắp chết biên giới t r i để lâm vào trong hôn mê lý lưu cẩn thận từng ly từng tí đưa nó ôm trong ngực bên trong xuất ra một đầu khăn mặt nhẹ nhàng địa sát hùng bàn mặt sau đó th cười trước che nhạc Chương củ, chương củ. Vương Tư hưu. vui Kim vai nhiên xuất hiện vẻ. xuống, xuất khuất mắt một xem Hoàng thân ảnh che khuất ánh nắng. Tư nhạc nhìn xem lý 99, phá 99, phá nắng. ngôn đột lý bởi vì cái tay này rất đen đồng thời rất thô giáp đốt ngón tay có chút lớn xem ra tựa như là làm cả một đời ruộng bên trong công việc bộ dáng cho nên không gọi được để mắt nhưng cái tay này rất nguy hiểm nhô ra tầng mây ánh nắng đều bị ngăn cản ở phía sau tư nhạc nôn mặt không biểu tình nhưng trong mắt lại mang theo thưởng thức cùng tôn trọng có thể làm cho nhiều người như vậy cam tâm vì ngươi chịu chết đích sắt rất đáng gờm hắn mở miệng nói thanh âm rất nhẹ nhưng bốn phía rất t i ê n tĩnh cho nên thanh â m này truyền ra rất xa vô luận là đại hồng bảo hay là trần chi mặc lại hoặc là tại chỗ xa xa ngồi ở trên xe ngựa lý văn tuyên đều là nghe rất là rõ ràng đường đường r ơ m vàng trên giấy người vậy mà rơi vào phía dưới t ử đi đối phó một tên tiểu bối tư nhạc nôn người muốn m ặ t sao trần chi mặc ngồi ở phía xa có chút miệng mai nói đừng nóng nổi giết hắn kế tiếp chính là ngươi tư nhạc nôn không quay đầu lại trong mắt hắn trần chi mặc chỉ là một cái nhân tài mới nổi thôi cố nhiên thiên phú dị bẩm nhưng muốn đạt tới cảnh giới của hắn cuối cùng còn cần một đoạn thời gian kia còn rất xa ta khuyên ngươi làm việc tốt nhất suy nghĩ một chút lý hưu nếu là chết tại tay của ngươi bên trong cùng thúy xuân phong từ mạc hồi cốc sau khi đi ra nhất định sẽ vượt qua lục biển đi xa hoang châu sau đó tại tam thất ngai trước cổng chính cùng ngươi t ử chiến trần c h i mặc nhìn xem tư nhạc nôn bóng lưng sắc mặt âm trầm lại nghiêm túc giữa đồng bối t ử chiến trưởng bối không được nhúng tay khi đó ngươi nhất định sẽ chết tư nhạc nôn không phải là đối thủ của thúy xuân phong điểm này từ khi tại trần lưu thành hai người giao thủ qua về sau liền huyên náo thiên hạ đ ư ợ biết trận chiến kia tư nhạc nôn bị treo ở thanh g á c ty trước cửa một ngày một đêm có thể nói là mất hết mặt mũi lời này là đang đánh mặt, mà lại đánh rất nặng. t r ầ m mặc một lát hai dòng sông tan băng nước sông ầm ầm rung động đụng vào cự thạch phía trên bổ ra mấy mảnh thủy triều cái này đích xác là kiện phiến phức nhưng đó là m ặ c hồi cốc mấy trăm năm qua trừ trần kinh long cùng lý hưu bên ngoài lại có người nào ra qua đây tư nhạc nôn nghiêng đầu hỏi ngược lại trần chi mặc mặt lạnh lấy đã lý hưu cùng trần tiên sinh có thể ra ngươi lại như thế nào xác định túy xuân phong nhất định ra không được ngươi dám cược sao lại là cược tựa hồ thư viện người đều rất thích cực tư nhạc nôn lần nữa trầm mặt lại nếu là đánh cược thua thắng tự nhiên là r i ê n phần mình nửa nọ nửa kia nếu như túy xuân phong từ mạc hồi cốc bên trong đi ra, vậy hắn tư nhạc ngôn liền nhất định sẽ chết tựa h như trần chi mặc hỏi như thế hắn dám cược sao trên mặt biểu lộ có chút da rời tư nhạc ngôn thở dài ta tại trần lưu thua rất khó nhịn nếu như ta lựa chọn tranh né như vậy về sau sẽ chỉ thua càng khó coi hơn ta nghĩ thắng qua t r ầ n l ạ c ở trước đó nhất định phải thắng qua túy xuân phong tư nhạc ngôn quay đầu nhìn xem trần chi mặc ánh mắt của hắn cũng rất nghiêm túc ta dám cược thế là trần chi mặc không nói thêm gì nữa giữ im lặng đại hồng bào yên tĩnh nhìn xem chỉ cảm thấy có ý tứ cực c vọng như là tư nhạc ngôn vậy mà cũng sẽ có sợ hãi người từ doanh tú không cách nào thoát thân hoặc là nói cho dù thoát thân cũng không có ý nghĩa tư nhạc luôn tay hướng về phía trước thăm dò sau đó trái phải lung lay tiêu hóa thành lưới tơ muôn vản phất trần liền từ đột ngột từ mặt đất mọc lên bay rất ra ngoài rất xa sau đó cắm ở bùn đất khe hở ở trong thượng lăng đứng tại lý hưu trước người không có chủ động công kích bởi vì hắn biết cái kia không có dùng nhưng hắn còn có thể ngăn lại một trường có thể để cho lý hưu chết một một hồi cho nên liền lưỡng n g c đứng tại kia bên trong tựa như là trước kia nói đại đường thế tử có thể nào chết người ở bên ngoài tay bên trong tờ giấy này rất nhẹ theo trận này gió không ngừng lung lay nhưng vô luận lay động đến cái gì góc độ ánh nắng đều chưa từng có một tia lộ ra tờ giấy kia khoảng cách mọi người càng ngày càng gần cũng càng lúc càng lớn thời gian dần qua tất cả mọi người thấy rõ ràng tờ giấy kia bộ dáng kia là một bức họa một bộ nhìn rất đẹp vẽ lên vẽ l ấ y rất nhiều người đi đường phần lớn là bóng lưng còn có bốn con ngựa n g h ê n ngang rời đi lập tức áo xanh rõ ràng không có cái gì nhan sắc cùng tô điểm lại có vẻ lóa mắt vô cùng vẽ lên còn có một cái thiếu niên áo tím tại không mình hành lễ giấy trắng phía trên là mảng lớn lưu bạch lưu bạch chỗ vẽ lấy một thanh kiếm kia là lý hữu kiếm tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên đại hồng bào cảm thấy có chút khớp ổn trần chi mặc lại nợ đủ cười mà lại cười rất lớ tiếng tư nhạc n ô n con ngươi trong nháy mắt co lại thành một điểm đúng là nhìn cũng không nhìn gần trong gang t ấ c lý hưu ngược lại thân hình nhảy lên thật cao hướng phía sau thoát đi bộ kêu h ỏ a tung bay ở không trung đến chậm kiếm minh từ trên bầu trời văng lên sau đó vẽ lên kiếm bay ra ngoài lý hưu bên hông kiếm cũng đi theo bay ra hai thanh kiếm hỏa là một thể óng ánh kiếm q u a n g tại tầm mắt mọi người bên trong lóe lên một cái rồi biến mất tư nhạc n ô n sắc mặt xanh xám hai tay gác ở trước người linh khí từ trong cơ thể điền cùng tuân ra dự định ngăn cản một kiếm này cũng đã là thì đã trễ kiếm quăng lấp lóe thoáng qua ở giữa liền từ ngực của hắm ở mặt đất đất t ánh mắt rung động lại khó có thể tin nhìn xem bộ kế i hoạ nhìn xem mình nôn máu ngực sau đó ngã trên mặt đất trái tim vỡ vụn đã là chết không thể chết lại hô hấp ở giữa hoang trâu dơm vàng trên giấy xếp hạng m ộ ư ơ i bốn cường giả liền bị chạm dưới kiếm c ngánh kiếm quan g biến mất không thấy gì nữa bộ kế i hoạ trở nên ảm đạm vô quang bị gió thổi ra ngoài rất rất xa không biết trôi hướng cái kia bên trong hiện tại họa cũng chỉ là phổ thông họa thôi nhưng vừa mới một màn kia rất rung động cho dù là lãnh đạm như lý hưu đều là có chút mừng tinh thần đại hồng bao ánh mắt lại như c ũ dừng lại tại thanh kiếm kia bên trên hồi lâu sau mới có hơi hoảng hốt quay đầu nhìn về phía trần chi mặc mở miệng hỏi đây là có chuyện gì không ai biết chuyện gì xảy ra có thể cam đoan chính là phương viên một phẩy không không không giảm trừ trước mắt mấy người kia bên ngoài không còn gì khác như vậy bức họa kia lại là làm sao xuất hiện bộ kia họa lại là người nào làm ra trần chi mặc không có trả lời chỉ là trong mắt mang theo kính nghệ hắn lần thứ nhất cảm thấy cái kia không đáng tin cậy sư trưởng rất đáng tin cậy lý hưu cũng là như thế thiên hạ có thể vẽ ra dạng này một bức họa cứu hắn cũng chỉ có một người thư viện hành lang trưng bày tranh giáo tập tô thanh vãn không ai biết đây là như thế nào làm được đại hồng bào cười khổ một tiếng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn về phía lý hưu chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn là không có chết c h ư n g một trăm nhận tình cho nên n h ấ c tay c h ư n g một trăm nhận tình cho nên n h ấ c tay cho nên mới sẽ tốn hao lớn đại giới mời đến bạch như mai chính là vì tại hai dòng sông tan băng thiết hạ tình thế chắc chắn phải chết nhưng nghĩ không ra vẫn là thất bại có được thanh sách cùng dẫn lôi bí thuật bạch như mai vậy mà chết tại một cái vừa mới phá phong suất thế không lâu gấu linh trên tay càng khiến người ta nghĩ không ra chính là trần chi mặc cái này phá cảnh mấy tháng thư viện thủ tịch vậy mà mạnh đến để người hoảng sợ tình trạng sức một mình ngăn cản ba mươi hai vị du giã tu sĩ đồng thời chém giết hai mươi tám vị trong đó còn bao gồm dơm vàng trên giấy xếp hạng m ộ ư ơ i hai vị trưởng lâm lục k h ô n g cự hắn thậm chí còn có cơ hội chu sát rơi đ ạ i hồng bảo chỉ là bởi vì nhận tình cho nên nhấc tay thả một mạng những này là không có khả năng phát sinh sự tình nhưng âm phủ hay là làm chuẩn bị bọn hắn thuyết phục như cũ lưu tại đại đường chưa từng rời đi tam thất ngai t ừ nhạc nôn túy xuân phong tiến vào mạc hồi cốc theo lý thuyết có thể trợ giúp lý lưu du giã tu sĩ ở trong không ai có thể ngăn được tư nhạc nôn nhưng hắn lại chết tại một bức họa bên trên bộ kia vẽ ở ngày đó lý lưu từ nhỏ nam cầu dọc đường tam thánh trai thời điểm bay vào mây tiêu và hôm nay rơi xuống phá tử cục sống tính mệnh không ai muốn lấy được đây là cơ hội trời cho hết thệ đều hẳn là kết thúc cho nên thượng lăng rời đi lý lưu bên cạnh thân gia nhập vào giữa sân còn sót lại một chỗ chiến trường bên trong tử s ắ c lôi quang chất động hắn ngăn lại một người từ doanh tú vốn là ở vào thượng phong giờ phút này ba người chỉ còn hai người động thủ tự nhiên là càng hung hiểm hơn lại thêm tư nhạc nôn đã chết hai dòng sông tan băng tử cục lấy phá ba người còn lại đều đã đánh mất đấu trí một lòng muốn đạo m ệ n h nhưng hiện tại tay bên trong cầm phất trần từ doanh tú làm sao nhẹ nhàng như vậy để bọn hắn đào tẩu chỉ là thời gian uống cạn c h u n g trà không đến hai người kia cũng đã ngã trên mặt đất trên cổ có màu tím đen vết dây hẳn thượng lăng cũng đã kết thúc chiến đấu một thân lôi quang biến mất toàn thân cùng từ doanh tú liếc nhau một cái hai dòng sông tan băng trước yên tĩnh trở lại liền ngay cả táo bạo nước sông tại thời khắc này cũng biến thành êm thai rất nhiều chỗ xa xa tụ tập mười mấy tên người nhà đường tương hô đối mặt sau đó trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ đại hỉ, bọn hắn thấy rõ ràng. những cái kia muốn g i ế t điện hạ bọn ác nhân đều đã tử quang đây đương nhiên là đáng giá cao hứng cùng ăn mừng sự t ỉ n h lý hưu nhẹ nhàng đem dù giấy khép kín từ doanh tú vội vàng đi lên phía trước đưa tay tiếp nhận sắc mặt của nàng có chút đỏ ngực phập phồng trên thân vườn máu lý hưu nhìn nàng một cái nói đi đem ngựa dắt qua đến chúng ta đi hắn đem hoán hùng phóng tới trên lưng trong hôn mê hùng bản vô ý thức dùng tay ôm lý hưu e o giống như là một cây động vật dây lưng đồng dạng treo ở phía trên sau đó cất bước đi thẳng về phía trước cùng đại hồng bảo gặp thoáng qua ước bộ của hắn cũng không có dừng lại mà là đi thẳng tới trần trần trì ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh một chút lý hưu nhìn xem hắn mở miệng nói chỉ là mạnh một chút trần chi mặc nhịu nhữ mày nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên có chút bất thiện nếu như ngươi vừa mới có thể đem tư nhạc n ô n cùng một chỗ giết đó mới là mạnh rất nhiều lý hưu cười nói trần chi mặc hư nhẹ một tiếng b ư ớ c lên lông mày m a u lung lay nói nếu là thời kỳ toàn thịnh ta cũng sẽ không sợ hắn lời này chính ngươi tin sao lý hưu hỏi lời này không ai tin tư nhạc n ô n tại hoang châu dơm vàng giấy cao cư m ư ơ i bốn trần chi mặc nhất định sẽ không là đối thủ của hắn điểm này mọi người đều biết vậy ngươi tin sao trần chi mặc hỏi ngược một câu lý hưu trầm mặc một cái trước mắt nhẹ nhàng địa chừng mắt nhìn lộ ra một cái nhìn rất đẹp tiêu d u n g nói ta tin nha trần chi mặc sửng sốt một chút trên mặt cũng đi theo lộ ra một vòng mỉm cười tử n g ọ cốc sự tỉnh an bài như thế nào không có gì bất ngờ xảy ra liền không có vấn đề lý hưu thanh â m bỗng nhiên một cái trước mắt nhớ tới canh dự ở tử n g ọ cốc hai người kia còn nói thêm xảy ra ngoài ý muốn cũng không thành vấn đề đây là rất để người ta b ô n g lòng cùng an tâm trả lời chắc chắn trần chi mặc thở dài một hơi hài lòng nhẹ gật đầu ngay sau đó nhắm mắt lại nga trên mặt đất Ngất đi. lý hưu xoay người ôm hắn lên vác tại trên lưng lần này trần chi mặc bị thương x a so trước đó tại mục lục viện bên trên bị thương còn nặng hơn được nhiều từ doanh tú đã dắt ngựa xe đi tới lý hưu đem trần chi mặc bỏ vào trên xe ngựa sau đó ra hiệu x a phu đánh xe tiếp tục hướng phía trước đi các ngươi không nhìn thấy ta trong thanh n m này nghe mang theo nộ khí cũng có chút băng lãnh nói lời này chính là đại hồng bảo hắn thương rất nặng cho dù là hiện tại cũng vẫn không có động thủ năng lực chỉ có thể tại mặt đất ngồi cùng gió ngừng cũng đang cho chết bánh xe nhấp nhô từ bên người của hắn đi qua lý hưu giống như là không có nghe được đồng dạng nhắm hai mắt tựa ở toa xe một bên hai chiếc xe ngựa đi đến hai dòng sông tan băng bên trên cầu lớn tại hoanh minh nước sông bào phủ thanh â m ở trong càng chạy càng xa đại hồng bào như cũng ồ i tại nguyên chỗ bốn phía tràn đầy thi thể còn có thổi phồng cho cốt trên mặt của hắn mang theo vẻ giận dữ giận không kèm được sau một lúc lâu trở nên cực kỳ phức tạp cuối cùng chỉ còn lại có một nụ cười khổ từ nay về sau trần chi mặc nơi ở ta đại hồng bào nhất định nhượng bộ lui b ì n h hắn nhìn qua cầu lớn bên trên đã sớm biến mất không thấy gì nữa hai chiếc xe ngựa tự lẩm bẩm đại đường kiến quốc hơn ba trăm năm thư viện thủ tịch liền không có một cái để đường quốc mất mặt thần mây đã sớm tiêu tán chỉ có cái này rõ một mực không ngừng còn thật sự muốn nhìn một chút danh truyền thiên hạ lý hưu đến cùng có thể đi đến đâu bên trong đại hồng bào trong mắt có một vòng hào hứng vẫn nói ta còn thực sự hy vọng ngươi có thể sống sót dạng này về sau ngược lại không đến nỗi t ị c h mịch ra hai dòng sông tan băng về sau còn muốn đi đại khái sáu mươi bảy ngày mới có thể đến từ ngõ cốc trong thời gian này sẽ còn đi ngang qua vài tòa đại đường thành trì lần này lý hưu không có lựa chọn vượt thành mạc qua mà là để xa phu tìm một chỗ cách gần nhất lái xe đi vào trần trí mặc tổn thương rất nặng hoán hùng đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng bên cạnh hắn không có, thuốc, nhưng thành bên trong có. d e m xe vén lên ngẩng đầu nhìn một chút tấn thành đầu tường danh tự liền thu hồi ánh mắt tấn thành vị trí địa lý tại đại đường cực kỳ trọng yếu cơ h ộ i có thể xưng là binh ra gia vùng giao tranh riêng có ba tấn môn hộ thanh danh tốt đẹp đây là một cái thành lớn hoàn toàn không kém giang nam an gai tại đường quốc phương đông gánh chịu lấy nửa cái trung chuyển vị trí trọng yếu từ hai dòng sông tan băng đi đến tấn thành cần một ngày thời gian ở giữa đi ngang qua vài tòa q u a n dịch dịch trạm quân sĩ đã sớm đem tin tức sớm chuyển đến tấn thành thái thú trong tay không chỉ có như thế tại lý hưu trải qua dịch trạm đồng thời tin tức liên quan tới hắn tựa như là đã mọc cánh đồng dạng hướng về toàn bộ đường quốc lan tr lý hưu còn sống hắn đi qua hai dòng sông t a n băng đi qua một lần t ử cục nhưng nghe thuyết thư viện thủ tịch tổn thương rất nặng tựa hồ đến sắp chết tình trạng tin tức này truyền vào tấn thành ngay lập tức tấn thành thái thú thôi nai tư liền lập tức để người bắt đầu chuẩn bị tốt nhất thuốc trị thương vô luận là bên trong dùng hay là ngoại dụng đều muốn chuẩn bị thỏa đáng sau đó mình cũng là lập tức đi đến cửa thành tự mình dẫn người chờ n g h ê n đón đã trần chi mặc thụ thương như vậy thế t ử điện hạ nhất định sẽ tiến vào tấn thành mà sự thật cũng đúng là như thế giờ phút này tại thôi nai tư trước mắt trên quan đạo hai chiếc công bộ chỗ tạo xe ngựa chính hướng cái này bên trong chạy đến câu này vẫn ăn rất có giằng cứu hắn đem lý hưu bỏ vào đằng trước đem nhị hoàng tử bỏ vào phía sau đây là vô ý chi thất hay là cố ý cử chỉ nô vương là đường hoàng ban thượng lý văn tuyên phong hào thôi đại nhân khắc khí trước vào thành đi lý hưu đem trần chi mặc dao đến từ doanh tú tay bên trong sau đó từ toa xe bên trong đi ra khách khí nói tấn thành chính là đại đường phương đông trừ cô tô thành bên ngoài lớn nhất một tòa thành thân là binh ra gia vùng giao tranh tầm quan trọng của hắn tự nhiên không cần nói thêm thôi nhai tư thân là tấn thành thái thú đường quốc đông nam mọi việc hắn cơ hồ có thể một lời mã quyết chính là đ ư ờ n g kim b ệ hạ tuyệt đối tâm phúc bất quá nhất làm cho lý hưu kính n g h ệ là lúc trước thôi nhai tư nhược quán thời điểm liền theo lý lai chi đi bắc địa tại bắc cảnh trấn thủ gió tuyết hơn hai mươi năm mới trở lại triều đình cuối cùng tại đại đường các nơi nhiều lần quay vòng mới rơi xuống tấn thành trở thành một phương thái thú cũng chính bởi vì vậy thôi nhai tư mới có thể đối lý hưu yêu ai yêu cả đường đi lý hưu cũng bởi vì bắt địa quan hệ tự mình từ toa xe ra đón trần chi mặc thương thế như thế nào thôi nhai tư không có khách khí mặc dù mặc q u a n phục nhưng là xương bên trong thẩm thấu ra quân nhân khí tức khiến cho hắn vô luận làm chuyện gì đều là quả quyết mà lôi lệ phong hành cho dù là hỏi vấn đề đều là nói thẳng không chết được hai người sóng vai đi ở phía trước hai chiếc xe ngựa theo ở phía sau không chết được đây coi là cái gì trả lời thôi n a i tư sửng sốt một chút trong mắt vẫn còn có chút lo lắng thôi đại nhân lại an tâm biết một tương thế mặc dù nghiêm trọng nhưng vẫn chưa tới nguy hiểm sinh mệnh tình trạng chỉ cần tiếp x u ố n g dụng tâm điều dưỡng nên không ngại nhìn ra hắn tâm tư lý hưu nhẹ g i ọ n giải g thích nói như thế liền tốt trong mắt lo lắng tiêu tán rất nhiều thôi nhai tư dẫn mọi người đi tiến vào phủ thái thú điện hạ yên tâm ta đã sai người chuẩn bị tốt nhất thuốc trị thương cam đoan trần chi mặc có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục thương thế dẫn mấy người xuống xe ngựa tiến vào v i ệ n tử thân thể vừa mới đi vào liền có thể nghe được một cỗ mùi thuốc rất rõ ràng rất khổ lý văn tuyên nhữ, nhữ mày lý hưu mặc không biểu tình mang theo thua tam kiếp chưa từng bài trừ trước đó hạ tại thính tuyết lâu bên trong cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ uống một chén canh thuốc hương vị kia so đây càng khổ nô vương đi đường mệt mỏi chắc hẳn đã mệt mỏi hạ quan đã sai người chuẩn bị tiệc rượu vì điện hạ đo tiếp thôi nhai tư xoay người đối lý văn tuyên thi lễ một cái mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt thôi đại nhân khách khí không cần tiệc rượu no bụng là đủ lý văn tuyên nhẹ gật đầu khách khí nói cái này thôi nhai tư chính là bệ hạ tâm phúc cho dù hắn là cao quý nhị hoàng tử cũng là muốn cho hơn mấy phần mặt m u i điện hạ mời thôi tư nhét nếp miệm sau đó đưa tay gọi một vị hạ nhân tới mang nô vương điện hạ tiến đến nghỉ ngơi h kia hạ nhân không người lên tiếng sau đó đi đến lý văn tuyên đằng trước cười dạng dỡ mang theo đường tôi h nhai tư tiếp lấy lại đối tượng h lăng chắp tay nụ cười trên mặt nồng đầm rất nhiều thượng lăng đại nhân tại hai dòng sông tan băng trước phong thái hạ quan đã nghe nói sinh lòng bội p h ụ ngày sau về trường an nhất định phải đi đại nhân phụ thượng bé dày một hai đến lúc đó mong rằng đại nhân không muốn ghét bỏ hắn dù thân là một phương thái thú tay cầm thực quyền nhưng luận quan giai vẫn là phải so thượng lăng thấp hơn một chút thôi thái thu k h á c h khí b ả n quan nhất định quét dọn giường chiếu đối lãi thượng lăng lẳng địa đáp lấy lại sau đó cùng tại lý văn tuyên sau lưng theo kia hạ nhân đi tiến vào trong phủ đi theo ta đợi cho lý văn t u y ê n cùng thượng lang rời đi về sau thôi nhai tư cất bước đi hướng một phương hướng khác lý hưu đi theo đẩy cửa ra đem trần chi mặc cùng tiểu hoán hùng cùng một chỗ bỏ vào trên giường trong phòng đã sớm có tấn thành bên trong y sư giỏi nhất xin đợi đã lâu gặp mặt bước nhỏ đối cái này lý hưu cùng tôi h nhai tư thi lễ một cái sau đó liền kiểm tra lên cả hai thương thế đi qua hai dòng sông tan băng đã cực kỳ không dễ nếu là đi tiếp nữa điện hạ liền thật về không được y sư kiểm tra rất chân thành mà lại trần chi mặc cùng hoán hùng bị thương thật rất nặng cho nên thời gian tốn hao liền khó tránh khỏi dài một chút thôi nhai tư trước tiên mở miệm đánh vỡ yên tĩ thứ doanh tú ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tại ta đi qua hai dòng sông tan băng trước đó không ai cho rằng ta vượt qua được lý hưu thản nhiên nói đồng lý như vậy hiện tại bọn hắn dựa vào cái gì còn cho là hắn đi bất quá tử ngõ cốc đâu thôi nhai tư trầm mặc một hồi nhưng cái này chúng quy là khác biệt sự tình trong mắt của ta khác biệt không lớn lý hưu hồi đáp sau đó gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh nếu như cần ta có thể phái người hộ tống người an toàn đến cô tô thành sau một hồi thôi nhai tư mở miệng lần nữa nói h ã n cơ hộ là hơn phân nửa đường quốc p ư ơ n g đông người cầm quyền bệ hạ đối với hắn cực kỳ tín nhiệm có thể nói là hoàn toàn bị quyền quân chính ông đồn nếu như có đường quân tùy hành bảo hộ lại thêm tấn thành một phương ngũ cảnh cường giả đi theo bảo đảm lý hưu vô sự cũng không tính khó ngươi hẳn phải biết k i a không có khả năng lý hưu không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói vô luận là quân đội hay là tấn thành một phương ngũ cảnh tông sư cuối cùng đều làm yếu đường người nếu như hôm nay thôi nhai tư dám thiện động quân đội cùng ngũ cảnh tông sư như vậy ngày thứ nhì tề tần điều lệnh liền sẽ phát đến tấn thành đến lúc đó toàn bộ đại đường phương đông liền đều rơi vào hoàng hậu tay bên trong đó mới là thiên đại sự tình cũng không thể nhìn xem ngươi chết thôi n a i tư trầm giọng nói ta không chết được thôi r m mặt một lát, Lý ư u nói. Có mấy lời hiện Có lời tại mấy h k n n g thể ó ra được, nhai ư n g t có thể cam đoàn ta có thể còn sống đến cô thể ta thể Tô Thành. t Hắn đoàn đến sống ế p tư ụ c nói. Lời này nghe n Lời h tựa như là đang oan người, uổi t ha ô i n g i to ư Hưu nhìn hắn nhìn đến chầm chầm đầu mặt mặt sắc từ t hồi cuối lâu. Lý Hưu sắc mặt từ đầu đến cuối đều là đều r e tự tin cùng đ ạ miệng mạc. cũng Đây là l ờ nói Cũng nó như nói ngai có lời Thôi i thật. thể thật. tư to chỉ ha đem xem m là tiếp lấy thở dài như thế tốt lắm phủ thái thú bên trong trên tiệc rượu trận này tiệc rượu rất náo nhiệt trên y ế n tiệc quan viên rất nhiều trừ thái thú thôi ngai tư cùng trần lưu vương thế tử lý lưu chưa từng xuất hiện bên ngoài tấn thành bên trong thai to mặt lớn đến người đều tụ tập ở chỗ này vì lý văn tuyên bày tiệc mời khách vô luận là quan viên hay là giang hồ tông môn thế gia trên tiệc rượu nâng ly cạn chén ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt rất nhiều người đều nhờ vào đó liên lạc lấy lẫn nhau tình cảm cũng có người liên tiếp hướng lý văn tuyên cùng thượng lăng mời rượu hy vọng có thể tại hôm nay dựng vào ngô vương điện hạ đầu này tuyến ngược lại là không có người câu thúc nếu như là ngày xưa yến hội tiếp đái đường, đường nhị hoàng tử mà địa phương người đứng đầu thái thú đại nhân lại không ở tại chỗ lời nói rất nhiều trong lòng người khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ. nhưng hôm nay khác biệt mọi người đều biết thôi n g a i tư là tại vì trần trì mặc chị thương một cái thư viện thủ tịch tính mệnh đương nhiên phải so trận này thiệt diệu trọng y ê u đúng tiến hội cầm tiếp theo nửa cái ban đêm mới dần dần tán đi trong thời gian này lý văn tuyên cùng mọi người đều là cười nhẹ nhàng một bộ hài hòa tràn diện đợi đến tất cả mọi người lần lượt rời đi về sau lý văn tuyên cùng thượng lăng sau khi trở về phòng trên gương mặt kia tiếu d u n g lại là biến mất không thấy gì nữa chương một trăm linh hai sách đồng văn chương một trăm linh hai sách đồng văn đi vào phòng xua tan hạ nhân thượng lăng ngồi trên ghế nâng trung trà lên phóng tới bên miệm nhẹ nhẹ nhấp một miếng ánh mắt lấp lóe mang theo không h i ể u hương vị đón tiếp là giả tránh hiểm nghi là thật lý văn tuyên ngồi tại hắn một bên thản nhiên nói chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra được thôi nhai tư là cố ý đem bọn hắn hai người l ờ y ra kia điện hạ dự định như thế nào làm thượng lăng tùy theo hỏi thượng lăng đại nhân nhưng có biết nhẫn chữ viết như thế nào lý văn tuyên một cái tay khoác lên trên mặt bàn c ư ờ i hỏi thượng lăng nhớ mày cũng không trả lời lý văn tuyên cũng không thèm để ý phối hợp nói lưới đao cắm ở trong lòng cũng muốn thờ ơ đây mới gọi là nhẫn một người muốn thành tựu đại sự vậy liền nhất định phải bày rõ ràng vị trí của mình lần này ta tên là tùy hành thật là hạt nhân thân phận mất cảm cho nên ta cái gì cũng không thể làm cũng cái gì đều làm không được hiện tại không làm gì tháng qua làm mười triệu sự kiện thờ ơ làm như không thấy mới là tốt nhất phương thức xử lý hắn nhìn xem cổng ánh mắt giống như là có thể xuyên tấu qua cửa gỗ xem tấu bên ngoài đã lý hưu cho rằng ta là người gỗ vậy lần này ta không ngại liền thật là một m cái người gỗ thượng lăng nghe vậy thật sâu nhìn thoáng qua lý văn tuyên cùng thái tử điện hạ tấm dương thủ lễ cùng so sánh nhị hoàng tử tựa như là một con sói một thất vì một vị trí có thể nhịn người thường không thể nhận lang vương v như như ta chỉ là rất yêu kỳ nếu như thôi nhai tư động binh quyền bang bận điệu thái úy liền có thể nhân cơ hội này trưởng khống đại đường lấy đông cẳng có thể tay cầm tấn thành tòa này binh ra vùng giao tranh nếu như thôi nhai tư không giúp đỡ như vậy lý hưu cho dù vượt qua được hai dòng sông tam băng lại dựa vào cái gì vượt qua được từ ngõ cốc giờ phút này ánh trăng chính ồ n g giữa thiên điệu một mảnh tường hòa còn tinh lấp l ó e tại đám mây về sau ngày mùa thu bên trong cũng không có hạ v ẹ văng lên ngoài cửa là một mảnh gạch xanh lão đ i ệ n trong phủ hạ nhân mỗi ngày đều sẽ đánh quét nhưng dù vậy lúc mà dạo phong thổi qua vẫn sẽ c o vài miếng lá rụng từ một bên hướng về mặt khác một bên phát động cửa gỗ về sau lý văn tuyên thu hồi nhìn chăm chú phía ngoài ánh mắt trên bàn trà nóng hướng lên bốc lên khói trắng bốn b ề ánh nến đem gian phòng chiếu có chút tỏa sáng hắn nhắm mắt lại ánh nến ở trên mặt nhảy lên hắn cảm thấy có ý tư cực từ trường n xuất phát đến bây giờ thời g lý hưu tại t ấ n thành lưu lại mấy ngày về sau liền một lần nữa lên đường rời đi cái này bên trong trần chi mặc vẫn còn đang hôn mê lý hưu phân phó trị liệu y sư tại thuốc trị thương bên trong thêm một phần an thần đơn thuốc trần chi mặc tổn thương rất nặng không thích hợp kế tiếp theo đi lại lưu tại t ấ n thành có thôi nhai tư chiếu cố có lẽ sẽ càng tốt hơn hắn đã làm được đủ nhiều huống hổ về sau tử ngọ cốc lý hưu đã đem toàn bộ hy vọng phó thác tại hai người kia trên thân nếu là hai người kia thua trần chi mặc đi cũng vô dụng nếu là hai người kia thắng trần chi mặc không đi cũng không sao cái này tại thôi nhai tư trong dự liệu nhưng vượt q u á hắn dự liệu cũng vượt q u á tất cả mọi người dự kiến chính là lý lưu vậy mà đem lý văn tuyên cùng thượng lăng hai người đều lưu tại t ấ n thành bên trong người sáng suốt cũng nhìn ra được chuyến này lý văn tuyên thân phận chính là lý lưu hạt nhân chỉ cần hắn tại lý lưu bên cạnh hoàng hậu cùng tề tần người liền không động đậy nhưng bây giờ bọn hắn lại bị lưu tại t ấ n thành bên trong cái này rất không có đạo lý thế t ử điện hạ đến tột cùng đang suy nghĩ gì hắn muốn làm gì đồng dạng không ai biết được có lẽ biết đến chỉ có chính lý lưu một người hoán hùng vẫn ở trên người hắn nằm sấp mặt mũi tràn đầy m ặ tủ mày trao sinh không thể luyến nó thiêu đốt tổ văn ngắn ngủi mấy ngày thời gian có thể tỉnh lại đã là cực kỳ không dễ nếu như còn muốn chiến đấu chỉ sợ là hữu tâm vô lực hai dòng sông tan băng vẫn là phải cảm ơn ngươi lần này không có sa phu đi theo từ doanh tú ngồi tại ngoài xe tới ngựa lý hưu ngồi tại toa xe bên trong đ ố i ghé vào mình trên vai thân thể co lại rất nhiều hoán hùng nói nhẹ nhàng địa h ừ h ừ một tiếng hùng bàn nhìn hắn một cái nghĩ thẩm tính ngươi tiểu tử thất thời hùng gia ta đã đáp ứng ngươi muốn bảo vệ ngươi vậy liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi đầu tiên ngươi muốn rõ ràng không phải ngươi đáp ứng ta mà là ta ép buộc ngươi đáp ứng ta cái này khác nhau rất lớn cho nên phải hiểu rõ lý hưu nâng lên cánh tay sờ sờ lỗ thai của nó tiếp tục nói tiếp theo n g ư ơ i rõ ràng biết nói chuyện vì cái gì xưa nay không mở miệng hoán hùng hai con lỗ thai giật giật hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua lý hưu trước kia nó đã cảm thấy kỳ quái vì cái gì nó trong lòng nghĩ nói cái gì lý hưu đều có thể biết hiện tại tự nhiên càng thêm kỳ quái khỏi phải kinh ngạc c h ư thiên sách bên trên ghi chép lưỡng tâm thông chỉ cần ngươi không phản kháng ta liền có thể biết được ngươi đang suy nghĩ gì vạn pháp tổng cương chư thiên sách hùng bàn ngươi ra một lúc thật sâu nhìn thoáng qua hắn sau đó nhận mệnh đồng dạng lung lay đầu đem cái cầm gác qua trên vai của hắn cọ sát thầm nghĩ ngươi thật đúng là gặp vận may. t h ậ lý hưu đọc hiểu thiên hạ hiểu được rất nhiều có lẽ so thư viện giáo tập nhóm chung vào một chỗ hiểu được còn nhiều hơn nhưng hắn duy trì có không biết khiêm tốn ngươi vẫn không trả lời ta vì cái gì thời gian lâu như vậy không mở miệng nói chuyện lý hưu kế tiếp theo trước đó vấn đề hắn vẫn cho là hoán hùng là bởi vì trải qua thời gian dài phong ấn cho nên dẫn đến thân thể hoặc là tâm lý xuất hiện vấn đề cho nên mới sẽ không miệng nói tiếng người bất quá sự thật giống như không phải như thế nhân tộc n ô n ngữ cấp độ quá thấp học xong cũng vô dụng nói ra miệng càng là sẽ đoạn thân phận ngày ấy sự tình không cho phép n g o ạ i t r u y ệ n nếu không truyền đến cái khác thượng cổ di tộc trong hai hùng ra mặt coi như mất hết hoán hùng như thế giải thích cấp độ quá thấp lý hưu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nếu như lời này là từ trong miệng ngươi kia cái gọi là thượng cổ di tộc ở trong chuyển tới ngày sau ta sớm muộn cũng sẽ để bọn hắn ngậm miệng sau đó cam tâm tình nguyện nói nhân tộc n ô n ữ hoán hùng nhắm mắt lại nghĩ thầm ngươi ngay cả bọn hắn ở đâu bên t r o n g cũng không biết còn muốn lấy đánh đến tận cửa đi đừng nói là ngươi coi như lúc trước cái kia mặc đồ đỏ phục cầm đỏ đao đi chỉ sợ cũng không chiếm được c h ỗ t ố t ta không biết nhưng ngươi biết thu hồi v ố t ve hùng bàn lỗ hai bàn tay lý hưu đẩy ra màn xe nhìn ngoài cửa sổ hai bên phong cảnh không ngừng mất đi trên đường đi thỉnh thoảng có thể trông thấy người lai vãng bọn hắn khoảng cách tử ngọ gốc càng ngày càng gần mở ra hai mắt có chút nhau lại phi nhanh giót h u gợi lên lấy hắn l o n tóc mà lại ta sẽ mạnh hơn tiếp hồng y dỉ hoán hỉ hoán hỏi hừ hừ đôi câu lạ thường không có phản bác chỉ chốc lát sau rất nhỏ tiếng ấ y vang lên chương một trăm linh ba quân tử không tranh chương một trăm linh ba quân tử không tranh chỉ là để người kỳ quái là nhị hoàng tử lý văn tuyên như cũng dừng lại tại tấn thành ở trong chưa từng rời đi liền ngay cả vốn cho rằng sẽ nhúng tay trong đó hoàng hậu cùng thái úy người cũng là biến mất vô tung vô ảnh đây hết thể đều lộ ra không giống bình thường thôi đại nhân hôm nay làm sao có này lịch sự tao nhã tấn thành rất lớn tự nhiên là rất náo nhiệt nhưng p h thái thú trước cửa rất thanh tĩnh tấn thành thái thú thôi nhai tư thủ đoạn rất h làm việc quả quyết làm người già dặn mặc dù sự tàn nhẫn của hắn chỉ đối với đ ị c h nhân những năm này chết trong tay hắn bên trong trường lầm tu sĩ nhiều vô số k ể đại đường hướng đông một phương thái bình bảy mươi phần trăm công lao đều tại trên tay thôi nai h tư giờ phút này phủ thái thú bên trong trong thư phòng lý văn tuyên nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc viết thư pháp thôi nai h tư lên tiếng hỏi tuy nói đại đường phiền thái lớn nhất đều tại nam bắc hai bên phương đông tương đối mà nói muốn nhẹ nhõm rất nhiều nhưng thân là một phương thái thú trên thân luôn là có việc làm không xong nhất là hôm nay lý hưu vừa mới rời đi không lâu xem chừng hành trình hai ngày nữa hẳn là liền đến từ ngõ cốc nỗ vương khắc k h hạ quan chỉ là nhất thời ngứa tay mà thôi nơi nào đến nhà hứng ngược lại là điện hạ hôm nay xem ra tâm tình tựa hồ không sai thôi nhai tư không có ngầm đầu bởi vì trên tay hắn bộ kia chữ còn không có viết xong tôi đại nhân mặc dù ở xa tấn thành nhưng là chữ của ngài thế nhưng là nghe tiếng kinh đô liền ngay cả t ử phi chữ cùng ngài so ra đều là kém nửa bậc lý văn tuyên đi đến bàn trước đó t ú i đầu đánh giá bộ kia còn không có viết xong chữ ánh mắt hơi sáng lên tiếng tán dương t ử phi chữ rất tốt điểm này rất nhiều người đều rõ ràng vô luận là tam thánh trai hay là tiểu nam cầu khắp nơi đều có bút tích của hắn khách quan đến nói thôi ngai tư lưu lại mặc bảo liền muốn ít rất nhiều cũng chân quý nhiều đối với hai cái thư pháp trình độ đồng đều có thể coi là mọi người người mà nói viết thiếu đương nhiên phải so viết nhiều đáng tiền một chút cái này liền gọi đầu cơ kiếm lợi thôi ngai tư m ỉ m cười cảm thấy lời này không quan tâm thật giả nghe ngược lại là cực kỳ lọt vào h a i tử phi làm người như là thương khung hạ nguyện hạ quan thế nhưng là không dám cùng nó đánh đồng người trong thiên hạ đều kính ngưỡng tử phi lời này có lẽ quá mức tuyệt đối nhưng có thể đại biểu tuyệt đại đôi số tử phi rời đi thư viện hôm sau liền chạy tới tiểu nam cầu c h ấ n thủ đến nay càng là phía trước không lâu trong lúc mi nan cùng thời khắc mấu chốt phá cảnh thành t i ự u t ô n g sư ngăn cơn sóng giữ nếu như đem lần này tiểu nam cầu chiến dịch c h i công cực khổ điểm làm bà phận tử phi liền chiếm trong đó một trong lý văn tuyên nói khẽ lời này ngược lại là cũng không có nói sai cũng không phải là đang tận lực thổi phồng cái kia không biết điện hạ cảm thấy hạ quan bức chữ này cùng tử phi mấy năm trước tại hoàng cung bên trong viết bộ kia có gì khác biệt thôi ngai tư q u y ể n tụ thu b ú t nhìn xem mình viết xong bộ kia chữ mang trên mặt vẻ hài lòng nếu như muốn phẩm một bức chữ tốt xấu không thể vẹn vẹn chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ thư pháp tạo nghệ rất nhiều mọi người tạo nghệ cơ bản đều là tương xứng bởi vậy nhìn chữ thủ trọng nội hàm cùng thân vận hôm nay khí trời tốt thư phòng cửa sổ mở ra ánh nắng mang theo tươi mát vô cùng không khí từ bên ngoài quét tiền đến trên bàn giấy vểnh động lên cạnh góc lý văn tuyên cất bước đi đến hắn bên cạnh thân túi đầu cẩn thận quan sát bức chữ này trên mặt hài lòng cùng v ẻ khâm phục càng ngày càng đậm quân tử không tranh tuất tuất liên tiếp nói ba chữ tốt lý văn tuyên ánh mắt rất sáng tốt chỗ nào bên trong cũng may hình để ý, cũng may ý nghĩa sâu xa Đây c h í năm h chữ tốt chỗ bao hàm là tốt bao nội dung. n đó mô hậu mừng thọ, tử phi liền vẫn i cái hiện tại mỗi người phủi ế t một thọ trong treo thấy thần gì, không thể tự thoát ra được. Lý Văn tuyên phủ tay, có chút cảm thán. Năm đó, tử chữ còn cung cao công được. có cảm này nay hoàng đường, lần nhìn lòng không Văn Năm làm bộ bỏ lễ, Lý ra gì, đều để đó v phi vẫn là thư viện học sinh còn chưa từng đi qua biên cương bởi vậy viết bức chữ này vì càng nặng nó ý quân tử không tranh bốn chữ phối hợp bên trên tử phi đặc hưu thoải mái cùng ngạo ý hiện ra trên đời ít có khí khái còn có bệ nghệ thiên hạ hăng hái bùn vương tại thư pháp một đạo cũng coi là chìm đắm hồi lâu nhưng bàn về hình ý thần đến nói kém tử phi xa rồi lắc đầu khoe miệng của hắn dơ lên một vòng cười khổ sau đó chỉ chỉ trên b à n bức chữ này tiếp tục nói v ề phần thôi đại nhân bức chữ này cùng tử phi thì là khác nhau rất lớn tuy nói đều là đồng dạng quân tử không tranh b ố n chữ nhưng vô luận là bút pháp hay là bút lực đều hoàn toàn khác biệt tử phi chữ như làm ai lĩnh bên trong tung bay cánh hoa cuốn phong d ư ớ i hốn lượn cỏ xanh tùy tính mà làm nước chạy thành sông chưa từng tận lực sở cầu hạ bút thành văn chú trọng ý cùng thần thường thường có thể tại trong lúc lơ đẳng đem chọn bức chữ đẩy lên một cái làm cho không người nào có thể với tới cảnh giới mà t ô i đại nhân hạ bút cứng cấp hữu lực bút họa cương chính đầu b cả bức chữ bên trên thiết huyết khí tức đập vào mặt hoàn toàn là trong quân thủ pháp quân tử không tranh bốn chữ tựa như là sắc bén trường đao đồng dạng thẳng vào lòng người t ố t thực tế là chữ tốt lý văn tuyên nghiêm mặt nói tiểu vương mặc dù mắt vụ về nhưng cũng có thể nhìn ra thôi đại nhân này bức chữ cũng không kém t ử phi bộ kia cả hai khó có cao thấp chi phân ánh mắt của hắn rất bình tĩnh trên mặt thậm chí còn có tiếu dung lưu lại xem ra tựa như là thật rất thưởng thức bức chữ này thôi ngai tư nhìn xem một mặt này cảm thấy hơi trầm xuống trong miệng lại là cười nói điện hạ quá khiêm tốn nếu như tại thư pháp bên trên không có rất sâu h i ể u rõ lời nói là tuyệt đối nói không nên lời tại dạng này một phen đánh giá dứt khoát hôm nay nhàn hạ hạ quan có một vấn đề muốn tỉnh giáo không biết điện hạ có thể giải hoặc thôi đại nhân cứ nói đừng ngại ngoài cửa sổ gió xoáy qua khô héo lá cây ở trong viện lắc lư một vị bưng c h ậ u nước hạ nhân nhìn thoáng qua sau đó vội vàng mà qua một lát sau liền lại có một người cầm cái chổi chạy tới đem lơ lửng không cố định lá cây q u é t đi trong nội viện lần nữa khôi phục bình tĩnh thôi n a i tư g ơ lên bộ kia chữ sau đó nhìn về phía lý văn tuyên điện hạ nhưng có biết quân tử không tranh bốn chữ có gì h ằ n nghĩa bốn chữ này rất tốt hiểu rõ chính là bên đường chỉ là hơi h i ể u viết văn thay mặt tin tiên sinh cũng có thể biết càng không nói đến đường quốc nhị hoàng t ử đâu tự nhiên sẽ hiểu lý văn tuyên ánh mắt có chút biến hóa nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất đã biết được tia điện hạ vì sao còn muốn đi làm đâu quân tử không tranh chỉ tự nhiên là cái kia vị trí vô luận là lúc trước tử phi viết hay là hiện tại thôi nhai tư viết chỉ đều là cùng một sự kiện đại đường rất mạnh cho nên chỉ có thể từ nội bộ tăng ăn giã nếu như quân tử không tranh hoàng hậu bông tay toàn bộ đại đường trên dưới một lòng lời nói lý hưu cần gì phải đến đi cái này một lần những người kia lại thế nào dám ngăn ở hai dòng sông tan băng cùng t ử n g ọ cốc g thiên hạ này đạo lý có rất nhiều biết những đạo lý này người càng nhiều nhưng tuân thủ đạo lý lại có mấy người đâu lý văn tuyên ghe mắt nhìn sang n u cười trên mặt càng đậm hai người ánh mắt đối mắt nhìn nhau t r ư ơ n g một trăm linh bốn rất ngu ngốc một phen t r ư ơ n g một trăm linh bốn rất ngu ngốc một phen cái gì gọi là quân tử thượng cổ lớn văn thánh đã từng vì quân tử hai chữ định ra nghĩa rộng nói người nhân không lo người biết chứng t r ạ n g dũng giả không sợ từ thượng cổ lưu truyền đến nay quân tử hai chữ lại tại rất nhiều phương diện bị mảnh chia rất nhiều hình tượng t h như hành vi bằng thẳng trọng ý nhẹ tài không lập n g u y tưởng khiêm tốn thủ lễ nói lớn chuyện gia trị quốc bình tiên hạ hướng xuống nói là tu thân cùng tề i a nhưng chưa từng có người nào có thể giải thích cặn kẽ cái này đơn giản hai chữ cụ thể có hàm nghĩa gì tử phi hành vi phóng đ ẳ n g yêu đi hoa lâu nhưng hắn là mọi người đều biết quân tử lý hưu tiêu ngạo tự phụ trời sinh tính đạo mạc nhưng đối với rất nhiều người mà nói hắn cũng được xưng ơ tụng là quân tử hai chữ này vốn là mâu thuẫn cho nên liền có ngụy quân tử ba chữ về sau thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong có một loại thuyết pháp nhất bị người chỗ tán thành quân tử là một loại thái độ đối mình đối người thậm chí cả đối đãi thế giới này một loại thái độ Tư, t vậy liền mời điện hạ tại cái này tấn thành bên trong lưu thêm một chút thời gian lý văn tuyên đầy không thèm để ý nhú vai hiển nhiên trong lòng sớm có đón trước thôi đại nhân cứ yên tâm tại tin tức liên quan tới lý hưu chuyển đến trước đó ta cái kia cũng sẽ không đi ngươi cũng không cần lo lắng mẫu hậu người sẽ nhung tay chỉ cần ta tại cái này bên trong chúng ta người liền sẽ không động tốt nhất như thế thôi nhai tư đem bộ kia chữ để lên bàn sau đó đẩy cửa hướng về thư phòng bên ngoài đi đến lại n g h e được sau lưng lý văn tuyên thanh e m lại v ă n g lên nếu như tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới thái úy người lựa chọn nhung tay thôi đại nhân định làm gì thôi nhai tư bước chân có chút dừng lại c r ầ n nói thế tử điện hạ trước đó định làm gì dưới quan liền sẽ làm thế nào đây là muốn để đại đường từ nay về sau không còn có nhị hoàng tử ý tứ nhìn xem kia đi ra thư phòng dần dần từng bước đi đến thân ảnh lý văn tuyên trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười q u ỷ dị đi ra thư phòng trở lại trần chi mặc dưỡng thương việt tử thôi nhai tư sắc mặt tuyệt đối không gọi được nhìn hắn là bệ hạ trung thành nhất tâm phúc tự nhiên không hy vọng nhìn thấy hai vị hoàng tử bởi vì đoạt đích một chuyện mà huyên náo toàn bộ đại đường trường khí mù mịt lý huyền một là trường tử cái kia vị trí vốn nên chính là hắn nếu là hắn hồ đồ vô não lộng quyền nuôi gian cũng liền thôi nhưng thái tử từ khi giám quốc đến nay mỗi một sự kiện đều là xử lý vừa đúng một điểm không nhiều một phần không thiếu thủ đoạn cực kỳ lão luyện là tại phù hợp bất quá hạ nhiệm đường hoàng nhân tuyển người hôm nay thật đúng là nhàn vừa vào phòng quay người đóng cửa lại thôi nhai tư liền nghe trần chi mặc trêu chọc thanh âm xem ra ngươi khôi phục cũng không tệ lắm đóng cửa lại sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hắn đi đến bên giường ngồi xuống trần chi mặc nửa tựa ở đầu giường bên trên thần xác xem ra có chút rã rời chỉ cần chết không được đều là vết thương nhỏ hắn nếp nếp miệm nở nụ cười nói kết quả như thế nào tôi nhai tư lắc đầu sau đó đưa tay vớt vớt mình huyện thái dương cảm thấy có chút bực bội nếu như viết bốn chữ liền có thể giải quyết lúc trước tử phi sớm liền giải quyết sao lại cần đến thi ta đã đã sớm biết kết quả ngươi cần gì phải tâm p h i ề n trần c h i mặc đem chăn mềm trên người nhấc lên ném tới một bên hiếu kỳ hỏi một câu phòng bên trong tràn đầy đều là chén thuốc hương vị b ậ y hạ có ba con trai thái tử mặc dù tính tình phóng đãng một chút nhưng xử lý quốc sự lại không chút nào qua loa được xưng tụng là thiên hạ mẫu mực tiểu hoàng tử còn chưa đầy một ư ơ i tuổi lại là lệnh phi sở sinh ngày thường bên trong trong cung thâm cư không ra ngoài thường thường đi theo thái tử phía sau cái mông đạo quanh chỉ có ngô vương nhị hoàng tử chính là đương kim hoàng hậu thân sinh phía sau cũng có được thái úy cùng những đại thần khác ủng hộ đoạt đích chi tâm do rành, rành rành không che giấu chút nào lời này phạm kim kỵ có chút đại n ị c h bất đạo nhưng thôi nhai tư trên mặt lại không thèm để ý chút nào có chỉ là lãnh đạo trần chi mặc nhẹ nhàng n h ị nhữ mày không nói gì bởi vì sự thật xác thực như thế mặc dù không ai nói ra miệng nhưng toàn bộ miếu đường phía trên cơ hồ đều là n g ầ m h i ể u lẫn nhau hiện tại là một cơ hội thôi nhai tư nhìn xem hắn thần tin nghiêm túc chân thành nói thôi đại nhân chỉ chuyện gì trần chi mặc nhẹ nhàng ho khan một tiếng trên mặt biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng ta là tấn thành thái thú tấn thành là địa bàn của ta lời này rất nguy hiểm cho nên trần chi mặc mậy nhữ lại càng sâu một chút thân thể của hắn cũng dần dần ngồi t h ẳ n g tắp địa giới của ta tự nhiên do ta quyết định phủ thái thú bên trong rất tiên tĩnh nơi đ â y viện lạc lại là trần chi mặc nghỉ ngơi địa phương tự nhiên càng tĩnh bọn hạ nhân xa xa canh giữ ở cổng không có phân phó liền sẽ không đi tới trần chi mặc từ trên giường ngồi dậy hai, chân phóng tới mặt đất, hai tay quanh đặt ở trước người nhìn chăm chú thôi nhai tư mặt ánh mắt như vậy rất sâu giống như là có thể xem thấu lòng người nhìn thấu hết、thảy. thôi nhai tư cũng không có che giấu cùng tị húy hắn rõ ràng tại trước mặt cái này tính lực cũng không kém cùng lý hưu thư viện thủ tịch trước mặt không có che c h ắ n tất yếu hắn trầm m ặ t một hồi sau đó nói nếu như từ nay về sau không còn có lý văn tuyên người này ta nghĩ đại đường hẳn là sẽ yên ổn rất nhiều ngoài cửa trong sân trồng một gốc cây ngô đồng truyền thuyết cây ngô đồng chính là ở lại phượng hoàng thần thụ nhưng viện từ bên trong cái này một gốc cũng chỉ là phổ thông cây mà thôi trên cây không có phượng hoàng chỉ có một tổ dây yến cho dù tại ngày mùa thu cũng là không chịu rời đi thôi nhai tư thanh em rơi xuống ngoài cửa sổ chi mén đi theo gọi vài tiếng so hạ ve sáng nhưng không có hạ v e an bình trần chi mặc cũng trầm mặc một hồi nếu như ngươi không muốn đem toàn bộ đại đường phương đông chắp tay n h ư ờ n g ra như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất đ ạ d i ệ t ý nghĩ này lý văn tuyên là con trai của bệ hạ vô luận về sau cùng lý huyền một ở giữa như thế nào tối thiểu bây giờ hắn là điện hạ nhi tử mà lại là điện hạ thích nhất nhi tử đây cũng là ngô vương có c a n đảm thái tử tranh cái kia vị trí nguyên nhân một trong nếu như thôi ngai tư đem lý văn tuyên chém giết tại tấn thành như vậy muốn không được mấy ngày đầu của hắn cũng sẽ đi theo dọn nhà sau đó toàn bộ đại đường phương đông tất cả quan viên phe phái đi theo một lần nữa tời bài đại đường nội bộ sẽ không có cách nào duy trì cân bằng không tại yên ổn cái này rất nguy hiểm lý hưu sở dĩ biết do sẽ chết cũng muốn đi cô tô thành chính là vì để đại đường nội bộ bất loạn nhưng cái này rất đáng được thôi nai tư ngẩng đầu nhìn trần chi mặc hai mắt ánh mắt của hắn rất kiên định lý văn tuyên mà chết đường quốc cố nhiên sẽ loạn nhưng chỉ có thể loạn nhất thời từ đó về sau người trong thiên hạ đem không có lựa chọn chỉ có thể đứng tại lý huyền một thân về sau thái ú tề tần cũng sẽ đã đứng đi ngắn ngủi hỗn loạn đổi lấy lâu dài yên ổn hắn cho rằng cái này rất đáng được lý lưu đem hắn làm hạt nhân mang ở bên cạnh chính là làm dự tính xấu nhất nhưng bây giờ lý lưu đem hắn lưu tại tấn thành liền mang ý nghĩa cái này dự tính xấu nhất đã không cách nào hoàn thành lý h ư u là trên đời này người thông minh nhất hắn cho rằng không được mà ngươi lại muốn làm đây chính là ngu xuẩn cuộc đời một người nhất định phải k i ê n kỵ rất nhiều thứ làm bất cứ chuyện gì nhìn đơn giản chính là đáng giá hai chữ lý văn tuyên sau khi chết nếu quả thật giống ngươi nói dễ dàng như vậy vẫn còn tốt mặc dù quốc sư cùng thái úy đối lập tranh chấp nhưng cuối cùng đều là đại đường thần dân nếu như bởi vì ý kiến không hợp nhau là xong việc này ngươi cho rằng bệ hạ sẽ đứng tại cái kia bên trong trần chi mặc đứng dậy đi tới trước cửa sổ ánh mắt xa xa rơi vào trên cây tổ yến ở trong rất nhiều lời hôm nay không ngại đời ra quốc sư thủ phụ thái tử là một phương hoàng hậu thái úy nhưng ô Vương là một p ơ thư giống hạ cố như n hắn u y lời nói đại thế khác biệt đạo lý khác biệt cho nên hiện tại rét không được cho nên thư viện những năm này đang làm cái gì lần này thôi nhai tư trầm mặt thời gian dài hơn rồi sau đó mới mở miệng hỏi thăm thôi ừ k i lý xoay ế nhai tử, bệ ạ bề q u n v ệ n tư r ở nhữ g b i mày hỏi kỳ thật nhiều khi ta cũng nghĩ không thông chỉ cần bệ hạ chưa từng mở miệng để ngộ vương kế vị hoàng hậu cùng thái úy cho dù huyên náo lại hung thì có ý nghĩa gì chứ thư viện muốn giết người người kia liền nhất định sẽ chết vô luận là hoàng hậu hay là thái úy Ngươi cũng đã nói chỉ cần bệ hạ không mở miệng, nếu là bệ hạ mở miệng chỉ đã đâu. hạ hạ bệ bệ mở mở là tôi h nhai tư lông mày mau chọn mảy mau cao、hơn. Chân đi mặc sắc mặt sắc trở thật nên hơi không kiên nhẫn. hơi Vậy là đến trung ô ương phòng hỏa lô một bên sau đó đưa tay mở ra dược lô nhìn một chút bên trong chén thuốc ngay bắt đầu rất đậm có lẽ là bởi vì đơn thuốc bên trong tăng thêm an thần tài năng giờ phút này m ù i thuốc và o mũi lòng của hắn vậy mà cũng đi theo tính rất nhiều ngươi không phải nóng đội chỉ là tâm loạn trần chi mặc hai tay chắp ở sau lưng thản nhiên nói tôi n g a i tư tại bắc địa đợi hơn hai mươi năm tại lý lai chi bên cạnh đợi hơn hai mươi năm dưới mắt lại chỉ có thể mắt thấy lý hưu không do sống chết loại cảm giác này thật không tốt trần tiên sinh đã từng nói vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới đều muốn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo ngài là một phương thái thú đạo lý kia hẳn là khỏi phải tà giáo quan tâm sẽ bị loạn bốn chữ này lại cực kỳ đơn giản nhưng lại có rất ít người có thể tránh lý hưu sở dĩ như thế vội vã giải quyết lần này cô tô thành sự tình trong đó lại làm sao không có túy xuân phong nguyên nhân tồn tại hắn đi qua mạc hồi cốc biết đó là dạng gì địa phương thế tử dự định như thế nào phá ván thôi nhai tư lần nữa hỏi ra vấn đề này không thể nói vẫn là trả lời như vậy liền cùng trước đó lý hưu chỗ trả lời chắc chắn thời điểm đồng dạng được thôi nhai tư nhẹ gật đầu sau đó cầm lấy dược lô đi đến trước bàn rót một chén trong phòng hương vị c à n khổ thuốc cho ngươi ngược lại tốt một hồi nhớ được uống hết thoại âm rơi xuống thôi nhai tư chắp hai tay sau lưng đi ra cái này bên trong nghĩ thông suốt rồi trần chi mặc đem đầu ngả vào phía bên ngoài cửa sổ hướng về phía bóng lưng của hắn la lớn thôi nhai tư cũng không quay đầu lại khoát tay áo rời đi p h ụ thái thú nói một đống lời nói ngu xuẩn chịu một trận thống m h ắ n tự nhiên là đã nghĩ thông suốt nếu như lý hưu thật đi bất quá tử ngọ cốc lời nói hiện tại trần chi mặc đã sớm c ư ớ i ngựa đêm tối phi nhanh đuổi theo mà không phải ngồi tại cái này bên trong cùng hắn đ à m luận cái gì đáng không đáng n g ư ợ c lại là nghĩ thông suốt ta còn không có lùi về đầu đưa tay đem cửa sổ đóng lại trần chi mặc đi đến cái bàn một bên bưng lên chén thuốc uống một ngụm sắc mặt một khổ có chút buồn nôn nện trật lưỡi thật không biết ngươi những năm này là thế nào qua tấn thành rất lớn lời nói này qua không chỉ một lần bởi vì tòa thành này thật rất lớn từ phủ thái thú đi tới về sau thôi nhai tư liền trong thành chẳng có mục đích đi dạo chức vị của hắn rất cao công vụ rất nhiều nhưng hôm nay chính là nghĩ ra được đi một chút đi dạo một vòng không làm gì cách những cái kia bực mình công văn xa một chút hiện tại chính là buổi trưa nếu như đi thành nam trần nhớ ăn được một bát mùa xuân mặt vậy nhất định được xương tụng là một kiện điệu thú vị chỉ là hắn hiện tại rất muốn ăn bánh bao tại tấn thành sinh hoạt nhiều năm như vậy đây là hắn lần đầu tiên tới nhà này sớm một chút cửa hàng bên trong bên trong trang trí lộ ra rất phổ thông cũng chỉ là thành một nước màu nhạt hoàng cây cao ngay bắt đầu mang theo một hương trong tiệm trên bệ cửa bảy cửa trưng bày mấy bùn cây xanh có chút ít còn hơn không miễn cưỡng coi như là điểm mắt chí bút trừ cái đó ra cái gì cũng không có hướng lao bản muốn sáu cái bắp nô thịt heo bánh bao sau đó lại muốn một bát thả hai môi hơi bạc đường sữa đậu nành sớm như vậy bữa ăn rất phổ thông cũng rất tùy tiện nhưng thôi nhai tư lại ăn đến say sương n g o n lành hiện tại đã là b u ổ i trưa m ộ t khắc thôi đại nhân vậy mà mới ăn điểm tâm ngược lại thật sự là làm mệt nhọc vô cùng cửa hàng cửa bị đẩy ra một người đàn ông đi đến đưa tay tại cửa ra vào cầm một đĩa hồi hương đậu còn có một b à n đậu hũ tia thẳng đi đến thôi nhai tư trước b à n ngồi xuống sau đó đem hai b à n thức nhắm đặt tới trên mặt bàn phối hợp cầm lấy một cái bánh bao hướng về phía trưởng quỹ hô một tiếng lại thêm một bát ch nhưng đã muốn ăn bánh bao đương nhiên phải phối hợp cháo gạo nam nhân kia tiếp nhận cháo gạo liền bánh bao uống một ngụm có chút thoải mái thở ra một hơi hôm nay tâm tình nhiều lần chập trùng cháo quả dính ăn không dưới uống chén sữa đậu nành rất tốt thôi nhai tư kẹp một ngụm đậu hũ tia miệng bên trong có chút mơ hồ không do nói hai người vốn là lạ lẫm tự nhiên không có quá nhiều lời để nói phối hợp ăn hết thẻ sáu cái bánh bao có ba cái tiến vào người xa lạ k i a bụng bên trong thôi nhai tư bưng lên bắt đem sữa đậu nành uống sạch sau đó bưng đũa xuống đánh một ợ no nê từ cái bàn một góc cầm lấy một chương khăn m trường lâm hứa tiêu nhân chương một trăm linh sáu trường lâm hứa tiêu nhân nam tử kia uống xong cuối cùng một mụn cháo sau đó đem bạch b á t bỏ lên trên b à n trong tiệm cũng không có cái khác thực khách lao bản cùng lao bản nương hai người ở phía sau vội vàng thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn lên một cái đã biết rõ sẽ chết như vậy sợ hãi liền lộ ra rất nhiều hơn thôi nai tư ngồi ngay ngắn ở trên ghế bên hông quan tuấn nhẹ nhàng cơ nam tử kia tò mò nhìn hắn lên tiếng hỏi thôi đại nhân nhận biết ta nam tử này mặc một thân rất không đáng chú ý quần áo màu xắm cho xem ra giống như là trung niên bộ dáng tướng mạo rất kỳ dị bởi vì hắn con những cái mũi thật rất lớn xem ra có chút một n ộ t chỉ là trên gương mặt kia từ đầu đến cuối đều mang t i ế u d u n g để người kìm lòng không được sinh ra mấy điểm hào cảm bất luận kẻ nào đối mặt nụ cười như thế cũng sẽ không sinh ra lý ý, nhưng thôi nhai tư thân thể lại ngồi thẳng tắp thiên hạ này nhận biết người của ngài không nhiều s a o r ấ t bản quan lại là trong đó một trong hắn nhìn xem k i a áo bào s á m nam tử trên mặt biểu lộ có chút ý vị sâu xa trải rộng đại đường cảnh nội trường lâm chân chính người cầm quyền hứa tiêu nhân bản quan không nghĩ ra thế cục bây giờ ngươi làm sao còn dám xuất hiện tại cái này tấn thành bên trong may m à n ơ i đây không người nếu không vẹn vẹn chỉ là hứa tiêu nhân cái tên này liền có thể làm cho cả tấn thành đường quân toàn bộ tập kết ở chỗ này như lâm đại địch trường lâm có thể trở thành toàn bộ đại đường cái bóng trong ngoài thẩm thấu từng cái thế lực bên trong bảy mươi phần trăm công lao đều tại người nắm quyền này hứa tiêu nhân trên thân nguyên lai、like、ngươi thật nhận biết ta hứa tiêu nhân có vẻ hơi ngoài ý m u ố n đường quốc gặp qua hắn người một cái tay đều có thể l ế n ra cái này tấn thành thái thú lạ như thế nào nhận ra bất quá những này đều không trọng yếu thôi n a i tư nhìn xem ngoài cửa bên h ô n q u a ấ n như cũng không ngừng n g ắ lư thôi đại nhân không cần vội vã gọi người tới tấn thành bên trong hết thể có ba vị ngũ cảnh t ô n g sư ta như muốn đi bọn hắn còn ngăn không được ta hứa tiêu nhân liếc qua hắn quan ấn khẽ cười nói thiên hạ có rất ít người dám nói mình có thể ngăn được hứa tiêu nhân bởi vì hắn tại t r ư thiên q u ố n lên sắp xếp thứ chín thôi n g a i tư trầm m ặ t lại sau đó bên hông quan ấn khôi phục lại bình tĩnh không đang lắc lư trường lâm tại đại đường tồn tại thật lâu hiện tại cũng đến hẳn là biến mất thời điểm l ờ i này là tại khuếch nhủ hứa tiêu nhân lắc đầu vạn sự vạn vật đều có nó tồn tại đạo lý lại nào có người là nhất định phải biến mất đây này chính như thôi đại nhân nói trường lâm tại đại đường tồn tại thật lâu là toàn bộ đại đường âm u mặt sinh t r ư ở n g dưới ánh mặt trời liền nhất định sẽ co bóng dáng lý hưu muốn để cái bóng biến mất b ả n này chính là chuyện không thể nào bây giờ trường lâm tại thính t u y ế t lâu cùng đại đường bức bách phía dưới đã chết rất nhiều người còn có thể chết càng nhiều người nhưng hắn tựa hồ rất tự tin tôi nhai tư không thể lý giải cái bóng xưa nay sẽ không nhúng tay trên ánh mặt trời sự tình trường lâm đưa tay quá dài huống hồ các ngươi qua tuyến điện hạ nói qua sẽ để cho trường lâm biến mất như vậy trường lâm liền nhất định sẽ biến mất lần này đến phiên hứa kiêu nhân trầm mặt lại sau một lúc lâu lý hưu là cái không sai người nếu như có thể sống lâu mấy năm nói không chừng thật sự có thể làm được rất nhiều chuyện lời này của ngươi là có ý gì thôi nai tư hai mắt nhẹ nhàng hít lại một cái tay bỏ vào bên hông ngươi cảm thấy lý hưu có thể đi hay không qua được tử n g ọ cốc trước đó cũng không có người cảm thấy thế tử điện hạ có thể vượt qua được hai dòng sông t a n băng lần này khác biệt con tia gấu linh không có sức tái chiến tử n g ọ cốc có ta trường lâm một vị tông sư cùng âm phủ một vị tông sư hơn nữa còn có cánh đồng tuyết một vị tông sư ba tên ngũ cảnh tu sĩ canh giữ ở kia bên trong hiện tại thôi đại nhân còn cho rằng lý hưu có thể còn sống quá khứ sao thế tử điện hạ nói qua hắn có thể đi quá khứ vậy liền nhất định có thể đi quá khứ hứa tiêu nhân thở dài sau đó lắc đầu người nhà đường thật đúng là q u ậ tường chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tôi n g a i tư khỏe miệng kéo ra một vòng n i ệ m ai thế tử điện hạ nhưng so ngài muốn thông minh được nhiều nếu như nhất định sẽ chết hắn vì sao lại mang lên từ doanh thú hắn dù sao cũng là lý lai chi như tử không có dễ d é t như vậy cửa hàng bên ngoài ẩn ẩ n chuyển đến tiếng xe gió trên mặt bàn chén nước đung đưa tựa hồ có vô số cái chân trưởng tại dẫm lên mặt đất có người đến t ô i đại nhân không cần phải lo lắng ta tới đây chỉ là đi ngang qua còn không muốn giết người hứa tiêu nhân nhìn thoáng qua trên trời sau đó từ trong ngực móc ra hai lượng bạc bỏ vào trên mặt bàn ăn ngươi ba cái bánh bao bữa cơm này ta mời thanh âm của hắn dừng một chút sau đó đứng người lên đẩy cửa ra nghĩ nghĩ lại nói có lẽ ngươi là đúng nhưng nguy hiểm nhất thường thường là nhìn không thấy thoại âm rơi xuống hứa tiêu nhân hai tay cắm ở dao nhau cắm ở tay h áo bên trong r ũ cụp lấy b ả vai đi tiến vào trong dòng người màu xám bóng lưng tại tôi ngai tư trước mắt một chút xịu biến mất nửa điểm khí tức đều không thể bắt được trên trời tiếng xe gió càng ngày càng vang trong chốc lát liền có ba người từ trên trời dáng xuống rơi vào hắn bên cạ xa xa tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần bất quá một lát liền có mấy ngàn tên võ trang đầy đủ đường quân đội tới nơi đây phong tỏa phụ cận mấy cái đường đi thôi nhai tư đối kêu ba tên ngũ cảnh tông sư lắc đầu ánh mắt có chút nặng nề nguy hiểm nhất thường thường là n h ấ t nhìn không thấy chỉ nhìn mặt c h a ý tứ tự nhiên rất dễ lý giải nhưng những lời này là từ hứa tiêu nhân trong miệng nói ra vậy liền nhất định sẽ có chỗ khác biệt rốt cuộc là ý gì hứa tiêu nhân đi tới tấn thành lại là vì cái gì thật chẳng lẽ g i n g hắn nói tới như vậy chỉ là đi ngang qua thái thu đại nhân hứa tiêu nhân xuất hiện tại tấn thành không thể không đề phòng một vị ngũ cảnh tông sư mở miệng nói ra thôi nhai tư nhẹ gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể như thế những ngày này còn muốn mời ba vị nhiều hơn hao tâm tổ trí đại nhân k h á c h khí thoại âm rơi xuống ba vị ngũ cảnh tông sư đột ngột từ mặt đất mọc lên trình hình tam giác đem phủ thái thú bảo hộ ở trung ương từng đạo khí tức như là thủy t r i ề u đồng dạng tại phương viên mười dặm chi địa một lần lại một lần không ngừng đạo qua hiện tại phủ thái thú rất trọng yếu bởi vì bên trong có lý văn tuyên còn có trần chi mặc hứa tiêu nhân rất mạnh nếu như quyết tâm muốn giết người ba người bọn hắn cũng không có năm chắc có thể ngăn được từ giờ trở đi chấn giữ tấn thành mỗi một lối ra bất kỳ người nào xuất nhập đều muốn ghi lại ở sách mỗi một cái cửa thành miệng đều muốn có hai tên thần tu phụ trợ tu vi vượt qua du giã người toàn bộ lĩnh nhập phủ t h a i thú thôi n g a i tư lên tiếng quát n ặ n g mấy ngàn tên đường q u â n chia bốn đội ai đi đường ấy chỉ là một lát trên con đường này cũng chỉ còn lại có thôi n g a i tư một người hắn đem hai tay chắp sau lưng ánh mắt nhìn trước đó hứa tiêu nhân biến mất địa phương hôm nay hết thể lộ ra rất khác biệt bình thường hứa tiêu nhân vậy mà lại xuất hiện tại tấn thành đồng thời chỉ là ăn bữa cơm nói một câu dạng này người làm mỗi một sự kiện đều sẽ có thâm ý khác như vậy hắn đến cùng suy nghĩ cái gì đ e n nhánh song mi chăm chú đám lấy thôi ngai tư tại trên đường dài yên t ĩ n h đứng thật lâu con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên co lại thành một điểm trên mặt biểu lộ trở nên h ạ i nhiên vô cùng thất thanh nói cô tô thành chương một trăm linh bảy bàn cờ bên ngoài sự tỉnh chương một trăm linh bảy bản cờ bên ngoài sự tỉnh triều đình một phân thành hai nhưng lẫn nhau đều ăn ý duy trì cân bằng trên giang hồ cũng là gió em sóng lặng về sau cần lo lắng rất nhiều nhưng dưới mắt muốn lo lắng liền chỉ có trường lầm mà thôi chỉ là về sau âm phụ tham gia vào hai q u t quỷ bị thiết kế dẫn xuất sau đó lý hưu tại tiểu nam cầu cùng chi bạch dưới tổng thể lại đến mộ dung anh kiệt đưa tới một phong thiệp mời đây hết thể sự tình trợ xem ra không liên hệ chút nào nhưng cẩn thận suy nghĩ lại có thể cảm thụ được phía sau kia tiềm ẩn trong bóng đêm cự thủ mộ dung anh kiệt đưa tới cái này phong thiệp mời là đơn thuần sợ hai lý hưu đứng tại mộ cho nhị ra phía sau hay là đáp ứng hứa tiêu nhân lại hoặc là bàn tay khổng lồ kia chủ nhân đến nhờ vào đó làm cái gì giao dịch thôi ngai tư tại trên đường dài đứng yên thật lâu m ặ t không biểu tình trong mắt lại là mang theo vị đắng cái này phía sau tay quá lớn dưới chân nước quá đục chọc đường quốc có hoàng hậu làm càng t điện hạ hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào người mình thở dài một hơi hắn quay người hướng phía phủ thái thú đi trở về lý hưu rời đi đã có sáu mươi bảy ngày hiện tại vô luận là muốn nói cái gì lại hoặc là muốn làm cái gì đều đã quá muộn nhưng vẫn là muốn cùng trần chi mặc nói một câu bực mình sự t ì n h cũng không thể giấu ở mang bên trong nên nói ra ngoài để người khác cùng theo bực mình mới lạ hắn nghĩ như vậy so với quá nóng mùa hè cùng quá lạnh mùa đông đến nói xuân thu hai cái mùa thường thường càng được người hoan n g h ê n ngày xuân giặt r ạ o sinh cơ bừng bừng mùa thu điều hiệu h i u vạn vật yêu linh cả hai khác nhau rất lớn nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì khác biệt từ ngọ cốc cùng hai dòng sông tan băng trung quy là không giống lý hưu tự tin lấy hoán hùng cùng trần chi mặc thực lực đầy đủ bảo vệ hắn đi qua hai dòng sông tan băng từ ngọ cốc là đem tính mệnh giao cho thiên ý còn bao lâu toa xe bên trong lý hưu mở miệng hỏi một tiếng chỉ chốc lát sau từ doanh tú liền ở bên ngoài hồi đáp đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm tên ngày mai sáng sớm liền có thể đến như vậy nói cách khác còn có không đến hai canh giờ lộ trình đi đ ư ờ n đi lý hưu nói đã thời gian rất ngắn vậy liền nhanh chút kết thúc bên ngoài không có âm thanh văng lên một lát sau lý hưu nhịu nhữ mày sau đó d è m xe vén lên nhìn sang chỉ thấy từ doanh tú đã đi được rất xa ngay tại trên một cây đại thụ ngồi gốc cây kia rất cao là phương viên mấy chục dặm cao nhất một cái cây nàng an vị tại cao nhất trên trạc cây nhìn xem bóng lưng kia lý hưu khó được trầm m ặ t xuống sau đó từ toa xe bên trong đi ra ngồi tại trên n g ũ i xe không nói thêm gì nữa hiện tại chính là chạm vào tối mặt trời ngã về tây luôn luôn rơi vào rất nhanh thiếu ra ngươi nói hắn đến cùng suy nghĩ cái gì từ doanh tú có do hai chân hai tay ôm lấy đầu gối đem cái cảm phóng tới trên đùi lẩm bẩm nói trước k i a ta liền cùng ngươi đã nói vương chi duy qua tanh hôi hắn nhìn không ra giết người sự tỉnh liền vĩnh viễn không làm nên chuyện dù là hắn tại dơm vàng trên giấy xếp hạng rất cao lý hưu thản nhiên nói tiêu túy xuân phong đang suy nghĩ gì từ doanh tú lại hỏi đây là nàng lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm túy xuân phong sự tình lý hưu cảm thấy có chút tất giận nhưng vẫn là giải thích nói ngươi đang suy nghĩ gì do xuân liền suy nghĩ cái gì thiếu ra về sau muốn đi hoang châu tìm thông tiểu tiểu sao Ừm, từ doanh tú nhìn có chút xuất thần nhưng nghe đến lời này trên mặt hay là lộ ra tiểu dung vậy thật đúng là không sai lý hưu không nói gì nhân sinh may mắn lớn nhất chính là n g ư ơ i thích người cũng tại thích người n g ư ơ i chờ nàng nàng cũng đang chờ ngươi nhưng cũng không phải là mỗi người đều sẽ như thế may mắn túy xuân phong chờ lấy từ doanh tú từ doanh tú trở lấy vương c h i duy kia vương c h i duy lại tại cùng ai đây hắn có lẽ cũng thích từ doanh tú đi chỉ là nhìn không thấu tầng kia quỷ bộ dáng muốn thanh tịnh thiên hạ nhưng lại không chịu giết người hắn cho là hắn là ai coi như thời đại thượng cổ mấy vị kia lớn văn thánh cũng là đánh xe ngựa cưới thanh lưu giết thật nhiều người một đêm này quá khứ cũng không tính nhanh hai người đều không có chấm mắt từ doanh tú xa xa nhìn qua v õ đăng sơn lý hưu yên tĩnh nhìn xem bóng lưng của nàng trong mắt mang theo bất đắc dĩ nói theo một ý nghĩa nào đó hắn sợ nhất chính là từ doanh tú thượng như là thân tỷ tỷ hắn sợ nhất từ doanh tú khổ sở cũng may trên trời treo thật cao lấy phồn tinh đều ở l ớ p lóe đem cái này ban đêm chiếu rất sáng trời còn chưa sáng từ doanh tú liền từ trên t r ạ n g cây đi xuống đôi lý hưu lộ ra một cái nhìn rất đẹp tiếu dung sau đó ngồi tại lập tức t r ư ớ c xe đầu vội vàng xe lý hưu như cũng ngồi tại trần xe thời gian còn lại không lâu l ắ m hắn lười nhác trở về mà lại có câu nói luôn luôn nói đứng được càng cao thấy càng xa trần xe tóm lại muốn so t ò a xe cao một chút từ ngọ cốc là một chỗ hẻm núi lối đi nhỏ không hẹp nhưng tuyệt đối không gọi đ ư ợ c rộng đồng thời hai bên có núi cao gập gành bóng loáng cho nên chỉ có thể đi cốc đạo từ miệng tiến vào đi ba trăm h ơ n bên trong sau đó từ buổi trưa miệng ra h a i canh giờ trôi qua lý hưu hai người hiện nay đã tiến vào miệng bên trong ba trăm h ơ n thảo luận d à i không d à i nói ngắn cũng không ngắn dọc theo con đường này rất bình tĩnh hai bên có chim thú thanh n m khi thì văng lên như ẩn như hiện xe n g a xuyên qua cốc đạo đi tới buổi trưa miệng trước đó sau đó liền dừng ở cái này bên trong trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh vị đạo trên mặt đất có mắt trần có thể thấy tinh hồng huyết dịch còn có một chỗ thi thể lý lưu ngồi tại trần xe một cái tiếp theo một cái đêm lấy chết tại nơi này hết thể có mười sáu người hoán hùng mặt tủ mày trao ghé vào trên vai của hắn hai con mắt nhỏ ở trong sân quét một vòng sau đó hử hử hai tiếng lý lưu nghe hiểu nó đã chết đi mười sáu người bên trong có ba tên chính là hoàn toàn xứng đáng ngũ cảnh t ô n g sư đồng thời thực lực rất mạnh hoàn toàn không kém bạch như mai xem ra hẳn không phải là đại đường người buổi trưa miệm trước đó rất là yên tĩnh hạt gió thổi qua trừ đập vào mặt huyết tinh vị đạo không còn gì khác nửa điểm độc tính cái này bên trong hẳn là rất an toàn xem ra lữ k i n h hầu cùng bạch ngọc thang đã đem sự tình giải quyết không tầm thường ánh mắt ở trong sân nhìn quanh lý hưu lẩm bẩm nói từ doanh tú trong mắt mang theo khâm phục căng cứng thân thể đi theo chậm lại đích sắc không tầm thường một mươi phẩy không không không giảm trích tinh bạch ngọc thang quan bên trong thư sinh lữ k i n h hầu hai người hợp lực vậy mà tại bất động thanh sắc ở giữa liền giải quyết trận này nhất định sẽ muốn mạng người phiền phức cái này đương nhiên không tầm thường thiếu gia đang lo lắng cái gì từ ngọ cất qua không có quá trình chỉ có kết quả cái này vốn nên là một kiện đáng giá vui vẻ cùng ăn mừng sự tình nhưng lý hưu sắc mặt lại cũng không tính xong nhìn hoặc là nói không có tiếu dung thế là từ doanh tú mở miệng hỏi mấy tháng trước ta tại tiểu nam cầu cùng chi bạch dưới tổng thể cuối cùng bởi vì t ử phi phá cảnh để ta thắng nửa điểm kia là bàn cờ bên ngoài nguyên nhân hiện tại cũng là như thế còn nho khách sạn chính là bàn cờ bên ngoài nguyên nhân thiên hạ này có thể rời rạc tại bàn cờ bên ngoài cuối cùng có ít dù một lần liền thiếu một lần có thể phá vỡ cục diện bế tắc thường thường đều là bàn cờ bên ngoài sự tình cho nên có thể khỏi phải liền khỏi phải kia thiếu ra hiện tại là tại cùng ai đánh cờ lý hưu nhìn xem giữa sân chết đi những thi thể này chầm mặt thật lâu Trước trước đang sơn, nhân quả, 108, đang sơn nhân quả. lý hưu tại buổi trưa miệng trước đó đứng nửa ngày con người tại hốc mắt bên trong không ngừng chuyển động rất nhiều khả năng từ trong đầu của hắn ở trong l ú c qua trận cục này không tính nhỏ nếu như đơn thuần muốn giết hắn lời nói không cần thiết xuất động tràng diện lớn như vậy tựa như là tại c h e cái gì lấy hắn làm mục đích từ đó chuyển di người trong thiên hạ ánh mắt nếu quả thật chính là như thế kia phía sau nhất định còn có hắn sở ý không ngờ được sự t ì n h phát sinh nếu như hai dòng sông tan băng cùng tử ngọ cốc đều là giả tượng như vậy chân tướng là cái gì lý hưu đem ghé vào trên đầu vai tiểu h á n hùng cầm lên phóng tới mang bên trong một bên sở lấy l ô thai của nó vừa nói từ doanh tú chán ghét nhất những này âm hưu q u ỷ kế cho nên những lời này tự nhiên không phải tại đối nàng nói tới giống như là đang thì t h ả o tự nói nếu như đem ánh mắt lên tới tối cao phóng nhãn toàn cục ngươi sẽ phát hiện kỳ thật có thể động địa phương cũng chính là mấy cái như vậy tại hai dòng sông tan băng cùng tử ngọ cốc bỏ đại thủ bút cố nhiên là muốn giết hắn nhưng nó phía sau nhất định có thâm ý thâm ý sẽ là cái gì lý hưu cất bước đi ra buổi c h i c miệng chân đạp tại trên vách núi ánh mắt xa xa ngắm nhìn cô tô thành phương hướng nếu như nói thâm ý chính là cô tô thành lời nói sâu như vậy ý là ý gì cô tô thành lại như thế nào nội đấu đó cũng là đại đường sự tình chỉ cần chuyến này thuyết phục lao kiếm thần x u ấ t quan đứng tại mộ cho tự nhiên sau lưng như vậy hết thảy đều sẽ tùy theo an định lại trên đời này có rất nhiều sự tình không nghĩ ra đã không nghĩ ra vậy liền không nên nghĩ đi xem một cái kiểu gì cũng sẽ biết kết quả đi thôi đi cô tô thành đứng tại sườn núi nhìn đằng trước hồi lâu lý hưu đột nhiên nói thứ doanh tú nhẹ gật đầu dắt ngựa xe đi tới hai người theo đường núi nên ngang rời đi nếu như nói đường cảnh bên trong cái kia ngọn núi bên trên phong cảnh đẹp nhất có người sẽ nói trường an mai lĩnh cũng có người sẽ nói tam t h a n h núi thậm chí thích tái bắc cô phong nhà thơ cũng có lớn em còn có mưa bụi giang nam danh thắng sân thủy nói nơi nào người đều có dù sao mỗi người ở giữa yêu thích đều không phải hoàn toàn giống nhau nhưng không ai sẽ nói từ ngõ cốc bởi vì từ ngõ cốc bên trong phong cảnh tuyệt đối và mỹ hảo không quan hệ móng ngựa cùng bánh xe thanh âm dần dần từng bước đi đến vách núi về sau chuyển ra khinh đạm thanh âm xem ra ngươi cũng không muốn để thế tử nhìn thấy ngươi vách núi phía sau rừng rậm bên trong chuyển ra một thanh âm thanh âm này nghe cũng không lạ l do núi gợi lên nhánh cây hướng về hai bên khuếch đ ả o lộ ra bạch ngọc thang khuôn mặt sắc mặt của hắn rất khó nhìn nửa tựa ở trên cây t ứ chi tại biên độ nhỏ run dày chuyện của hắn rất phiền phức ta không cũng không muốn dính vào có người hồi đáp thanh em này rất lạ l ắ m chưa từng có đã nghe qua nói chuyện chính là một người mặc đạo bào nam nhân mày kiếm thẳng t á p khuôn mặt lạnh lùng cặp mắt kia xem ra có chút hờ hững đây là một cái rất lánh đạo người nếu quả thật không nghĩ lỡ b ả o ngươi cần gì phải đến cái này bên trong lần này nói chuyện chính là lữ khinh hầu hắn cầm kiếm trên thân kiếm tràn đầy máu tươi thoạt nhìn như là mang theo dơ bẩn một thân nho sam cũng là có chút bờ buồn rất hiển nhiên trước đó chiến đấu cho dù là mạnh như hắn cùng bạch ngọc thang hai người liên thủ cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm mình lẫn vào cùng đi theo lý hưu cùng một chỗ lẫn vào cái này trung quy là không giống mặc đạo bảo nam tử giải thích nói lữ k i n h hầu cười lạnh một tiếng c h â m trọng nói võ đ ă n g sơn như là đã nhập thế vậy liền không muốn lại nghĩ đến không dính n h â n quả ngươi là người thông minh không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không muốn nhập thế nhúng tay chuyện nhân gian nhưng lại không nghĩ dính n h â n quả trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế người thương rất nặng lúc này hẳn là bo bo giữ mình mà không phải khẩu suất của nôn đạo bào nam tử nhìn xem chua tú tài chân thành nói ngươi cho rằng ta đang sợ ngươi lữ k i n h hầu hỏi nếu như không sợ ngươi lại vì cái gì muốn dẫn theo kiếm đâu đạo bào nam tử mở miệng hỏi lại lần này tú tài không nói gì thêm bởi vì không có gì để nói nhiều nếu là không sợ vì sao còn muốn dẫn theo kiếm cho nên vẫn là đang sợ bạch ngọc thang đi đến tú tài bên cạnh ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn hỏi võ đăng sơn phải cùng chuyện này không có quan hệ võ đăng sơn cùng rất nhiều chuyện cũng không quan hệ nhưng cùng chuyện này có quan hệ đạo bào nam tử nhìn trước mắt bạch ngọc thang mang trên mặt vẻ ân h ư ờ n g c ù nữ g khinh hầu cái kia tanh hôi thư sinh so sánh với đến hắn càng thích trước mắt người này hai người l i ế c nhau một cái bạch ngọc thang chân mày cao lại ý của ngươi là chuyện này không chỉ là chính cô tô thành sự tình võ đăng sơn ở đ ạ i đường cho tới nay lại làm lấy ngoài vòng giáo hóa sự tình không dính thế sự không nhiễm nhân quả cũng không ai dám đi nát tội cô tô thành cùng nó tự nhiên cũng không có ma sát không có ma sát liền không có nhân quả cần kết thúc nhưng người này hay là xuống núi dự định lẫn vào việc này vậy liền nhất định có cùng võ đang có nhân quả người ở trong đó cái này cũng không khó nghĩ bởi vì mấy trăm năm qua cùng võ đang có nhân quả cũng chỉ có một sự kiện vương c h i duy bị khóa kiếm vũ sơn bùi tử vân xuống núi phơi thây đ ầ y vũ sơn kia là trường lâm cái bẫy khiên động tái bắc hai quật quỵ cùng nửa cái giang hồ thủ bút rất lớn bùi tử vân cũng không phải là một cái thích nói quá nhiều lời nói người hoặc là nói tính tình lãnh đạo người đều là như thế bạch ngọc thang vấn đề không có đạt được trả lời ba người mặt đối mặt đứng chết đi thi thể sẽ không phục sinh từ ngọ cốc bên trong yên tĩnh cực sớm biết ngươi tại cái này bên trong hai chúng ta liền không đến còn nho khách sạn về sau cũng sẽ không yên tĩnh lữ k i n h hầu thở dài đem kiếm thu hồi vỏ kiếm có chút không lớn dễ chịu bùi tử vân nhìn hắn một cái thản nhiên nói quan hải vốn cũng không phải là một cái ẩn cư địa phương lý l ư u lần trước chỉ g i ế t tần cảnh hai nhà mà không có đem cả tòa quan hải người g i ế t sạch cũng là bởi vì các ngươi tại kia bên trong trường lâm người người đều có tội quan hải người người đều có tội từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cả hai là đồng dạng đi rất không có ý nghĩa bạch ngọc thang v ô vỗ tú tài b ả vai sau đó quay người đi ra rừng rậm lữ k i n h hầu đối bùi tử vân chắc tay liền cũng đi theo cùng nhau rời đi bùi tử vân như c ũ đứng tại kia bên trong ánh mắt đạm mặt rơi vào chỗ xa xa cô tô thành bên trên còn có trên đường núi lờ mờ có thể thấy được một cái chấm đen nhỏ công bộ xe ngựa võ đăng sơn tại đại đường siêu nhiên tại bên ngoài mấy trăm năm đây là lần thứ nhất bị người khiêu khích rơi nhân quả đ ạ i trường lâm không hiểu chuyện vậy liền để hắn hiểu chuyện bùi tử vân nghĩ như vậy chỉ là ra hỏa này có chút phiền phức ánh mắt của hắn một mực đi theo lý lưu ngồi chiếc xe ngựa kia trên mặt tần ẩn mang theo một vòng bất đắc dĩ siêu nhiên tại bên ngoài cao cao tại thượng sợ nhất n h i ệ m chính là nhân quả nhưng bây giờ võ đăng sơn thiếu lý lưu một trận nhân ngày sau sớm muộn cũng sẽ còn một quả vương tri duy lẫn mất xa xa phóng nhãn võ đang trên giới có thể còn nhân quả liền chỉ có h Cái kiện người này thật đúng là thật một kiện để người đau đầu sau ự tình. t Bằng không trước không lẫn đến bảo, đợi đến mộ n anh g kiệt trước đó e m mặt, cảm, mày. Lý liền không cần lại Hưu chết không nhấn quả. Sau cạo cần còn cái tại dạng cho tử Bùi ra này vân sờ sờ đ hắn bước một bước về phía trước một bước dẫm tại vách núi bên ngoài ở giữa không t r u n g biến mất mà đi Trước người, nào? 109 là người nào? mà tin tức liên quan tới lý h ư u cũng theo ven đường dịch chạm mà chuyển khắp toàn bộ đại đường vô số người may mắn lại rung động lý h ư u không có chết trường lâm cùng âm p h tất nhiên sẽ không bỏ qua nhất là lần này chết nhiều người như vậy c h trần g chi n tông sư l như như mặc biết tin tức này về sau thật vui vẻ dưới tổng thể đồng thời tâm lý đối còn nho khách sạn mấy người kia cũng nhiều hai điểm kinh ý khách quan đến nói thôi ngai tư phản ứng muốn càng thêm nhiệt liệt một chút cái gọi là ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa hình dung chính là hắn nhận được tin tức thời điểm bộ dáng lý văn tuyên như c ũ chưa từng trở lại kinh đô đến bây giờ vẫn tại tấn thành phủ thái thú bên trong ở dùng thôi ngai tư lời nói đến nói chính là lý hưu không có từ cô tô thành còn sống trở về hắn ngô vương điện hạ liền không thể trở lại kinh đô vẫn như cũ là cũ đường muốn nhờ vào đó để hoàng hậu cùng thái úy sợ ném chuột vỡ bình cảnh cáo bọn hắn không nên n ú n g tay cô tô thành sự tình bất quá tay bạn cho tới bây giờ vô quan tâm cũ mới chỉ cần dùng là được mà cái này liền rất hữu dụng đương nhiên đối ngoại ý thì là nói ngô vương điện hạ khó được đi tới tấn thành một lần hắn thôi nhai tư đã chuẩn bị rất nhiều tấn thành trên giới công văn mời điện hạ cùng một chỗ xử lý cộng đồng thương thảo mấy ngày thời gian dù sao rất ngắn dù là phong vân treo tại thương không lại như thế nào phun trào thay đổi cuối cùng chạy không ra mấy bên trong dù là có thiên đại phẫn nộ cùng sắc cơ nhiều nhất cũng chỉ có thể phun ra hơi thở một hai tấp m à thôi vậy liền vô dụng mà lý l ư u giờ phút này khoảng cách cô tô thành cũng chỉ có nửa ngày lộ trình thôi nửa ngày thời gian rất dài đầy đủ ngươi ăn một bữa cơm nhìn một thủng kịch nghe một lần sách nếu có hào hứng cũng có thể tại ban ngày bên trong tuyên một liên l i n dâm nhưng đối với lý hưu cùng từ doanh tu đến nói nửa ngày thời gian cũng chỉ là móng ngựa mấy lần bay g i ư ờ n g bánh xe vô số lần nhấp nô nếu như không tính cô tô thành lời nói tấn thành được xưng là đại đường phương đông đệ nhất thành nhưng trên thực tế tấn thành muốn so cô tô thành phồn hoa nhiều cũng lớn chỉ là bởi vì cô tô thành là mộ dung gia thành cho nên mới sẽ rơi xuống cái đệ nhất thành t h à n h danh tốt đẹp xe ngựa ở trước cửa thành số bên trong chỗ dừng lại lý hưu từ toa xe bên trong đi ra cô tô thành cửa thành không gọi được hùng tráng nhưng rất xưa cũ phía trên mang theo thật sâu nhàn nhạt, nhạt vết kiếm mỗi một đạo vết kiếm đều là mộ d u n g gia tộc con cháu vừa mới đặt chân sơ cảnh thời điểm chỗ chém ra đ ệ nhất kiếm sâu nhất k i a m ộ t đạo là lao kiếm thần chỗ chạm mà ra tiếp theo là mộ cho cửa thành cũng không có người lý l ư u đi qua từ ngõ cốc tin tức hẳn là đã sớm t r u y ề n đến cô tô thành giờ phút này cửa thành lại không người đó n lấy lông mày của hàn nhữu nhập thu đã sắp một tháng thời tiết biến càng ngày càng lạnh từ trong giới chỉ xuất ra một kiện áo choàng choàng tại từ doanh tu trên thân hai người cất bước đi đến cửa thành sau đó ngừng chân mà đứng ngươi đang nhìn cái gì từ doanh tú nắm thật chặt trên thân cầu nhung áo choàng theo lý hưu ánh mắt nhìn lại cổ phát trên tường thành đắp lên lấy màu xám tấm lạch phía trên treo rất nhiều vết kiếm mặc dù mới lạ lại cũng không để mắt ta đang chờ người một tay c ó n ở sau thắt lưng lý hưu đứng ở cửa thành miệng ngửa đầu nhìn xem những cái kia sâu cạn không một vết kiếm cửa thành đứng mộ rung ra tộc hộ vệ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bọn hắn lộ ra rất là thấp t h ỏ g lui tới người giang hồ đều là cẩn thận mỗi bước đi lý hưu đi qua từ ngõ cốc đi tới cô tô thành muốn làm gì chuẩn bị làm cái gì thiên hạ để biết đây là rất quan trọng trước mắt m ỗ cho từ doanh tú hỏi tiếp. lý hưu không nói gì chỉ là yên tĩnh đứng từ doanh tú cũng không nói thêm gì nữa cô tô thành thế cục rất trọng yếu lý hưu thái độ càng quan trọng điểm này tất cả mọi người rõ ràng lúc này mộ cho hẳn là sớm liền ở cửa thành trông coi lý hưu lúc trước nhữ mày cũng không phải là bởi vì sinh khí mà là cảm thấy nghi hoặc dù là mộ cho không tại mộ cho tự nhiên cũng nên tại ở trước cửa thành đứng thời gian một nén hương đếm rõ ràng trên cửa thành hai trăm mười bảy đạo vết kiếm về sau thành nội rốt cục vang lên thanh âm liên tục tiếng bước chân vang lên cũng không tính trình tệ ngay ngược lại cảm thấy có chút bối rối Chỉ trong chốc lát có sáu bảy người từ thành nội đi ra sau đó đứng ở lý hưu trước người nhẹ nhàng địa c h ắ t tay mộ cho thu gặp qua thế tử điện hạ người cầm đầu mặc mộ rung ra dòng chính đặc hưu l á o t r à n g trên mặt mỉm cười nhìn xem hắn vừa dứt lời lý hưu còn chưa mở miệng cửa thành lại có một người đi ra cùng trước mắt chiến trận so sánh với người kia một thân một mình liền lộ ra rất keo kiệt cũng rất cô đơn cũng không lên trước chính là an tĩnh ở phía xa đứng không núp đ í c h cái kia đạo kiếm ấn là ngươi lý hưu không có cúi đầu thậm chí đều không có nhìn những người kia một chút mộ cho thu đưa tay chỉ, chỉ dưới góc phải một chỗ trắng nhạt vết kiếm hơi có chút xấu hổ nói một kiếm kia là ta chém vào mới vào sơ cảnh liền bị kéo đến cái này bên trong tâm thần bất định không chỉ có chạm lệnh hơn nữa còn không dùng lực lý hưu dựng mắt liếc một cái không e lẹ nhẹ gật đầu đích sắc chẳng ra sao cả mộ cho thu nghe vậy cười khổ lắc đầu điện hạ cũng không cần dễu cận tại hạn sắc trời d ầ n muộn hay là sớm đi vào thành nghỉ ngơi đi gia chủ còn đang chờ thấy ngài ngươi là mộ dung anh k ừ người những cái kia vết kiếm vô luận sâu cạn đều chỉ là phổ thông vết kiếm phía trên không có đại năng tu sĩ lưu lại đạo vận nhìn đến mức quá nhiều cũng liền phổ thông cực lý hưu thu hồi ánh mắt sau đó rơi vào mặt của người kia bên trên hỏi thanh â m bình thản sắc mặt bình tĩnh để người nhìn không ra lòng của hắn bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì thu chính là gia chủ đ i ệ n tự nhiên lấy gia chủ vi tôn huống hồ toàn bộ cô tô thành lại có ai không phải gia chủ người đâu mộ cho thu cười hồi đáp lời nói này rất có tâm h ý đang trả lời vấn đề đồng thời lại xảo diệu nhắc nhở lý hưu ai mới là cô tô thành chủ nhân chân chính đồng thời gia tăng mình lời nói quyền nếu như là hai quân giao chiến mộ cho thu nhất định sẽ là một cái dễ nói khách lý hưu nhìn nhiều hắn một chút trầm mặc một hồi về sau đưa tay chỉ đứng tại phía sau bọn họ cách đó không xa kia một thân một mình xem ra người rất cô độc hỏi vậy hắn cũng coi là mộ dung anh kiệt người sao mộ cho thu quay đầu nhìn thoáng qua đôi t r ò n g mắt kia nhẹ nhàng hiếp lại sau đó nhẹ gật đầu hắn là mộ dung ra người tự nhiên cũng là gia chủ người lý hưu nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu sau đó nhìn kia l ạ loi một mình có chút hiếu kỳ mà hỏi nhất viễn vậy ngươi thấy thế nào chương một trăm mười bình thường lại không có ý nghĩa thời gian chương một trăm mười bình thường lại không có ý nghĩa thời gian lý hưu nói tiếp lời này rất có đạo lý mộ cho thu đứng ở một bên nhẹ nhàng gật gật đầu nhất viễn nhìn thẳng hắn hai người bọn họ cũng coi là người quen biết cũ đã gặp mặt vài lần hắn đôi lý hưu cũng coi là hiểu rõ mộ dung gia vẫn luôn sẽ là mộ dung gia nhưng gia chủ lại không nhất định kiểu gì cũng sẽ là gia chủ trầm mặc một lát nhất viễn mở miệng nói ra làm cản lời này rất bất kính mộ cho thu quay đầu mở miệng q u á t to một tiếng phía sau hắn mấy người cũng là ánh mắt bất thiện nhìn xem nhất viễn rất có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau ý tứ n h i ế t bất vi sở động liền ngay cả đôi mắt đều chưa từng run d ậ y máy m â y lý hưu trên mặt lộ ra một cái tiếu dung lời này còn có chút đạo lý mộ cho thu quát lớn thanh â m đột nhiên dừng lại sau đó nghiêng đầu nhìn xem lý hưu ánh mắt hơi trầm xuống điện hạ lời ấy là dụng ý gì ta là ý gì còn chưa tới phiên ngươi hỏi tới ta lý hưu ánh mắt đạm mà quét mắt nhìn hắn một cái cất bước đi đến nhiếp viễn bên cạnh xem ra điện hạ là lội định lần này vũng nước được rồi nhìn thấy lý hưu động tác như thế mộ cho thu thanh â m cũng đi theo lệnh ta rất lời nếu như có thể mà nói ta tình nguyện trốn ở thư viện phía sau núi cùng trần chi mặc còn có lương tiểu đạo án lậu tia điện hạ vì sao tới đây mộ cho thu lại hỏi bởi vì mộ dung anh kiệt muốn làm một kiện chuyện ngu xuẩn cho nên ta không thể không đến lý hưu hồi đáp mộ cho thu nhìn chăm chú lên mặt của hắn nói nếu như điện hạ đi với ta thấy gia chủ như vậy chuyện này liền không còn là chuyện ngu xuẩn ngay mùa thu mặt trời rơi xuống đem cửa thành kéo kim hoàng lý hưu n h í u nhữ mày ở trước đó ta muốn trước gặp một người như thế rất phiền phức vậy không bằng trực tiếp đi gặp gia chủ thống khoái một chút mộ cho thu lại nói lý hưu mày n h í u lại càng sâu nếu như lương tiểu đao tại cái này bên trong nhất định sẽ chỉ vào mộ cho thu cái m ũ i chửi ấm lên sau đó đối cô tô thành tường thành v u n g đi tiểu nếu như chưa hết giận nói không chừng sẽ còn tuyên bố mời bắc địa kỵ binh đến đạp h á cô tô thành nhưng lý hưu chỉ là nhịu nhữ mày hơi không kiên nhẫn ta nói qua muốn đi trước thấy một người ở trước đó làm phiền ngươi chuyển cáo một tiếng mộ dung anh kiệt buổi tối hôm nay ta muốn gặp được hắn vô luận hắn đang làm cái gì thoại âm rơi xuống lý hưu liền hướng về phía thành nội dương dương cái cằm nhất viễn ngầm h i ể u cất bước dẫn ở phía trước mộ cho thu còn muốn nói chuyện nhưng trông thấy lý hưu cặp kia bình tĩnh có chút con ngươi băng lánh về sau cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói nuốt trở lại bụng bên trong lần trước tại tiểu nam cầu không nhìn thấy ngươi lý hưu cùng nhất viễn s ó n vai đi tới giống như là lao bằng hữu đồng dạng tùy ý trò chuyện nhà bên trong có việc không có、đi. n h ấ p viễn giải thích nói hai người lần thứ nhất gặp mặt là tại kinh đô bên ngoài m ư ờ i dặm vùng hoang vu bên trên ngày đó kiều t a m r a một kiếm t r ả m mộ dung tuyết c h i n vượng lần thứ nhì gặp mặt là tại hành lang thành q u a n núi tuy xuân phong đánh tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên cựu nhân cũng coi là người quen góc độ nào đó đến nói chính là như thế nói một chút đi cô tô thành chỉnh thể phong cách đều là lệnh túc s á t cùng cổ p h á c sắp điệu đơn một nhưng xem ra lại cực kỳ v ớ a mắt càng xem càng có hương vị dù không bằng tấn thành phôn hoa nhưng cũng có phong cách riêng giang hồ khí hơi thở cộng đồng cũng không thua đường cảnh lấy đông đệ nhất thành tên tuổi nói cái gì nhất viễn hỏi nói nên nói lý hưu đáp hai người đi về phía trước trên đường đi gặp phải rất nhiều ngừng chân mà đứng quan sát hành lễ người nhất viễn trầm mặc một lát không nói gì lý hưu tiện tay từ bên đường cầm lấy một cái đường nhân từ doanh tú ở phía sau trả tiền nếu như không biết muốn từ cái kia nói lên liền tất cả đều nói Tốt. nhất viễn hít sâu một hơi con mắt tại hốc mắt bên trong vừa đi vừa về lắc lư tựa hồ là tại chuẩn bị tình tử sáng hôm nay mộ dung anh kiệt mời nhị ra đi tới tổng thể cũng chỉ là phổ thông cờ không có gì tâm h ý nếu như không phải nói có lời nói n g h ị đến chính là muốn kiếm cơ ngăn chặn nhị ra không để hắn tới đón ngại lý hưu nhẹ gật đầu đây là cho vặt n h ậ p không được mắt cũng là mộ dung anh kiệt lại một lần thăm dò kiềm chế lại mộ cho nhị ra đầu linh không lộ diện để người phía dưới đi cửa thành nên đón thuận tiện mời nhờ vào đó thăm dò lý hưu nội tâm càng khuynh hướng ai một chút với ai đi dĩ nhiên chính là càng hướng về ai nếu như linh không đến người lời nói trên mặt mũi cũng không có trở ngại tựa như là trước kia hắn cùng mộ cho thu nói tới mộ dung anh kiệt nhất định sẽ gặp đồng thời nhất định sẽ vào hôm nay gặp nhưng lập tức đi theo mộ cho thu đi cùng trước đi theo nhiếp viễn trở về sau đó lại đi tìm mộ dung anh kiệt cả hai là hoàn toàn không giống kết quả đồng dạng quá trình khác biệt đại biểu ý nghĩa cũng liền khác biệt còn có đây này mộ cho tháng này một mực tại lao kiếm thần trước cửa chờ nhiếp viễn hồi đáp cô tô thành bên trong mộ dung thị con cháu có không ít t h như vừa mới thấy qua mộ cho thu nhưng chân chính có tư cách đảm nhiệm mộ dung gia gia chủ c h i vị cũng chỉ có năm người lao kiếm thần mộ dung anh kiệt mộ cho tự nhiên mộ cho mộ dung tuyết l mộ, mộ, mộ, mộ, mộ cho tại lao kiếm thần môn tiền trạm thật lâu từ khi tiểu nam cầu trở về về sau liền vẫn đứng tại kia bên trong mộ cho tự nhiên bị kéo đi dưới một ngày cờ cho nên lý hưu vào thành mới có thể biến thành này bộ dáng còn gì nữa không lý hưu lại hỏi c ô tô thành hiện tại tổng cộng có năm vị ngũ cảnh tông sư còn có một vị ngũ cảnh chim phượng không tính là da kiếm thần ngũ cảnh tông sư còn lại bốn vị một nửa một nửa nhất viễn nghi nghĩ nói tiếp một nửa một nửa cũng chính là hai cái hai cái ý tứ cái này liền mang ý nghĩa cô tô thành bên trong làm việc cơ bản ở vào cân bằng giai đoạn mộ dung anh kiệt cùng một tên ngũ cảnh tông sư đối kháng mộ cho nhị ra cùng một tên khác ngũ cảnh chim phượng thái độ như thế nào lý h ư u hỏi điều này rất trọng yếu bởi v ì kêu mang ý nghĩa đánh vỡ cân bằng nâng lên chim ư ợ n g nhất viễn sắc mặt trở nên có chút cổ quái do dự trong chốc lát hay là thành thật trả lời p lời này rất không khắc khí lý hưu hơi xưng sở lắc đầu có chút nhịn không được cưới lên còn gì nước không hay là ba chữ này hắn lại hỏi một lần lần này nhất viễn trầm mặc thời gian càng lâu sau đó nói buổi sáng hôm nay ta tại thành bắc ăn bốn cái bánh bao cùng một bắt chứng tôn canh lý nhớ làm hôm nay lão bản không tại lão bản nương tự mình giới chủ hương vị mặc dù không bằng lý lão bản nhưng lương dung mạo xinh đẹp tú sắc khả san bữa cơm này so bình thường ngược lại là ăn nhiều một cái bánh bao giữa t r ư a vội vàng xử lý nhị ra nhà sự tỉnh vốn nghĩ đi có một bữa cơm no đủ nhưng chưa kịp tùy tiện ăn thịt bò kho tương đúng nhà hắn mùi rượu nói không sai nếu như điện hạ muốn nếm thử ta có thể phái người đi mua một chút kim hoàng tại trên đường dài dần dần biến mất không gặp chạm vạng tối so sánh với ban ngày lạnh hơn một chút hai người đi về phía trước lý hưu trầm mặt thời gian rất lâu chương một trăm mười một phần thắng bao nhiêu chương một trăm mười một phần thắng bao nhiêu mộ cho từ nhỏ nam cầu trở về đã có tiếp cận hai tháng khoảng thời gian này một mực tại lao kiếm thần trước cửa lại vào không được cái này liền đã đầy đủ nói rõ vấn đề tại sinh cùng tử ở giữa c o i đại khủng bố lao kiếm thần thái độ cũng biến thành không thể phỏng đoán phượng tổ không nhúng tay vào truy nguyên hẳn là không cách nào nhúng tay cái này bên trong dù sao cũng là đại đường không phải yêu tộc h u ố n h ổ vô luận lần này thắng thua về a i nó mãi mãi cũng là cô tô thành phượng tổ nếu như không cẩn thận đứng sai đội coi như không vì mình cũng phải vì những cái kia chim phượng nhất tộc suy nghĩ sắp trời triệt để âm u, cùng ban ngày trời trong khác biệt đêm nay trên trời một mảnh đèn k ị t liền ngay cả một vì sao đều nhìn không thấy mặt trăng lộ ra một đầu đường vòng cung mơ hồ có thể thấy được nhỏ như sợi tóc bên liên i ớ i khí trời tối nay thật không tốt mặc dù không có mưa muốn rơi xuống nhưng lại ưu ám vô cùng giống như là lỗ đen đồng dạng treo lên đỉnh đầu làm cho lòng người bên trong kiềm chế vô cùng rất có một loại mưa gió muốn tới cảm giác cũng may thành nội rất sáng hai bên đèn đuốc lóa mắt lại trói mắt đem thành nội chiếu sang trưng ba người đi không tính nhanh hẹn a lấy qua đại khái ba mươi phút sau về sau mới tại mộ dung phụ trước cửa dừng lại cô tô thành bên trong chỉ có một cái mộ dung phụ cũng chỉ có một nhà họ mộ dung so ta tưởng tượng bên trong kém hơn một chút lý hưu đứng ở trước cửa mượn sáng ngời đánh giá mộ dung phủ trên cửa ba cái kia chữ lớn cái này thư pháp rất không tệ là mộ dung thế gia tiền nhân lưu lại thủ bút cũng không tại tử phi cùng thôi ngai tư phía dưới nhưng đây là cô tô thành là mộ dung gia như thế thư pháp liền có vẻ hơi không xứng với thân phận cho nên hắn mới có thể nói muốn so hắn tưởng tượng bên trong kém hơn một chút cái kia không biết điện hạ trong tưởng tượng mộ dung phủ nên là bộ dáng gì lời này không phải xuất từ nhất với i miệng mà là từ sau cửa vang lên cùng lúc đó vang lên còn có đại môn mở ra thanh âm người tới cất bước ra đón đây là người quen lý hưu g ư ơ n g mắt nhìn lên sau đó hơi cung không người tử nghĩ ra người kia chính là mộ cho tự nhiên lý hưu cùng hắn ở giữa tình cảm tuyệt đối không tính là tốt tại quan hải càng là b u ộ c mộ cho tự nhiên động thủ giết người còn tại ngay dưới mắt cướp đi treo ngược trời cơ duyên nhưng hắn đi một chuyến tiểu nam cầu tại giữa sinh tử không chịu lui lại n ử a b ư ớ c xem thấu đại khủng bố có thể nhập ngũ cảnh cho nên lý hưu tôn kính hắn t h i lấy một cái về sau ngồi thẳng lên lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói tối thiểu không phải cái dạng này cô tô thành mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có cổ phát cùng t h â m trầm cũng không có kinh diễm phần này nội tình cùng màu sắc cổ xưa tựa hồ có thể để cho rất nhiều người đắm chìm trong đó liền ngay cả lý hưu đi trên đường đều cảm thấy hết sức thoải mái nhưng luôn luôn có một loại nói không nên l ờ i phổ thông lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tại cảm giác bên trên kém một chút như vậy về sau muốn đền bù hoàn toàn muốn so trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều kia điện hạ hy vọng là bộ dán gì g mộ cho tự nhiên nhìn chăm chú lý hưu hai mắt hỏi lần này lý hưu trầm mặc càng lâu cũng muốn càng lâu sau đó nói rất chân thành ta hy vọng nó biến thành ta hy vọng dán vẻ từ doanh tú đứng ở phía sau n h i u nhữ mày nàng mặc dù chán ghét âm lưu ký kế nhưng lại cũng k h n g đốc tự nhiên nghe ra hai người trong lời nói ẩn tàng ý tứ liền ngay cả một bên nhiếp viễn đều là con ngươi thu nhỏ lại hiển nhiên hắn cũng ý thức được tiếp xuống nhị ra câu này trả lời liền sẽ quyết định lý hưu tay tại hôm nay qua đi sẽ vươn hướng cái kia bên trong không do dự quá lâu hoặc là nói ngay cả nửa điểm do dự đều chưa từng xuất hiện mộ cho tự nhiên rất thẳng thắn nhẹ gật đầu điện hạ hy vọng nó biến thành bộ dáng gì hay kia là bộ dáng gì lời này cũng không phải là qua loa cũng không phải tình thế bức bách từ đó đến mang đến dối trá ban đầu ở tiểu nam cầu lúc mộ cho nhị ra đã từng nói hắn đầu tiên là đường quốc người về sau là người giang hồ đây là trước sau cho nên rất trọng yếu có mấy phần chắc chắn đi tiến vào mộ dung phủ một nhóm bốn người trong phủ yên t ĩ n h đi tới nhiếp viễn tại trước nhất băng cột đầu đường trên đường đi gặp phải rất nhiều người tâm tư dị biệt tất cả đều có chi chuyện nơi đây rất phiền phức cho nên vẫn là nói thẳng đến vui mừng lý hưu đẩy ra nội viện một cánh cửa ghé mắt nhìn một chút khô h é o cây dương lá trực tiếp hỏi hỏi tự nhiên là thắng thua có mấy phần chắc chắn ý tứ mộ cho tự nhiên cười cười xem ra rất là thoải mái từ nhỏ nam cầu phá ngũ cảnh thời điểm ta có sáu mươi phần trăm chắc chắn tại về cô tô thành trên đường ta cùng mộ cho trò chuyện trò chuyện về sau cũng chỉ có năm mươi phần trăm năm chắc sau đó thư viện mở rộng biện sách thượng thanh cung hoa vũ giao không xa mười phẩy không không không giảm từ hoang châu mà đến muốn mượn mộ cho dừng danh nhưng cuối cùng nhưng không có xuất thủ tất cả mọi người rõ ràng n à n g l à bởi vì không có năm chắc thắng qua mộ cho cho nên mới sẽ nắm bắt bất động lúc này mộ cho danh vọng càng ngày càng cao nhưng hắn hay là lựa chọn đem tuyết nhi đưa đến hoang châu thượng thanh cung tu hành từ ngày đó bắt đầu ta liền biết cái gọi là năm chắc chỉ có không tới ba thành mộ cho tại phụ thân trước cửa đứng gần hai tháng phụ thân tránh mà không gặp cho nên cái này phần thắng coi như chỉ sợ mười phần trăm đều không có lao kiếm thần tránh mà không gặp có lẽ là không nghĩ nhung、tay. lại có lẽ là đang nghĩ lấy sự t ì n h khác nói đến đây bên trong mộ cho tự nhiên cười khổ một tiếng thanh âm cũng đi theo dừng lại nói như vậy nhị ra cho là mình thua địch rồi cái này liên tiếp lời nói tuyệt đối không tính là tin tức tốt nhưng lý hưu trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ ba động phần thắng thứ này cũng không phải là tuyệt đối mà lại làm sao là đã hình thành thì không thay đổi đây này mộ cho tự nhiên cười cười bốn người ở trong viện một chỗ một đỉnh bên trong ngồi xuống trên bàn đá chỉ có một bình trà cùng bốn cái c h é n trà không nhiều không ít vừa vặn mười chín ngày trước đó ta nghe nói điện hạ từ biện sách bên trong đi ra đồng thời lực á p hoang châu các thế lực lớn tiên tiêu còn chạm âm phủ một tên giới thánh tử khi đó xem chừng phần thắng sẽ có hai mươi phần trăm về sau ta được đến tin tức đại ca đưa cho ngài đi một chương thì mời đây là âm mưu tự nhiên không gạt được ngài ta phần thắng liền có ba mươi sau đó ngài lấy ngô vương điện hạ làm con tin tử thành công đi qua hai dòng sông t a n băng lúc này phần thắng liền có bốn mươi phần trăm ngay sau đó ngài lại đi qua tử ngọ cốc đi tới cô tô thành đến đêm nay giờ này k h ắ c này ta đã có 50 năm mươi phần trăm nắm chắc mộ cho tự nhiên mang trên mặt tiểu dung kia là đã tính chức dáng vẻ ngươi xem ra so ta còn có lòng tin lý hưu mân một miệng trà trước mắt có chút sáng lên trà ngon điện hạ là trên đời này người thông minh nhất có thể đến cái này bên trong đã nói lên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị mộ cho tự nhiên nói lý hưu đem chén trà bung xuống bên mặt nhìn xem cửa sân cây kia treo l á héo vàng cây dương bình tĩnh nói ta đích sắc đã làm tốt chuẩn bị nhưng lại không phải vạn toàn chuẩn bị mà là chịu chết chuẩn bị từ doanh tú giữ im lặng nhất viễn bưng chén trà tay phải có chút cứng đờ mộ cho tự nhiên nhìn xem lý hưu trầm m ặ t lại 112, người sắp chết. 112, người sắp chết. nhưng tính toán đến là một chuyện có thể hay không phá cục lại là một chuyện khác từ vào kinh thành đều về sau mỗi một lần hắn đều là đang l i ề u mạng dù m ệ n h đ ổ i mệnh chắc chắn sẽ có thất bại thời điểm mà hắn thua không nổi hoán hùng bị thương rất nặng ngắn ngủi mấy ngày cũng không thể khôi phục nếu quả thật đến bất đắc d ì tình trạng thậm chí ngay cả tự vệ đều có thể sẽ là vấn đề trên tay không có tiền vốn làm chuyện gì đều rất khó thành công nhưng hắn là lý hưu lý lai chi n h i tử đường hoàng chất tử thính tuyết lâu thiếu lâu chủ thư viện đời tiếp theo thủ tịch đệ tử đây chính là tiền vốn mộ dung anh kiệt nguyên bản việc cần phải làm liền rất ngu ngốc về sau còn muốn làm sự tình khác vậy liền lộ ra càng xuẩn mà hắn hết lần này tới lần khác thích tự cho là đúng bảo thủ lý hưu bình luận lần này đánh giá rất không k h á c h khí cơ hội là đem nó đắc tội gắt gao không biết điện hạ định làm gì cho nên ta muốn đi gặp một lần cái này người ngu lý hưu đứng người lên ánh mắt như cũ rơi vào cây kia bạch cây dương bên trên phát hoàng lá cây không ngừng từ chỗ cao rơi xuống mượn chỉ có một tia ánh trăng đem một màn này làm nổi bật rất đẹp thế giới này rất lớn thiên địa này vạn vật rất nhiều mỹ lệ cũng không chỉ làm ai lính cùng cánh đồng tuyết bên trên kia một mảnh phủ thang tốn vạn vật tự nhiên đều cần tôn trọng vì sao luôn có người không hiểu đạo lý này đâu bất quá ở trước đó ta muốn đi gặp một lần phượng tổ thấy phượng tổ mộ cho tự nhiên lông mày nhẹ nhàng nhữ lại phượng tổ tại cô tô thành địa vị không thấp có thể nói chỉ so ra chủ kém hơn mảy may lý hưu c h ẳ n g nó i huệ tôn lúc này không tránh đi cũng liền tôi hết lần này tới lần khác còn muốn mình đụng lên đi ngài muốn đi làm cái gì hắn có chút không yên lòng mà hỏi lý hưu thu hồi nhìn chăm chú bạch cây dương ánh mắt xoay người từ dưới chân cầm búp lên một mảnh lá vàng thản nhiên nói tại cái này mộ dung phủ bên trong kết quả cùng lập trường cũng chỉ có thể có hai cái hoặc là đứng tại ta đầu này hoặc là đứng tại ta đầu kia nó chỉ là một con chim dựa vào cái gì dám trung lập trung lập là một cái tự vệ phương pháp tốt miếu đường thay đổi rất nhiều người đều sẽ như thế lựa chọn nhưng lý hưu chán ghét nhất dạng này người tựa như chán ghét bái âm sơn tựa như sinh cùng tử hoặc là sinh hoặc là chết chưa bao giờ ai có thể đi tại thời khắc sinh tử mộ dung phủ không tính nhỏ phía sau kết nối lấy một mảnh đại sơn trừ mộ dung ra người bên ngoài không có người ngoài có thể tiến vào mảnh này núi chỉ vì chim phượng nhất tộc ở hai nơi này ngọn núi bên trên vị t i ê phượng tổ đại nhân tự nhiên cũng ở trong núi giờ phút này vừa mới vào đêm không lâu khoảng cách bình minh còn rất dài thời gian chẳng biết tại sao ban đêm đại sơn luôn luôn lộ ra càng thêm thanh tĩnh cùng trống rỗng giống. giống như là xa ngút ngàn dặm không có người ở giống như là một mảnh nhàn rỗi phía trước chính là phượng tổ nghỉ ngơi địa phương nó lao nhân ra cũng không thích lúc đang ngủ đợi bị người q u ấ y dày ta liền không đi vào mấy người cùng nhau đi một đoạn đường núi mộ cho tự nhiên bước chân ngừng lại nó là ngũ cảnh yêu thú đã sớm biết n g ư ờ i ta đến n g ư ờ i dừng ở cái này bên trong không cảm thấy rất nhiều hơn sao thứ doanh tú nhìn thoáng qua mặt của hắn có chút miệm ai nói cái này không giống mộ cho tự nhiên không có sinh khí chỉ là lắp đầu giải thích nói cái này xác thực không giống tựa như là giữa nam nữ tầng kia giấy cửa sổ đồng dạng là lẫn nhau thích xuyên phá liền mang ý nghĩa trách nhiệm không xuyên phá thì bình an vô sự lý hưu nhẹ gật đầu nói tại cái này bên trong chờ ta sau đó một thân một mình đi vào bên trong thứ doanh tú yên t ĩ n h đứng tại chỗ không cùng theo phượng hoàng ở ngô đồng chim p ư ợ n g nghe nói có phượng hoàng huyết mạch thích nhất ở cũng là cây ngô đồng theo d ư ớ i chân đường núi đi đến cuối cùng lý hưu đầu tiên nhìn thấy chính là một gốc to lớn cây ngô đồng chừng cao một trăm triệu đứng tại phía dưới tựa như là một con kiến đồng dạng miệ tiểu tại cây ngô đồng đỉnh cao nhất nằm sấp một con gà một con rơi mau xem ra rất khó nhìn đôi chọc gà đó chính là phượng tổ lá gan của ngươi rất lớn phượng tổ ghé vào cây ngô đồng bên trên đôi t r ò n g mắt kia bên trong c h á n phóng băng hàn nhìn xuống lý hưu thân thể của nó rất lớn nhìn qua tối thiểu mấy trăm mét lớn tiểu trong cặp mắt kia mang theo không che giấu chút nào địa lệnh thấu xương sắc ý uy nghiêm vô cùng như có như không khí tại bốn phía tràn ngập như núi cao lực á p bách huynh đ ả o mà tới hoán hùng ghé vào lý hưu trên vai hừ hừ hai tiếng thầm nghĩ ta thế nhưng là hữu tâm vô lực giút không được gì tên kia trời sinh tính táo bạo hung lệ ngươi hay là khách khí một điểm vi rượu ta không thích ngẩng đầu nhìn người khác lý hưu mở miệng nói hoán hùng nhau mắt phượng tổ lại là yên tĩnh trở lại giây lát về sau kim hoàng phải quang ở trong trời đem lóe lên một cái rồi biến mất ghé vào nhánh ngô đồng trên đầu tia to lớn vô cùng phượng tổ đã biến mất không thấy gì nữa lý hưu dưới chân xuất hiện một con gà l i ê n thật chỉ là phổ thông gà rừng lớn nhỏ không đổi chỉ có cặp tia lạnh lùng như cũ hai con ngươi cùng rơi mau chọc cái đuôi dáng vẻ chật vật xem ra là gan của ngươi thật rất lớn lý hưu nhìn xem nó thản nhiên nói thời gian của ta rất quý giá qua ít ngày còn muốn đi một lần h o a n châu cho nên đại đường an ổn rất trọng yếu cô tô thành trên giang hồ có địa vị vô cùng quan trọng đã đại đường tín nhiệm mộ dung ra mặc kệ tự trị cô tô thành vậy các ngươi liền muốn xứng đáng phần này tín nhiệm cho nên cô tô thành không thể loạn nhưng bây giờ đã loạn phượng tổ nhảy đến cây ngô đồng bên trên một cái cành cây bên trên nhìn ngang hắn nói lý hưu nhẹ gật đầu cũng không tị húy cho nên ta đi tới cái này bên trong ngươi đến lại có thể làm cái gì phượng tổ phát ra một đạo tiếng cười cũng không thể thấy rõ ràng nét mặt của nó nhưng có thể nghe được đây là đang t r â m trọng ta đến có thể làm rất nhiều chuyện tỉ như nói phục ngươi đứng tại ta đầu này ngươi để kiều tam ra giết ta một con huyền tôn ta có thể bảo trì trung lập đã coi như là cho đủ c h i ề u đ ỉ n h mặt mũi ngươi dựa vào cái gì thuyết phục ta phượng tổ k i n h b ị nói bởi vì ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là đứng tại ta đầu này hoặc là đứng tại ta đầu kia ta nghĩ cái này cũng không khó tuyển tiểu bối trung Quy là tiểu bối trong này nước rất đ ủ ngươi không mò ra mà lại cho dù ta cái gì đều không chọn ngươi lại có thể đối ta như thế nào tối nay rất lạnh phía ngoài gió trở nên có chút gà o thét cũng may trong núi rừng cây cối rất mật trước mặt cây kia ngô đồng rất cao cho nên gió lạnh thổi đến lý hưu trên thân chỉ là trở nên có chút hơi lạnh tiện thể lấy quấn lên áo bảo một góc phượng tổ n g h o đầu nhìn xem hắn trên thân số lượng không nhiều mấy cây mao vừa đi vừa về tới lui lý hưu cũng đang nhìn nó đôi trong mắt kia ở trong không có nửa điểm b a động bình tĩnh để người cảm thấy sợ hãi người sắp chết hắn đột nhiên nói cây ngô đồng trước yên tĩnh cực đây là rất bất kính lời nói nhất là hắn đối diện là một tên sống không biết bao lâu ngũ cảnh cờ giả nhưng lạ thường chính là phượng tổ cũng không có mở miệng thậm chí liền ngay cả tràn ngập tại bốn phía kia áp lực như có như không đều lui bước một chút đối với những này lý hưu cũng không thèm để ý hắn nhìn xem p ư ợ n g tổ nói tiếp người cố nhiên có thể so lão kiếm thần sống còn muốn lâu một chút nhưng còn có thể sống bao lâu đâu